lão gia tử nghe lung túng cảo một cái đầu nếu không chúng ta lại mang một mâm trứng mới biên Th thủy thực tế là nhịn không được cười nói ngài thật đúng là vu lão trừ mình ẩn giấu rất nhiều cái bình rượu tại ta trong hầm làm sao lại không thể cống hiến ra một vào đến vu lão gia tử gật gũ đắc ý nói ra không thành không thành ta cái kia mới vài hưu tử cái này còn muốn trống đến năm sau đâu năm sau mùa thu rượu ngươi từ bỏ Biên Thụy tò mò hỏi vu lão ra tử nghe được biên Thụy hỏi như vậy Thở dài một hơi trả lời, ngươi là không biết, hai ngày trước ngươi bá kiểm tra một chút hầm, phát hiện có mấy vò rượu không có phong tốt, thông chi nói mùa xuân mua nhiều mấy hộ phát triển một cái phong cách, mùa thu cái này hầm cũng đừng mua. Còn có thuyết pháp này. Biên thủy cảm thấy kỳ quái, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua trong hầm rượu giấu rượu còn không có chưa phong tốt, giống như là những này việc làm sao có thể để tân thủ làm, tân thủ cũng chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ. Trong lòng cảm thấy việc này kỳ quái liền nghĩ về sau có thời gian hỏi một chút. Ta mùa thu cũng chỉ có hai vỏ tử nhan lão ra tử vươn hai ngón tay. Không có liền thiếu đi uống chút, mỗi lúc trời tối làm cái một hai, hai tươi sống máu cũng là phải, uống rượu dù nói thế nào cũng không tốt, đặc biệt siêu lượng, thúc, ngài chớ cùng một ít người học biên thủy cười nói. vu lão gia tử không vui quẹt miệng nói ra, tiểu tử ngươi trước kia nhìn xem còn thuẫn mắt, bây giờ nhìn toàn bộ chính là một cái nịnh hót. Biên thủy cười ha ha hai tiếng. Đừng quản ta cái gì tình, ta trở về nấu cơm đi, buổi chiều đến ngày hai vị điển đầu làm điểm đầu phong đi. Nói xong biên thủy đứng lên, cùng hai người ra tử cáo tử chuẩn bị trở về ra. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi đi, tại nhà ngươi còn có thể góc đống nhiên nóng hổi cơm nhan lao ra tử cũng không biết mình rửa chưa ăn cái gì đâu, thấy biên thủy muốn đi thế là yêu cầu cùng biên thủy cùng đi. Vũ lão ra tử xem xét nói ra, nếu không ăn nhóm rửa chưa uống chút, rửa chưa uống gì uống. lão nói Lao ra tử ngoài miệng nói như vậy, nhưng là con mắt có thể thẳng hướng biên Thụy bên này nghiêng mắt nhìn, dạng như vậy vừa nhìn liền biết đây là thật muốn uống rượu. Biên Thụy xem xét cũng đừng buổi tối liền lập tức đi, được, bất quá chúng ta đi các ngươi trong ruộng phát chút đầu phộng, hoa tươi xinh nhưng so sánh lao hoa xinh ăn ngon nhiều. Được, đi, chờ ta đi cưới lên ta con lừa nhỏ vu láo ra tử nói chuyện phiền phức chạy về nhà mình đi. Không đầy một lát biên thủy nghe được bên cạnh trong viện tiểu trợ lực xe thanh âm văng lên, đồng thời còn có vu láo ra từ Thanh âm. Lao thái bà, ta đi biên thủy ra ăn cơm trưa Úc, nhà của một mình ngươi ăn ta trong nồi làm xong bánh phở tử, ngươi thêm điểm. Biên thủy nghe được lao ra tử thanh âm, cười khổ lắc đầu. Chờ lấy vu lao ra tử ra, hai chiếc xe gắn máy một chiếc một sau hướng về hai lao đầu loại đầu phộng chạy qua. Đến lúc đó biên Thụy xem xét, cảm thấy lột bột một tiếng, bởi vì hai lao đầu trong đất đầu phộng cây non cái đầu đều còn hơi nhỏ, không riêng gì lệnh tiểu diệp tử cái gì cũng không có tinh thần. Liền biết hôm nay đậu phộng này có ăn hay không đến vẫn là cái vấn đề đấy. Thế nào? vu lão gia tử chỉ một cái đậu phộng mà đối với Biên Thụy hỏi. Biên Thụy dừng xe lại không tới gần nhất một đông hoa sinh cây non bên cạnh, đưa tay gãy một cái lập tức liền đem cây non cho gọi đi lên, nhìn xem phía dưới đậu phộng quả phát quốc thưa thớt, một cái cây non phía dưới liền mười cái cũng còn không đến, hơn nữa còn đều là tiểu cái đầu. Chúng ta trồng chủng loại là tiểu hoa sinh. Biên Thụy không có trả lời láo ra, Mà là dùng chân tại trong bùn đá hai lần, đem thổ cho gọi ra, liền cái này nho nhỏ một cái hố trong bị biên thủy thông qua ba cái bút máy trùng. Cái gọi là bút máy trùng kỳ thật chính là ăn đậu phộng thịt nhường ăn no sau liền sẽ biến thành dạng này kén, kén có chút giống như là trước kia lão bút máy, cái đuôi bên kia có cái câu, thân thể chỗ nào cũng không thể động, chỉ có kén đầu còn không ngừng ốn qua hố lại. Hoa, thật là lớn trùng A vu láo ra nói. Biên thủy nói, ngươi mảnh đất này đều bị bọn chúng cho nổi hại xong Nào có một cái cây non liền kết điểm ấy đậu phộng. Một mặt nói một mặt phát cây non, liên tiếp gọi bà thanh, mỗi cái trong hố đều là hai ba cái khác nhau bút máy côn trùng. Ai nha, chúng ta đem việc này đem quên đi vu lao ra vô đầu một cái. Biên thủy vỗ tay một cái, cũng đừng quên, buổi chiều đem trong nhà gà chạy tới đi, không thể tiện nghi đám côn trùng này, ngươi nhìn các ngươi đem nó nuôi nhiều mập. Cái kia giữa chưa làm sao bây giờ. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, Ta đi xem một chút còn có ai ra đậu phộng còn không có phơi khô đi muốn một điểm. Thực tế không được cũng chỉ có thể về nhà cầm một chút, dù nói thế nào cũng so năm xưa đậu phộng ăn ngon. Cái kia chỉ có dạng này vu láo ra từ nói. Hai người đầu hiện tại nhìn qua cái này cánh hoa đất hoàng lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hai người chuẩn bị đến trận thu hoạch lớn, ai biết cái này mấy chục năm không có gan quá địa. Đem loại này chúng đem quên đi, không có chống để bọn chúng đem cho thai hòa hết. Đậu phộng đều như vậy. Tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói, hai chiếc xe gắn máy một chức một sau hướng Biên thủy ra sân nhỏ đi, vào thôn Biên Thụy đi trước sân phơi nắng nhìn một chút, phát hiện thập tam thúc ra đậu phộng phơi chế nhất, thế là dùng cái túi trang hai ba cân sách lên xe gắn máy. Về tới ra, Biên thủy bắt đầu thu thập đồ lên chuẩn bị nấu cơm, an bài hai cái lao ra tử lột củ lạc, phía bên mình vừa vặn giết lương, trừ lương bên ngoài còn cứ vậy mà làm một cái gà sấy khô, cái này gà sấy khô cũng không biết là nhà ai tặng, dù sao chính là lương đáp lễ Ba người làm xong đồ ăn, vây quanh cái bàn nhỏ ngay tại lao cây ngân hạnh hạ tiểu trước. Chính trò chuyện đâu, vụ lão ra tử ngầm đầu một cái, nhìn một cái bầu trời hỏi, chỗ nào bước khói? Biên thủy nghe nhìn thoáng qua phát hiện bầu trời là có đạo tiểu Yên mà lại tại phía tây, lập tức ném đúa, ta đi, không sống cháy. Vụ lão ra tử nghe xong lập tức hỏi, người xác định. Biên thủy nói, đương nhiên xác định, lúc này 89 phần 10 là sân phơi nắng bên kia cháy rồi. Nói biên thủy ném ra đúa. Đâm cái trước thùng nhỏ liền hướng xe gắn máy bên kia chạy, vu lão ra tử gấp hô chậm kêu cũng không cùng bên trên biên thủy. Một đường đi tới sân phơi nắng bên này, quả nhiên, một cái đống cỏ khô tử đốt theo cái ngọn đuốc giống như. Nguyên bản hiện tại thời tiết liền nóng, nếu như là đống cỏ khô tử trong không thường xuyên tới chút nước, bên trong nhiệt độ rảnh rụm một cao liền có thể sẽ phát sinh tự đốt hiện tượng, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng không phải là mang ý nghĩa sẽ không phát sinh. Bất quá hôm nay cái này hỏa xem ra không phải tự đốt. Mà là có người phóng hỏa, mà phóng hỏa lũ tiểu gia hỏa hiện tại đang bị sách một vòng đứng tại sân phơi nắng bên trên. Một vòng đều là tiểu bất điểm, tiểu nhân 4 năm tuổi lớn cũng chính là 7-8 tuổi, mà biên thủy gia khuê nữ cũng là một thành viên trong đó, từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều kể cận đen xám Biên thủy mang theo tiểu hồng thùng đến lúc đó, hỏa đã bị dập tắt, mười mấy người mỗi người một thùng liền cây đuốc cho tới không sai bịt lắm, đối với phòng cháy các hương thân sớm đã có kinh nghiệm, đống cỏ khô tử sẽ không lý cùng một chỗ Ở giữa đều có 3-4 mét khoảng cách, liền xem như nghị đốt cũng đốt không đến khác. Hỏi một cái biên thủy minh bạch, một cái tiểu tử theo trong nhà trộm 5 lục cái trứng gà ra, sau đó chuẩn bị trứng ốp lếp ăn, dùng cái gì sắc đâu. Dung nhặt được phiến đá phiến tử, đám này vật nhỏ nghĩ còn rất toàn, không riêng gì có dầu còn có bột ngũ vị hương cái gì, thậm chí còn có hành thái. Cũng không biết đám này tiểu mao đầu là thế nào nghĩ, tùy ý trong nhà sắc không thơm A, nhất định phải chạy đến nơi đây đến xác còn đem nơi này đống cỏ khô tử cho điểm hết. Lửa dập tắt, con cái nhà ai ai dẫn đi, biên thủy nhìn người khác đều dẫn trở về con của mình, thế là cũng đem nhà mình tiểu nha đầu dắt tại trên tay, bỏ vào bàn đạp xe trên bàn đạp đứng. Lúc này liền thể hiện ra lớn nhỏ khác nhau tới, mấy cái kia 7-8 tuổi, vô luận là phụ thân đi dắt vẫn là mâu thân đi rồi, tay kéo một cái bên trên sau liền khắc chính là một trận thu thập Cái kia đánh phương thức thật sự là đủ loại, có dùng tay rút, cũng hữu dụng chân đạp cái mông. Biên thủy thập ngũ ca trực tiếp hạ dây lưng, chiếu vào nhà mình ắt con mông bên trên liền chào hỏi đi qua, lập tức cái này sân phơi nắng bên trên gọi là một cái gà bay chó chạy a Một mặt đánh hải tử một mặt ra trưởng còn hỏi sai không sai, sai ở nơi nào loại hình, có tiểu gia hỏa là gào khan, hy vọng đem trưởng bối đưa tới, có tiểu gia hỏa tính tình cứng rắn bị đánh một tiếng đều không lên tiếng, dù sao đám này đại nhân phải đem trong lòng hỏa cho tiêu tan. Về phần nhỏ hơn liền không ai đánh. Bởi vì mọi người đều biết tuổi tác chỉ xứng làm thòng phạm, không có người nào sẽ nghe càng tiểu hài hơn tử, tiểu hài tử bình thường vào lúc này cũng không có cơ hội phát biểu, chỉ cần lớn nói một câu không mang người chơi, tiểu nhân liền lập tức trung thực. Đoán chừng tại cái này phiến sân phơi nắng hơn mấy mặt năm trôi qua trường hợp như vậy xuất hiện qua vô số lần, đại gia cũng đều là dạng này tới, ai còn không hiểu rõ trong đó con con quấn A. Vẫn chưa ra khỏi sân phơi nắng, lao bối người ra gặp một lần tràng diện này, tới một câu đừng đánh nữa. Đại gia làm thu tay lại, xuyên dây lưng xuyên dây lưng, cho hải tử chỉnh lý quần áo, chỉnh lý quần áo, xứng sở xem xét coi là vừa rồi đều là giả tượng giống như. Thế là cùng với hải tử nước nợ, đại gia hỏa mang theo riêng phần mình mang tới bình chữa lửa tài ai về nhà lấy đi. chương 224, lao đầu dế mẹn. Về tới phụ mẫu ra tiểu viện, biên thủy hỏi một cái khuê nữ đến cùng đây là có chuyện gì, tiểu nha đầu đem việc trải qua nói một lần, đại khái cùng biên thủy vừa rồi hiểu rõ đồng dạng. Một bang tiểu bị hầu tử hiện tại không lên học, lại không có gì làm việc muốn làm, tự nhiên là chỉ còn lại chơi, hơn nữa còn là thay đổi biện pháp chơi. Làm ra cây đuốc thật quá bình thường, một tuần không ai mấy lần đánh những vật nhỏ này sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Các hương thân tập mãi thành thói quen, bởi vì đại gia theo tiểu cũng đều là như thế tới, biên thủy thì là rất thưởng thức bọn nhỏ dạng này trạng thái. Hiện tại trong thành hài tử đồ chơi rất nhiều, nhưng là rất nhiều hài tử cũng thiếu sức sáng tạo. Không giống như là nông thôn Hải tử không có gì đồ chơi, muốn chơi liền phải thúc đẩy đầu vóc tìm cách giày vò, một cây gậy tới tay đều muốn bày trò tới. Thập Kiều Thúc. Biên Thủy bên này đang cùng Tiểu Nha Đầu nói chuyện đâu, đại tốn đi vào trong nội viện đến, đi theo phía sau một bang hùng Hải tử, đại gia hai con mắt không ngừng ngắm Tiểu Nha Đầu, ngay trước mặt Biên Thủy cho Tiểu Nha Đầu liền ánh mắt, ý là đi ra ngoài chơi. Trong thôn Hải tử chính là chấp địch, nhìn xem đại tốn đám tiểu tử này bên trong, không thiếu trên mặt còn mang theo nước mắt đây này. Bị đánh còn không có quá 10 phút, lao tử bàn tay vừa rơi xuống lập tức liền quên việc này, vừa được không chạy tới chuẩn bị lại cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa đi. Tiểu nha đầu hướng về phía biên thụy khoát tay một cái, nện bước bắp chân liền cùng đường ca bọn hắn chạy ra ngoài. Biên thụy nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu biến mất tại cửa viện, thở dài cưới lên mình bàn đạp xe hồi tiểu viện của mình. Về tới tiểu viện phát hiện hai người đầu còn tại trong viện ngồi đâu, cũng không biết đầu tụ cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Dù sao cái bản đồ ăn cơ hồ mình rời đi cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì. Các ngươi làm sao không ăn A Biên Thụy dừng xe từ sau, đi tới bên cạnh bàn một mặt ngồi xuống vừa cùng hai người nói chuyện. Cái mông còn không có dính đến ghế, Biên Thụy phát hiện hai cái lao đầu trong tay cầm một cái chiếc lồng, trong lồng chứa một cái ghế mệm. Các ngươi thật đúng là được a, chỉ chớp mắt đây là nơi nào lấy được. Biên Thụy cầm đũa lên kẹp một đũa đồ ăn phóng tới miệng trong đồng thời hỏi. Vu lão ra tử nói ra Đây là vừa rồi chúng ta đi cứu lửa thời điểm, trên đường theo một cái tiểu gia hỏa trong tay muốn tới, nguyên bản lão nhăn cũng có một cái, không qua hắn còn kia không được, bị ta cái này cho cắn chết. vu lão gia tử lúc nói trên mặt cái kia một mặt đắc ý, tựa hồ là làm cái gì khó lường sự tình đúng thế. Nhăn lão gia tử không vui, kia là ngươi gian lận, ta còn không có dọn xong đâu, ngươi cái này dế mèn liền lên khẩu cắn, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ngươi chờ, ta nhất định đi bắt một cái có thể cắn chết ngươi dế mèn. Biên thủy không chen vào nói, mặc cho hai cái lao đầu đấu võ mộm. Ngay tại biên Thụy chuẩn bị bàng quan thời điểm, nhan lão ra tử cây đuốc đốt tới biên Thụy trên đầu. Tiểu biên, các người nơi này chỗ nào dễ dàng bắt đến dế mẹn, đợi lát nữa ăn cơm xong mang ta đi, ta hôm nay còn cũng không tin cái này, ta còn không thắng được lao nhân này. Nhan lão ra tử nói. Biên thủy nghe ừ một tiếng, chuẩn bị tiếp tục giả cầm, đáng tiếc là hai cái lao đầu căn bản cũng không có dự định bỏ qua biên thủy. Vũ láo gia tử nói ra t Tiểu biên, ta cái này trùng thế nào? Biên thủy nhìn thoáng qua sau từ đấy lòng nói ra, coi như không tệ, hình thể tương đối lớn hai cái đuổi cũng dài, là cái hiếu chiến trùng. Đấu tất suất nông thôn hải tử có mấy cái không có chơi qua, tượng đấu tất suất thậm chí đấu con chuột thế nhưng là mười mấy tuổi biên thủy cùng tiểu đồng bọn giữ lại tiết mục Mặc dù không chính quy không giống như là chơi trùng người trong nghề như thế một bộ một bộ, nhưng là biên thủy kinh nghiệm đều đến từ thực chiến, dạng di trùng vô địch thủ, tự nhiên là nhận ra một hai. Nói thực ra đấu trùng thứ này cũng không có gì tuyệt đối, bất quá bình thường mà nói nhìn chính là cái đầu lớn còn có. Hung manh trình độ. Chuyện cũ kể ngang tảng sợ lô mãng, lô mãng sợ liều mạng, đặt ở trùng bên trên cũng kém không nhiều. vu lão ra tử trùng thật là không tệ, nhưng là còn chưa tới loại kia nhất lưu tiêu chuẩn, thế là biên thủy hướng về phía nhà mình chuẩn nhạc phụ nói ra, không có việc gì, đợi lát nữa ta nhất định giúp ngài chọn cái tốt trùng, một cái đánh bại vu lão ra tử con kia. Nhan láo ra tử nghe rất hài lòng. Đem việc này định xuống tới, đại gia chuyên tâm ăn cơm. Cơm nước xong xuôi sau, biên thủy thu thập một chút bát đua sau, nhan lão ra tử liền vội vã lôi kéo biên thủy đi bắt trùng Biên Thụy cười nói, ngài chờ một chút, chúng ta cũng không nhất thời vội vã, chuyện cũ kể công dục thiện kỳ sự, chúng ta bắt chủng cũng phải trước làm kiện tiện tay ra hỏa thật A Bắt trùng dùng cái gì? Không phải liền là mang theo một đôi tay mà vu lão ra tử hỏi. Biên thủy nói, người vẫn buông tay trong đi còn được có đồ vật trang côn trùng mà. Đến, chúng ta nhìn xem ngươi đến là có đồ vật gì vu láo ra từ nói. Biên thủy mặt mỉm cười đi vào trong phòng, theo bách bảo trên kệ bắt lại hai cái đầu gỗ hộp, thứ này vốn là làm thả vật nhỏ, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, mặc dù so khảo cứu chuyên nghiệp dế mèn hộp lớn hai vòng, bất quá tổng thắng qua không có đi, lớn như vậy nhiều coi như là cho dế mèn cải thiện một cái sinh hoạt điều kiện. Cầm hộp gỗ đến cổng, hai người đầu nháy mắt một người đoạt một cái, Biên thủy trên tay trống Trùng hợp Nhan Lam lúc này gọi điện thoại tới, Biên Thụy đi tới một bên tiếp lên điện thoại. Làm gì chứ? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy đem ống kính nhắm ngay hai người đầu nói ra, đang chuẩn bị mang hai cái lao ra tử bắt trùng đi đâu. Nhan Lam nghe kỳ quái nói ra, à, không phải bảo hôm nay buổi chiều trong nhà lên đậu phộng sao, tại sao lại đổi bắt trùng rồi? Biên Thụy cười nói, liền cái kia đậu phộng còn lên A. Đều đút côn chùng nha. Biên Thụy cũng chuyện này nói chuyện, Nhan Lam bên kia liền vui vẻ. Ta thúc cùng cha ta hai người có thể dày vò rất lâu, hôm nay còn chuẩn bị thu mấy cái túi đậu phộng, đều đề cập với ta nhiều lần chuyện này, ngươi là không biết. Thật sự là buồn cười quá. Nghĩ đến cha mình nói đến đậu phộng lúc hưng phấn sức lực, nhan lam nhịn không được bật cười. Lao nhan, ngươi cái này tiểu áo đông ngươi xác định là tiểu áo đông. Ta nhìn liền cái áo chân thủ cũng không tính bốn phía hở A vu láo ra nghe được biên thụy cùng nhan lam đối thoại hướng về phía lao hỏa kế treo gèo nói. Nhan lão ra tử thở dài một hơi Người ta nói nữ sinh hướng ngoại tuyệt không giả, cái này có bạn trai liền không cầm lao tử coi ra gì, nghĩ đến lao tử thời điểm trừ đòi tiền chính là muốn tiền, hiện tại đâu còn có cái gì tiểu áo đông, có cái áo trấn thủ liền đã không tệ đi. Hai người đầu cứ làm như vậy trò chuyện, chờ lấy biên thủy bông điện thoại xuống liền lôi kéo biên thủy hướng mặt ngoài chạy. Dế mèn thứ này đều sinh hoạt tại chân tường dưới đá, vì lẽ đó bắt những vật này không dùng ra thôn, liền phải ở nhà tiền viện sau bước lên, lật đến phân một cái được cái, nếu như là mẫu liền th Cùng ba người liền trực tiếp bắt đầu đấu một trận, tổn thương, cái kia trực tiếp ném đi, thắng con kia tụ lấy. Không có một giờ, Nhan lão ra tử cùng Biên Thụy tìm dễ mèn liền bại bốn trận, Vu lão gia tử cái kia phách lối khí diễm lập tức liền liền dậy, đi bộ đều mang một cỗ đắc ý sức lực. Hôm nay nâng ly khánh công rượu, chí khí chưa thủ thể không nớt, còn nhiều thời gian hiển đưa tay, cam rượu nhiệt huyết. Ai đấy ai này viết xuân thu. Vu lão gia tử lại thắng một trận, vui vẻ hợp lý lấy Nhan lão gia tử cùng Biên Thụy mặt hát lên. Hiện tại ba người tất cả đều vướt vướt tay háo, nguyên bản ngắn tay đều bị cuốn thành không có tay, mỗi người miệng trong hoặc là trong tay đều ngậm một cọng cỏ thân, cái đồ chơi này là đùa chủng, phát xứng sở chủng cần để dế mèn dẫn lên, dạng này hai con dế mèn mới có thể đấu cùng một chỗ. Lúc này một bang tiểu mao đầu, mười mấy người vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy đắc ý vu nghiễm long láo ra tử từ từng trường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều viết hiếu kỷ, không biết láo đầu hôm nay làm sao vui vẻ như vậy. Vu ra ra. Ngài làm gì vui vẻ như vậy a Nhị trùng có chút không rõ, lao đầu trốn ở góc tường cười ngây ngô cái gì, chẳng lẽ trốn ở nơi đó ăn được đồ vật. Vừa nghĩ tới đồ ăn ngon nhị trùng liền có chút nhịn không được, hiếu kỳ dối cái đầu sang xem xem xét. Cái này xem xét phát hiện vu lão ra tử trong tay ôm một cái hộp gỗ, nuốt một cái nước bọt sau liền lại hỏi, vu ra ra có thể để cho ta xem một chút à? Nhị trùng vẫn là thật thông minh, không có trước nói ăn mà là nói nhìn xem. Cứ như vậy ra vẻ mình cũng không phải là như vậy thèm, thứ hai hắn cũng minh bạch chỉ cần là thấy được, cái kia cơ hội chẳng khác nào đến miệng. vu lão ra tử đắp ý nói, chỉ có thể nhìn có biết hay không. Thấy nhị trùng nhẹ gật đầu, vu lão ra tử đem mình hộp tiến tới tiểu ra cung cấp băng trước mặt, sau đó mở ra một cái khe nhỏ, để nhị trùng thấy được bên trong dế mẹn. Không phải liền là dế mà. Nhị trùng xem xét trong hộp là cái dế, lập tức thất vọng. vu lão ra tử đắp lên cái nắp, một mặt nghiêm nghị nói ra. Cái gì gọi là không phải liền là dế nhà, ta đây chính là thường thắng tướng quân. Khoan lác. Hai tử cũng không sợ vu lão gia tử, không riêng gì không sợ hơn nữa còn thật thích hắn, chỉ ít so chúc đồng cường tốt hơn rất nhiều. vu lão ra đắc ý nói ra, còn không tin. Vậy dạng này các ngươi đi tìm chủng, chỉ cần là thắng ta cái này, ta cho hắn 100 khối tiền, thua ta cũng không cần tiền của các ngươi. Chúng bút bê nghe xong đều nhìn lẫn nhau một cái bên cạnh mình đồng bạn, thầm nghĩ, còn có cái này chuyện tốt. Chơi dế đối với bọn hắn đến nói kia là không thể bình thường hơn được sự tình, chẳng qua là giữa bọn họ đều là loạn chơi, thắng là cái vinh dự, thua cũng không có gì tổn thất, đương nhiên không có người đánh bạc cũng không có người vui lòng bỏ tiền chơi cái này. Biên gia thôn hài tử trong tay có tiền không nhiều, nơi này có tiền là chỉ thẻ trên có ngàn thanh khối đi lên, thường thường trong thành hài tử cái qua tuổi xuống tới liền có ngàn thanh khối thậm chí hơn vạn tiền mừng tuổi, nơi này hài tử nhưng không có, một năm xuống tới bất quá chỉ là 50-100. Bởi vì ngươi cho người ta, người ta liền phải cho ngươi, đại gia năm khối 10 khối cho không gia tăng gánh vác. Hiện tại có 100 khối bày ở trước mặt kia dĩ nhiên xem như một khoản tiền lớn, thế là trăm miệng một lời hỏi, thật chứ? Vũ lão gia tử ha ha cười nói, coi là thật, ta còn có thể lừa các ngươi đám này tiểu mau hài tử. Ra ra giữ lời nói, chỉ cần có thể đánh qua ta cái này chính là 100 khối. Nghe lời này một đám hải tử lập tức tản hoan hướng trong nhà chạy. Chỉ có tiểu nha đầu không có chạy mà là tiến đến phụ thân của mình bên người, hai người cùng một chỗ cầm lên côn trùng. Không bao lâu, tiểu nha đầu có chút ghét bỏ phụ thân của mình, cảm thấy hắn căn bản sẽ không bắt trùng. Cái này một chút thời gian chạy hai con, thế là oán trách hai câu lại tiến tới nhan láo ra từ bên cạnh. chương 225, quan nghiệp cũ. Biên thập thất lái xe hơi về tới trong thôn, mới vừa vào thôn nhìn thấy chân tường trong đuổi cây tụ một đám hải tử, vội vàng lật tảng đá phát đuổi có cái gì. Cảm thấy hiếu kỳ nhưng là hắn đã thành thói quen, trong thôn hải tử biến đổi biện pháp chơi thôi, còn có thể dày vò ra hoa gì đến A Bất quá khi hắn nhìn thấy biên thủy mấy người cũng như hải tử đồng dạng liền nhịn không được. Ui, uy, lão gia tử, ta nói các người chơi cái gì đâu. Dừng xe lại, biên thập thất hướng về phía biên thủy vu lão gia tử hỏi. Vu lão gia tử ướn thẳng lưng, đưa tay đập một cái eo, thấy là biên thập thất cười tủng tìm trả lời, chúng ta chính bắt đấu chúng đâu. Ôi uy. Ta nói lạo ra tử ngày đều bao lớn số tuổi làm sao còn theo đứa bé bắt lấy đâu trùng tới biên thập thất không biết nói mấy người kia cái gì tốt thập thất ba ba tốt tiểu nha đầu lúc này rời ra một khối tiểu thạch đầu phát hiện phía dưới cũng không có cô trùng thế là hướng về phía biên thập thất lên tiếng chào hỏi biên thập thất hướng về phía tiểu nha đầu hỏi bắt được tốt trùng không có không có cha ta cũng không có bắt được đến là nhan ra ra bắt đến một cái không tệ, đem vu ra ra một con kia đánh bại tiểu nha đầu rất nói rông dài Bất quá biên thập thất lại là nghe rất chuyên chú đợi lát nữa thập thất bá cho ngươi bắt cái lợi hại nhất bọn hắn bắt cái kia đều không được biên thập thất rất tự tin nói nhan lão gia tử có chút không vui hướng về phía biên thập thất nói ra cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi ta cái này trùng hiện tại cũng giết 5 con đại tướng quân đại tướng quân là bọn hắn cho trùng đặt tên, dù sao đuổi một cái đến con cọ không phải lông dài đại tướng quân chính là thiết giáp đại tướng quân danh tự tục một chân biên thập thất trong giọng nói tuyệt không sợ Khi là ngài không có đụng phải ta, khi còn bé bắt chúng ta liền chưa từng có thua qua, không tin ngươi hỏi một chút biên thụy, hắn khác có thể thắng ta, nhưng là tại cái này đấu trùng phía trên, hắn có mặt nói lời này. Biên thụy ở bên cạnh nghe cười không ngừng. nhan lão ra tử cười nói, thật hay giả, nói như thật vậy, đừng đến lúc đó khua môi múa mép pháo bị đánh mặt nha. ngay chờ lấy, chúng ta chậm nhất ngày mai khai đấu biên thập thất nói. Nhàn lão ra tử nói ra, quân tử nhất luôn Khoái mãi nhất tiền biên thập thất đáp. Nói chuyện phiếm xong đấu trùng, biên thập thất hướng về phía biên thủy chiêu một cái tay sau đó đẩy ra bên này cửa xe, hướng về phía biên thủy nói ra, tiểu thập cửu, tiểu thập cửu, ngươi cũng đừng bên này chơi, lên xe đến ta nói với ngươi một việc. Biên thủy nghe vỗ tay một cái bên trên bùn, đi trước đến dòng suối nhỏ bên cạnh đưa tay cúp người đứng đầu rửa tay một cái, sau đó ngồi xuống đường ca trong xe, đóng cửa. Biên thủy tiện tay gài cửa lại, sau đó hướng về phía biên thập thất cười nói, còn làm thần bí như vậy. Lời nói bên này còn chưa xuống âm thanh, biên thập thất đưa tới một cái phong thư, bên trong túi vừa nhìn liền biết bên trong chứa tiền. Biên thủy hiếu kỳ nhận lấy phong thư, hướng bên trong xem xét hiện hiện hai chồng tiền, một vạn một chồng mang theo giấy nghiêm phong cái chủng loại kia. Ta nói thập thất ca, đây là ý gì? Biên thủy đem thư phong cầm trong tay quơ quơ, tò mò hỏi. Biên thập thất nói ra, đây là đưa cho người chia hoa hồng. Đây không phải cuối năm cũng không phải khúc mắc, phân cái gì hồng? Lại nói ta cũng không có cùng người cùng một chỗ làm qua sinh ý à, dựa vào cái gì bắt người chia hoa hồng? Biên Thủy hỏi. Biên thập thất nói, chúng ta thân huynh để mình tính sổ sách, cái này giao quả sinh ý nếu như không có người không có khả năng tốt như vậy. Minh Châu những người có tiền kia ai biết ta biên thập thất là ai? Người ta nhận chính là người biên thập chính không phải ta biên thập thất, vì lẽ đó tiền này người vô luận như thế nào đến thu nhập. Công ty cũng có người hai thành cổ phần danh nghĩa, người cũng không chê ít. ca C. Ngài lời nói này liền không đúng. Biên thủy nhưng không có nghĩ đến đường ca sẽ cho mình cổ phần danh nghĩa, hắn thật không có ý tứ này, thật muốn tiền biên Thụy phương pháp nhiều lắm. Biên thập thất tay dơ lên, ngươi nghe ca nói, chuyện này chúng ta nói rõ ràng, ngươi cũng đừng ngại cái này hai thành cổ phần danh nghĩa ít. Biên thủy nghe cười khổ không thôi, ca, ta không phải ngại ít, ta là căn bản không có kiếm tiền ý nghĩ. Được rồi, đừng nói nhảm thứ này ngươi cầm, chờ lấy lúc sau tiết ca cho ngươi phong cái càng lớn hồng biên thập thất nói. Sau khi nói xong cũng không thể biên thủy trực tiếp đưa tay đem biên thủy hướng dưới xe mặt đầy, tốt, sự tình đều nói xong, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, ta bên này còn có chuyện muốn làm đâu. Biên thủy rất bất đắc dĩ, bị đường ca đẩy tới xe sau, liền cầm phong thư về tới phụ mẫu trong nhà, vào sân nhỏ phát hiện mâu thân cùng mãi mãi đang ở trong sân biên dây đàn thế là đưa tay đem thư phong giao cho mâu thân. Đây là cái gì? Biên thủy mẫu biến tại tạp rẻ bên trên trà sát một cái tay. Nhận lấy phong thư mở ra dương mắt đi đến xem xét phát hiện là 2 vạn khối tiền Thế là một mặt hỏi ý nhìn qua nhi tử Biên Thụy quá chuyện đã xảy ra nói một lần Ta cũng không có cách nào Thập thất ca nhất định phải cho ta đẩy mấy lần đều không có đẩy ra Dứt khoát liền lấy đến cho ngài Cái này tiểu 17 người đến là giảng cứu mẫu thân của biên Thụy cười nói Nghe được nhi tử nói rõ ràng Mẫu thân của biên Thụy liền biết tiền này có thể cầm Thế là nắm đuốt phong thư vào trong nhà lấy tiền đi Biên thủy thì là ngồi sổm ở mãi mãi bên người nhìn xem mãi mãi xử lý kia. Mãi, ta nói ngài lớn tuổi như vậy cũng không đừng làm chuyện này nhiều mệt mỏi a hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt không tốt sao. Biên thủy nói. Biên thủy mãi mãi đưa tay cầm trong tay kia chiếu vào biên thủy trên trán nhẹ nhàng tới lập tức. Người đứa nhỏ này, mãi mãi còn có thể động, dùng lấy cái gì đều không làm chi. Lại nói lao bối người chuyển thừa, lao nhân kia à nếu cái gì cũng không thể làm đó chính là mấy ngày. Người đây là ghét bỏ mãi mãi rồi. Biên Thụy nghe xong lập tức liên tục khoát tay, "Ta nào dám có ý tưởng này, ta đây không phải sợ ngài mệt mỏi a. Ngươi nếu là thật muốn để ta mệt mỏi liền nhanh cùng Nhan lão sư có kết quả, tốt nhất có thể cho ta tái sinh cái chắc trai ra, như thế con trai của ngươi nữ song toàn, ta bên này cho dù chết cũng có thể nhắm mắt." Nhìn ngài lời nói này Biên Thụy rất im lặng, hiện tại hận không thể phiến mình hai cái bật hai, không có chuyện làm ngươi nói chuyện này làm gì, không, có chính sự nói đúng không? "Ngại, ngài nhóm này tia lúc nào có thể tốt?" Biên thủy rời đi chủ đề. Nha, vậy nhưng sớm, ta và người nhị mãi nãi mấy người làm chính là làm dây cùng Chính ngươi cũng không phải không biết đại khái đạt được sang năm bên trong. Bạch dây cung nhanh một chút, tiếp qua hai tháng rưỡi liền có thể ra. Ngươi giúp đỡ đi thu xếp một cái, hiện tại đại gia trong lòng đều không có gì thực chất, sợ làm ra đồ vật bán không được. Biên thủy nghe xong thầm nghĩ, còn có việc này. Thế là há miệng hỏi, nãi, vậy ngài nói cho ta nghe một chút đi. Nghe được nãi nãi nói chuyện. Biên thủy giờ mới hiểu được, làm kia lào thái thái cùng tiểu tức phụ nhóm hiện tại đối với Lam dây cung một điểm hoài nghi không có, bởi vì không riêng gì sản vật ít, mà lại cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy dây cung đâu, đã bán đi gần một nửa, nếu như không phải khống chế, sớm đã bị đặt trước hết. Nhưng là đối với bạch dây cung đại gia trong lòng liền không nắm chắc, cho đến bây giờ chính là 100 đầu đơn đặt hàng, 100 đầu đơn đặt hàng liền xem như nguyên vật liệu chi phí đều không đủ, chớ nói chi là cho đại gia tiền công. Ý thật không riêng gì trong thôn đám này, lao thái thái tiểu tức phụ, làm đại diện phó thanh tự đều không có cái gì phổ, hắn chỉ là nguyện ý mạo hiểm như vậy, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể bắt lại biên gia thôn tổng đại lý quyền, nhưng là trong nội tâm thật nói hắn phía đối diện gia thôn người lớn bao nhiêu lòng tin, kia là nói bậy. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy biên gia thôn người đều rất coi trọng chữ tín, ít nhất chẳng lẽ tận lực đi hô hắn. Ngại, ngài cùng đại gia hỏa nói một chút, nói với bọn họ chuyện này chỉ cần đại gia chắc chất lượng Làm ra hợp cách đổ vật đến liền không có bán không được Biên Thụy đến là rất có lòng tin. Biên Thụy lòng tin đến từ hiện tại học đàn người, liền hiện tại đàn cổ thị trường liền có thể tiêu hao hết những này tơ trắng, chớ nói chi là còn có thể chế thành khác dây đàn, đơn giản chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Biên Thụy mãi mãi sau khi nghe hướng về phía cháu trai ừ một tiếng. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy giấu xong tiền ra, nhìn thấy Nhi Tử cùng bà bà chính nói chuyện hăng hái, liền hỏi, trò chuyện cái gì đâu? Đúng Nhi tử Nhăn láo sư lúc nào hồi thôn. Lập tức trong thôn tiểu học cũng nhanh khai rằng đi, nàng làm sao vẫn chưa trở lại. Biên thụy nói ra, nàng còn có rất nhiều sự tình đâu, đoán chừng khai giảng cũng không thể trở về. Theo trong trường học sinh nghỉ, trừ mỗi tuần 6 giờ khóa bên ngoài, thời gian còn lại nàng đều muốn ở tại Minh Châu bên kia tập luyện, chuẩn bị tháng 11 phần thủ diễn. Khiêu vũ lúc nào không thể nhảy, còn không phải chạy tới Minh Châu bên kia nhảy. Là chúng ta nơi này không đủ lớn còn chưa đủ rộng dại A ta nói ngươi cũng thật là. Làm sao lại không phản đối một cái, người tuổi trẻ liền phải nhiều cùng một chỗ tình cảm mới có thể lên nha, cái này nếu là lưỡng địa phân biệt lâu, lại vững chắc tình cảm cũng không nhịn được. Mẫu thân của Biên Thụy lại nhảy. Biên Thụy chỉ cảm thấy mình là bó tay toàn tập, nghe mẫu thân nói xong, trực tiếp đứng lên, ta quên còn có cái sự tình không có xử lý đâu, mẹ, ngại ngại ta đi rồi. Nói xong cũng không đợi hai vị lão nhân nói cái gì, trực tiếp vung ra chân liền hướng bên ngoài chạy. Mẫu thân cùng ngãi ngãi ở phía sau hô đều không có gọi hắn lại. Chạy tới bên ngoài, biên thủy vô một cái ngực, thở gấp gáp hai cái, ôi, thời gian này qua. Biên thủy kỳ thật cũng biết lao nhân ra lo lắng cái gì, theo các nàng nhà mình cháu trai nếu có thể cùng nhăn lão sư thành đó chính là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó cho các nàng sinh một cháu trai chắc trai, các nàng liền sẽ cảm thấy mình nhân sinh viên mãn, mặc dù các nàng yêu thương tiểu nha đầu, nhưng là cũng không đại biểu các nàng tại nội tâm chỗ sâu liền không có một cái cháu trai tình thiết. Đừng nói là các nàng hai vị, hiện tại 60 tuổi đi lên một nhóm người liền xem như nhà mình sinh cái độc khuê nữ cũng không phải ba ba ngóng trông có cái ngoại tôn bối sao, chỉ là hiện tại đại gia nối roi tông đường ý nghĩ, nhưng là kết hôn sinh bé con chuyện này một mực tại lao bối người tâm bên trong chiếm hưu rất nặng vị trí. Giống như là thời điểm trước kia, hai vị lao nhân đều sẽ quanh co lòng vòng thúc biên thủy muốn cái hai hài cái gì, biên thủy ly hôn sau việc này mới không có nói. Nhưng bây giờ hai người thấy biên Thụy cùng nhan lam hai người mắt thấy việc này liền muốn thành trong lòng nhiệt hỏa lập tức đẩy lên các nàng minh bạch liền xem như nhan lam lại đau tiểu nha đầu cũng sẽ không không sinh một cái con của mình cái này cũng có đau hay không tiểu nha đầu không quan hệ mà lại tại Trung Quốc sinh không sinh hài tử nhiều khi không chỉ có cùng hai vợ chồng có quan hệ còn cùng hai cái đại gia đình có quan hệ chẳng lẽ nhan Lam phụ mẫu liền không muốn ôm bên trên thân ngoại tôn bởi vậy hiện tại hai cái lao Thái Thái gặp một lần không ai liền bắt đầu thương lượng hoặc là ảo tưởng về sau cháu của mình nhìn nữ song toàn, mình hai vị lao nhân cũng có thể nhìn thấy tiểu tôn tử, tiểu chắc trai hoa hoa rơi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 226 Ra nhà mình cửa sân, biên Thụy đã đi chưa hai bước, liền nghe được có người kêu tên của mình, quay đầu nhìn lại phát hiện mình cửu ca đang hướng về mình mang theo chạy chậm tới. Tiểu thấp cửu tiểu thấp kiểu. Ta nói cửu ca, ngài chạy chậm chút. Ta lại không biết chạy ngày gấp gấp như vậy làm gì, như thế lớn ngày nóng chạy dễ chịu là thế nào dọn. Biên thủy vừa cười vừa nói. Đừng nhìn chín cùng thập kiểu hai số lượng mới chênh lệnh 10 cái này hai đường huynh đệ niên kỷ chênh lệnh lại không nhỏ, hai người chênh lệnh mười mấy tuổi, nói cách khác biên thủy cái này kiểu ca đã 50 ra mặt. Người ta không riêng gì có nhi tử, liền cháu trai hiện tại cũng có thể cởi trùng chạy, tại sinh con cái này một hạng lên, biên kiểu trực tiếp ngược hưu thủy người đường đệ này mười mấy con phố. Tiểu tử ngươi dám trêu chọc ngươi cửu ca, làm gì ra lại ngứa hay sao. Biên cửu đi tới đường đệ bên người, cầm trong tay quốc để xuống, tay chống quốc trôi, đồng thời đem trên chân giày cho đạp xuống tới. Dạng này hai cái chân trực tiếp liền đứng ở trên giày, sau đó hai cái chân lẫn nhau xoa xoa. Xem xét đường ca dành dành biên thụy liền biết đây là mới từ trong ruộng xuống tới, hơn nữa còn là đi ruộng nước, bởi vì trên chân còn có thể nhìn thấy không có khô giá bùn. Liên ngài hiện tại hình thể còn đánh ta đây. Hiện tại cũng không phải ta khi còn bé lúc ấy. Đúng, nói chính sự, nhìn ngài bộ dạng này xem ra có chuyện gì muốn tìm ta thương lượng a Biên Thủy vừa cười vừa nói. Biên Cửu nói, tiểu tử ngươi thật sự là cơ linh. Nói xong, Biên Cửu nhìn một chút trung quanh, làm có chút thần bí tiến tới Biên Thụy bên cạnh. Tiểu thấp cửu, ngươi nói trong thành này đối gà rừng cảm giác không có hứng thú. Biên Thủy nghe trực tiếp trả lời, gà rừng. Hiện tại trong thành có bao nhiêu dám ăn thịt rừng? Chúng ta khỏi cần phải nói chỉ nói gà rừng thứ này ngươi dám bán. huống hồ ngươi cái này bắt cái tầm 10 con cũng bán không đứng dậy, còn không có vào thành đâu liền bị cảnh sát là bắt phòng giam trong đi. Biên Thụy lúc này cảm thấy nhà mình cửu ca có phải là có chút chóng váng, gà rừng thứ này thế nhưng là bảo hộ động vật, nông thôn vụn trộm ăn như thế một hai con kia là không có vấn đề. Hiện tại vấn đề là ai dám đem thứ này cầm đi minh châu dạng này thành phố luôn bán. Chỉ cần là bị người báo cáo. Đó cũng không phải là phạt hai cái tiền có thể giải quyết, kia là phải ngồi tù sự tình, mà lại không phải 1 2 năm." Biên tiểu nói, "Ta nơi nào có bản sự đi bán cái gì hoang dại gà rừng a, ngồi tù ta không sợ." "Ngươi không biết hiện tại có nuôi trong nhà gà rừng." "Ta chính là muốn hỏi một chút nếu như ta muốn nuôi gà rừng, tại Minh Châu thị trường thế nào?" Biên thủy một chút suy tư, "Thị trường không có vấn đề, nhưng là cái này tiêu thụ giấy phép cái gì ngươi có thể làm xuống tới a? Còn muốn cái đồ chơi này?" Biên cửu sửng sốt một chút. Biên thủy nói, nhiều mới mẹ à, không có nuôi dưỡng trứng, tiêu thụ giấy phép, kiểm nghiệm kiểm một trứng, ngươi liền muốn bán. Muốn nhiều như vậy trứng à. Biên cửu có chút vào đầu. Biên thủy có chút điên rồi, há miệng hỏi, ngươi cũng không biết những này liền đến hỏi ta. Biên cửu ngựa ngùng cười cười, ta coi là rất đơn giản đâu. Biên thủy có chút không biết nói đường ca cái gì tốt. Hiện tại thịt rừng thị trường đã không phải là trước kia, chỉ cần là có cái hoang dại đồ vật ra một đám người truy phùng đến Hiện tại đại gia ăn thịt rừng ăn chính là cái khỏe mạnh, chân chính có tiền người là càng ngày càng tiết mệnh, sẽ không vì một điểm miệng lươi chi dục lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Đương nhiên đây cũng là đại đa số tình huống, bí mật vẫn có một ít người cầm ăn hoang dại thịt rừng xem như một loại khoe khoang vô liếng, chỉ bất quá loại này khoe khoang nhìn càng ngày càng ngu đần Vậy ta biết, tiểu thập cửu, chuyện này ta lại suy nghĩ suy nghĩ biên cửu nói. Biên thủy nói, cửu ca, cửu ca, ngươi khoan hay đi, ta hỏi ngươi ngươi nghĩ như thế nào đến việc này Biên cửu nói, chúng ta không tìm chút chuyện làm một chút có thể làm. Trong nhà các nữ nhân mỗi ngày đều có việc để hoạt động, đến lúc đó nếu như sinh ý tốt, chúng ta các lao ra không được nhìn các nàng sắc mặt. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng người không phải không biết đi. Biên thủy lần này minh bạch, nguyên lai like mình cửu ca sợ nhà mình bà nương kiếm tiền sau ở nhà địa vị thăng lên, huy hiếp được hắn ở gia đình bên trong địa vị, thế là hắn liền muốn tìm sự tình làm một lần nhiều ra tăng một điểm thu nhập. Biên cửu là cái đại nam tử chủ nghĩa khí 10 phần nghiêm trọng người, hoàn toàn không thể chịu đựng mình tại thu nhập bên trên bị nữ nhân cho vượt qua. Thế là hắn liền muốn tìm một môn phát tài nói. Cũng không cần phát tài, chỉ cần có thể cam đoan hắn một mực so với hắn nàng dâu, cũng chính là biên thụy cửu tẩu tử cao hơn một nửa là được rồi. Hiện tại trong thôn hắn nhìn gặp kiếm tiền đạo đơn giản cứ như vậy mấy đầu, đầu thứ nhất học biên thụy trước đàn, một chương đàn cũng không cần bán mấy chục vạn, hắn chỉ cần 4, 5 vạn liền thỏa mãn. Chỉ bất quá hắn mình coi như có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải trước đàn khối này liệu, cái thứ nhất bỏ đi ý nghĩ này. Thứ hai chính là học biên thập thất làm rau quả sinh ý, môn này sinh ý hắn đến là trông mà thèm, bất quá hắn cũng biết mình không có cách nào làm, bởi vì hắn một không có tiền hai chưa thị trường, biên thập thất hiện tại trong tay thị trường cũng không phải hắn biên thập thất mở ra, mà là biên thủy biên thập chín. Mà hắn biên cựu nhưng không có mặt theo nhà mình đường đệ trong tay đoạt mối làm ăn. Húng chi liền xem như dành lại môn này sinh ý Đoán chừng trong thôn cũng không có người sẽ cho hắn biên cựu cung hóa. Thứ ba chính là nuôi cá cái gì, cái môn này sinh ý làm đến là thật nhiều, chỉ là trong thôn liền có hai ba gia, hắn cũng làm không đứng dậy, đầu tiên là bởi vì trong thôn làm nhiều người, giá cả quá lộ sáng tỏ, thứ hai là thứ này hắn không có kỹ thuật a Nghĩ tới nghĩ lui, ngẫu nhiên một lần nhìn thấy trên TV truyền bá một môn làm giàu tiết mục, tại tiết mục bên trong giảng đạo nuôi gà rừng sinh ý, hắn cảm thấy mình có thể làm cái này. Thế là liền ở trong lòng suy nghĩ việc này. Hôm nay lại vừa lúc nhìn thấy Biên Thụy, thế là liền ngăn cản Biên Thụy hỏi một cái. Bất quá khi hắn nghe được muốn nhiều như vậy chứng thời điểm, lập tức lại đem hắn dọa sợ. Vậy ta suy nghĩ lại một chút, tốt, tiểu thấp cửu, ca, ca đi, có thời gian đến ca, ca trong nhà đi uống rượu biên cửu khách khi nói. Biên Thụy nói, được rồi. Đưa mắt nhìn đường ca đi hơn 10 mét, Biên Thụy lúc này mới tiếp tục hướng nhà mình đi. Trên đường gặp mấy cái hương thân, đánh mấy cái chào hỏi Biên thủy về tới nhà mình tiểu viện. Bận rộn một trận, cũng không biết bận rộn cái gì, dù sao mãi cho đến tầm 10 giờ, biên thủy theo vườn rau xanh trồng trở về, lúc này mới phát ra từ mình có mấy cái điện thoại chưa nhận, hơn nữa còn đều là cùng là một người đánh tới. Ui, ngươi tốt, làm sao tới Trung Quốc rồi? Gọi điện thoại chính là biên thủy duy nhất nhận biết người ngoại quốc, văn thế trường. Tốt thúc đàn ngươi cũng không cần mở miệng, đàn này là không thể nào nhanh, ta nói sang năm 3 tháng chính là sang năm 3 tháng. Ngươi cũng là biết chế đàn chính tự, thật cho ngươi đẩy nhanh tốc độ kia là ra không được hảo cầm, muốn một sàng hảo cầm, ngươi hàng đầu chính là muốn vững vàng Biên thủy sợ Văn Thế Trương lại tới thuốc đàn, thế là đoạt tại hắn câu chuyện trước đem việc này chặt lại. Không thể không nói, hiện tại Biên Thủy có chút sợ Văn Thế Trương. Văn Thế Trương tại đầu bên kia điện thoại cười nói, lần này ta không phải đến thuốc đàn, là muốn mang ngươi biết hai người. Biên Thủy vừa nghe nói nhận biết hai người lập tức không có hứng thú gì, hắn không muốn lại nhiều nhận biết người khác. Hắn cảm thấy hắn hiện tại bằng hữu liền đủ nhiều rồi, nếu như có thể mà nói thậm chí Biên Thụy không quan tâm từ đó xóa bỏ hai người. Hai người? Đúng, hai người, bọn hắn đối ngươi chế đàn rất có hứng thú, nghĩ đến ngươi nơi đó nhìn một chút, nếu như có thể mà nói có thể sẽ hướng ngươi đặt trước bên trên một hai sàng đàn, về phần một sàng vẫn là hai sàng hiện tại còn không thể xác định văn thế chứng nói. Biên Thụy nghe xong là muốn cầu đàn, trong lòng lúc này mới có chút tiếng lòng, vậy được, bọn hắn ước chừng lúc nào đến. Ngươi cho ta biết đi Minh Châu chúng ta gặp mặt một lần. Văn Thế Trưng nói, không phải đến Minh Châu, mà là chúng ta đi ngươi nơi đó, nghe nói ngươi nơi đó đàn liệu rất nhiều mà lại phẩm tướng đều là bất phạm, cho nên chúng ta chuẩn bị đi xem một cái, nếu có thích hợp bảng cái gì bọn hắn cũng muốn tự mình chọn tới vậy một cái. À, thì ra là thế à, vậy các ngươi thì tới đi, các ngươi là lái xe tới vẫn là ngồi xe tới, nếu như là ngồi xe đến bên này gọi điện thoại cho ta, ta trực tiếp đi đường sắt cao tốc đứng tiếp các ngươi biên thủy nói. Văn Thế Trương cùng Chu chính bọn người không giống, mặc dù hắn là cái Trung Quốc thông, nhưng là rất nhiều chi tiết nhỏ bên trên vẫn là giữ lại người Mỹ cái bóng. Giống như là tiếp xe chuyện này, nếu như ngươi hoa một cái giờ đi đón một cái Trung Quốc bằng hữu bằng hưu kêu nhiều nhất cảm tạ một cái, bởi vì chúng ta người Trung Quốc liền cái này tập tụ, tiếp bằng hưu vừa vận hiện ra mình hiếu khách tới. Nhưng là người Mỹ không nghĩ như vậy, nếu như ngươi hoa một cái giờ tiếp một cái người Mỹ, mà lại hai người không phải nghiệp vụ quan hệ, Đó chính là nói các người hai quan hệ tương đương sát, người bình thường là sẽ không vui hoa thời gian một tiếng đi đón một người, cho dù là thân thích cũng là như chút, đại gia tận lực không tốn thời gian của mình tại trên thân người khác, trừ phi các ngươi là bạn tri kỷ mới có thể làm như thế. Mà Văn Thế Trương đến Trung Quốc thời điểm liền rất hưởng thụ loại này cảm giác, này lại để hắn cảm thấy hắn tại Trung Quốc bạn bè thân thiết rất nhiều, mỗi một lần đến Trung Quốc rất nhiều bằng hưu sẽ tiêu một cái giờ tới đón hắn. Đương nhiên, Lão nhân này không để ý đến Minh Châu sân bay còn có đạo đường chen chúc. Văn Thế Trương tật xấu này Biên Thụy là đầu tiên là không biết, lần trước đi Văn Thế Trương diễn tấu hội sau tiệc rượu, nghe được hắn những Trung Quốc đó bằng hưu nói nhảm, thế mới biết hắn có tật xấu này. Qua bất kỳ thực, Văn Thế Trương nghe được Biên Thụy tại lời nói vui vẻ nói ra, vậy chúng ta cuối tuần tam qua đến, cũng chính là lớn lớn lớn hậu thiên. Biên Thụy kém chút bị hắn lớn lớn lớn hậu thiên cho vòng vào đi, thứ 6 chính là năm xung quanh. Nói cái gì lớn lớn lớn hậu thiên A. Tốt, đến lúc đó ngồi cái nào cấp lớp xe phát cái tin tức cho ta Biên Thủy nói. Văn Thế Trương nghe nói ra, được rồi, chờ ta bên này làm tốt. Hai người Hàn huyên vài câu đi cúp điện thoại. Biên Thủy còn không có đem điện thoại nhét vào trong túi quần đâu. Điện thoại lại văng lên, lần này là Chu Chính lao tiểu tử này. Ui, Biên Thủy, có muốn hay không ở trong nước có cái nông trường? Chu Chính hỏi. Biên Thủy nghe lời này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây trong đầu ngay tại suy nghĩ chu chính con hàng này đầu có phải là vào nước, trong nước còn có nông trường. Bất quá nghĩ lại trong nước thật là có nông trường, bởi vì trong nước có thảo nguyên A, húng chi thảo nguyên cách mình chỉ có cách xa vạn dặm có được hay không. Nói cái gì mê sảng đâu Biên Thụy nói. Chú chính nói, ai có rảnh nói với ngươi mê sảng, ta nói cho ngươi, trước kia có cái lao đài tại ngươi phía tây thuê một mảnh đất. chương 227, trong nước xử lý nông trường. Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi lâu. Lúc này mới há miệng hỏi, vì, chỗ kia không phải quốc doanh nuôi bò trận à, trước kia gọi 4 thất 3 trận, ông nội ta lúc còn trẻ chính ở chỗ này làm qua mấy năm sống đâu. Chu chính nói địa phương biên thụy là biết đến, lấy trước kia địa phương là cái quốc doanh nuôi bò trận, có một mảnh rất lớn cỏ linh lăng cỏ trồng trọn căn cứ. Chiếm một cái đỉnh núi, còn có hai đầu thung lũng, không sai biệt lắm có hơn trăm mẫu đến 1.000 mẫu cỏ nuôi xúc vật căn cứ, còn nước hẹn khoảng 40 mẫu nuôi dưỡng nhà máy trước kia sản xuất ra thịt bò đều là cung cấp giảm trong tỉnh thị trường, trước kia nuôi trâu loại cũng rất nổi danh, chỉ bất quá về sau đều đổi lại nhập khẩu trâu loại, đại về lớn, sinh thịt lượng cũng cao nhưng là chính là hương vị bên trên kém một chút. ba mươi mấy năm lúc trước thế nhưng là cái danh địa phương, xí nghiệp cũng là phụ cận mình tinh xí nghiệp, hàng năm sản vật chừng 1.000 con trâu, hiện tại xem ra cái này chừng 1.000 con trâu tính là cái gì chứ, nhưng là vào niên đại đó cái này cũng không ít, phần lớn người ăn thịt heo còn được chọn mập. Có mấy cái ăn lên thì bò Tại toàn dân ăn không nổi thì thời đại. Bên trong công nhân viên trước liền bắt đầu ăn châu tạp. Hú hổ mỗi ngày ba trận còn cơ hồ không cần tiền gì. Không riêng gì đi làm ăn vào lúc buổi tối còn có thể thỉnh thoảng mang một chút châu tạp về nhà. Tại thời điểm này tại cái này nuôi bò trận làm việc công nhân cái kia cưới nàng dâu đều là hoa đồng dạng. Liền xem như lại nát nam nhân chỉ cần là cái này nuôi bò trận đều có thể nói lên nàng dâu. Trên chấn cô nương người ta đều không lọt nổi mắt xanh. Bình thường tìm đều là trong huyện thành Cô Nương, hơn nữa còn phải là đọc qua cao trùng, có thể thấy được lúc ấy chẳng từ này có bao nhiêu châu. Chỉ là bởi vì về sau cơm tập thể bị đánh vỡ, biên giới cũng mở, vận chuyển nghiệp cũng phát triển, nuôi bỏ trận ngày tốt lành liền một đi không trở lại, vẹn vẹn một hai năm thời gian, nuôi bỏ trận liền theo minh tinh xí nghiệp thành hao tổn nhà giàu, chống 3 năm sau tư không gắn nợ, mấy trăm vạn nuôi bỏ trận thiếu hơn 2000 vạn ngân hàng tài chính bị ép ngừng sản xuất. Đằng sau trận này bao cho một cái đại đảo Quốc doanh trận liền thành hùn vốn trận, nguyên bản trông mong trông cậy vào đài bào nhóm mang đến tiên tiến kinh nghiệm, ai biết những ngày tiếp theo liền một ngày không bằng không đồng nhất ngày. Đến bây giờ cái kia mảnh đất đều nhanh thành đất hoang. Trang tử rời Chu Chính hiện tại làm dân túc địa phương đến là không xa, chỉ cách xa một cái khe suối, đi bộ cũng bất quá 40 phút, chỉ bất quá Chu Chính dân túc mặt hướng bên trong, mà trang tử thì là hướng về phía triển núi bên ngoài mà thôi. Người có hứng thú hay không? Chu Chính hỏi. Biên thủy có chút ngộng ta có hứng thú hay không? Ta có hứng thú ngươi còn có thể đem mảnh đất kia cho ta làm ra hay sao? Mà lại liền xem như làm ra ta cũng hầu hạ không được những cái kia trên đầu tổ tông nhóm. Cái này chàng tử cũng không chỉ là huyện thuộc, còn có dặn cùng trong tỉnh lâm nghiệp thính cổ phần, một cái chàng tử mấy cái bà bà, kiếm tiền thời điểm đều nghĩ đưa tay, loạn đưa tay làm không kiếm tiền liền măng kẻ kinh doanh vô năng, người tài ba đem trưởng tử làm xong, một đám hái bạn quả đào người rũ cái đầu chuẩn bị nhảy dù, này chỗ nào có thể làm tốt sự nghiệp? Lại nói động một chút thì là hành chính mệnh lệnh, Biên Thụy có thể chịu không được cái này, tình nguyện không kiếm số tiền này, Biên Thụy cũng không muốn đem mình đưa đến trong tay người khác ở trước mặt nắm bóp. Chúng ta làm một trận liền đối với bọn họ chuyện gì, thành lập hùn vốn nông trường công ty, dùng nước ngoài kỹ thuật kinh nghiệm, ta bên này bỏ tiền ngươi bên kia xuất lực ngươi thấy thế nào. Chú Chính nói, Biên Thụy nói, ngươi muốn làm sao thao tác? Đúng, ngươi có thể bảo chứng mảnh đất này ngươi có thể nắm bắt tới tay. Ta nói với ngươi cái kia dài khác không được nhưng là mọc cỏ vẫn rất tốt, tăng thêm phụ cận triển núi trên có hai cái tiểu nước đọng hồ, một năm bốn mùa còn không sợ không có nước, rằng không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm mảnh đất này đâu. Muốn khai phát mảnh đất kia người cũng không phải một nhà hai nhà, chỉ bất quá tất cả mọi người nghĩ sơ chạm, trong tỉnh tới cảm thấy mình là quá giang long, trong thành phố cảm thấy mình là lợi thế sân nhà, trong huyện người cảm thấy mình là điệu đầu xả tóm lại ai cũng không nhường nhịn, cuối cùng liền một chi rằng co xuống tới. Đại gia liền ôm một cái ý niệm trong đầu, ta mẹ nó không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Bởi như vậy cái này nuôi bỏ trận thời gian qua liền càng thêm gian khổ, bây giờ nói là nuôi bỏ trận, trong chàng đừng nói là châu rồi, đoán chừng liền cái hao tổn rất lớn tử cũng không có. Chú chính nói, người khác chầm chầm không chầm chầm chuyện liên quan gì đến ta, ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn hay không làm đi, nếu như ngươi nếu là không muốn làm chúng ta liền không bận việc, ngươi nếu là nghĩ làm lời nói chúng ta liền đem khối này lấy xuống, làm điểm nuôi dưỡng cái gì. Ta cũng không nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, dù sao một năm có thể có cái 100 bản nhỏ 10 vạn thuần thu sinh ta liền thỏa mãn. Ngươi cái này còn sớm không muốn kiếm bao nhiêu. Cái kia một mảnh đất nhan đổ vật một năm xuống tới đoán chừng cũng chính là 100 vạn lượng trăm vạn không đến lợi nhuận. Ngươi lập tức lấy đi 100 bàn nhỏ 10 vạn, không phải nói đùa mà biên thụy một mặt nói một mặt thẳng lắt đầu. Chu chính đầu kia lập tức nói ra, uy, uy, uy, đừng tìm ta giả bộ ngỡ ngẩn có được hay không. Nơi này trong tay người khác không thành tại các ngươi biên già thôn trên tay vẫn không được. Đừng nói với ta trước kia không có người đánh qua các ngươi biên già thôn nuôi dề kỹ thuật chú ý, lấy trước kia lão đài ta nghe nói đi ra 300 vạn, chỉ bất quá trong thôn các ngươi không có đáp ứng mà thôi. Nghe được chu chính nói như vậy, biên thủy trực tiếp vui vẻ, ta giờ mới hiểu được nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Ta nói với ngươi trong thôn về trong thôn, ta về ta, ta cùng trong thôn cũng không thể hóa ngang bằng. Biên thủy biết chu chính tiểu tử này là nhìn chúng trong thôn nuôi dê không cần chất kháng sinh kỹ thuật, lúc này mới ba ba muốn đem mình kéo vào băng. Hiện tại gia súc nuôi dưỡng không cần chất kháng sinh kia là căn bản không thể nào, đừng nói là nội địa liền trên thảo nguyên nuôi dê cũng muốn dùng chất kháng sinh, không cần lời nói cái kia dê cũng không phải là hiện tại giá tiền này. Chuyện cũ kể ra sản bao nhiêu mang mao cũng không tính là là cái gì. Bởi vì một trận ôn trực tiếp liền về không, mà lại loại này về không còn không phải 10 năm 8 năm một lần không có chất kháng sinh thời đại loại chuyện này tại trên thảo nguyên vẫn là thật nhiều thật đúng là bị biên thủy cho đoàn chúng chu chính tiểu tử này cũng là làm qua nghiên cứu hắn muốn cầm xuống nông trường chủ yếu có hai điểm nguyên nhân đầu tiên là hắn cũng không muốn cùng người khác làm hàng xóm hiện tại những này làm ăn không có mấy cái là đường đường chính chính ngoài miệng từng cái nghĩa bạc vân thiên nhưng là trong lòng đen đâu vạn nhất có người tại nuôi bỏ trên trận làm cái gì ô nhiễm xí nghiệp hắn chu chính cái này dân túc còn làm không làm Chỉ có biên thủy cái này không thế nào quan tâm tiền, mới có thể để cho Chu Chính yên lòng. Thứ hai là nông trường mặc dù nhỏ, nhưng là giao cho biên thủy hắn cảm thấy cũng có thể kiếm tiền, khỏi cần phải nói, chỉ nói biên gia thôn cái này nuôi dê đặc biệt tay nghề nếu như phối hợp nông trường, một năm xuống tới chỉ riêng nuôi dê chính là một bút không nhỏ thu nhập. Thứ ba là hiện tại hắn Chu Chính thật sự có rất lớn cơ hội bắt lại cái này một mảnh đất, thì tới miệng không nuốt hắn Chu Chính lại không đốc. Lại nói... Chú chính cũng cảm thấy thứ này cho người khác trả đạp còn không bằng cho mình biến thành sạch sẽ không ô nhiễm nông trường tới. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn đi, nếu như muốn chúng ta liền hảo hảo đem nó lấy xuống, ta cũng không cần bao nhiêu tiền chia hoa hồng, dù sao ngươi lục ta bốn, đại gia án lấy lợi nhuận đến phân đi. Chú chính nói. Biên thủy nghe ân hai tiếng, mặt ngoài giả vờ như rất bình tĩnh nhưng là kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cỏ dài. Nông trường A. Theo chu chính nơi đó trở về. Biên thủy liền muốn có được một nhà mình nông trường, nguyên bản định là New Zealand. Hiện tại New Zealand là không thành, vậy nhưng chọn chính là nước Mỹ cùng Canada, Australia. Nước ngoài cho dù tốt đối với biên Thụy đến nói cũng không phải chỗ của mình, mặc dù nói chỉ cần có tiền, biên Thụy có thể mua được một cái mệnh chết ngựa đại nông trường, nhưng là cái này cuộc sống nước ngoài cũng không giống như là tưởng tượng tốt như vậy. Biên Thụy là từng đi ra ngoài người, biết ra người trong nước là cái gì hay kiểm, không thể nói không có người tốt nhưng là sẽ không giống một số người cảm giác như thế, chỉ cần là người ra trắng chính là thân sĩ, thật ngươi xuất ngoại gặp được bạch rác rưỡi tỷ lệ tuyệt đối lỗi nặng ngươi gặp được người tốt tỷ lệ, điều kiện tiên quyết là ngươi không phải đi du lịch mà là tại cái chỗ kia sinh hoạt. Hiện tại mặc dù đất này nhỏ rất nhiều, cũng phải bị hạn chế, nhưng là cái này nông trường dù sao cũng là ở trước mắt, chung quanh đều là mình quen thuộc văn hóa, địa phương cũng gần, mình muốn đi nhắc chân liền đi qua, không giống như là nước ngoài nông trường, còn muốn làm máy bay cái gì Ui. Ta nói ngươi có muốn hay không a Dựa vào cái gì không cần, ngươi nếu có thể làm đến ta liền muốn, bất quá ta có thể trước tiên nói rõ, ngươi không thể cắm vào chỉ có cuối năm chia hoa hồng quyền lực biên thủy nói. Chú chính nói, được, đi, ta chỉ chia hoa hồng, bất quá ta nhưng, có yêu cầu, bên trong sinh ra thịt ngươi đến ưu tiên cung ứng ta dân tốt. Cái này không có vấn đề. Biên thủy nói, chú chính nghe đại hỷ, vậy chuyện này chúng ta trước hết định như vậy, hai ngày này ngươi nghe ta tin tức, Còn có ngươi đem thẻ căn cức cho ta, chúng ta riêng phần mình tại miễn thuế đảo mở công ty, sau đó. Ui, thứ này ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi làm việc ta yên tâm, đợi lát nữa ta liền đem thẻ căn cức của mình hộ chiếu cái gì cho ngươi chuyển đi biên thủy nhưng không có hứng thú nghe chu chính ở trong điện thoại nói cái gì, hắn chỉ cần kết quả không muốn nghe quá trình. Hắn cũng không sợ chu chính lừa hắn cái gì, tự nhiên là không cần mọi chuyện quan tâm. Tốt, không có chuyện gì ta treo biên thủy nói. Này này. Ngươi còn không có cùng ta nói nghĩ nuôi cái gì đâu chu chính nghe xong biên thủy muốn tắt điện thoại, lập tức lớn tiếng nói. Biên thủy không hề nghĩ ngợi há miệng nhân tiện nói, đương nhiên là tiếp tục nuôi bỏ à, chúng ta trong thôn sinh dê cũng sinh heo, bình thường ăn thịt hiện tại liền chênh lệch cái châu rồi, làm như thế lớn một mảnh đất không nuôi bỏ người nghĩ nuôi cái gì. Chú chính nghe cảm thấy có chút không góp sức, ta thế nào cảm giác địa bàn này xuống tới cũng không kiếm được bao nhiêu tiền a Người muốn kiếm bao nhiêu tiền? Làm ngươi không thể tổng đem kiếm tiền đặt ở vị thứ nhất nha, cấp độ liền không thể bát cao một điểm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái này hoàn toàn chính là kinh tế nông nghiệp cá thể. Ta thừa nhận thôn các ngươi dê, theo cái gì đều là nhất đẳng, nhưng là đó căn bản không phải công nghiệp hóa thời đại sản phẩm. Ngươi liền không có nghĩ tới một lần nuôi tới 10 vạn con ngỗng. Ta muốn nhiều như vậy ngỗng có làm được cái gì? Biên thủy hỏi ngược lại. Chu chính bị biên thủy hỏi nói không ra lời trong lúc nhất thời thế mà tìm không ra lý do gì đến phản bác Biên Thụy. Được rồi, được rồi, ngươi liền chuyên tâm đi đem cho làm tới, sau đó mời người những New Zealand đó cao đổi tới thiết kế một cái, chúng ta ở đây phục chế một cái kiểu Tây Nông Trường. Khỏi cần phải nói, chỉ nói chúng ta cái này Nông Trường nếu là dựng lên, cái kia cũng tính một cái cảnh, bình thường tiếp đái ngươi bên kia dân túc khách nhân cưới cưới ngửa cái gì cũng rất tốt Biên Thụy nói. Chú chính nghe xong nói ra, a ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi đừng cùng nhau đi. Làm gấp đi làm việc, ta bên này còn có chuyện không có làm đâu Biên Thụy nói. Chu Chính tò mò hỏi, sự tình gì? Bắt trùng Biên Thụy trả lời. Chu Chính hỏi, bắt trùng Tiểu tử ngươi làm sao như thế không nói vệ sinh a trong nhà có trùng vẫn là trên thân có trùng Biên Thụy nói, trong nhà người mới có trùng đâu, ta là bắt dế mẹn, dế mẹn ngươi có biết hay không chính là đấu cái chủng loại kia. Nói nhảm ta còn có thể không biết cái này. Ngươi thật đúng là nhàn nhức cả trứng. Thế mà còn đấu lên giế mẹn, đối bây giờ không phải là thu lúa mạch thu đậu phộng thời điểm à, làm sao nhà các ngươi những vật này đều thu. Nha, ngài còn biết lúc nào thu đậu phộng, thu hạt đậu đây. Biên thủy cười to nói. Ta không biết liền ngươi biết. Đi, ngươi vẫn là bắt ngươi trùng đi thôi, ta treo, cả ngày cũng không có chính sự, chơi bời lêu lồng theo cái bắt kỳ tử đệ, liền trên lệch nói lòng đỡ điểu chu chính nói. Biên thủy thầm nghĩ, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Hai anh em lại nói hai câu lúc này mới buông điện thoại xuống. Biên thủy nhặt lên trong tay việc, lại làm một hồi, đột nhiên nghe được ngoài cửa một trận náo nhiệt, thế là ngẩn đầu nhìn phía cổng, phát hiện một bang bà ngoại nhò nhỏ người chẳng vào nhà mình tiểu viện. Đến, đến, đến. Xem xét cái này kêu loạn trang diện, biên thủy liền biết cái này không biết lại ai bắt được một cái đại tướng quân cấp bậc đấu trùng, bây giờ chuẩn bị khai chiến. chương 228, tháng bại. vu ra ra, tới tới tới một cái mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu tử, một mặt thanh xuân mỹ lệ u cục đầu, miệng trong ngậm một cây tinh tế nhánh cỏ, vừa vào cửa liền hướng về phía Vu Nghiễm Long lão gia tử khiêu chiến. Vu Nghiễm Long lão gia tử lớn tiếng đáp, "Hứ, ta còn có thể sợ ngươi tiểu tử không thành, vừa tiểu bác, ngươi cái kia đại tướng quân thế nhưng là bộ dáng hóa, sao so ta cái này thường thắng đại tướng quân vương." Biên thủy nhìn qua Vu Nghiễm Long lão gia tử có chút bật cười, bởi vì theo lão gia tử giọng nói chuyện bên trong Biên Thụy nghe được một tia sợ sức lực. Nếu như là đẩy cõi lòng lòng tin, vu lão gia tử bình thường đều là đầu ngang theo trong nhà ga trống lớn, hiện tại bộ dáng này cũng không phải hắn đắc ý thời điểm biểu lộ. Không riêng gì biên Thụy nhìn ra rồi, liền đi theo nhìn náo nhiệt một chút cơ linh hải tử cũng nhìn ra rồi. vu ra ra, ngài sẽ không là sợ rồi sao? Một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu gia hỏa hướng về phía lao gia tử hô. vu lão gia tử thuận tay cho tiểu tử này một cái băng hạt đầu, tiểu tử ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt, lại nói. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, gọi vu thúc ngươi tại sao lại gọi ra ra. Tiểu gia hỏa đầu co rụt lại, nói ra, vu ra ra, lúc này ta phải xem tốt ngươi, ta đem bảo đặt ở chim sáo trên thân, ta cược hắn trùng nhất định tăng thắng, nhiều nhất hai cái ngươi trùng liền nắm chân. vu lão ra tử để tiểu gia hỏa gọi thuốc không gọi ra, tiểu gia hỏa cũng không dám, nếu như nếu bị cha mẹ của hắn nghe được, không chừng chính là một cước tiện thể nói một câu không lớn không nhỏ. Trước kia không phải là không có nhóc con kêu lên không có bị đánh căn bản không tồn tại, vì lẽ đó vật nhỏ nhóm hiện tại cũng tinh, vô luận lao gia tử làm sao trông mong trẻ tuổi hướng 3-40 tuổi bên trên dựa vào, bọn trẻ đều không để ý hắn. Tất cả nói tất cả lời nói, đến bây giờ làm vu lão gia tử cũng không có cách nào. Một đám người vừa nói vừa cười vào sân nhỏ, trực tiếp ngay tại lao ngân hạnh lũy làng bên cạnh ngồi xuống. Biên Thụy hiếu kỳ đi tới đám người bên cạnh, bởi vì hắn thân cao mà lại vây tại một chỗ đại đa số đều là mười mấy tuổi, mười mấy tuổi hải tử Vì lẽ đó Biên Thụy rất nhẹ nhàng thấy được tình huống bên trong a tốt trùng Biên Thụy thấy được Biên Tiểu Bác Cũng chính là hắn đường cháu bắt được mới côn trùng Lập tức khen một tiếng Cái này côn trùng thể số lượng nhiều Không sai biệt lắm so bình thường côn trùng đại suất hai vòng đến Thể số lượng nhiều cũng liền mang ý nghĩa răng lớn Răng đại cũng chính là vũ khí hoàn mỹ Sức chiến đấu mười phần Thể số lượng nhiều thì cũng thôi đi Chân còn rất dài Hai con xúc tu cái kia càng là tượng hai cây phượng linh Hác đầu kim lưng liêm lao chân, đây là biên thụy khi còn bé phán đoán tốt trùng trọng yếu nhất căn cứ. Hiện tại cái này côn trùng ba loại đều có, thật rất ít gặp. Kít, kít, kít. Cái này côn trùng vừa vào đấu trong chậu, lập tức bắt đầu hoan minh lên, thanh âm hống sáng cao vút lập tức liền đem sức chiến đấu cho hiện ra. vu ra ra, thả trùng, thả trùng. Một bang lũ tiểu ra hỏa đợi sợ 2 phút, đều không có nhìn thấy vu lão ra tử thả trùng, thế là từng cái bắt đầu thúc dụng. Vũ láo ra từ lúc này rất khó khăn, hắn đối với mình trên tay tiểu trùng là không có lòng tin gì, đầu tiên hình thể bên trên còn kém một mảng lớn tử, cái này còn thế nào đâu A Lúc này biên tiểu bắt đắc ý, dùng trong tay cỏ mịn thân không ngừng trêu chọc lấy trong chậu côn trùng sợi dâu, để côn trùng qua lại tại trong chậu xoay một vòng, tên kia tựa như là một cái đắc thắng tướng quân cưới ngựa khen công, một cái chậu nhỏ tử đều nhanh bày không xuống biên tiểu bắt côn trùng. Vũ ra ra, thả trùng, thả trùng. Vũ láo gia tử đối với mình trên tay trùng vẫn có chút tình cảm, thấy đối thủ cường đại như vậy có chút không nỡ để nó đi chịu chết, thế là vẫn có chút do dự. Nhàn lão gia tử lúc này cười nói, làm sao vậy, ta nói lao vu ngươi sẽ không muốn lấy làm đảo bình A. Nhàn láo gia tử thấy lao hữu hiện tại bộ ráng tựa như là tiết trời đầu hạ trong toa một cây kem cây, mắt mẻ đến trong đầu, nghĩ đến thế nào thiên lão gia hỏa thắng mình côn trùng đắc ý sức mạnh, nhàn lão gia tử nhịn được không cười lên tiếng tới. Vũ láo gia tử nghe được nhan lão gia tử, rất là bất mãn nói ra, ta đây là tại bồi dưỡng cảm xúc, chờ lấy kết quả thời điểm để cho ta hắc đầu đại tướng quân đại sát Tứ phương, đánh nhau thứ này dùng sức mạnh khẳng định là cấp độ thấp, chúng ta phải để ý sách lược, muốn lấy xảo thủ thắng. Ai nha, người cái tiểu không nạ. Bên cạnh một cái 5-6 tuổi tiểu tử nghe được vu láo gia tử không thả trùng còn thổi ngữ bức, thế là đoạt lấy láo gia tử trong tay hộp trực tiếp mở cái nắp đem côn trùng cho rốt vào đấu bình bên trong. Tiểu hắc côn trùng vừa rơi xuống đất, đại gia lập tức đều yên lặng xuống tới, chờ lấy bình trong hai con côn trùng bắt đầu chém giết. Biên tiểu ngũ bên này dùng cỏ mịn thân đùa một cái mình côn trùng, sau đó lại bắt đầu vén lên vu lão ra tử côn trùng cần. Theo biên tiểu ngũ trêu trọc, hai con côn trùng bắt đầu mặt đối mặt, một trận chiến đấu lập tức liền muốn văng dội Vu lão gia tử lúc này rất khẩn trương, nhìn qua bình trong mình tiểu hắc côn trùng, đừng nói là biên người liền chính hắn đối với mình côn trùng cũng không có một chút lòng tin bởi vì hình thể chênh lệnh thực tế là quá lớn hai con tiểu côn trùng nháy mắt liền động cơ hội chính là thời gian một cái nháy mắt liền phân ra được thắng bại tao ít ít ít đám người một chàng tốt lên bởi vì kết quả cùng đại gia nghĩ đều không giống đại gia coi là đại trùng thắng 8 9/10 nhưng là kết quả lại là đại trùng bị cắn xuống một cái chân đồng thời hiện tại là binh bại như núi đổ tại bình trong bị tiểu côn trùng đuổi đầy bình chạy biên tiểu ngũ khí mặt mũi trang bệnh trực tiếp đưa tay đem tiểu côn trùng theo bình trong nắm ch ra Sau đó hơi vùng tay ném tới trên mặt đất. Người cái này đổ vô dụng, bạch lớn đến từng này vóc dáng. Tại sao thua? Một cái khác hải tử há to mồm hỏi. Vây quanh một vòng người đều không có nhìn rõ ràng, nhìn lẫn nhau, ai cũng cũng không nói đến chút gì tới. Biên Thụy đến là nhìn rõ ràng, cũng minh bạch đại trùng thực lực xa cao hơn vu láo ra tử tiểu trùng. Lần này suy tàn kỳ thật cùng đại trùng không có bao nhiêu quan hệ, đến là cùng biên tiểu ngũ quan hệ đầy lớn, bởi vì hắn tại dùng nhanh cỏ về tiểu trùng thời điểm Cũng không biết là tay run run một cái vẫn là thế nào, để tiểu côn trùng dựa vào lực, nhảy một cái tốt nhảy xấu nhảy nhảy tới đại trùng trên lưng, cái này một ngụm vừa vặn cắn lấy đùi tiết lên, lại nhỏ trùng cái kia hai cây răng hàm. Cũng không phải bài trí A, nháy mắt đại trùng chân liền một phân thành hai. Chân đều đứt mất, cái kia còn lấy cái gì đánh. Chạy trốn bất quá, trốn trốn không thoát, đại trùng mình cũng minh bạch nếu như lại ở lại xuống dưới đó là một con đường chết, vì lẽ đó quay đầu liền chạy. Đáng tiếc là nó trốn không có trốn qua biên tiểu ngũ phẫn nộ, bị biên tiểu ngũ vung ra trên mặt đất sau, càng lớn thai nạn tới, một cái cũng không biết từ nơi nào nhảy lên ra gà phát hiện cái này côn trùng, ba bước cũng làm hai bước đuổi đổi tới, miệng vừa hạ xuống trùng sinh kết thúc. Ha ha ha, bây giờ có thể cười như vậy đắc ý trừ vu lão ra tử liền không có người bên ngoài. Ta nói thế nào, đấu trùng nhìn không phải cái đầu, là sách lược, là cơ chí, rất rõ ràng biên tiểu ngũ ngơi côn trùng thuộc về to con đần độn loại kia không sánh bằng ta thường thắng đại tướng quân vương." Vu lão gia tử nói. Nhìn xem Vu lão gia tử bộ dáng, biên thủy đều hận không thể cho lão gia tử trên mặt đến một quyền, huống chi là biên tiểu ngũ, chỉ thấy tiểu gia hỏa tức giận nói ra, "Vu gia gia, ngươi chờ, chờ ta đi nắm tốt trùng lại tới." Nói xong biên tiểu ngũ mang theo mấy cái phải tốt đường huynh đệ, quay người chuẩn bị đi bắt chúng đi. Một bọn người tới cổng, đối diện đụng phải tiến đến tiểu nha đầu, còn có hai kém mấy đứa bé, trừ mấy cái này thường gặp Còn có biên thủy cháu trai thẩm đông đông. Ý tứ, sao ngươi lại tới đây? Biên thủy hướng về phía tiểu gia hòa hỏi. Thả giả, biên thủy tỷ tỷ cũng không có mang theo hài tử về nhà ngoại đến, mà là đi nhà mình trị trong nhà, cũng chính là biên thủy tỷ phu tỷ tỷ ra Tỷ phu thẩm chiếu hưng tỷ tỷ đến phương Bắc, mùa hè đi chính là trong một năm khí hậu tốt nhất thời điểm. Giống như là giang nam bên này ban ngày 30 mấy độ, nhưng là người ta nơi đó mới 20 độ, ngắn tay quần đùi mặc lên người chính mát mẻ Đến ban đêm lúc ngủ còn có thể che kín chăn mền, thoải mái biên diệp liên tiếp mời để biên thủy mang theo tiểu nha đầu cùng đi vượt qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá biên Thụy sợ phiền phức người khác, khéo lời từ chối. Tiểu ra hỏa trả lời, cứu cứu, ta cùng ta mẹ tới. a tốt, tại ngôi nhà ông ngoại A Thấy tiểu tử nhẹ gật đầu, biên Thụy liền chuẩn bị đi phụ mẫu ra đi xem một chút du lịch trở về tỷ tỷ. Ngay tại biên Thụy lúc sắp đi, nghe được nhà mình khuê nữ quát to một tiếng, vu ra ra. Chúng ta tới đấu một trận Biên Thủy nghe tò mò nhìn nhà mình quê nữ lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu trong tay ngâng một cái bình gốm tử làm con rất tinh tế cũng phi thường xinh đẹp so hiện tại vu lão gia tử trong tay bình xứ tử nhìn muốn lên đẳng cấp nhiều cái này bình từ đâu tới Biên Thủy hỏi tiểu nha đầu nói ra thập thất ba cho bên trong côn trùng cũng là thập thất bá bắt để ta lấy tới cùng vu ra ra tranh đấu một trận nghe tiểu nha đầu nói Biên Th thủy đi tới khuê nữ bên người nhận lấy bình vốn tử nhìn một chút Phát hiện đây là cái trống hình bình uống, phía trên có cái tiền tài hình thông khí khẩu, bình hai bên vẽ lấy mai lan chúc cúc tứ quấn tử, mỗi cái đồ án bên cạnh còn để có một cái câu tiểu thi, tại bình dưới đấy còn có một cái khánh phong đường là khoản. Cái này dễ mèn bình rất tốt. Nhan lão gia tử lúc này bu lại, nhìn một chút bình phát biểu bình luận. Có phải hay không là đồ cổ? Vu lão gia tử cũng bu lại. Biên Thụy cười nói, không biết, nói không chính xác lúc trước thập thất ca đục lỗ thời điểm rơi xuống đồ vật. Biên Thụy đoan đúng. Cái này vẫn thật là là biên thập thất trước kia chơi đồ cổ thời điểm đục lỗ đồ vật, giống như là dạng này bình biên thập thất trong nhà ít nhất có 7 tăng cái, ngoại nhân nhìn gọi là một cái không sai, kỳ thật đều là không đáng tiền đồ chơi, tại đồ cũ thị trưởng chủ quán vào giá cả cũng chính là tầm 10 đồng tiền bộ ráng, thật không đáng tiền. Vũ ra ra, đấu không đấu. Tiểu nha đầu điểm lấy mũi chân, muốn đem bình theo Vũ lão gia tử trong tay đoạt lấy đi. Vũ lão ra tử cười nói, đấu, làm sao không đấu. Chỉ bất quá tiểu nha đầu đừng khóc cái mũi nha, ra ra vừa rồi đánh bại ngươi tiểu ngũ ca con trùng. a tiểu nha đầu nghe xong lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng gặp qua biên tiểu ngũ con trùng, nàng cảm thấy rất đại thật lợi hại. Không nghĩ tới lại bị đánh bại. Hắc hắc. Sợ a sợ ra ra cũng không cùng ngươi so vu láo ra tử cười nói. Không, thập thất bán nói nhất định phải so, mà lại ta trùng nhất định sẽ thắng tiểu nha đầu đưỡn một cái bụng nhỏ, khí thế mười phần nói. Vụ lão gia tử cười nói, cứ như vậy có lòng tin. Cẩn thận mở ra nắp bình tử, Vụ lão gia tử đưa đầu đi vào xem xét, phát hiện tiểu nha đầu bình chứa một cái bề ngoài xấu xí si tiểu trùng, toàn thân đều là xám xịt, nhìn so với mình hiện tại tiểu trùng còn nhỏ hơn tới nửa vòng. Chương 229, quan chấp trạng. Chỉ là nhìn thoáng qua gớm bùn bình trong côn trùng, Biên Thụy liền biết Vụ lão gia tử con kia cái gọi là thường thắng đại tướng quân vương lần này thật phải thua, mà lại bại không hề có một điểm đáng lo lắng. Biên thủy dự cảm cũng không phải tới từ đối với dế mèn hiểu rõ, mà là đến từ khi còn bé thể nghiệm. Mười mấy tuổi thời điểm, biên Thụy cùng vô số biên gia thôn hải tử đồng dạng, vào lúc này đều sẽ nhàn nhức cả trứng, đấu cái trùng, kéo cái dưa cái gì, mặc dù tại đấu trùng một hạng bên trên biên Thụy rất không có tiêu chuẩn, nhưng là vẫn làm không biết mệt mỗi đêm đào tảng đá chui chân tường bắt đến đại trùng liền cùng đường ca đường để nhóm đấu một trận. Không thể không nói biên thật thất, vậy nhưng thật sự là đấu trùng giới hảo thủ. Mỗi một năm hắn côn trùng đều sẽ đại sát Tứ phương, đừng nói là biên thụy trộm tới trùng, liền xem như lão tổ chức kia cũng có bị biên thập thất côn trùng cho làm quá chưa đầu không mặt mũi thời điểm. Biên thập thất tựa hồ liền có một loại chơi thiên phú, dùng thứ ba nói chính là chỉ cần là không làm việc Đảng hoàng đồ vật hắn đều có thể chơi chuyện, nhưng là vừa nhắc tới đường đường chính chính kiếm sống hắn liền làm không tốt. Tựa như là đấu trùng, người khác cũng không biết hắn chỗ nào trộm tới côn trùng, nhìn không đáng chú ý, nhưng là thật đấu lại tương đương hung mánh. Thắng đại nhất hai vòng trùng kia là chuyện thường, dù sao đến mùa thu sau, biên thập thất nhất định sẽ đem đấu trùng chơi thành một cái mười phần trò chơi nhàng chán. Chỉ cần biên thập thất trên tay chết qua mấy cái tiểu hoàng trùng sau, đó chính là hắn toàn thắng người khác toàn thua. Tiểu nha đầu dắt cuống hoàng hô, vu ra ra, đến đấu côn trùng đi. Tiểu nha đầu hiện tại lòng dạ can đảm đều là nhất đẳng, bất quá cũng không phải là bởi vì nàng thích đấu trùng lại hoặc là đối đấu trùng mười phần có hứng thú, nàng chỉ là thích cái này náo nhiệt sức lực. Bản náo nhiệt nàng mới sẽ không quản côn trùng chết sống. Cái tính tình này có chút giống như là Biên Thụy, mang theo một điểm đại khái ý tứ. Biên Thụy cũng dừng bước, chuẩn bị coi trọng hai mắt. Vu lão gia tử hiện tại chính là xu thế khí đại trấn thời điểm, vừa mới nhẹ nhõm cắn thắng Biên Tiểu Bát đại chủng tử, để Vu lão gia tử đối với tiểu nha đầu bình bên trong tiểu trùng sinh lòng khinh thị. Đấu bại đừng khóc cái mũi nha. Vu lão gia tử vừa cười vừa nói. Nói chuyện thời điểm liền bắt đầu vớt tay áo. Biểu hiện ra một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng Từ khi đi tới biên gia thôn sau Vũ lão gia tử chậm rãi liền thành thiếu niên tâm tính Trước kia hắn là vô luận như thế nào Không làm được lấn tiểu chuyện này tới Nhưng là hiện tại láo đầu tử xem như vui ở trong đó Trong thôn dù là một cái 3 năm tuổi hải tử Đụng phải thích hợp thời điểm Láo gia tử đều có thể cùng nhóc con sen lẫn trong cùng một chỗ Tâm tính tốt Nguyên bản láo gia tử trên thân một chút bệnh mãn tính Cũng cảm giác nhẹ rất nhiều Cái này khiến láo gia tử càng thêm bỏ mặt. Một điểm không có trước kia tại chính phủ thời điểm vui hình không hiện vui sắc bản sự, hiện tại lao ra tử toàn bộ chính là một chương hài tử mặt, trong lòng điểm này sướng vui giận buồn đều treo ở trên mặt. Tiểu nha đầu mới không quản thắng thua thắng bại những này đâu, trực tiếp để biểu ca thẩm tùng tùng thả trùng. Thẩm tùng tùng rõ ràng cũng là tiểu người chơi, thả trùng dáng vẻ mười phần chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến tận đến biên gia thôn lịch đại bì hầu tử nhóm chân truyền, nhẹ nhàng nghiêng khai miệng bình, một cái tay che tại nửa cái miệng bình, ngừa côn chạy trốn Một cái tay khắc cầm của miệng thân nhẹ nhàng đem bình bên trong côn trùng chạy tới đấu bình trong. Rất nhanh màu vàng đen tiểu côn trùng liền từ bình trong bỏ tới đấu bình trong, đồng thời tại thẩm tùng tùng treo trọc phía dưới bắt đầu vỗ cánh kêu to. Côn trùng thanh âm rất rõ ràng càng, cùng bình thường đấu trùng không có bao nhiêu khác nhau, mà lại cũng không giống đồng dạng đấu trùng như vậy sinh động, ghé vào bình bên trong tiểu trùng có chút ngờ nghệ. Vũ lão ra từ lúc này cầm bình đi tới đấu bình bên cạnh cần cùng thầm tùng tụng không sai biệt lắm bộ dáng đem mình bình bên trong tiểu trùng chạy tới bình trong. Nhẹ nhàng vẩy mấy lần trùng cần, Vu lão ra tử thường thắng đại tướng quân Vương cũng bắt đầu kêu lên. Có thể là vừa thắng một trận, thường thắng đại tướng quân Vương hiện đến lòng dạ mười phần, vào đấu bình liền bắt đầu đuổi lên tiểu hoàng trùng. Tiểu hoàng trùng bắt đầu trốn, thường thắng đại tướng quân liền bắt đầu đuổi, bên cạnh một đám người bắt đầu la hét cắn nó, đường chạy loại hình, họ hét thậm vị như là một cái thị trường. Biên Thụy nhìn qua những người này, Đột nhiên tựa hồ có một loại về tới mình 12-13 tuổi thời điểm cảm giác, khi đó mình cùng đường ca còn có phải tốt bằng hữu cũng là dạng này, hô to gọi nhỏ vây quanh đấu bình có thể hô to gọi nhỏ kêu lên cả ngày, đến lúc buổi tối cuống họng đều hạng ách, về đến nhà ải phụ mâu đánh một trận sau, mâu thân lại sẽ cho gọt cái trước ngọt quả lê ăn nhuận hầu. Tại biên gia thôn một đời một đời hài tử đều sẽ chơi cái trò chơi này, mà nho nhỏ đấu trùng cũng cùng với biên gia thôn hài tử từng tốt từng tốt trưởng thành. Ngay tại Biên Thụy Lâm vào trầm tư thời điểm, một mực dọc theo bình bên cạnh chạy tiểu hoàng trùng không chạy, một cái hồi mã thương trực tiếp giết trở về, lập tức nhảy tới Vu lão ra tử thưởng thắng đại tướng quân Vương phía sau, hướng về phía nó chân sau chính là lập tức. Nháy mắt cả một đầu trùng chân liền chóc ra số dưới, mà thưởng thắng đại tướng quân Vương cũng nên đón nó trùng sinh để nhất bại. Biên Thụy bị hài tử tiếng hô hoán đánh thức, nhìn thoáng qua đấu bình trong tình huống, liền cõng lên mình con cừu nhỏ hướng phụ mẫu trong nhà đi. Đến nhà vào sân nhỏ, Biên Thụy liền nghe được tỷ tỷ eo cổ họng, không ngừng nói đến đây kiện đẹp mắt, món kia cũng đẹp mắt loại hình, thế là đem con cửu nhỏ đứng tại trong viện, hướng về nhà chính đi tới. Đến cổng nhìn thấy tỷ tỷ ngay tại cho mâu thân còn có lại loại thử y phục đâu. "Đệ, tới, đây là mua cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút." Hút. Nhìn thấy Biên Thụy tới, Biên Diệp cười tủm tìm theo trong dương lấy ra một cái thật dày áo choàng ngắn đưa tới Biên thủy trước mặt. Biên Thụy nhìn thoáng qua, nhận lấy quần áo hướng trên người mình bộ, một mặt bộ một mặt nói ra: Tỷ, ngươi cái này mua chính là cái gì quần áo, bây giờ có thể xuyên A. Biên Diệp nhìn thấy trên quần áo đệ đệ thân, sau đó đi tới biên thụy phía sau, bên này kéo kéo bên kia bôi một vòng, ha ha, phù hợp. Y phục này mua không phải cho ngươi hiện tại xuyên, hiện tại muốn mặc cái gì quần áo, một kiện sau lưng đánh thiên hạ, ta đây là mua cho ngươi giữ lại mùa đông xuyên. Đến lúc đó bên ngoài khoác lên một kiện áo vét nhỏ, phía ngoài cùng đến một kiện áo khoác mùa đông liền đi qua. Chủ yếu nhất là cái gì? đánh gãy, y phục này nếu là làm quý mua không được 1 2000 a, lúc này mua 14500. Được rồi, đầy tốt biên thủy đem quần áo trên người cởi ra, bỏ vào cái ghế bên cạnh trên lưng, sau đó nhìn tỉ tỉ, mậu thân cùng mãi mãi ba người bận rộn. "Đệ, cái này ngươi cầm, cho ngươi." Chờ lần sau nhìn thấy nhan lão sư thời điểm giao cho nàng biên diệp theo trong dương lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Theo bao bên ngoài trang đến xem vẫn là rất cao cấp, rõ ràng cùng nhà mình dùng đồ vật chênh lệch lấy đẳng cấp. Đây cũng là quy ra tiền. Biên thủy tiếp nhận đi hiếu kỳ nhìn một chút. Biên diệp vô một cái đệ đệ tay, ngang biên thủy một chút, này chỗ nào là giảm giá, đây là công khai đi giá, 1.000 khối tiền đổ vợ. Cái gì ngàn đem khối? Biên thủy mãi mãi nghe xong ngàn đem khối chỉ như vậy một cái cái hộp nhỏ, lập tức hiếu kỳ nhìn quanh. Biên thủy bên này đem hộp mở ra, phát hiện bên trong nằm một đỉnh ngũ màu lam nhạt bên ngoài còn viết tiếng Anh chữ viết hoa, nhìn nói xinh đẹp đi cũng không xinh đẹp. Nói không xinh đẹp đi cũng còn tấu hỏa dù sao Biên Thụy cũng không biết mấy cái bảng tên, vì lẽ đó cũng nhìn không ra cái này đỉnh giá trị 1.000 khối tiền mũ đến cùng là tốt chỗ nào. Biên Thụy mãi mãi đưa tay sờ một cái mũ, liền điểm ấy vật liệu giá trị 1.000 khối tiền. Biên Diệp nói ra, mãi mãi, liền hứa ngài làm ra dây đàn bán đi giá cao đến, thì không cho người khác làm ra đồ vật bán đi giá cao đến. Cái kia có thể đồng dạng à, chúng ta cái kia đến phí bao nhiêu thời gian, thứ này có thể phí bao nhiêu thời gian. So với bình thường cao hơn cái một nửa công đến liền khó lượng, nghĩ gà ta. Người nãy lúc còn trẻ thế nhưng là làm qua may vá, Lao Thái Thái bên này đối một đỉnh 1.000 khối tiền mũ tỏ vẻ ra là thật sâu khinh thường. Biên Thụy nghe nói như thế liền ngậm miệng không nói, Lao Thái Thái nói trẻ tuổi thời điểm, Biên Thụy cảm thấy mình vẫn là biểu hiện ra một cái cháu ngoan bởi vì có tố chất đó chính là ít nói chuyện nhiều thổi phồng, nhiều vướt ngông ngựa ít tìm không thoải mái. Lao Thái Thái lời này đều nói vô số lần. Biên thủy cùng biên diệp hai tỷ đệ đều nhanh có thể góng, bất quá hai người một điểm không dám biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, đàng hoàng nghe lào thái thái ước thanh xuân. Biên thủy, biên thủy ở nhà A. Ngay tại biên Thụy chuẩn bị tiểu đập nhất đoạn mông ngựa thời điểm, bên ngoài viện chuyển đến Cao Minh Lâu Cao giáo sư thanh âm. Biên thủy vội vàng đi ra phòng, hướng về phía bên ngoài là lớn, Cao giáo sư, ta ở đây. Phía ngoài Cao Minh Lâu nghe xong lập tức đi vào sân nhỏ, đầu tiên là cùng biên thủy mãi mãi mẫu thân lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền tới đến Biên Thụy bên người. Biên Thụy, có cái sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ Cao Minh lâu nói. Biên Thụy há miệng trả lời, chuyện gì, ngày trước nói có thể giúp vội vàng ta không từ chối. Cao Minh lâu trực tiếp nói ra, là chuyện như thế, chúng ta chuẩn bị trong rừng xây một cái cỡ nhỏ quan chắc trạm, ước chừng cách nơi này chừng 30 trong dáng vẻ, ta không biết ngươi có biết hay không phía tây nằm có cái nguyệt nha hình đầm tử, trước kia dẫn đường quản nó gọi nguyệt nha đàm, ở nơi đó xây quan chắc trạm. Biên thủy có chút không nghĩ ra được, hai ngày trước gặp được bọn hắn còn không có động tính đâu, làm sao hôm nay đột nhiên liền nói muốn trong rừng xây cái quan trắc trạm. Cao Minh lâu nhẹ gật đầu, ừm, không riêng gì muốn xây quan chắc trạm, tại thẩm gia thôn phía đông nam, còn chuẩn bị xây cái trung tâm nghiên cứu, ước chừng 12.000 bình phương, có thể cung cấp 5-8 đến 8 cái đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Hiện tại những này đều đang chậm rãi triển khai. Tao ít ít ít, chàng diện lớn như vậy. Biên thủy há to miệng. Nếu quả thật giống như là Cao Minh lâu nói dạng này, cái kia xây thành sau cái này sạp hàng nhưng lớn lắm đi. Cao Minh lâu nói ra, đây chỉ là cái kế hoạch, hoàn thành nó đoán chừng phải muốn 5-6 năm công phu, đây là nhanh, chậm đoán chừng phải chừng 10 năm, ngươi cũng chớ xem thường nơi này tài nguyên, thật không nghĩ tới thế mà ngay tại chúng ta dưới mí mắt còn cất giấu như thế một cái bảo khố. Nhìn thấy biên thụy cái phản ứng này, Cao Minh lâu lúc này mới phát giác mình thổi có chút quá, quan trác chạm là không có vấn đề. Nhưng là hắn nói trung tâm nghiên cứu kia là không có cái bóng sự tình, thứ này dù sao muốn quốc gia đầu tư mà lại cơ hồ chính là nhìn không thấy hồi báo, hoàn toàn tương đương với học thuật tính cơ cấu, trong thời gian ngắn thật sự là không có gì cái bóng sự tình. Coi như đây là dạng này, những ngày này cao minh lâu mấy người cũng bị một niềm hạnh phúc cảm giác cho bao quanh, bọn hắn trước kia là biên giới người, hiện tại bởi vì trong rừng sinh vật lập tức có một loại mở mạch mở mặt cảm giác, đi bộ đều cảm thấy thoải mái mấy lượng. chương 230 Mua sắm. Ngươi đi làm cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy nhìn qua nhi tử vội vàng muốn ra cửa, lập tức kêu hắn lại, há miệng hỏi, cái này đều nhanh ăn cơm chưa ngươi lại náo cái gì bướm yêu tử. Còn về nhà nấu cơm đi. Mẹ, ta không phải về nhà nấu cơm, ta là đi trên trấn mua vài món đồ, ngài đừng làm ta, giữa trưa ta không ở trong nhà ăn, bé ngoan cơm ngươi cũng đừng làm, nàng tại vu láo ra tử ra ăn. Ta đi trên trấn làm ý chuyện gia không phải đáp ứng cao giáo sư bọn hắn mang theo hắn cùng điều tra đội lên núi a, ta đến chuẩn bị một chút đồ vật." Biên Thủy nói. Biên thập thất cho tiểu nha đầu bắt côn trùng rất mạnh, đột nhiên có chút không tưởng nổi, cơ hội chính là không có một hiệp tri tướng, làm tiểu nha đầu cái này hai đầu đi bộ đều là điên lấy bước chân, Vu lão gia tử cũng không biết là nhập ma vẫn là làm sao dọn, Mỗi đêm bắt đầu bắt trùng, một mực bắt đến đêm khuya, sáng ngày thứ hai tìm tiểu nha đầu đấu trùng, vô luận thắng thua đều mời tiểu nha đầu đi nhà hắn ăn cơm cũng không biết lao đầu trong hổ lô muốn làm cái gì. Dù sao tiểu nha đầu nhân sinh an toàn có thể cam đoan, Biên Thụy cũng liền không quảng chuyện này, dù sao có người mời khách, tiểu nha đầu muốn đi liền đi thôi, hướng hồ cũng không phải một mình nàng, còn có tiểu tốn mấy đứa bé, chủ yếu hơn là nhà mình đồ đẻ mạc xanh cũng tại. Biên Thụy mãi nãi nghe, kinh ngạc hỏi, lúc này lên núi cái kia được nhiều nóng A liền không thể chỉ hoán mấy ngày đi. Lúc này xác thực không phải lên núi thời điểm tốt, thời tiết quá nóng, Mặc dù nói rừng già trong nhiệt độ không khí so bên ngoài muốn mát mẻ một điểm, nhưng là nơi đó là rừng già, trời nóng như vậy ai biết trên mặt đất nát thứ gì, lại có thể tản ra cái gì vi khuẩn đến, lúc này vào rừng già địch nhân lớn nhất chính là thời tiết nóng, đây cũng không phải là chuyện đùa, nóng người chết nghe giống như là cái khoa trường tử, nhưng là tại trong hiện thực là chân thật tồn tại. Ta cũng muốn trì hoãn mấy ngày, đến cuối thu khí sảng thời điểm lại đi, nhưng là người ta không vui lòng a, ngài cũng đừng lo lắng, ta hảo hảo chuẩn bị một chút. Dù sao cũng không có bao xa, cũng chính là 2-3 ngày thời gian, ta mang thêm một chút để phòng trúng gió hạm nhiệt độ dược phẩm là được rồi Biên Thụy cười cùng mãi mãi khoát tay một cái, quay người ra sơn nhỏ. Hôm qua Cao Minh Lâu Giáo sư tới chính là muốn để Biên Thụy mang theo hắn cùng muốn tới thăm dò đội cùng một chỗ lên núi, lần này lên núi chủ yếu chính là tuyển định quan trắc trạm vị trí, đã tốt cân nhắc đến hoang dại kỳ nông lại muốn cân nhắc đến phát hiện mới tại giang nam khỉ lông vàng tình huống, dù sao rông dài nói từ một đại thông. Chủ yếu hạch tâm nội dung chính là muốn để Biên Thụy bồi tiếp bọn hắn đi một chuyến. Biên Thụy lúc ấy cũng đã hỏi, tại sao là mình mà không phải tìm người khác đâu? Người ta Cao Minh Lâu giáo sư cũng lưu manh, trực tiếp há miệng nói rất ngay thẳng cũng là bởi vì nhìn Biên Thụy rất thanh ản, không giống như là người khác lúc này trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có việc nhà nông. Biên Thụy bắt đầu tự nhiên là cự tuyệt, nhưng là Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng quân hai người Hồ Ly đã sớm học tình, mấy chục năm ở trong xã hội sờ soạn lần mò người cho rằng là bạch chơi. Biên thủy không đáp ứng hai người thay phiên tại biên thủy trước mặt láp, cũng không nói trọng điểm chính là cùng biên thủy nói nhăng nói cội, làm biên thủy muốn ăn tính trước cái đàn cũng không được. Thực tế là bị bọn hắn phiền không có cách nào, biên thủy lúc này mới đáp ứng cùng bọn họ đi tới một lần. Đã đáp ứng người ta, biên thủy bên này liền phải chuẩn bị cẩn thận. Nếu như biên thủy một người vào rừng giả vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, có không gian tại vấn đề gì không giải quyết được. Đừng nói là chui rừng giả, biên thủy một người đều có thể leo lên thế giới châu phong Dọa sợ cái nhóm này bỏ tiền treo núi ra hỏa. Nhưng là lần này không phải Biên Thụy một người đi, mà là một đám người, liền cao minh lâu đoán chừng ít nhất tại mười mấy đến 20 người quy mô, trừ nhân chi chỗ còn có gia súc. Gia súc Biên Thụy không cần lo lắng trong đội ngũ có chuyên môn quản gia súc người, Biên Thụy nhiệm vụ chủ yếu chính là mang theo bọn hắn an toàn đến biên mục đích, đồng thời đang nhìn phối hợp công tác của bọn hắn. Nghe việc này rất đơn giản, nhưng là Biên Thụy một chút cũng không có bương lòng, trừ chuẩn bị một chút dã ngoại sinh tồn công cụ bên ngoài còn chuẩn bị mua một chút thực phẩm mang theo chuẩn bị vào nhất, trừ cái đó ra, Biên Thụy còn để tỉ tỉ công công giúp đỡ mình chế biến hai đại thùng trà lạnh, cái đồ chơi này là nhà bọn hắn mặt phương, đối với đề phòng chúng gió hạ nhiệt độ 10 phần có tác dụng. Mùa này lên núi lão núi khách đều là chọn lựa đầu tiên hâm chế trà lạnh. Đi tới sân phơi nắng bên cạnh, Biên thủy mở cửa xe ra lên xe, phát động chuẩn bị đi trên chấn, mới vừa đi không đến bao lâu, liền nghe được bên cạnh có người gọi mình. Dừng xe lại xem xét, Phát hiện thất tẩu tử tới lúc gấp rút vội vã theo nhà mình trong viện chạy ra. Tiểu thập cửu, là tiểu thập cửu A. Đúng vậy, thất tẩu tử, sự tình gì? Biên thủy đem đầu vươn ngoài cửa sổ hỏi. Người đây là đi nơi nào, có đi hay không trên chấn? Nếu là đi trên trấn thời điểm mang hộ chúng ta nhất đoạn thất tẩu tử hỏi. Biên thủy cười nói, thật đúng là đúng dịp, ta chính là đi trên chấn, ngài lên đây đi. Thất tẩu tử nói ra, cũng không phải ta một người. Biên thủy hỏi, kia là mấy cái. Ngay tại lúc nói chuyện, Biên Thụy phát hiện thất tẩu tử ra trong viện thỉnh thịch đi tới 7, 8 thanh người, lập tức liền đem Biên Thụy cho kinh sợ. Tẩu tử, ngươi sẽ không nói những người này đều muốn đi trên trấn A. Biên Thụy ngốc suy nghĩ hỏi. Thất tẩu tử nói ra, đúng vậy A, đây là anh ta tẩu tử một nhà, đây là cháu ta. Biên Thụy đi theo thất tẩu tử giới thiệu lần lượt chào hỏi, ca, tẩu tử. Dù sao thất tẩu tử gọi thế nào, Biên Thụy đi theo gọi thế nào chứ sao? Ta nói thất tẩu tử. Xe này liền có thể mang 5 người, nhiều mang không được, ta cũng không thể để người ta ngồi ở phía sau trong mái hiên đi biên thủy có chút khó khăn. Thất tẩu tử không thèm để ý chút nào nói ra, cái này có cái gì, ta gọi ngươi cũng là bởi vì ngươi có bùng xe này, trừ những người này bên ngoài còn có một chút đồ đâu, ngươi giúp đỡ đưa đến trên trấn bến xe là được rồi. Tẩu tử, không phải ta từ chối, cái này sao dương cũng không thể ngồi người, đây là biện kín người ngồi ở bên trong vậy nhưng chịu không được biên thủy nói. Thất tẩu tử nói, tiểu tử ngươi có phải là tròn váng, ngươi lại không ra hơi lạnh rộng mở cửa không được sao. Lời nói này lại để biên thủy cảm thấy có chút không phản bắt được, xe tại nông thôn chạy không có cái gì hạch chuẩn nhân số loại hình, bình thường chỉ cần là có thể ngồi xuống ăn vị, dù sao cũng không có cảnh sát giao thông. Biên thủy thấy thất tẩu tử nói như vậy cũng liền không tốt lại từ chối, dừng xe lại mở ra sau toa, sau đó muốn giúp lấy thất tẩu tử đem đồ vật vận lên xe, chờ biên thủy thấy được trong phòng đồ vật. Giờ mới hiểu được vì cái gì thất tẩu tử gọi mình dừng lại, cái đồ chơi này to to nhỏ nhỏ 20 bao, nếu như đổi thành xe nhỏ đoán chừng 4 chiếc đều vẫn không hết. Mặc dù biên thụy cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là người ta ngay tại bên cạnh thân cũng không tốt hỏi nhiều, thế là vùi đầu giúp đỡ cùng một chỗ đem đồ vật vận lên xe. Trong phòng điều khiển ngồi lục cái, những người còn lại đều ngồi xuống phía sau trong xe, nhốt nửa phiến sau cửa phòng, rộng mở nửa phiến, cổng dùng một khối hoành bản ngăn cản một cái. Sợ lúc lái xe đột nhiên thắng gấp một cái đem người phía sau cho bỏ rơi xe đi, liền xem như làm một chút an toàn bảo hộ, Biên Thụy cũng không có dám đem xe khai có bao nhanh, một mực bảo trì tại 50 cây số tốc độ đi tới trên trấn bến xe. Đến trên trấn bến xe đem hóa tháo xuống, Biên Thụy lúc này mới cùng thất tẩu lên tiếng chào rời đi bên xe, đi trên trấn siêu thị bắt đầu mua sắm, chủ yếu là một chút ăn, còn có một chút phòng mua đồ vận, tràn đầy gần hơn 1000 khối tiền, dòng dã ba cái xe đẩy. Biên Thụy lúc này mới kết thúc mình mua sắm. Uy Biên Thụy. Ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy a Tính tiền thời điểm, Biên Thụy dành dành liền xem như người khác nghĩ không thèm để ý đều không được, rất nhanh bị đồng dạng chuẩn bị tính tiền Hồ Mai phát hiện. Là Hồ Mai a ơn, ta tới mua đồ 2 ngày nữa chuẩn bị vào một chuyến rừng. Ngươi đây, tới mua cái gì đồ vật? Biên Thụy cười hỏi. Hồ Mai nói, ta có thể mua cái gì à? Một chút đồ ăn vật còn có xì dầu cái gì? Đúng. Ngươi lúc này vào cái gì núi, trên núi quả còn không có quen đâu, mà lại thời tiết nóng như vậy, đi vào không phải bị tội à. Ngươi cho rằng ta muốn đi vào à, ta là không được mình biên thủy bình thường đem sự tình cho giải thích một chút. Hồ Mai nghe cười cười, vậy ngươi thật là không may, đúng, ngươi cái kia máy móc lúc nào lấy về. Cái gì máy móc? Biên thủy sửng sốt một chút. Hồ Mai nói, nhìn ngươi chi nhớ này, còn hỏi ta thứ gì, ngươi không phải mua một đài nợ cơ à, rất nhiều thời gian trước liền đến hàng cho ngươi đánh 2-3 lần điện thoại cũng không có gặp ngươi tới kéo. Nghe được Hồ Mai nói chuyện nở cơ, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới mình mua qua thứ này. Mua thứ này trước đó, Biên Thụy nghĩ rất đẹp, có thứ này sau nhà mình có thể ấp trứng tiểu ngông ấp trứng gà con, sau đó từng tốt từng tốt vô cùng tận vậy, nhưng khi đồ vật mua về sau, Biên Thụy mới phát hiện kỳ thật căn bản không có cần thiết này, trong nhà ngông cùng gà đều sẽ mình ấp trứng, chỉ cần ngươi trứng không thu, bọn chúng tự nhiên là sẽ ấp trứng căn bản cũng không cần cái gọi là ấp chứng khí. Giống như là những vật này đều là người ta chạy nuôi gà cái này địa phương dùng, tượng biên thủy trong nhà điểm ấy số lượng gia cầm, căn bản không dùng được những thứ này. Nói như vậy, biên thủy mua cái này ấp chứng khí chính là điện hình đại mà vô dụng đồ vật. Liên theo đại gia bình thường mua hàng online đồng dạng, lúc mua nghĩ gọi là một cái đẹp à, các thứ đến nhà sau, tươi mới hai lần sau liền ném tới một mặt cũng không tiếp tục đụng phải. Vậy bây giờ trong nhà có người không có? Có người ta đi kéo về đi Biên Thủy nói. Hồ Mai lập tức nói, có người, có người. Hồ Mai ra là không nhỏ, nhưng là làm xe điện, mộ thở những này cửa hàng bán lẻ nào có ngại địa phương lớn. Biên Thủy vật này bãi xuống chính là rất nhiều thời gian, Hồ Mai nhìn xem cũng không lanh lẹ. Bây giờ nghe Biên Thủy muốn kéo đi tự nhiên là 12 phần vui lòng. Cứ như vậy, Biên Thủy giao tiền tại siêu thị nhân viên trợ giúp phía dưới, đem mua đồ vật vận lên xe, sau đó chở Hồ Mai đi tới nhà các nàng cửa hàng bán lẻ trước. Hôm ai trượng phu Vương Tân cũng không tại, chỉ có Vương Tân một cái đồ đệ tại cửa hàng bán lẻ chiều ứng, chính là buổi trưa cũng không có gì khách nhân, đại gia đồng dạng đều trong nhà tránh mặt trời đâu, chưa ai lúc này chạy đến mua xe điện, xe gắn máy, ai đuổi tới đoạt công phu này à, nông thôn cũng không phải trong thành, kẹp lấy một chút đi làm, nơi này tất cả mọi người rất tùy ý, trừ siêu thị mở cửa chuẩn chút bên ngoài, khắc ngành nghề đều không nhỏ có rãn. Cùng Vương Tân đồ đệ cùng một chỗ đem ấp chứng khí mang lên xe, biên thủy lái xe hơi hồi thôn Trở lại trong thôn, tìm cái xe xích lô đem ấp chứng khí cho trở về trong nhà, về phần cái khác thì tất cả đều bỏ vào không gian trong. Chương 231, thôn nhỏ không còn yên tĩnh rồi. Thập Cửu Bá, ngươi kéo là vật gì a? Trên đường đi, chỉ cần là nhìn thấy Biên thủy kéo lấy ấp chứng khí nhóc con liền không có một cái không hiếu kỳ, không riêng gì nhóc con, thúc ba các huynh đệ cũng đều đối Biên thủy mua như thế một cái đồ chơi rất vào đầu, không biết Biên thủy tiểu tử này tại sao phải mua thứ này. Dù sao là cái náo nhiệt. Đại gia cũng sẽ không truy cứu đạo lý gì ra, chính là vui vẻ đi theo chơi chứ sao. Rất nhanh biên Thụy xe ba bánh đằng sau liền theo một bang nhóc con, mười mấy cái đầu nhỏ hiếu kỳ vòng tại biên Thụy xe xích lô về sau, nhảy nhảy nhót trốn một mực đưa đến biên thủy ra cửa chính. "Uy, tiểu thập cửu, người đây là mua cái gì đồ chơi tứ bá vừa vận khiêng quốc theo sườn núi bên trên vòng xuống đến?" Nhìn thấy biên Thụy xe xích lô sau làm cái đại sắt ngắn tủ, cũng giống như mọi người phát ra đồng dạng nghi vấn. Biên Thụy nói: Đây là ấp trứng khí. Cái gì ấp trứng khí? Tứ Bá lập tức không có hiểu rõ, hắn thấy trong thôn ấp trứng gà con dùng chính là gà mái, trong nhà xưởng ấp trứng gà con đều là dùng hồng đèn, trước kia lần trước thay mặt trại nuôi gà dùng đồ chơi, đơn sơ hiệu suất hấp, tựa như là phương Bắc hố lửa đồng dạng, phía dưới nhóm lửa phía trên mang lên trứng gà, dùng chăn mền đắp một cái xong việc. Cái này ấp trứng khí là thế nào cái chuyện? Chính là bên trong bảy trứng gà, sau đó khống chế tốt nhiệt độ. Chờ đến thời gian gà liền theo Trứng Gia Biên Thụy giải thích một chút. Tứ Ba thấy Biên Thụy muốn dỡ hàng, đi hai bước cùng Biên Thụy cùng một chỗ đậu thủ, đem sắt ngăn tủ chuyển xuống xe đặt tới Biên Thụy phía đông mái hiên nhà khẩu, Vũ ra sau nhìn, kỹ một cái, nói ra, "Này làm sao có chút tượng trên trấn tiểu quán tử trong kia cái gì trừ độc ngăn tủ a?" Những vật này đều không khác mấy Biên Thụy đành phải lập lờ. Đem ngăn tủ đặt tới vị trí, Biên Thụy liền chuẩn bị bỏ mặc, bất quá một đám hải tử còn có Tứ Ba đến là rất có hứng thú. Tiếp tục vây quanh ngăn tủ trái xem phải xem Thỉnh thoảng còn có người vào tay sơ soạn Biên thủy cũng không có cách nào Đành phải tùy ý bọn hắn nhìn Mình thì là vội vàng chính mình sự tình Vừa ngủ lại đến nửa giờ đầu Biên thủy nhìn thấy lục thẩm Kiểu thẩm thập nhị thẩm mấy cái người Mỗi người vác lấy một cái rổ đi vào trong viện Tiểu thấp cửu Ai, lục thẩm kiểu thẩm thập nhị thầm Ngài mấy vị tại sao cũng tới Biên thủy lập tức đứng lên Nên hướng cổng Kiểu thầm nói Chúng ta nghe nói ngươi muốn ấp trứng gà con, cái này không cho ngươi đưa trứng gà đến đây, chúng ta cho ngươi đụng đụng, ước chừng tiếp cận hơn 100 cái trứng gà, ngươi cũng không chê ít, cái này không chúng ta vừa biết ngươi chuẩn bị ấp trứng, lần sau nói trước một tiếng, thẩm cho ngươi lưu nhiều một ít, ngươi nhìn hiện tại việc này náo, chỉ có thể kiếm ra ngần ấy tới. Biên thủy vừa nghe là biết đạo nhà mình mấy cái thẩm lý giải sai, cho là mình lập tức liền muốn ấp trứng gà con, thế là đem trong nhà mình tất cả trứng gà đều thu thập xong cho đưa tới. Để cho mình bỏ vào máy móc trong ấp trứng, thế là lập tức bắt đầu giải thích. Thẩm, ta đây không phải mua sai sao? Biên thủy nói xong hướng về phía mấy vị thẩm lúng túng mở ra tay. Cựu thẩm nghe cười nói, không sai, có lỗi gì, có thứ này, chúng ta về sau cũng sẽ không cần hỏi con buôn mua, nhà ai nhỏ hơn gà trực tiếp cầm trứng đến ngươi tiểu thập cựu bên này ấp trứng tốt. Biên thủy nghe linh cơ khẽ động, nếu không như vậy đi, ta đem thứ này vận đến thôn ủy hội đi ai nghĩ ấp trứng gà con liền tự mình đến thôn ủy hội đi, tránh khỏi phóng tới trong nhà của ta có ít người không có ý tứ tới dùng. Biên thủy bên này đang lo tìm không thấy địa phương thả thứ này đâu. Hiện tại nghe cửu thẩm nói chuyện vừa vặn đến cái thuận nước đầy thuyền, đem thứ này đưa đến thôn ủy hội bên kia cho đại gia dùng. Về phần đại gia có cần hay không vậy liền không liên quan biên Thụy sự tình, tựa như là hiện tại tiểu đảo cơ cái gì đồng dạng. Lục thẩm hỏi, thứ này quá cao cấp, chúng ta làm sao lại dùng Lục thẩm Thứ này dùng đơn giản, ngài đi theo ta, ta giải thích cho ngài một cái biên thủy nói lôi kéo lục thẩm mấy cái đến ngăn tủ bên cạnh, đưa tay chỉ một cái tròn tay cầm. Ngài thấy không, phía trên này có quan hệ bế, có gà con, tiểu vịt, tiểu ngỗng mấy cái này khắc độ, ngươi nghĩ ấp chừng cái gì liền đem cái này tay cầm chuyển qua cái kia ngăn vị lên, dạng này qua thời gian nhất định, gà con tiểu vịt tiểu ngỗng cái gì liền sẽ phá sát mà ra. Lục thẩm thấy biên Thụy loay hoay hai lần, mình cũng học loay hoay mấy lần. Vô cùng đơn giản đồ vật vừa học liền biết. Học được lục thẩm vui vẻ nói ra, ta nói tiểu thập cửu thứ này thật đơn giản như vậy liền một cái xoay liền có thể ấp ra gà con đến. Ở trong cũng không cần nhân công cho trứng xoay người cái gì. Ai nha, lục tẩu tử, tiểu thập kiểu không phải nói nha, thứ này người ta là tự động lận, ngươi thấy không có chúng ta chỉ cần đem trứng gà đặt tới cái này từng cái ô nhỏ từ trong, đến thời gian á cái này gà con liền tự động chui ra ngoài rồi thập nhị thẩm cười nói. Thập nhị thẩm dù sao muốn trẻ tuổi một điểm, học tập mới sự vật còn có lý hiệu lực đều mạnh hơn lục thẩm cùng cựu thẩm, cho nên nàng hiện tại đã đem cái này nợ tủ làm rõ ràng. Nếu là không có chui ra ngoài làm sao bây giờ? Lục thẩm hỏi. Cựu thẩm nghe cười ha ha, có thể là cảm thấy rốt cục có người so với mình còn buồn. Há miệng nói ra, không có chui ra ngoài đó chính là vượng trứng gà thôi, còn có thể thế nào? Đều buồn trứng gà còn có thể ấp ra phượng hoàng đến A. Biên thủy gặp một lần mấy cái lao thái thái lại bắt đầu khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, thế là nhanh nhường qua một bên, gọi tới tư ba cùng một chỗ lại đem ngăn tủ đặt lên xe xích lô, sau đó cơi kéo đến thôn ủy hội, tìm một gian thả tạp vật phòng đem ngăn tủ đem thả đi vào. Biên thủy bên này còn không có rời đi đâu, liền có một ít lao thái thái mang theo trứng gà đến đây, cả đám đều muốn dùng một cái biên thủy cái này kiểu mới ấp trứng gà con đồ chơi. Biên thủy không nghĩ tới các hương thân như thế cổ động, Đành phải đem tất cả sách tới trứng gà từng nhà tuyển 20, 30 con bày và ấp trứng khí bên trong, sau đó thông lên điện, xoay đến gà con ngăn bên trên bắt đầu ớp trứng. Ờ, ngươi nhìn, ngươi nhìn, sáng lên, có chút tượng con trai của ta trong nhà cái kêu kêu cái gì đồ chơi tới. Đúng, ta nhớ ra rồi, gọi lò nướng một cái lao Thái thái vừa cười vừa nói. Có điểm giống là trấn trên bán nướng bia vịt vật kia mà. Biên Thụy nghe vài câu, lập tức quay đầu cưới lên xe xích lô trở về dâm. Vừa tới đến cầu đá nhỏ bên cạnh, liền nhìn thấy một cỗ xa hoa xe nhỏ lái vào trong thôn. Biên thủy hiếu kỳ nhìn thoang qua, chỉ thấy xe nhỏ cửa sổ chậm lại, thập ca đầu đưa ra ngoài, tiểu thập cửu Nha, thập ca, xem ra công ty làm ăn khá khẩm a đều thay đổi xe sang trọng rồi biên thủy cười ngừng xe xích lô. Biên thập tại biên thủy bên người dừng xe lại, nếu như không là chàng diện sự tỉnh ta mới sẽ không mua cái này đâu, theo ta ý tứ đệ nhất đến mua phòng ốc, giải quyết hài tử đi học vấn đề. đúng Đừng cứ mãi ta nói a, ngươi thế nào? Xem xét thập ca sắc mặt, Biên Thụy liền biết thập ca sinh ý làm còn có thể, ít nhất là kiếm tiền, thế là cười nói, "Ta, ta có cái gì tốt nói, ngay tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên nhảy nhót. Ngươi cùng cái kia nhan lão sư thế nào?" Biên thập hỏi. Biên Thụy cười nói, "Vẫn tốt chứ." Còn tốt liền phát triển thêm một bước, Biên thập quay đầu nhìn một chút trước sau, thấy không có người liền đối với Biên thập chín nói ra, "Chuyện này chúng ta nam nhân được điểm tâm." Tiểu tử ngươi cũng không thể làm cái gì thuận theo tự nhiên, nam nhân mà phải có điểm công kích tính mới thành. Biên thủy cười ha ha nói, có chút thời gian không gặp, làm sao thập ca, ngài thành yêu đường chuyên ra. Thập ca ta cũng là người từng trải, đúng, buổi tối hôm nay đến thập ca trong nhà đến uống rượu, chúng ta không say không về biên thập nói. Biên thủy nói, uống rượu có thể, say thì không được, buổi sáng ngày mai ta còn có chuyện, đến mang theo một đám người vào trong núi, ước chừng đi cái ba ngày nhiều nhiều nhất 4 ngày. Nguyên lai trường học bên kia tập kết đội ngũ chính là muốn cùng người cùng một chỗ lên núi A. Đúng à, người sẽ không cho là ta muốn đi đi, ta là bây giờ không có biện pháp từ chối khó lường không bất đắc dĩ biên thủy nói. Biên thập nói, lý giải, thời tiết này ai không có chuyện làm vào rừng ra trong đi à, lại nói hiện tại thứ gì đều không cho đánh, cầm hai con thỏ rừng ra ngoài mua tiền đều phải ngồi tù trừ đào núi hóa lao núi khách ai không có việc gì đến đó. Đúng, nghe nói bên kia muốn xê cái quan chắc chạm. Ngươi biết cái kia quan trắc chạm xây bao lớn. Ta làm sao biết ta, người ta kỳ thật cũng không có tin chính xác đâu, nếu là cần liền khuyết trương cái lớn, nếu là kinh phí không đủ liền xây cái tiểu nhân. Biên thủy đem tự mình biết đều nói cho thập ca. Biên thập nghe thở dài một hơi, về sau thôn này trong nhưng cho dù là náo nhiệt đi. Không xây ở chúng ta thôn A. Biên thủy nói, liền xem như không xây ở chúng ta thôn, ngươi cho rằng chúng ta có thể yên tĩnh xuống tới. Trong huyện dặm đều trông cậy vào cầm khỉ lông vàng làm danh thiếp làm khách du lịch, ngắm lại xem gấu trúc lớn cái kia hàng năm có bao nhiêu người trông mong đi qua nhìn, chỉ cần có một phần 10 lưu lượng khách, trong huyện dặm đều phải vót đến nhọn cả đầu làm du lịch, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi suy nghĩ kỹ một chút biên tập nói. Biên thủy thở dài một hơi, hiện tại có biện pháp nào? Cũng không thể không cho người ta nhìn hầu tử đi. Thôn nhỏ an bình sức lực phải kết thúc đi. Biên thập cũng đi theo thở dài một hơi. Biên thủy cùng biên thập hai anh em này đều là thích làng yên tĩnh, phồn hoa thành phố lớn dạo chơi một thời gian quá dài, tự nhiên là hết sức chân quý hiện tại Điển Nguyên Phong Quang, đáng tiếc là phát không phát triển, như thế nào phát triển đều không phải hai người bọn họ có thể quyết định. Ai, nếu có thể một mực dạng này liền tốt, hầu tử cũng đừng ra, ngoại nhân cũng không đến chúng ta thôn đến liền tốt lại nhải biên thủy nói. Vậy là ngươi nghĩ hay thật, trừ phi chúng ta nơi này ra cái đại đông tây, chỉ là một cái khỉ lông vàng còn không thể để đại gia buông tha lợi ích. Nếu là lại có cái hổ cái gì, vậy trong này cái gì du khách cũng tới không được nữa, chí ít chúng ta núi này và tử trong không có người có thể tùy ý tới, đều thành bảo hộ khu mà Biên thập cười nói. Lại đến cái khỉ lông vàng cấp bậc. Người nghĩ gì thế Biên Thụy cười nói? Biên thập cũng nói, đây không phải ta nghĩ ai, về sau chúng ta thôn nhỏ không được an bình lại nhải. Biên Thụy nói, được rồi, việc này cũng không phải chúng ta có thể suy tính, chúng ta vừa đi vừa nhìn đi. Vừa nghĩ tới về sau làng bên này đều là du lịch người, Biên Thụy liền không nhịn được nhức đầu. chương 232, đội ngũ. Loạn thất bát tao sự tình suy nghĩ cũng là bệnh nghĩ, Biên Thụy cùng thập ca hàn huyền một hồi hai anh em liền tách ra. Lúc buổi tối, Biên Thụy được mời đi tới thập ca ra uống một điểm nhỏ rượu, mấy ca uống rượu khoác lắc đến 10 giờ lúc này mới về nhà đi ngủ. Sáng sớm bên trên, Biên Thụy bắt đầu bận rộn lên, đem một vài dùng đến đồ vật còn có một chút khả năng dùng đến đồ vật đều lưng đến ngốc như trên lưng tất cả mọi thứ chung vào một chỗ không sai biệt lắm, có chừng 100 cân bộ dáng đều cho ngốc như trên lưng, lại kiểm tra một chút phát hiện nên mang đều mang tới biên Thụy lúc này mới đóng cửa lại mang theo đại hôi hướng trường học phương hướng đi đương nhiên trong nhà hai haiất tiểu ngựa lùn là nhất định phải đi theo cái này hai hóa hiện tại tựa như là ngốc như cái bóng ngốc như ở đâu bọn chúng ở đâu Nếu như không phải trong đó ngựa cái lớn bụng biên Th thủy hoài nghi cái này hai hóa cho là mình chính là một con trâu đâu Thái Dương vừa mới thỏ đầu ra Biên thủy vội vàng châu đi ra ngoài, đến trường học thời điểm mặt trời đã treo trên cao tại không trung, nhiệt khí theo mặt trời dâng lên lại một lần nữa giải đầy mặt đất. Đến cửa trường học, biên Thụy liền bị cao minh lâu cái đội ngũ này cho kinh sợ. Nguyên bản biên thủy coi là cũng chính là hai ba đầu gia súc, mười mấy người dựa vào hai chân đi lượng như vậy một lần, ai biết đến nơi này xem xét, khá lắm. Trong sân trường ngừng lại bốn năm chiếc quân xa hiện tại cổng có mười mấy thất ngựa thổ. Ba mươi mấy người đang bận đem năm tốt vật tư hướng ngựa thổ trên lưng thả. Nguyên bản bởi vì trường học nghỉ lập tức quận khué lên trường học đột nhiên vừa nóng náo loạn lên. Cao Minh lâu lúc này nhìn thấy Biên Thụy tới, vung xuống trong tay sống, hướng về Biên Thụy bên này đi tới. "Biên Thụy, ngươi còn đầy đúng giờ mà." "Đúng giờ là ta luôn luôn nguyên tắc." "Đúng, ta nói cao giáo sư, ta nhìn ngài rảnh rỗi có hay không ta đều không có vấn đề lớn à. ngươi nhìn một cái bọn hắn cái này, nhanh nhẹn sức lực khẳng định không phải lần đầu tiên vào rừng." đều là trong rừng sinh hoạt lao thủ biên thủy nói. Mặc dù biên thủy không phải thường vào rừng già, nhưng là chưa từng ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à, vào rừng già muốn dẫn thứ gì, thậm chí trên thân có cái gì đặc điểm đều nhìn ra, thường vào rừng già người tựa như là thường vọc máy vi tính người, chắc chắn sẽ có một chút nghề nghiệp đặc điểm bên ngoài bề ngoài hiện hiện ra, mà bây giờ những này đang bận hướng trên lưng ngựa bỏ đồ vật bọn tiểu tử, trong đó chí ít một nửa đều có thời gian rất lâu rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm Lưu lại bên ngoài thân đặc thủ, nhãn lực của ngươi sức lực thật đúng là rất tốt, ta đã nói với ngươi à, lần này cùng đi còn có một phần là bộ đội con em, bọn hắn chuẩn bị ở bên trong ba cửu ngũ phong thiết lập một cái giả đạ chạm gác, lần này đi thi đo một cái địa hình. Cái kia lưu đại đội trưởng, lưu đại đội trưởng Cao Minh Lâu Hô. Một cái chừng 30 tuổi, một thân điêu luyện khí hán tử mang theo chạy chậm hướng về biên thủy hai người bên này chạy tới, xem xét hắn chạy bộ tư thế. Biên thủy liền cảm giác vị này cũng không phải một vị tiểu đại đội trưởng đơn giản như vậy, phổ thông tiểu ai không có vị này như thế lớn sốc vắc khí. Ngài tốt, biên tiên sinh đi, ta gọi lưu đức Dần người gọi ta láo lưu tiểu lưu đều thành. Lần đầu tiên, biên Thụy còn thật thích hán tử này, tiếng nói rất to trung khí 10 phần, cùng người nói chuyện thời điểm sẽ nhìn qua người con mắt, thanh tịnh trong mắt lộ ra một loại ngay thẳng khí. Người tốt, người cũng đừng gọi ta biên tiên sinh, trực tiếp gọi ta biên thủy là được rồi. Lão Biên cùng Tiểu Biên cái gì phát âm nếu là có vấn đề dễ dàng để người hiểu lầm Biên Thụy cười nói. Lưu Đức Dân cười ha ha nói, "Tốt, tốt, vừa trước trước, không đúng, Biên Thụy tính tình của ngươi ta rất thích, xem ra ngươi vẫn là cái người luyện võ, có đôi khi chúng ta luận bàn một chút. Ta làm một chút giả kỹ năng, so ra kém các ngươi trong quân đội luyện ra được, vẫn là không cần so Biên Thụy khách khí nói. Biên Thụy không phải xem thường Lưu Đức Dân, là thật không muốn ngốc hạ kích cùng người ta so tài." Lão tổ dạy đồ vật cũng không phải dùng để so tài, nếu quả như thật án lấy chuẩn tắc đến, có thể quần ẩu biên thủy nhiều người đi, nhưng là nếu như buông tay buông chân, luận đến sinh tử tình trạng, muốn đem biên thủy chơi chết vậy liền cũng không quá dễ dàng. Lưu Đức Dân cười ngây ngô lấy nói ra, ta thân công phu này cũng không phải tại bộ đội học, là gia truyền, ta theo bản thân ra liền mang theo ta luyện công phu, khi ta tới liền nghe cao giáo sư bọn hắn nói các người thôn có tập võ phong tục người trẻ tuổi đều có thể đùa nghịch bên trên hai lần. Nguyên bản ta là không tin, bởi vì bên ngoài bây giờ lừa đảo nhiều lắm, từng cái bày cái chủ nghĩa hình thức liền dám thu đổ, sẽ đánh từng bộ từng bộ đường liền nên xưng võ học đại sư, bất quá ta gặp. Được ngươi liền cải biến chú ý, ngươi nhất định rất biết đánh. Biên thủy có chút chịu không được vị này, chỉnh theo cái võ si, vừa thấy mặt liền muốn theo mình so tay một chút. Cao Minh lâu thấy biên Thụy thật không có tâm tình gì cùng lưu đức dân khoa tay, thế là há miệng đem thoại để cho chuyện tới, biên Thụy ngươi đổ vật đều mang xong chưa Biên Thụy nhìn một chút ngốc như, sau đó nói ra, ta bên này đều tốt, chỉ bất qua còn phải đợi một cái ta để người làm một thùng trà lạnh, đợi lắm nữa. Có phải là cái kia? Lưu Đức Dân chỉ một cái cửa trường học bên tường. Biên Thụy nhìn thoáng qua, đi qua xốc lên trang dầu thùng nhựa, vặn ra cái nắp đưa cái muối tại miệng bình ngửi một cái liền đem cái nắp đắp lên. Ừm, chính là cái đồ chơi này Biên Thụy nói. Cao Minh lâu hỏi, vật kia có thể uống à, tựa như là rau muối trong vạc chuyển tới hương vị. Chua không rồi kích khó người Biên thủy một mặt đem thùng hệ đến ngốc như trên lưng, vừa cùng Cao Minh Lâu giải thích nói ra, thứ này không phải cho ngươi làm như vậy uống, uống trước đó đến đổi nước, ba so một tỷ lệ đổi khai sau ngươi mới có thể uống ra mùi thầm đến, đừng nhìn thứ này đến trong rừng nếu là có trong đó thử cái gì còn chính là thứ này có tác dụng. Vô luận là Cao Minh Lâu vẫn là lưu đức dân, hai người cũng không có đem biên thủy coi ra gì, theo bọn hắn nghĩ bọn hắn thế nhưng là dự bị không ít dược phẩm. Hiện đại hóa sản xuất ra dược tề vẫn còn so sánh không lên một cái nông thôn lão nông chế trà lạnh đi nóng hiệu quả tốt. Cái kia mới gọi trò cười đâu? Có thể xuất phát ta. Biên thủy cũng không thèm để ý. Lưu Đức Dân túi đầu vén lên tay háo nhìn một chút trên cổ tay biểu, còn có 5 phút, 5 phút sau chúng ta xuất phát. Biên thủy nhìn thoáng qua bận rộn các chiến sĩ, phát hiện bọn hắn còn có không ít đồ vật, thế là trong lòng cảm thấy đừng nói 5 phút, liền lại cho bọn hắn 10 phút bọn hắn cũng làm không hết những ngày sống. Thế nhưng là để Biên Thụy không có nghi tới là, Lưu Đức Dân nói 5 phút đó chính là 5 phút. 5 phút sau, trên mặt đất tất cả mọi thứ đều lên ngựa thổ lưng, mười mấy tiểu chiến sĩ tinh thần phân chấn đứng tại ngựa thổ bên cạnh, cùng đứng tại chân tường Cao Minh lâu mang tới những cái kia làm nghiên cứu khoa học ra hỏa tạo thành tươi sáng tương phản. Xuất phát. Biên Thụy, ta nhắc nhở ngươi một cái, ta cái này đều là quân dụng ngựa thổ, đều là tại rừng già trong như giống trên đất bằng ngựa tốt, bò của ngươi đoán chừng là theo không kịp, nếu không như vậy đi, Ngươi đổi một con ngựa, đem đồ vật chuyển qua ngay lập tức đi Lưu Đức Dân đối với Ngốc như thực lực có chút không tin. Mà lại theo Lưu Đức Dân Biên Thụy người này có chút quá tản mạ, là một quân nhân hắn rất không thích tản mạ người. Tựa Biên Thụy dạng này vào rừng tử cưỡi con trâu còn mang theo một con chó hai thất sùng vật tiểu ngựa lùn, nếu như xuất hiện tại hắn chúng liền sớm đã bị hắn cho thu thập Đáng tiếc là hiện tại Biên Thụy chỉ là dẫn đường, không thuộc lúc hắn Lưu Đức Dân còn hạt. Không cần, ta cưỡi trâu là được rồi Theo không kịp lại nói theo không kịp Biên Thụy nói cho hết lời trực tiếp dẫm lên ốc như sừng châu bỏ tới châu trên lưng, bởi vì đằng sau trở đi đồ vật, vì lẽ đó Biên Thụy chỉ có thể cưới tại châu xương sống lưng lên, may mà Biên Thụy đã sớm cân nhắc đến điểm này để một chút đồ vật, bằng không theo ra tới trường học Biên Thụy cái mông liền thành bốn cánh. Biên Thụy cưới lên châu, Cao Minh lâu còn có hắn mang theo một đám người lại không thể lên ngựa, bởi vì lập tức đều trở đi đồ đâu, vì lẽ đó trừ Biên Thụy chỗ, tất cả mọi người là đi bộ. Biên thủy thành thơi thành thơi cưới Đại Châu trực tiếp hướng về rừng giả phương hướng đi. Theo trường học bên này hướng rừng giả trong đi thật gần, không qua đường lại không phải quá tạm biệt. Đạo thứ nhất sần núi liền rất hơn gần 40 độ sườn núi vô luận là đối ngựa vẫn là đối mã phu đến nói đều là một hạng cực kỳ hao tổn thể lực sống. Quân dụng ngựa thù hoàn toàn chính xác xứng đáng xưng hô thế này, tất cả ngựa đều đều không ngoại lệ bay qua sần núi, mặc dù có vài thất đi có chút miễn cưỡng, nhưng là so chung quanh đây mã cường nhiều lắm. Trước kia phụ cận trong thôn nuôi ngựa thông qua cái này sần núi ít nhất phải dùng nhiều một hai lần thời gian mới có thể thông qua, hiện tại cơ hội liền không có cái gì dừng lại, cứ như vậy an toàn thông qua dốc đứng. Qua sườn núi sau đường liền dễ đi, cây cũng không cao bủi cây cũng không nhiều, đơn giản chính là thời điểm ra đi chú ý một chút dưới chân, không nên bị sắc bén tảng đá cho quẹt làm bị thương, cũng phải chú ý đừng để ngựa dấm vào trong khe đá, nếu ngựa dấm vào đi đem chân cho làm bị thương làm gãy, vậy thì có việc vui. Cũng may là những này các chiến sĩ đều có rất phong phú rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, căn bản không cần Biên Thụy nhắc nhở, mình liền biết đi đường gì phải cẩn thận cái gì. Lúc này Biên Thụy trên đầu đỉnh cái mũ rơm, miệng trong nhẹ nhàng huyết sáo một bộ nhàn nhã bộ dáng ở phía trước dẫn đội ngũ. Đi tại trong đội ngũ ở giữa lưu đức dân cảm thấy Biên Thụy có chút trứng mắt. Ta nói cao giáo sư, ngài đây là cái kia tìm đến dẫn đường, đáng tin không đáng tin, đừng đem chúng ta mang trong khe đi, hiện tại chúng ta còn tốt xác định vị trí Trở lấy vào trong rừng, đại thủ kia vừa che ngày nhưng mà cái gì phương hướng đều không phân biệt được lưu đức dân hỏi. Cao Minh lâu cười nói, lưu đại đội trưởng, người liền đem tâm thả trong bụng đi, đi theo hắn chuẩn không có việc gì, cho dù là một điểm không có năm chắc hắn người này cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta làm dẫn đường, hắn nhưng là tiếc mệnh rất đâu Nói đến chỗ này, Cao Minh lâu ha ha nở nụ cười. Lại đi không sai biệt lắm một cái giờ, đến xuống buổi trưa khoảng 3 giờ, chính là trong một ngày lúc nóng nhất. Đội ngũ chậm rãi tiến vào trong rừng. Vừa vào rừng già, trong rừng nhiệt độ liền hạ xuống, so bên ngoài không sai biệt lắm thấp 4-5 độ, bất quá cái này thấp 4-5 độ cũng không có nghĩa là nhân thể liền dễ chịu. Vừa vận tương phản, không riêng gì không có thoải mái hơn, còn càng thêm khó chịu, trong rừng khí ẩm bị mặt trời trưng ra, đem toàn bộ rừng già làm như là một cái chừng 30 độ lồng hấp giống như. Mẫu chốt là đại gia quần áo còn không thể thoát, trên chân xuyên cũng là cao giúp phòng trùng dày. Toàn thân phạm là là có thể che khuất đều che khuất, có thể phòng hộ đều phòng hộ, ngẫm lại xem mùa hè cho một người mặc lên trang phục mùa thu sau đó ném trong phòng tắm là cảm giác gì, hiện tại biên thủy đám người này chính là cái gì cảm giác. Mồ hôi trên trán căn bản cũng không cần xoa, bởi vì còn không có đợi người lau xong đâu, lại chạy xuống, cùng nó đi lau không bằng cứ như vậy bỏ mặc nó lưu. Mà người cần phải làm là không ngừng bổ sung nước. Lúc này một trận tiểu gió lạnh thổi qua, lập tức trong đội ngũ tất cả mọi người hồn ảo. Thoải mái. Biên thủy nghe lại nói, đều đem áo tơi lấy ra, lập tức mưa to liền muốn tới. Không thể nào. Theo sau lưng biên thủy chiến sĩ nhìn một chút nửa đỉnh, lá khe hở cây khe hở ở giữa hiện ra bạch quang, rất rõ ràng trên bầu trời mặt trời còn tại trần trùi treo đâu, chỗ nào giống như là muốn trời mưa dáng vẻ. Trời nóng như vậy ai nghĩ ở bên ngoài lại cái lồng một kiện không lọt gió áo tơi à, bởi vậy chứ biên thủy mình cho mình phụ thêm áo tơi, những người còn lại đều trang không có nghe được. chương 233 không nghe lời. Biên thủy quay đầu nhìn thoang qua, thấy chỉ có mình mặc vào áo tơi, sau lưng trong đội ngũ một nửa đều không có mặc, đặc biệt là Cao Minh lâu lão ra tử mang đội ngũ, vừa định quay đầu đi phát hiện Cao Minh lâu mấy người lúc này cũng mới đem áo mưa cho móc ra mặc lên thân. Biên thủy cũng không có nói nhiều, hắn dù sao cũng nhắc nhở qua, có một ít người không ăn chút thua thiệt bọn hắn là sẽ không nghe lời ngươi. Cưới tại ngốc như trên lưng, Biên thủy dẫn đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, đi chừng 10 đến phút Đỉnh đầu hạt mưa lớn trừng hạt đầu liền rơi xuống, tựa như là đỉnh đầu có một chậu nước theo mình chán trên đỉnh đổ xuống. Lúc này tất cả không có phủ thêm áo mưa người lúc này mới phát rắc vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, mình đã toàn thân ướt ấm, lại nghĩ đưa tay đi lấy áo tơi phủ thêm tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Khi tất cả người đều phủ thêm áo mưa, nghe biên thủy lời nói cảm thấy lúc này thân thể có chút mát mẻ, những cái kia không có nghe biên thủy lời nói, bị nước mưa làm ướt thân thể người giờ phút này cũng không có cảm thấy ấm áp một điểm Ngược lại là lộ ra một cỗ toàn tâm ý lạnh, để người nhịn không được dùng mình mấy cái. Lại đi chừng 10 đến phút, biên thủy mang theo đại gia đi tới một cái dốc đá phía dưới, dốc đá ước chừng hơn 10 mét cao thẳng tắp như là một cái kiếm đá, cách dốc đá hẹn 30 mét địa phương, nguyên bản chỉ chưa quá mắt cá chân suối nước đã tăng vọt đến bắp chân bụng, hào hào tiếng nước cách thật xa đều có thể nghe được. Hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại biên thủy nói xong thúc dục ngốc như hướng vách núi chân núi đi đến. Lưu Đức dân dục ngựa đi lên đến biên thủy bên người hỏi Không đi à nha, ngày này còn không có hoàn toàn đêm đen đến đâu. Biên thủy những này theo trâu trên lưng tuột xuống, nhẹ nhàng vỗ một cái ngốc như đầu. Hôm nay đi không được, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đi, liền chuẩn bị ngày mai ít nhất một ngày không thể động đậy. Ngươi quay đầu nhìn xem trong đội ngũ người một nửa toàn thân đều ước. Hiện tại lúc này trong rừng địch nhân lớn nhất không phải nắng nóng, mà là dạng này hô núi mưa. Đến nhanh đi cũng nhanh, nháy mắt nhiệt độ có thể hạ xuống đến tầm 10 độ, 5 lục phút sau nước mưa thoáng qua một cái. nhiệt độ lại đi tới Cao thấp qua lại giày vò mấy lần, người bình thường nhịn không được cái này, nghe ta, chúng ta hôm nay ở đây nghỉ một đêm, đại gia đem quần áo trên người hơ cho khô, thư thư phục phục ngủ một giấc đi đi hẳn khí so cái gì đều tốt. Lưu Đức Dân suy nghĩ một chút phát giác thời gian của mình còn đủ, thế là ừ một tiếng biểu thị đồng ý biên thụy, sau đó quay đầu đi phân phó chiến hữu của mình nhóm hạ trại. Biên thụy mình mang theo lều vải, rất đơn giản cắm trại lều vải, có thể ở bên trên 5-6 người. Dựng lên đến đơn giản mà lại dựng tốt sau phía trước còn có cái tiểu đồng tử. Biên thủy bên này vừa đem lều vài dựng tốt, người ta chiến sĩ bên kia đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, đều là tại rừng cây sinh hoạt qua, mặc dù không mỏ ra cánh rừng này tính tình, bất quá đại thể điểm giống nhau vẫn phải có, mà lại những này chiến sĩ so láo bách tính mạnh hơn nhiều lắm, doanh địa hết thể đều lộ vẻ như vậy ngay ngắn rõ ràng. Đem ngốc như thứ ở trên thân tháo xuống, biên thủy tìm được hương. Sau đó cạo mất Khương già sau đó đem Khương cắt thành từng cái phiến mỏng, bỏ vào thùng nhỏ trong sau đó tăng thêm hẹn 100 ml lờ nồng trà lạnh, cuối cùng đem thùng đỡ đến chiến sĩ cái gì đã phát lên đống lửa bên chiến đấu. Tất cả mọi người hiện tại cũng không cần ăn cơm, uống trước trà lạnh, sau khi uống xong phát đổ mồ hôi, phát mồ hôi sau 5 phút lại ăn cơm biên thủy đối doanh điệu tất cả mọi người lớn tiếng nói. Biên thủy nói xong cũng mặc kệ người khác có đi hay không làm, trực tiếp quay đầu về tới chướng đồng của mình bên cạnh. Mặc dù Lưu Đức Dân trong lòng đối với Biên Thụy có chút khinh thường bất quá vẫn là phân phó đại gia làm theo. Các chiến sĩ có mệnh lệnh, trong doanh địa không phải chiến sĩ coi như không phải quá nghe lời, có ít người uống có ít người căn bản cũng không có hứng thú uống. Cút sang một bên. Về tới lều vải bên cạnh, Biên Thụy phát hiện hai thớt không cần mặt mũi ngựa lùn trực tiếp chui vào chướng đồng của mình, hiện tại chính ghé vào mình trong lều vải phòng ẩm trên đệm, không thể không nói cái này hai hóa cũng coi là cơ linh, biết thứ này so phía ngoài mặt đất khô mắc nhiều. Hí hí hí hí bốn. Hí. Thì em gái ngươi, nhanh đi ra cho ta, không còn ra lão tử bên trên chân đạp. Biên thủy cũng không muốn cùng cái này hai hóa nói cái gì đạo lý, thứ mặt dày liền phải dùng điểm bạo lực, nếu là chỉ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Vậy ngươi coi như có mải. Biên thủy uy hiếp là không có tác dụng gì, thẳng đến biên thủy bản chân lớn tử hô đến trên người bọn chúng, bọn chúng lúc này mới về vài theo phòng ẩm trên đệm đi ra. Cũng không có đi xa cứ như vậy đứng tại trước lều mặt tiểu đồng tử phía dưới, ý kia liền tương đương với, đã bên trong không thể nắm sớp, vậy chúng ta tại đồng tử phía dưới cũng có thể đi. Không nhìn cái này hai thứ mặt dày, Biên thủy ánh mắt dừng lại ở ngốc nghiêu trên thân, cảm thấy lập tức chính là một mảnh tường hòa. Nếu là tất cả mọi người có thể giống như ngốc nhu thì tốt biết bao. Biên Thủy khen một câu. Ngốc nghiêu nếu như không phải một con trâu mà là một người, tuyệt đối là vùi đầu gian khổ làm ra bất kể cá nhân an nguy lao đồng chí. Người nhìn một cái, con cơ hồ một ngày đồ vật, tháo xuống đồ vật sau cũng không có cố lấy hưởng thụ, mà là đàng hoàng đứng tại vật tư bên cạnh, cẩn thận nhai lấy trên cỏ ăn vào trong bụng mỹ vị. Dù sao có hai thất vô lại ngựa lùn làm vật làm nền, ngốc như làm chuyện gì biên thủy đều cảm thấy là trung thực trung hầu. Lúc này sắc trời đã bắt đầu đen lại, cũng không phải là nói mặt trời đã lặn, mà là tại rừng già trong, ánh nắng cơ hồ không chiếu vào được, bởi vậy nơi này trời tối thời gian nghếu so với phía ngoài sớm hơn một chút. Làm bên ngoài vẫn là lúc chạm vào tối, dừng ra trong đã là một mảnh đen kịt. Thấy mình bên người không có người nào, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, thế là biên thủy theo không gian ngõ một điểm cỏ ra, phóng tới ngốc như bên cạnh một chút, còn lại một chút bỏ vào hai thất tiểu ngựa lùn bên miệng, cho chúng nó cũng thêm thêm đồ ăn. Mắng thì mắng, nhưng là biên Thụy không thể để cho cái này hai thất tiểu cùng ngựa lùn cho chết đói, hướng chi ngửa cái đã có tiểu mã, mặc dù biên Thụy ghét bỏ cái này hay hóa. Nhưng Biên Thụy cũng không phải tâm lý vặn vẻo đến đi tổn thương động vật. Biên Thụy, tới dùng cơm Cao Minh Lâu đi tới Biên Thụy lều vải bên cạnh, hô một cuống họng. Biên Thụy đem đầu từ trong lều vải đưa ra ngoài, ngài tự mình ăn đi, ta bên này mang theo đầu. Nói Biên Thụy đem trong tay mình tự nóng lửa nhỏ nồi lấy ra để Cao Minh Lâu nhìn một chút. Ăn thứ này chỗ nào có thể làm, cũng không có thịt gì còn có nhựa tợ lặt tiệp đóng gói đừng ném loạn, ô nhiễm hoàn cảnh. Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nghe ha ha tr Ngài yên tâm đi, ta tất cả rác rưởi đều sẽ mang đi ra ngoài, đến là các ngươi phải chú ý một cái, đúng, trà lạnh tất cả mọi người uống chưa có. Cao Minh lâu cười nói, hê, hey, uống, ngươi còn làm cái bảo bối giống như. Biên thủy nghiêm mặt nói ra, hê hey, tốt nhất, nếu có người không uống buổi tối hôm nay lại bị gió lạnh thổi tới, đem mình ngao thành lại bị cảm vậy coi như không phải chơi vui, ngươi vẫn là đi hỏi một chút, Lưu Đức Dân bên kia ta yên tâm, ta nhìn Lưu Đức Dân phân phó, ngươi bên kia ta có chút lo lắng. Vào rừng giả sợ nhất chính là những cái kia lanh tranh, luôn cảm thấy cái này không có việc gì, cái kia không quan hệ biên thủy nói. Lao núi khách đều không thích cho người khác làm dẫn đường, bởi vì chuyện này tại Lao núi khách trong mắt hoàn toàn chính là cùng mang hài tử là đồng dạng đồng dạng, mặc dù theo vào tới đều là người trưởng thành, nhưng là có lúc người trưởng thành còn không bằng hài tử tự rất đâu. Cao Minh Lâu gật đầu hư một tiếng, chúng ta sẽ đi cùng đại gia nói một câu. Nghe Cao Minh Lâu giọng nói chuyện. Biên thủy liền biết người này theo vốn cũng không có hướng trong lòng của mình đi, thế là cô ý lại dặn dò một câu, ta biết ngươi tiến vào rừng già, nhưng là ngươi phải biết lúc này rừng già cùng ngươi lúc tiến vào không giống, mà ngươi trước kia vào chỉ là rừng già bên dưới, đi cũng là bên dưới, chúng ta bây giờ lúc này mới xem như chính thức tiến vào rừng già, bên trong cùng bên ngoài không giống. Tốt, đợi lát nữa ta thúc dục bọn hắn một cái, đem cái kia nổi trà lạnh cho hướng cao Minh lâu thuận miệng nói. Theo cao minh lâu cái kia nổi trà lạnh không tốt uống, nếu như chỉ là trà lạnh cái kia đến cũng không phải cái sự tình, nhưng là bên trong tăng thêm khương sau, hương vị kia chỉ cần là để lộ nắp nổi tử, cô này cay độc hương vị thẳng hướng trong lỗ mũi lụ. Biên thủy cũng lời hết lần này đến lần khác nói, biên thủy cũng không phải nữ nhân, có thể đem một việc trái lại điều tới nói lên vô số lần, bất quá bây giờ biên thủy rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần trước mình cho bọn hắn tìm dẫn đường lao phải thêm tiền, nói thực ra gặp gỡ hiện tại mấy cái này lại tán ra hỏa. Biên Thụy đều nghĩ lại thu một phần tiền. Dù sao nên thông chi đến thông chi đến, bọn hắn chiếu không làm theo đó là bọn họ sự tình, dù sao Biên Thụy không có hứng thú đem mình biến thành nhà trẻ lao sư. Hàn huyên hai câu, cao minh lâu hồi trướng đồng của mình đi. Thông chưa thông chi dưới tay hắn người uống trà Biên Thụy không biết, nhưng Biên Thụy biết đại gia một đêm này đều vô sự, sáng ngày thứ hai từng cái tinh thần phấn chấn tiếp tục đi đường. Đến trưa thời điểm, lại một lần nữa gặp một lần hô núi mưa. Biên thủy phát hiện lần này khoác áo tơi người không thiếu một cái, nhưng là nghỉ ngơi thời điểm tiếp tục uống trà lạnh người cũng chỉ hơn phân nửa, trừ các chiến sĩ uống hết, cao minh lâu thủ hạ đám người kia lần này chịu uống thì càng ít, chỉ có tầm 2-3 người uống. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ thời điểm, biên thủy mang theo đội ngũ đến lần này mục đích, cũng chính là cao minh lâu chuẩn bị xây quan trắc trạm địa phương, địa thế nơi này tương đối mà nói bằng phẳng, bởi vì đều là tảng đá vì lẽ đó cũng không có cái gì đại thụ che mắt, ánh mắt đó có thể thấy được thật xa Trước kia nơi này là cái đốn tuổi trận, hiện tại đã hoang không sai biệt lắm 20 năm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút trước kia cái bóng. Biên thủy bên này đang chuẩn bị dựng trướng đồng đâu, đột nhiên nghe được bịch một tiếng. Còn không có đợi biên thủy quay đầu đâu, liền nghe được có người kinh hô lên, ngô khải vũ, ngô khải vũ. Bên này thanh âm còn chưa xuống đâu, đột nhiên lại là một tiếng bịch một tiếng, lại có một người một đầu cắm đến trên mặt đất. Cao láo sư, cao láo sư, lâm Hà ngã sắp xuống, phát sốt. Số Đầu nóng vô cùng. Toàn bộ trong doanh địa cao giáo sư mang cái này một mảnh nháy mắt loạn cả lên. Biên Thủy đi qua xem xét, phát hiện mình không vui nhất ý nhìn thấy sự tình phát sinh. Cao Minh Lâu trong đội ngũ có hai tên ra hỏa sinh bệnh, phát suốt lợi hại. Nhìn hắn hai hai biểu hiện Biên Thủy liền biết cái này hai hóa căn không có uống mình nấu ra trà lạnh canh ngừng Nhanh lên, cho bọn hắn cho ăn chút thuốc Cao Minh Lâu gấp rút nói. Biên Thủy nói, người thuốc kia không dùng được, đi, tìm người nấu nước, đốt hương trà cho ta rót. Giót đến bọn hắn đem trong dạ giả dày đồ vật tất cả đều phương ra Sau đó cho bọn hắn ăn chút làm Có người mang phiến mạch không có Cho hắn ăn nhóm non nửa bát phiến mạch chương 234 trà Người làm như vậy được sao Trong đó một cái đội viên đối biên thủy biểu thị ra nghiêm trọng hoài nghi Biên thủy nghe được vị này nói chuyện mới biết được đây là nữ nhân Bất quá lúc này biên Thụy nhưng không có ý tưởng gì khác Dọc theo con đường này biên thủy đã đối với những người này tản mạn tác phong có chút bất mãn Ngươi cảm thấy ngươi biện pháp đi. Biên thủy lạnh lùng hỏi. Ta tới đây thời điểm nhiều vẫn là ngươi tới nơi này thời điểm nhiều. Nếu như ngươi không muốn đem hai người này thi thể mang về, tốt nhất liền theo lấy ta nói xử lý. Ngươi nếu là lại mê tín các ngươi mang những cái kia thuốc tây, coi như ta chưa hề nói, ta cũng mặc kệ bọn hắn sinh tử. Theo lưu đức dân tới quân y kiểm tra hai người tình huống sau cũng là một mặt ngưng trọng. Suy nghĩ ký một hồi sau biểu thị đối hai người bệnh chứng bất lực, đại gia lúc này mới nóng nảy. Nhao nhao nói nên như thế nào đem hai cái bệnh nhân nhiệt độ hạ Nói đầu lĩnh tự do Nhưng là thật làm cho chính bọn hắn động thủ từng cái lại sau này Có lại không chịu gánh trách nhiệm Biên thủy bên này cấp ra phương pháp Những người này lại biểu thị hoài nghi Cái này khiến biên Thụy không khỏi ở trong lòng mắng Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh Tất cả mọi người không biết như thế nào hạ thủ Bởi vì hai người nhiệt độ cơ thể thăng quá nhanh Không cần nhiều lại cao hơn một trận Trừ phi vào tam giác bệnh viện tựu rút Lấy đại gia tiền bạc bây giờ điều kiện Vậy chỉ có thể làm hết mình biết thiên mệnh. Nghe được biên thủy tiểu nói này, Cao Minh Lâu lập tức đứng ra lên tiếng, ở đây hết thể đều nghe biên thủy, nếu ai có ý kiến trở trở về rồi hay nói. Cao Minh Lâu cũng không có cách nào, hơn nửa giờ trước biên Thụy liền muốn đãi, kết quả bị đại gia cho ngăn lại, cảm thấy biên thủy phương pháp không khoa học, hiện tại trừ biên thủy biện pháp cũng không có người có biện pháp tốt, đành phải thử một lần. Có Cao Minh Lâu một câu nói kia, toàn bộ đội ngũ lập tức hành động, 5 phút sau liền có người đem nóng khương trá cho bưng tới Biên Thụy đi tới lều vải bên cạnh, thử một chút nước trà nhiệt độ, lúc này phát sốt hai người đã bắt đầu mơ hồ, miệng trong lung tung nói gì đó, mắt nhìn thấy liền muốn đốt xảy ra vấn đề tới. Biên Thụy ra hiệu cao minh lâu láo ra tử đem người miệng cho gỡ ra đến, sau đó mình chậm rãi đem một bát khương trà chản vào người bị thương miệng trong. Giót chén thứ nhất thời điểm, người bị thương trên thân cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, chờ đến chén thứ ba người bị thương trên mặt liền bắt đầu nổi lên màu đỏ, nhìn thấy tình huống này Biên Thụy ngừng tay. Đi tới một cái khác người bị thương lều vải bắt đầu đồng dạng thao tác. Cái thứ hai người bị thương mới rót một bát. Cái thứ nhất người bị thương liền bắt đầu nôn mửa. Phụ trách chăm sóc người bị thương tiểu hỏa tử cầm cái thùng để hắn nôn. Vô dụng một phút vị này liền đem trong dạ dày đồ vật cho nôn một cái sạch sẽ. Nôn sạch trong dạ dày đồ vật vị này cũng chính là không nôn. Chỉ là trên mặt màu đỏ còn không có rút đi. Nhưng là nhiệt độ cơ thể độ lại duy trì được. Biên Thụy hướng về phía người bên cạnh nói ra. Có người có phiến mạch không có chính là vọt lên liền có thể uống cái chủng loại kia. Hỏi một vòng cũng không có người lên tiếng trả lời, Biên Thụy không thể không rót xong cái thứ hai người bị thương sau, đi chướng đồng của mình tìm một túi phiến mạch ra, điều hai chén nhỏ sau đó tăng thêm một chút vị chua thịt quả cho hai cái người bị thương dùng ăn. Nhìn xem hai cái người bị thương đã ăn xong phiến mạch, Biên Thụy liền về tới chướng đồng của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, nếu như không phải sợ người ta đến tìm hắn, Biên Thụy đều nghĩ hiện tại liền chui vào không gian trong. Cùng nơi này nóng ướt không khí nói bái bye, bye. Thấy biên thụy vào liều trại, Cao Minh Lâu mang tới một đám người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Dạng này có được hay không, ta nhìn hắn còn không bằng nông thôn thầy làng đâu. Ngươi nhìn một cái sắc mặt của bọn hắn, theo xóa đi vải đỏ, cái này giống như là muốn tốt bộ răng à. Cao Láo Sư, ngài nhìn tình huống này đến cùng làm sao bây giờ a cái này phát nhiệt đều phát đến muốn đã hôn mê, cứ như vậy một trận thao tác là được rồi. Cao Minh Lâu trong lòng cũng không nắm chắc à. Theo lưu đức dân cùng đi quân y cũng không có cách nào, hắn cao minh lâu lại càng không có chiêu. Lúc này cao minh lâu có chút giống như là kiến bò trên chảo nóng, cảm thấy không biết có bao nhiêu lo lắng. Nguyên bản hắn chuẩn bị dẫn đội vào rừng ra thời điểm lúc đầu dẫn đường liền không quá đề nghị, nói là vạn nhất gặp được hô núi mưa sẽ chết người đấy. Chỉ cái này quá cao minh lâu không lắm tin tưởng, hắn thấy chỉ có ngần ấy khoảng cách có thể xảy ra chuyện gì. Lần trước trong rừng lượn quanh mấy ngày cũng không có chuyện, lần này chuyển sang nơi khác liền có việc, húng chi tới địa. Phương lúc trước đốn tuổi trận, nếu có việc này lấy trước kia người là thế nào phạt bản. Các ngươi nhìn xem hai người bọn hàng cái, có chuyện gì gọi ta Cao Minh lâu nói song hướng về biên thủy lều vải đi tới. Biên thủy lều vải rời đại gia lều vải đều có chút khoảng cách, tựa như là bày ra một bộ tất cả mọi người trở tới gần ta bộ ráng, mặt khác một chút lều vải rời biên thủy lều vải gần nhất đều có chừng 20 thước, chứ ngốc như, đại hôi các loại, căn bản cũng không có khác người sống. Cao Minh lâu thoát dày vào lều trại. Đột nhiên cảm thấy một cô ý lạnh chui vào cổ của mình trong, để cho mình thoải mái nghĩ hô to một tiếng. hoa tiểu tử ngươi nơi này làm sao như vậy mát mẻ Cao Minh lâu nói. Đóng cửa, đóng cửa. Đừng để khí lạnh chạy biên thụy gặp một lần Cao Minh lâu tiến đến lập tức nói. Cao Minh lâu nghe lập tức quay thân, đem soi lưng lều vài cửa đóng lại, sau đó còn cẩn thận giữ cửa khe hở bên trên cách nhiệt đầu cho che lại. Ngươi đây là làm sao làm? Biên thụy nói ra, sơ cấp chế băng phản ứng hóa học không biết ta. Diêm tiêu chế băng. Cao Minh Lâu hỏi một câu sau đó ngồi xếp bằng đến biên Thụy bên cạnh, lập tức cảm thấy mình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tại ca hát, đều tại cảm thụ được cái này khó được ý lạnh. Biên Thụy nghe hướng về phía Cao Minh Lâu dựng lên một cây ngón tay cái ý là, người đoán không lầm. Tại khối băng bên cạnh ngồi một hồi, Cao Minh Lâu lúc này mới nhớ tới mình là tới đây làm gì. Đang chuẩn bị há miệng đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân dồn rập. Cao lão sư, Cao lão sư. Chuyện gì? Cao Minh lâu nghe được học sinh thanh âm, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, vội vã như vậy gấp rút bước chân để hắn coi là trong hai người có ai treo đâu Cao lão Sư, bọn hắn hết sốt. Không riêng gì hết sốt tinh thần đầu cũng đủ một chút, thật sự là thần. Đừng xem thường, các ngươi còn được hảo hảo chiều ứng, nhớ kỹ cho bọn hắn hạ nhiệt một chút. Cao Minh lâu rông dài phân phó mười mấy đầu, người bên ngoài nghe hử một tiếng quay đầu đăng đăng lại chạy đi. Khá lắm, chân thần, người cái này thuốc gì như thế có tác dụng. Cao Minh lâu nhìn qua Biên Thụy một mặt ngạc nhiên hỏi. Biên Thụy nhàn nhạt nói ra, cha này cũng liền đối thứ này hữu dụng, đối khắc cảm bạo nóng sốt cái gì không có tác dụng gì, không riêng gì vô dụng vận khí không tốt còn có thể đem người dết chết. Có tác dụng đồ vật kỳ thật chính là bên này thường gặp một loại cỏ, nấu ra nước trực tiếp uống vào đến liền có thể, trước kia lão núi khách đều là làm như vậy, về sau có chút cũ núi khách cảm thấy cỏ này làm nấu quá cực khổ lấy vào cửa, thế là lại tăng thêm mặt khác một chút thảo dược. Cơ hộ mỗi cái lao núi khách đều có một cái trà lạnh đơn thuốc, bất quá tuyệt đại đa số đều không vào được khẩu, cũng chính là nhà này làm trà lạnh tốt, coi như thế các ngươi còn không vui lòng uống đâu. Cao Minh lâu cười nói, lần này ngươi yên tâm, có cái này Châu ngọc phía trước, đám tiểu tử này hận không thể cầm cái này trà lạnh làm nước uống. Phía trước tất cả mọi người không vui lòng uống cái này trà lạnh, một là bởi vì trà không tốt uống, một cố khổ sở mùi thuốc, còn có chính là trang trà lạnh thùng nhựa theo bọn hắn nghĩ cũng quá bẩn một điểm. Cứ như vậy trừ Biên Thụy, ai có hứng thú uống cái đồ chơi này. Nhưng bây giờ khác biệt, trà lệnh đã thể hiện ra bất phạm của nó, chỉ cần không phải đồ ngốc ngung ngốc, cái này trà lệnh chỗ nào còn sẽ có người lựa chọn không uống a hiện tại liền sợ cái này trà lệnh thiếu đi không đủ đám người này uống. Ngay tại Cao Minh Lâu trong lòng đang muốn việc này thời điểm, phía ngoài lều chuyển đến Lưu Đức Dân thanh âm. Biên Thụy, Biên Thụy, chuyện gì? Biên Thụy lời này vừa nói ra miệng, tính tình cấp bách Lưu Đức Dân đã đem đầu dối vào. Đầu tiến đến câu nói đầu tiên chính là Ta giọt cái nương lặc ngươi nơi này làm sao mát mẻ như vậy Kinh nhanh cái này Hai chữ phun một cái ra Cả người đã đứng tại trong lều vải Một mặt ngồi xuống vừa hướng Cao Minh Lâu Cùng biên thụy hai người phàn nàn Ta nói hai ngươi thật là không có suy nghĩ Có tốt như vậy địa phương không gọi tới ta Hại ta tại ta cái kia lồng hấp đồng dạng Trong lều vải xóa đi gần nửa giờ mồ hôi Ai bảo ngươi không sớm một chút tới Cao Minh Lâu cười nói Lưu Đức Dân nói ra Ta nếu là biết ta không phải đã sớm tới, các ngươi cũng không có người cho ta biết. Đúng, nói chính sự, biên thụy, ngươi trả lệnh kia làm sao cái điều pháp, một mang đổi mấy chén. Đợi sáng mai cho ta phối hợp một nửa, để chúng ta mang lên. Ui, uy, quá mức đi, hết thể cứ như vậy một cái bình, cũng liền mười thang bộ dáng ngươi lập tức muốn đi một nửa, ta bên này làm sao bây giờ, lại nói chúng ta cũng phải suy tính một chút trở về à cao Minh lầu không vui. Nguyên lai trả lệnh không người hỏi thăm. Hiện tại đến tốt hai người bắt đầu cai vã. Biên Thụy khoát tay một cái ngăn lại hai người, há miệng nói ra, thứ này cũng không thể thường uống, không thể làm nước đồng dạng uống, thứ này uống nhiều quá tổn thương thân thể, xem như trà nhưng là cũng là thuốc, có thể hạ nhiệt độ giải nóng nhưng là không thể làm thành nước uống, chuyện cũ kể là thuốc ba phần độc nha. Thứ này đạt được đại hãn thời điểm uống, uống một chén, không sai biệt lắm 100ml sau, trong vòng 2 canh giờ cũng liền không cần uống nữa, qua 2 giờ sau lại hết, đối thân thể tổn thương liền nhỏ. Làm sao đối thân thể còn có hại? Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Cao Minh lâu hỏi. Biên Thủy nói, các ngươi đều không có người uống trà, ta nói với các ngươi làm cái gì? Ta nói đây không phải nhất định, nhìn mọi người thể chất, có ít người mỗi ngày uống đều vô sự, có ít người hai cái phương chung đầu uống 200 mở liền sẽ có không tốt phản ứng. Dù sao thứ này uống ít là được rồi, uống thứ này sẽ không bị cảm nắng. Đối các ngươi tiếp xuống làm việc có trợ giúp, nếu không phải tới nơi này, ta mới sẽ không để người chế cái này đâu. Thứ này là giải nóng lợi khí, cũng có thể trị hô núi rầm mưa ra phát sốt, nhưng là người khác nhau uống hết sau có khác biệt phản ứng, loại phản ứng này mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vẫn tồn tại, bình thường lao núi khách là liền liệt tự uống, Biên Thủy cũng không muốn làm một cái doanh địa say ngu ngơ ra. Chương 235, vây xem, có cái gì ăn không có, ta luôn cảm thấy tiểu tử người mang theo đồ ăn ngon, nhất định so với chúng ta hiện tại cơm nước tốt cao minh lâu nhìn qua Biên Thủy hỏi. Lúc ở bên ngoài thời tiết tương đối nóng, Cao Minh Lâu giống như mọi người không có gì muốn ăn, nhưng là vào liều trại, tiểu khí lạnh như thế tội, thân thể ngũ tạng lục phủ thoải mái thẳng hư hư, thân thể thả lỏng phục tự nhiên là đói bụng, không riêng gì đói bụng Cao Minh Lâu còn có chút buồn ngủ, phi thường muốn ở chỗ này nằm ngủ mở rớt. Bất quá cũng may Cao Minh Lâu còn biết, hiện tại biên thủy có thể nghỉ ngơi, nhưng là hắn Cao Minh Lâu cũng không thể nghỉ ngơi, hắn cũng không phải tới cắm trại dã ngoại ngủ ngon, hắn là tới khảo tra hiện tại địa thế cùng địa hình. Quan hệ này đến bọn hắn về sau làm việc, cùng sự nghiệp của hắn chặt chẽ tương quan. Ta ăn đồ vật đương nhiên được, chỉ cái này quá các ngươi xác định các ngươi muốn thoát ly quần chúng A. Biên Thụy hướng về phía hai người cười cười. Lưu Đức Dân hỏi, Biên Thụy, ngươi đến cùng có cái gì? Biên Thụy đi tới bên ngoài, tùy ý tại mình mang trong hành lý sờ soảng hai lần, lấy ra hai cái đại lọ thủy tinh tử, bên trong một cái trang là đốt tốt thịt dê, đều là hạ trọng liệu. Ăn thời điểm thêm điểm đồ ăn hoặc là trực tiếp thêm nước hâm lại chính là một nồi thơm ngào ngạt thịt bò canh thực chất. Vô luận là gọt điểm khoai tây vẫn là rau dại cái gì đều là một hoa mỹ vị. Làm biên thủy cầm đồ vật đi vào lều vải thời điểm, đi qua bên cạnh hai người thuận tay đem hai cái bình rau cho hai người. Thứ này đều ở nơi này. ha ha vẫn là tiểu tử ngươi vinh báo, thế mà có nhiều đồ như vậy, bất quá ngươi đồ vật trong này bày hơn một ngày còn có thể ăn a Thời tiết nóng như vậy xấu không có xấu. Lưu Đức Dân một mặt hỏi một mặt dùng tay vặn ra cái nắp, đồng thời đem cái mùi hướng bình khẩu ngửi một cái. Haha, thế mà còn là lạnh. Người là thế nào trở tới đây? Người sợ là không biết có thứ gì gọi là tủ lạnh, bên trong mang lên khối băng có thể giữ ấm biên thủy nói. Có thể bảo đảm lâu như vậy. Lưu Đức Dân có chút hoài nghi. Hắn là bộ đội, thường chú cũng là rừng cây trắng gác, đối với biên thủy nói tủ lạnh cũng không lạ lắm, nhưng là có thể bảo trì thời gian lâu như vậy hắn vẫn có chút không tin. Mặc dù hắn không tin nhưng là cũng phản bác không được Biên Thụy, người ta liền ấn định có thể bảo tồn lâu như vậy, hắn cũng không thể nói gì hơn, Biên Thụy cũng không phải địch nhân của hắn, không có khả năng đem Biên Thụy trói trên tảng cây dùng căn tiểu liêu đầu quật khảo vấn đi. Biên Thụy theo vốn cũng không phản ứng cái này gốc dạ trực tiếp đưa tay muốn đem Lưu Đức Dân vật trong tay cầm về, không ăn trả lại cho ta. Lưu Đức Dân nghe xong lập tức rút tay về, chỉ có ngần ấy không đủ hình đệ của ta nhóm phân. Lưu Đức Dân trong đội ngũ là có tiếp tế Bất quá đại đa số đều là đồ hộp. Chỉ là cho dù tốt ăn thịt nếu là làm thành đồ hộp, hoặc là chân không đóng gói đồ ăn hương vị kia tin tưởng không nói đại gia cũng minh bạch, vô luận là cái gì lại căng đầy thịt bị chế thành chân không đóng gói đồ vật cũng bị mất kinh đạo, không riêng gì khẽ cắn liền tán mà lại hương vị cũng tạm lấy không biết vị gì, dù sao không phải như vậy chính tông là được rồi. Làm thường ăn đồ hộp thực phẩm lưu đức dân khẽ ngửi liền biết biên thủy cho cái này một hũ thịt dê kia là thực sự tốt hương vị so Với bọn hắn chuẩn bị ban đêm ăn ngon không biết bao nhiêu lần. Ngươi còn muốn ăn no bụng vẫn là làm sao dọn Biên thủy tức giận nói. Không cần, không cần, đến lúc đó thêm điểm nước, lại gọt bên trên một chút rau dại cái gì, trưng bên trên một cái nồi gạo cơm, liền nước canh chúng ta bên này là đủ rồi, thứ này ngươi còn có hay không, còn có ngày mai cho chúng ta lại đến một hũ lưu đức dân hỏi. Biên thủy nói ra, chờ sáng mai ngươi qua đây cầm, dù sao đã ăn xong chúng ta buổi chiều liền hướng đi trở về. Nghe được Biên Thụy tiểu nói này, Lưu Đức Dân cao hứng cầm bình đi ra. Không bao lâu công phu, Lưu Đức Dân lớn giọng ngay tại trong doanh địa vang lên, uống sự tình viên, "Đem cái này bình thịt dê hâm nóng, đêm nay chúng ta không cần ăn cái kia đáng chết đồ hộp, không có chuyện gì người đi phụ cận lục soát một cái, đào cùng một chỗ rau dại, làm một chút cây nấm trở về, đại gia đêm nay liền ăn món đặc cầm." "Cái này Lưu Đức Dân." Cao Minh Lâu cười nói. Biên thủy nhìn thoáng qua Cao Minh Lâu, "Cao giáo sư, ngài cùng vị này Lưu đại đội trưởng nhận biết?" Gặp qua mấy lần, ta có mấy lần đi Tây Giang tỉnh bên kia khảo tra, ra vào bảo hộ khu chính là bọn hắn hộ tống, không nghĩ tới lần này lại là bọn họ chạy tới, đừng nhìn người này tính tỉnh thô kỳ thật nội tâm mạnh đây, mà lại trí nhớ đặc biệt tốt, đến một chuyến sau lần sau hắn liền có thể mình tiến đến. Cao Minh Lâu nói, rất rõ ràng Cao Minh Lâu đối với Lưu Đức Dân đánh giá rất cao. Biên thủy cũng không quan tâm cái này, bất quá hắn đối với Lưu Đức Dân trước kia việc cần làm đến là thật cảm thấy hứng thú, thế là há miệng lại hỏi. Trước kia hắn liền chú đóng ở bảo hộ khu, cũng không thể nói đóng quân bảo hộ khu, mà là bên kia đỉnh núi có một cái chạm gia đa, đồn chú một nhóm binh chủng gia đa, về sau chúng ta nơi này cũng là án lấy bên kia bộ ràng đến, ngươi cũng đừng kỳ quái, chúng ta bên này mấy cái tỉnh đều là cùng một cái quân khu, vì lẽ đó việc này thiết lập đến cũng thuận tiện. Cao Minh Lâu giải thích nói, biên thủy nghe cảm thấy cái này tựa như là xây chạm ra đa là cái nguy trang, kỳ thật chính là đem quân đội cho đóng quân tiến đến. Nói thật Biên Thụy rất hỗ trợ làm như vậy, hiện tại trộm săn thế nhưng là quá hung hăng ngang ngược, nếu như chỉ dựa vào phụ cận cảnh sát vậy khẳng định là không được, liền xem như phát động chiến tranh nhân dân Hải Dương, cũng khó tránh khỏi có ít người dân quần chúng bị địch nhân cho thu mua, hoặc là trực tiếp liền chuyển hóa thành địch nhân, có các chiến sĩ tại cũng có thể chấn một cái những này lòng mang ý đồ xấu người. Có nghiêm trọng như vậy giáo hấn, có chút thứ không biết chết sống vẫn là không hấp thủ giáo hấn, nhất định phải nhặt một chút hy kỳ cổ quái đồ vật ăn. Ngươi nói ăn Thọ rừng, ăn lợn rừng, hiệu cái gì vậy thì thôi, ngươi ăn cái gì đổ vật loạn thất bát tao làm cái gì? Xây xong được bao lâu? Biên thủy hỏi. Cái này khó nói, ngươi chính là hỏi người ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, cẩn thận đem ngươi trở thành đặc vụ cho giam lại Cao Minh lâu nói đùa nói. Biên thủy cũng chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút, hán kỳ thật mới không quan tâm chuyện này đâu. Cao lão Sư, chúng ta ban đêm ăn cái gì a Đúng vào lúc này. Phía ngoài lều truyền đến một tiếng trẻ tuổi giọng nữ. Cao Minh lâu nghe cười mắng, một bang thèm hóa, tiên tâm đi chúng ta cũng có, đợi lát nữa ta liền cho các ngươi lấy về, đúng, để hai nữ sinh đi theo lưu đức dân thủ hạ đám kia tiểu chiến sĩ cùng đi ra, người ta hái cái gì các nàng hái cái gì, làm điểm rau dại trở về, chúng ta cũng làm lớn nổi quái. Được rồi. Phía ngoài lều nữ nhân nói xong mang theo chạy chậm đang đang chạy ra. Biên thủy hướng về phía Cao Minh lâu cười nói, vẫn là người gian cha A. Phái hai nữ sinh đi theo các chiến sĩ đi đào giao dại. Cái này không nói rõ chính là ăn cướp trắng trọng nha. Đầu tiên các chiến sĩ muốn bận tâm đến quân dân mối tỉnh cá nước đi. Còn có các chiến sĩ đều là tiểu hòa tử. Cao Minh Lâu phái chính là nữ nhân. Nam nhân này dù sao cũng phải chiếu cố một chút nữ nhân đi. Có như thế hai đầu biên thủy tin tưởng lưu đức dân thủ hạ hái một cân cây nấm Ít nhất có nửa cân đều phải phân cho Cao Minh Lâu. Cao Minh Lâu lão nhân này quả thực chính là không làm mà hưởng lão gian tạ ca. T Ta là nghĩ đến nam nữ phối hợp làm việc không mệt mà. Cao Minh Lâu cười hát hát nói. Biên Thụy là rất im lặng, trực tiếp đem con hàng này đuổi ra liều trại. Ai biết không có nửa giờ, Cao Minh Lâu đi mà quay lại, lại chính là bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, muốn ở chỗ này cùng Biên Thụy cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn là chỉ ra Biên Thụy ăn cái gì hắn ăn cái gì. Ta ăn chút thiệt hỏi, buổi tối hôm nay cùng ngươi uống hai khẩu. Nói Cao Minh Lâu theo trong túi sách của mình lấy ra một bình nhỏ từ rượu, rượu là hai lượng trang chính là trên thị trường hiện tại rất lưu hành bình nhỏ trang rượu trắng. Biết biên thụy khẩu vị, vì lẽ đó Cao Minh lâu cũng không có lấy đồng dạng rượu trắng lửa gạt biên thụy, mà là dùng dương sông bình nhỏ trang, chớ xem thưởng cái này hai lượng rượu hơn mấy chục khối tiền đâu. Biên thụy xem xét hắn một chút, hỏi, ngươi xác định. Cao Minh lâu nói, xác định à, ta vẫn là cảm thấy tiểu tử ngươi sẽ không như thế bạc đãi mình, vì lẽ đó ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn nhất định không sai. Nghe được Cao Minh lâu nói như vậy Biên Thụy trực tiếp từ phía sau lấy ra hai hộp tự nóng cơm đến, trên thị trường bán 20 khối tiền một hộp cái chủng loại kia, một cô nương ăn khả năng ăn no bụng, nhưng là Biên Thụy dạng này tiểu hỏa tử đoán chừng muốn ăn no bụng ít nhất phải hai hộp. Nhìn thấy Biên Thụy lấy ra thứ này, Cao Minh Lâu có chút trận tròn mắt, ngươi không phải giữa trưa liền ăn cái này a a giữa trưa ăn ta liền không thể ban đêm ăn. Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu nói, ta không phải ý tư này, ta chẳng qua là cảm thấy ăn cái này. Không đúng. Ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi không phải bạc đãi mình người, không có khả năng ăn thứ này, tượng ngươi chú ý như thế tiểu tử sẽ ăn cái này. Cao Minh lâu trái nghĩ phải nghĩ cảm thấy cái này không phù hợp mình đối biên thụy đi tiểu, hắn cảm thấy biên thụy tiểu tử này chú ý nhất chính là ăn, mình đầu tiên chính là cái đầu bếp, hơn nữa còn là cái mười phần giảng cứu đầu bếp, làm sao có thể không quan tâm ăn cái gì, huống hồ ngốc như lập tức có nhiều đồ như vậy, vẹn vẹn 3-4 ngày thời gian, chỉ một mình hắn không có ăn ngon về phần có nhiều đồ như vậy à. Trong đầu một mặt chuyển ý nghĩ này, Cao Minh Lâu một mặt lấy ánh mắt trên dưới đánh giá Biên Thụy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Biên Thụy trực tiếp nghiêng thân thể nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Cao Minh Lâu nói ra, ta không tin. Biên Thụy thực tế là không biết làm sao cùng Cao Minh Lâu nói. Ngài lớn tuổi như vậy, làm sao cả ngày tính toán ăn à, ngài phải biết ngài tới là làm việc không phải đến hưởng thụ, nếu là hưởng thụ ngươi trong thôn không phải càng tốt hơn. Ta còn dùng ngươi giao hấn. Hiện tại rõ ràng có hưởng thụ ta vì cái gì không hưởng thụ không phải tìm tội bị. Biên thủy trực tiếp không muốn phản ứng lao đầu này. Lúc này biên Thụy cảm thấy mình lại có điểm hoài niệm chu hùng quân lao đầu kia. Vô luận nói như thế nào tại ra mặt giày cái này một hạng lên. chu lao đầu sánh vai lao đầu còn hơi kém hơn bên trên một chút. Sẽ không đem ăn uống miễn phí nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Cao lao sư, ngài mau ra đây nhìn. Một tiếng kinh hô, đánh gây hai người nói chuyện hiếm. Biên thủy chui ra lều vải xem xét. Phát hiện chung quanh trên cây ngồi sổm rất nhiều cái hầu tử, còn không phải phổ thông hầu tử mà là cao minh lâu bọn người phát hiện mới khỉ lông vàng, mới nhất đặt tên giang nam khỉ lông vàng, ước chừng có hai ba trăm con, cưới ở trên cây nhìn qua doanh địa. Biên thủy cảm thấy những hài tử này có chút giống như là tham quan vườn bách thú người, mà nhóm người mình đã thành bị nhốt ở trong lồng động vật. Cao minh lâu hiện tại trên mặt biểu lộ cũng không biết như thế nào hình dung, chỉ là lẩm bẩm thi thầm, mới một đám, mới một đám. Chương 236, Giã Thú. Biên Thụy là lần đầu tiên nhìn thấy khỉ lông vàng, hắn nhìn một hồi, trong lòng trước hết nhắc nhảy ra lại là hai chữ, xinh đẹp. Trước kêu Biên Thụy nhìn thấy hầu tử chính là đồng dạng di khỉ, bộ dáng kia tất cả mọi người gặp qua, mặt đỏ lông xám, lông trên đuôi nhìn còn có chút trọng, nói chân thật lời nói Biên Thụy cảm thấy di khỉ thật sự là xấu điên mất rồi. Ráng dấp không tốt thì cũng thôi đi, mẫu chốt là thứ này tính tình còn không tốt. Trước kêu biên Thụy cùng đồng học cùng đi leo núi chơi thời điểm, lần thứ nhất bị hầu tử đoạt lấy bao, lần thứ hai bị hầu tử đoạt lấy nước ngọn, dù sao đám này khốn nạn liền không có không cướp, không riêng giật đồ còn cào người. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy di khỉ, biên Thụy trong lòng liền có không phải quá dễ chịu, di khỉ tại biên thủy trong lòng tuyệt đối tính được là là con khỉ ngang ngược. Nhưng là bây giờ thấy được hầu tử hoàn toàn khác biệt, toàn thân màu lông vô cùng xinh đẹp, tiếp cận với cam màu vàng kim, lại sạch sẽ lại sáng rõ. Trên thân tựa như là vừa dùng nước gội đầu tẩy qua, đặc biệt mềm mại, cái đuôi thật dài so thân thể còn muốn dài, rất ưu nhã treo ở trên nhánh cây con thành cái câu hình, trên mặt cũng hiện đầy bạch sắc sạch sẽ lông tơ, hai con đen lùng liếng con mắt mười phần sinh động. Cái này khỉ lông vàng thật xinh đẹp. Biên Thụy nhỏ giọng tới một câu. Cao Minh Lâu ừ một tiếng, rất là đắc ý nói ra, cái này khỉ lông vàng cùng nơi khác khỉ lông vàng còn không giống, ngươi có thể nhìn ra khác biệt đến a? Biên Thụy nhìn một cái, lắc đầu nói ra, không đều là khỉ lông vàng A, ta cảm thấy màu lông khả năng không giống đi, cái con khỉ này màu lông là màu cam, nơi khác khỉ lông vàng đều là màu vàng kim. Cao Minh lâu lắc đầu một cái, ngươi thấy màu cam là công khỉ, màu cam càng sâu địa vị càng cao, nhặt một điểm là cái khỉ, ngươi chú ý tới tiểu hầu tử không có, đó mới là đường đường chính chính màu vàng kim nhạt, bình thường xuyên khỉ lông vàng chính là cái kia nhan sắc. Bất quá ta nói với ngươi không phải cái này, ngươi chú ý tới cái mũi của bọn nó không có. nói đến đây Cao Minh Lâu đưa tay chỉ một cái khỉ ngồi tại trên trạng cây khỉ lông vàng. Biên Thụy chỗ nào nhìn minh bạch, khỉ lông vàng cái mũi khác biệt. Không phải liền là cùng người đồng dạng hai cái lỗ thông hơi nhà, Biên Thụy nhìn hơn một phút đồng hồ cũng không có nhìn ra cái thứ ba đến, thế là hướng về phía Cao Minh Lâu lại thỉnh giáo. Có cái gì khác biệt? Cao Minh Lâu nói, nơi khác khỉ lông vàng đều là chỉ lên trời mũi, theo chính diện nhìn tựa như là hai cái lỗ, nhưng là loại này khỉ lông vàng không phải. Có mũi cùng mũi thở tượng chúng ta người đồng dạng, ngươi chú ý tới không có. Biên thủy căn bản cũng không có nhìn thấy khắc khỉ lông vàng, hắn làm sao biết khắc khỉ lông vàng cái mũi dáng dấp ra sao. Bất quá người ta cao minh lâu đều nói, hắn cũng đành phải hừ hai tiếng biểu thị mình nghe rõ. Nhưng thật ra là muốn đợi một lát vụng trộm trở về bãi đù một cái, lục soát một cái khắc khỉ lông vàng cái mũi đến cùng là thế nào lớn lên. Ngay tại hai người bên này nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, một người mang kính mắt tuổi trẻ. Cầm một cái quả táo hướng về cách hắn gần nhất một cái cây đi tới, tại trên trạc cây khỉ lấy một cái choai choai khỉ lông vàng. Biên thủy đang muốn hỏi Cao Minh Lâu vấn đề, ai biết Cao Minh Lâu làm một cái cái ra dấu im lặng, sau đó ra hiệu biên thủy chú ý học sinh của hắn nhìn hắn như thế nào tiếp cận khỉ lông vàng. Đối với như thế nào tiếp cận khỉ lông vàng biên thủy hưng thú thật không lớn, theo biên thủy động vật hoang dã liền để bọn chúng tại giã ngoại vui vẻ còn sống đi, nhân loại làm gì đi quấy dày bọn chúng bình tĩnh. Hiện tại nhân loại đã đem bọn chúng không gian sinh tồn tren quá nhỏ, nếu là rừng già trong bọn chúng cũng còn phải bị nhân loại quay nhiễu, cái kia cũng quá không có thiên lý. Bất quá chuyện này không phải hắn một cái dẫn đường quản, mà lại người ta học chính là động vật hoang dã chuyên nghiệp, bàn về động vật bảo hộ lý luận, tăng cái biên thủy buộc một khối cũng so ra kém người ta. Theo người tuổi trẻ càng ngày càng tiếp cận khỉ lông vàng, khỉ lông vàng tựa hồ càng ngày càng khẩn trương, từ lúc đầu ngồi đổi thành nửa ngồi, hai mắt tập trung vào người tuổi trẻ động tác. Xem ra đối với tiếp cận tuổi của nó thanh người tính cảnh giác rất cao. Đứng bên ngoài như lúc trên cây ngồi sổm to lớn tráng khỉ lông vàng hướng về phía người tuổi trẻ tới gần khỉ lông vàng kêu hai tiếng, con kia choai choai khỉ lông vàng lập tức hướng trên cây thoan một cái. Như vậy, người tuổi trẻ liền xem như đến dưới cây, rời trên cây khỉ lông vàng cũng có gần 2 mét khoảng cách. Người tuổi trẻ cũng không có nhu trí, đi tới dưới cây trực tiếp điểm lấy mũi chân cầm trong tay á bộ bỏ vào trên chặt cây. Sau đó cũng không quay người cứ như vậy một mực lui về sau hơn 10 mét khoảng cách. Thấy người tuổi trẻ rời xa, Choi Choi khỉ lông vàng theo trên cạn cây thoăn xuống tới, cái đuôi móc tại trên cạn cây, đưa tay đem á bột hái trong tay, sau đó nhẹ nhàng như thế rung động, rất xinh đẹp ngồi xuống cây cao trạc bên trên. Lấy được á bột, Choi Choi khỉ lông vàng ngửi một cái, sau đó bắt đầu gặm lên á bổ ra. Ngay tại Choi Choi khỉ lông vàng gặm á bổ ra thời điểm, một cái to lớn màu cam cái bóng nào tới. Theo trai trai khỉ lông vàng trong tay dành lấy áp tổ sau, trực tiếp cứ như vậy ngồi sồm ở nửa ngày khỉ lông vàng bên cạnh hứng dụng Nửa ngày khỉ lông vàng cũng không có can đảm đi đoạt áp tổ, không riêng không có đoạt ngược lại là vẻ mặt đau khổ đi tới bên cạnh trên cây. Sau đó ba bà cứ như vậy nhìn qua to lớn tráng con kia khỉ lông vàng ăn áp tổ. Hầu vương. Biên Thụy nhỏ giọng hỏi. Cao Minh lâu lắp đầu, đưa tay chỉ một cái, đó mới là hầu vương. Biên thủy thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn qua. Nhìn thấy một cái càng lớn khỉ lông vàng, toàn thân đều nhanh thành màu cam, tựa một cái chín mọng đại quả cam giống như khỉ lông vàng. Chỉ thấy con hàng này lạnh nhạt ngồi tại trên chặt cây, thân thể co lại thành một cái cầu, bên người còn có hai cái tiểu kim kia khỉ ngay tại cho nó sắp xếp lông tóc, Hiển nhiên chính là một hoàng đế hai thái giám. Cái kia đẩy quả một cái là nhị đương gia, hoặc là tam đương gia, có thể là tại hầu vương đoạt vị thời điểm từng góp sức, tại bầy khỉ bên trong có nhất định đặc quyền cao minh lâu nói. Nghe được cao minh lâu nói nhị đương ra, biên thủy trong đầu lập tức nhảy ra ngô mạnh đạt hình tượng, đại thoại tây du bên trong nhị đương gia kia là thật sâu khắc ở biên Thụy trong đầu. Bất quá ngô mạnh đạt nhị đương ra hình tượng, cùng hiện tại bấy khỉ này nhị đương ra hình tượng trên lệch có chút lớn, biên thủy cho rằng bấy khỉ bên trong nhị đương ra hình tượng thượng hạng càng tốt hơn một chút. Đừng đi đút. Bọn chúng tính cảnh giác rất cao cao minh lâu thấy một nữ nhân cầm hoa quả lại muốn đụng lên đi lập tức quát tháo nói. Biên thủy thầm nghĩ Ngươi còn có mặt mũi để người không cần uy. Thôn chúng ta phụ cận hầu tử có phải hay không các ngươi những người này cho ăn? Còn không phải các ngươi những người này đút đem bọn nó cho đưa tới, hiện tại thế mà còn nói người khác, còn có thiên lý a Cao Minh lâu giờ phút này giống như là đọc hiểu biên thụy tâm tư, hướng về phía biên thụy giải thích nói ra, này một đám cùng các ngươi thôn, còn có hứa ra thôn phụ cận đám kia khác biệt, cái này rõ ràng là hoàng dại, cùng nhân loại tiếp xúc ít, nhưng là cái kia hai bầy đối người biểu hiện ra cực lớn hảo cảm mà lại cũng không sợ người, chúng ta hoài nghi cái kia 27 trước kia có người cho ăn quá, hơn nữa còn không phải ngẫu nhiên cho ăn một cái, mà là thường cho ăn. Tiếp lấy Cao Minh Lâu liền đem bọn hắn như thế nào phát hiện khỉ lông vàng đi qua cùng Biên Thụy nói một lần. Biên Thụy là nghe không hiểu ra sao, cái gì phân tích loại hình cùng Biên Thụy nói cơ hồ chính là đàn gậy thai châu. Đàn gậy thai châu Biên Thụy khả năng còn có thể lý giải, giống như là Cao Minh Lâu cái này chuyên nghiệp Biên Thụy liền hai mắt đen tui cái gì đều không rõ. Ngươi nghe rõ ràng chưa? No. Biên thủy lắt đầu. Cao Minh lâu xem xét người này thế mà nghe không hiểu. Giáo sư chuyên nghiệp tố dưỡng lập tức liền dậy Vậy ta cho ngươi lại giải thích một lần. Cái này rất dễ lý giải. Động vật hoang dã hành vi cũng là có quỹ tích có thể tìm ra. Đừng, đừng, ta cũng không phải học sinh của ngươi. Không cần cùng ta giải thích như vậy kỹ cẳng. Ngươi muốn chúng nói chúng nó có người cho ăn vậy thì có người cho ăn tốt. Dù sao cũng không phải ta cho ăn biên thủy nói. Cao Minh lâu dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua biên thụy, tiểu tử ngươi làm sao lại qua loa đại khái đâu, không có một chút khiêm tốn dốc lòng cầu học thái độ. Ta lại không làm ngái chuyên nghiệp làm gì biết nhiều như vậy à, ta tiền bạc bây giờ bên trên đồ vật còn không có hoàn toàn lý thông đâu, lại đem tinh lực thả ngươi nghề này bên trên không phải muốn chết mà biên thụy nói xong, nhìn thoáng qua khỉ lông vàng chuẩn bị quay đầu trở về chướng đồng trong đi. Khỉ lông vàng là xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp nó có thể hàng không được ấm. Tuy nói hiện tại đã thái dương nhanh tây thủy, nhưng là phía ngoài nhiệt độ vẫn tại chừng 30 độ, đứng một hồi biên thủy trên thân đã sớm toát mồ hôi. Mấu chốt là đám này khỉ lông vàng quá an tĩnh, không giống như là di khỉ từng cái cái kia vui mừng theo chợ bán thức ăn, không phải đánh nhau chính là vui đùa ẩm ý, một đám hầu tử ở bên cạnh tương đương với ở bên cạnh ngươi vây quanh một đám phụ nữ giống như. Những này khỉ lông vàng đâu, cơ hồ cũng không có cái gì thanh âm, tất cả chơi tất cả, liền xem như tiểu hầu tử cũng không có giống là ngồi không yên. Chữ ngẫu nhiên có hai tiếng tiếng kêu bên ngoài, không chú ý căn bản không cảm giác được trên cây còn có một đám hậu tử. Biên thủy xoay người sang chỗ khác hướng về chướng đồng của mình đi tới, vừa tới lều trại cổng kéo ra khóa kéo đang chuẩn bị chui vào, đột nhiên nghe được trong rừng chuyển đến tiếng giống. Nga ô! Nga ô! Tiếng giống tương đương to, mà lại kèm theo một trận này tiếng giống, nguyên bản yên tĩnh khỉ lông vàng nhóm đột nhiên giống như là nấm mốc nhóm đồng dạng, kích hoa kêu loạn, giống như là hội binh đồng dạng bốn phía trốn nhảy lên mà lại tất cả đều là hướng về tiếng giống chuyển đến tương phản phương hướng. Đây là cái gì? Biên Thụy không hiểu hỏi. Cao Minh Lâu quay đầu nhìn một cái Biên Thụy, sau đó lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết? Biên thủy hỏi. Cảm thấy đối với Cao Minh Lâu đánh giá lại thấp tầng 1, buộc cho ngươi vẫn là làm động vật nghiên cứu đây này, liền cái này thứ gì gọi cũng không biết. Liền xem như nghe tiếng giống, Biên Thụy cũng có thể nghe ra, có thể phát ra dạng này tiếng giống đồ vật vậy khẳng định không nhỏ, tuyệt đối không phải cái gì mèo hoang. Hồ ly cái gì có thể giống ra, nhìn khí thế kêu ít nhất cũng phải là cỡ lớn họ mèo động vật loại này. Gấu khẳng định không phải, hiện tại biên gia thôn hai hóa tiếng kêu cùng thanh âm này hoàn toàn không giống, láo hổ cũng không phải, biên thủy nghe qua lão lo thanh âm, kia là ngao ngao. Mà lại lão lo đều là độc hành khách, hiện tại thanh âm này rõ ràng ít nhất có hai con đồng thời đang giống. Ta lại không có gặp qua thứ này, làm sao có thể biết, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, các ngươi ở chỗ này mấy chục năm. Liền cái khỉ lông vàng đều không có phát giác, dựa vào cái gì ta mới đến một hai tháng phải biết thứ này là ai giống a Cao Minh Lâu ly chân khí chẳng nói. Biên Thụy nói, ngươi nghiên cứu một chút động vật không biết. Trong nước động vật còn có ngươi không hiểu rõ. Ta không đề cập tới tiểu nhân chỉ nói có thể để lớn tiếng như vậy, hình thể nhỏ không được a Biên Thụy bị Cao Minh Lâu nói cũng không tiện, hắn là không biết vì cái gì trong rừng có khỉ lông vàng. Cái này đến không phải Biên Thụy không kiến thức. Mà là bởi vì biên thủy lao tổ tiên đi sau, những vật này đã mất đi ước thúc, bắt đầu làm lớn mình hoạt động diện tích, lúc này mới có cao minh lâu phát hiện khỉ lông vàng nhóm tình huống. chương 237, uống rượu. Biên thủy nghĩ không hiểu sự tình liền không muốn, tháng ngày qua rất đơn giản, vì lẽ đó về tới trong lều vải, chỉ cần vật kia không gọi biên thủy cũng liền không thèm để ý. Mình cho mình làm nước nước, đem tự nóng cơm cho trứng lên, 15 phút qua đi, với một phần liền nằm tại trong lều của mình đi ngủ. Hiện tại Biên Thụy nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành một nửa, mang theo đội ngũ đến đây, còn lại một nửa là đem đội ngũ lại cho mang về, kia là trở về sự tỉnh Về phần những người này hiện tại làm gì, theo Biên Thụy một chút quan hệ cũng không có. Biên Thụy cũng không phải lần đầu tiên tới rừng giả trong, vì lẽ đó sự tỉnh gì đều không mới mẻ, lại thêm đi hơn một ngày con đường. Hiện tại thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, Biên Thụy tự nhiên là lựa chọn ngủ ngon mà không phải khắp nơi mù đi. Nguyên bản biên Thụy coi là cao minh lâu cùng lưu đức dân hai người sẽ đến quay dày mình, không có nghĩ tới là hai người này thế mà ra đến bên ngoài trên ánh trăng đầu cảnh đều nhịn được không đến. Biên thủy thiêm tiếp trong chốc lát, chuẩn bị cho ngốc như còn có hai thất tiểu ngựa lùn thêm chút ma liệu, mặt khác nhìn lại một chút đại hôi tình huống. Dương già trong thái dương vừa rơi xuống núi, nhiệt độ liền theo xuống tới, cho tới bây giờ hơn 9 giờ đêm trông, thời tiết đã là mười phần mát mẻ, sắc thực nói thể cảm giác nhiệt độ đã tại thoải mái nhất 20 độ trên dưới. Ra lều vải, Biên Thụy liền nghe được dòng suối nhỏ bên cạnh một đám các lao da ngay tại vui lùa ở Mỹ, không cần hỏi Biên Thụy liền biết những người này đang tắm, liên tiếp hơn một ngày bùn lúc này tốt nhất ban thưởng chính là thư thư phục phục tẩy cái trước tắm. Biên Thụy tự nhiên là tắm xong, kỳ thật cái này theo xuất phát đến bây giờ mỗi một lần hạ trại, Biên Thụy đều sẽ vào không gian trong đem thân thể tẩy một chút, tiện thể lấy thay đổi sạch sẽ quần áo. Lấy Biên Thụy cẩn thận y phục kia tự nhiên là giống nhau như lúc. Khác nhau chỉ là xuyên qua cùng không có mặc qua, bởi vậy hiện tại biên thủy đối với tắm rửa cũng không có tượng người khác nhiệt tình như vậy. Chủ nhân mới ra lều vải, đại hôi liền ngoắt ngoắt cái đuôi theo lều vải đứng bên cạnh lên, tiến tới biên thủy bên người. Biên thủy túi người đưa tay tại đại hôi trên đầu nhẹ nhàng đập hai lần lấy đó ban thưởng. Đi tới ngốc như bên cạnh, biên thủy theo không gian trong rút ra một bó tử cỏ, bày tại ngốc như trước mặt, sau đó vỗ nhẹ hai lần ngốc như lưng. Giải quyết ngốc như cỏ khô vấn đề. Biên thủy mang theo đại hôi vòng quanh doanh địa đi một vòng, một vòng qua đi biên Thụy phát hiện cao minh lâu láo ra tử mang tới học sinh cũng không phải hoàn toàn không có sự tình chỗ. Chí ít cái này doanh địa buộc hữu mô hữu dạng, mặc dù nói kém xa các chiến sĩ buộc giảng cứu, nhưng là cũng vượt qua biên Thụy mong muốn. Biên Thụy cũng không phải là chỉ nhìn, thời điểm ra đi thỉnh thoảng còn tại mỗi cái trước lều mặt với ít đồ. Biên thủy chính cầm trong tay đồ vật vẩy vào một cái trước lều mặt thời điểm, bị một người phát hiện. Biên dẫn đường. Ngươi cái này vậy là vật gì? Ta hôm qua liền phát hiện ngươi vậy thứ này. Biên thủy dơ tay lên, ngươi hỏi chính là cái này. Thấy vị này nhẹ gật đầu biên thủy nói ra, đây là bột lưu hình, nông thôn phương pháp sản xuất thô sơ tử chế, thứ này có thể phòng rắn cùng côn trùng. Chúng ta cái này lều vải thế nhưng là toàn phong bế, không dùng đến cái này a Vị này có chút không quan trọng, cảm thấy biên thủy cái này biện pháp cũ có chút lạc hậu theo không kịp thời đại. Biên thủy cũng không phải là không tin lều vải của bọn họ không tốt mà là Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại đã không hiểu rõ cái này phiến rừng ra. Trước kia nếu có người hỏi Biên Thụy ngươi sinh hoạt tại cánh rừng này bên cạnh không hiểu rõ nơi này, Biên Thụy khẳng định vô ngực nói mình hiểu rõ, mặc dù rừng lớn, nhưng là đồ vật bên trong mình có 18-19 đều gặp. Trước kia hắn tin tưởng rừng ra trong lớn nhất hoang dại ăn thịt động vật là hồ ly, về phần trong thôn hai con gấu ngốc không thể tính, bọn hắn thuộc về nhân loại phóng sinh giã ngoại sinh hoạt năng lực còn không bằng một cái lao núi khách đâu. Nhưng là hiện tại tận mắt thấy khỉ lông vàng, đồng thời nghe được trận kia tiếng giống, Biên Thụy không dám khẳng định, hắn cảm thấy cái này dừng ra trong đồ vật, tự mình biết thật sự là quá ít. Không dùng đến không dùng đến đều vậy một điểm, dù sao cũng không có cái gì chỗ xấu Biên Thụy nói. Đối với vị này thái độ, Biên Thụy cũng không phải là rất để ý, bởi vì Biên Thụy căn bản cũng không có nghĩ phản ứng vị này, hắn hiện tại chính là muốn làm tốt dẫn đường làm việc, bình an vô sự liền tốt. Về phần mặt khác kết giao bằng hữu loại hình, Biên Thụy không có hứng thú. Đừng nói cùng bọn hắn, chính là cao minh lâu nếu như không phải có trước kia nhạc đệm, biên thủy cũng không muốn cùng bọn hắn kết bạn với ai. Đối với biên Thụy đến nói muốn nhiều như vậy bằng hữu làm gì, nam nhân có 3 năm tri kỷ liền đã đủ, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là bằng hữu, vậy người này đến cùng có hay không thật bằng hữu sợ hắn chính mình cũng không biết đi. Thấy biên Thụy không quá nghĩ tiếp lời, người ta cũng không có nhiều lời, bởi vì người ta cũng không muốn cùng biên thủy làm bằng hữu, trực tiếp kéo ra lều vải trôi vào. Sau khi đi vào bột một tiếng nhẹ văng lên, trong lều vải chiếu gia vị này cái bóng. Biên Thụy chỉ là nhìn thoang qua, quay đầu đi tới một cái khác lều vải bên cạnh bắt đầu vẩy lên bột lưu hình. Mỗi cái lều vải đều đổ một chút, biên Thụy chuẩn bị đi các chiến sĩ bên kia vậy một chút. Bất quá làm biên Thụy đi vào đứng si nhóm lều vải bên cạnh thời điểm, phát hiện người ta bên kia đã vậy lên, mặc dù nói không biết người ta vậy thứ gì, nhưng là đoán chừng không sai biệt lắm cũng đồng dạng dùng để khu trùng tử. Về tới trướng đồng của mình. Biên Thụy bỏ đi quần áo nằm xuống, thuận tay cầm lên điện thoại di động lật lên chuẩn bị xong. Tới thời điểm Biên Thụy liền biết mình có hay không nói chuyện thời gian, vì lẽ đó cô ý hạ một bản chuẩn bị dết thời gian. Lật ra không sai biệt lắm 20 trường, Biên Thụy nghe được phía ngoài lều có động tính, đại hôi miệng trong bắt đầu thấp giọng nước nở. Nghe xong đại hôi động tính, Biên Thụy biết tới là người quen biết, nhưng là cũng không quá quen. Biểu hiện như vậy tại trong doanh địa trừ cao minh lâu bên ngoài, bất kỳ người nào đều có thể. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không thể theo đại hôi biểu hiện bên trên phán đoán chính là ai? Ai vậy? Biên Thụy đỡ lấy thân thể hỏi. Lưu Đức Dân âm thanh ý truyền vào. Haha, người cái này cho thật là có thể, đều nhanh gặp phải chúng ta bộ đội quân khuyển. Biên Thụy nghe xong là vị này, thế là tắt điện thoại di động, mặc lên quần đùi, để trần cái cánh tay đi tới lều vải khẩu, mở ra lều vải khẩu, cách phòng mỗi cửa sổ có dèm hỏi, có chuyện gì A Lưu Đức Dân lúc này chính ôm thổi phòng từ đồ vật. Đem đồ vật nhờ nâng lên một chút, sau đó chợt một chút thân thể lộ ra trong túi trang một chi bình lớn đựng rượu trắng, hướng về phía biên thủy nói ra, tìm ngươi đến uống hai chung. Cái này đêm hôm khuya khoát uống cái gì rượu? Biên thủy có chút vào đầu. Vừa uống rượu biên nói chuyện phím nhà, dù sao cũng không có chuyện gì, ngươi sẽ không như thế ngủ sớm cảm giác đi, hiện tại mới mấy điểm A Lưu Đức Dân hỏi. Biên thủy nghe hắn kiểu nói này, thế là đành phải bắt hắn cho bỏ vào đến. Lưu Đức Dân vừa tiến đến lập tức cầm trong tay đồ vật bỏ vào trên đệm, Biên Thụy lúc này mới phát hiện vị này trong chén ôm tất cả đều là đồ hộp, an mặn làm, cái gì cũng có, còn có hai bình hoa quả đồ hộp. Lưu Đức Dân đem mình mang rượu đem ra, đặt tới một mặt sau liền bắt đầu khai đồ hộp, đến cùng là lao khai đồ hộp, mấy hơi thở tất cả đồ hộp đều đã mở ra, hai cặp đũa cũng đã dọn xong, hai cái duy nhất một lần chén giấy đặt tới Biên Thụy cùng chính hắn trước mặt, đồng thời bên trong chứa tràn đầy một chén từ rượu. Nếu không chúng ta đem Cao Minh lâu giáo sư tìm đến a. Biên Thụy nhìn qua rành rành có chút mơ hồ, hắn thực tế không phải quá muốn cùng Lưu Đức Dân uống rượu với nhau, đến không phải xem thường Lưu Đức Dân, mà là Biên Thụy cảm thấy uống rượu phải có bầu không khí, hiện tại cái này rừng núi hoang vắng, mình cũng không phải Lý Thái Bạch chờ người trí thức chơi cái gì đối rượu làm ca loại hình trò siếp. Hắn hiện tại liền muốn yên tĩnh nhìn biết, sau đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc, đợi ngày mai lúc Triều mang theo đội ngũ an toàn trở lại trong thôn, sau đó đánh chết hắn cũng không còn mang những người này vào rừng già Cao giáo sư đã ngủ, tới thời điểm ta liền đi một chuyến lều vải của hắn, cách lều vải nói hai câu hắn liền buồn ngủ qua đôi, nhưng kỷ dù sao lớn không giống chúng ta người tuổi trẻ lưu đức dân một mặt nói vừa hướng biên thủy rơ chén rượu lên. Biên Thụy gặp một lần vậy liền uống đi, thế là bưng chén lên cùng lưu đức dân uống. Bởi vì không phải quá muốn uống, biên thủy bên này liền bắt đầu gian lận, cái gì nôn giấu lưu rội nên làm liền cho xuất ra, trước kêu biên Thụy chơi mánh khỏe thời điểm luôn luôn sơ hở. Đó là bởi vì ngươi không có uống đi rượu dù sao cũng phải có địa phương giấu A, trên bàn rượu có thể giấu địa phương đơn giản chính là khăn lông ướp, cái ly trước mặt, chơi nhiều rồi kiểu gì cũng sẽ bị người nhìn ra được, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, biên thủy là có không gian người, giấu chút ít rượu. Vậy còn không dễ dàng. Hai chén giấy rượu vào trong bụng, biên thủy chỉ là mặt tiểu hồng một cái, lưu đức dân có chút không chịu nổi. Tiểu tử ngươi thật đúng là uống A lưu đức dân nhìn qua biên Thụy một mặt giật mình nói. Hai chén giấy rượu Nói thế nào cũng có 7 782, người bình thường uống hết dù sao cũng phải có chút cảm giác, nhưng là Lưu Đức Dân nhìn lên biên thụy bộ dáng này, đúa làm như thường là mây trôi nước chảy, một chút cũng không có uống rượu bộ dáng. Lưu Đức Dân là cái quân nhân, bình thường đến nói quân nhân đều là có thể uống một điểm, mà Lưu Đức Dân cái này có thể uống một chút coi như không phải một điểm, một cân nửa lượng. Con số này là Lưu Đức Dân không ngã, thật sự là đỉnh lấy uống Lưu Đức Dân có thể xử lý 2 cân, thúc một cái nôn Lưu Đức Dân có thể đội lên 2 cân nữa. Nhưng là lại có thể uống lưu đức dân hiện tại đối nhau biên thủy có chút mộng à, ra hỏa này 7 8, 2 rượu vào trong bụng không có phản ứng. Ta cái này uống rượu đạt được cùng ai hòa, hào hứng tới liền có thể uống nhiều một điểm, chưa hào hứng một chung liền ngã. Biên thủy thoáng nâng một cái lưu đức dân. Người có thể uống bao nhiêu? Lưu đức dân thật tò mò. Biên Thụy cười nói, thật nói không chính xác, bình thường 7 lượng liền say, bất quả nếu là hét ra vui mừng sức lực đến, đoán chừng 2 cân nhiều 3 cân cũng sẽ không say biên thủy Lưu Đức Dân không nói gì, lần này nguyên bản Lưu Đức Dân là định đem Biên Thụy chốt say, bộ điểm Biên Thụy, hiện tại xem ra không được, không chừng Biên Thụy còn không có say, hắn Lưu Đức Dân say bị Biên Thụy đem lời cho moi ra đi, hắn là quân nhân mang theo giữ bí mật nhiệm vụ tới, dù là có một phần vạn khả năng, hắn đều sẽ cẩn thận đem cái này manh mối tiêu diệt. Vậy hôm nay chúng ta liền đến nơi này, đi ngủ sớm một chút. Biên Thụy cứ như vậy trận mắt hốc mồm nhìn qua nói xong lời nói Lưu Đức Dân cầm mũ, đánh lấy ở một cái ra liều vải Biên Thụy giờ phút này trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy quá, muốn uống chính là ngươi, muốn đi cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì. chương 238, hố chính là người quen. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh lâu rời đi chướng đồng của mình, lập tức có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra ý tứ, thầm nghĩ nói, làm sao hai người này kỳ quái như thế đâu. Dù sao hai người đi, Biên Thụy bên này đem lưu đức dân còn lại đồ hộp cái gì lấy được bên ngoài cho đại hôi tiêu diệt đi. Mình thì là về tới trong lều vải rửa tay một cái, lau một cái mặt lấy ra một sáng chăn mền bắt đầu đi ngủ. Đến hơn 11 giờ khuya chung thời điểm, dừng ra liền bắt đầu lạnh, trực tiếp hạ xuống 5 lục độ bộ ráng, không có chăn đông cái kia theo bản ngủ không yên. Nhưng chỉ cần có chăn mền đây tuyệt đối là thoải mái một giấc, khỏa vào chăn mền lánh đạ mị mị giấc ngủ đến hướng đông. Cái này nhưng so sánh trong làng muốn dễ chịu nhiều lắm. Biên thủy chính là như vậy một giấc đến hướng đông, chờ lấy mở mắt ra thời điểm bên ngoài đã sắc trời sáng rồi. Ra lều vải dối lưng một cái, Biên Thụy phát hiện tất cả mọi người có đi lên, ngay tại riêng phần mình vội vàng, gặp được Biên Thụy sau đại gia nhau nhau cùng Biên Thụy chào hỏi. Biên Thụy cũng nhất nhất khách khí đáp lại. Biên Thụy, buổi sáng cùng một chỗ ăn một điểm. Biên Thụy khoát tay một cái nói ra, được rồi, các ngươi vật tư đều là quốc gia cho, ta liền không chiếm tiện nghi của các ngươi, các ngươi ăn đi, đã ăn xong sớm một chút xuất phát, về sớm một chút chúng ta cũng có thể sớm một chút khởi hành. Nói chuyện vị này nghe được Biên Thụy nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một điểm xấu hổ. Biên Thụy cũng không có để ý, cảm thấy có thể là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm, người ta trong lòng có chút ý tưởng gì. Biên Thụy không cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn, chỉ là bởi vì Biên Thụy hiện tại không quen ăn người khác làm đồ vật, nhất là tại rừng già trong, sợ người khác không nói vệ sinh, nấu cơm loại chuyện này vẫn là đích thân đến tương đối tốt một chút. Vòng quanh doanh địa dạo qua một vòng. Biên thủy không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, thế là về tới chướng đồng của mình chuẩn bị bắt đầu làm điểm tâm. Biên thủy điểm tâm rất đơn giản, cháo phối rau dại, nấu bên trên một nồi lớn, không riêng gì biên thủy có ăn, đại hôi cũng có ăn, còn lại một chút còn có thể huy uy ngốc nhưu, cơ hồ đem tất cả vật sống đều cho đuổi. Biên thủy là tự mang ra hòa thập, giống như là tam giác nồi đỡ còn có nồi đều tại ngốc nhưu trên thân cong đầu, muốn dùng thời điểm gỡ xuống nồi đem giá đỡ trống lên đến, phía dưới mang lên tuổi là được rồi Về phần nước cùng tuổi những này, An Biên Thụy cũng không cần giống như người khác ra ngoài tìm, nhà mình mang lớn như vậy không gian còn dùng đi tìm tuổi lửa đây không phải là ngốc à? Thế là Biên thủy bên này đãi tốt thức, đồng thời đem thức bảy vào trong nồi, đắp lên cái nắp lửa nhỏ bắt đầu muộn nấu cháo, mình thì là cầm tiểu cái xẻng hướng trong rừng đi, chuẩn bị đi tìm một chút rau dại cái gì, đương nhiên nếu có thể gặp được sơn chân liền càng tốt hơn một chút. Chỉ là hôm nay Biên Thụy vận khí tựa hồ cũng không thế nào, ra ngoài nửa giờ, sơn chân không có tìm được. Rau dại cũng làm đến không nhiều, dáng dấp tốt ngựa hoàng đồ ăn chỉ làm tới một nhóm người, trừ đi dễ cây cái gì chỉ còn lại hơn phân nửa đêm. Biên Thụy về tới doanh địa thời điểm, cái nồi phía dưới hỏa đã diệt, bên trong thức còn không có quen, thế là Biên Thụy đành phải lại thêm tuổi đổi mới đốt đúc lên. Trong doanh địa người ta cái kia hai nhóm người cũng sớm đã ăn xong điểm tâm, đồng thời chờ xuất phát. Biên Thụy tại bên dòng suối đem rau dại dặt, về tới nhà mình nồi bên cạnh, nhìn thấy Lưu Đức Dân cùng Cao Minh lâu hai người ngồi tại mình cạnh nồi. Thế là cười một mặt nói một mặt mở ra nắp nồi, đồng thời cầm trong tay rau dại ném vào trong nồi. Hai người các ngươi ở đây làm gì? Chờ lấy ăn ta điểm tâm. Vậy các ngươi có thể nghĩ sai, ta điểm tâm nhưng không có các ngươi tốt như vậy, chính là bình thường rau dại gạo cháo, bất quá gạo là chúng ta bản địa sinh ra, nấu đi ra cháo hương vị nhất đẳng. Biên thủy cười tủng tìm nói. Cao Minh lâu cười cười xấu hổ, cái này, cái này, cái này cái gì a nói thẳng liền tốt. Lưu Đức Dân thấy Cao Minh lâu có chút rông dài, vọt thẳng lấy biên Thụy nói ra, chúng ta lần này lừa ngươi, một buổi sáng thời gian theo vốn không đủ, theo lấy chúng ta kế hoạch lúc đầu, chúng ta ít nhất phải ở chỗ này bên trên 2 đến 3 ngày, nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn còn có thể muốn kéo dài. Chính là có chuyện như vậy. Nghe được Lưu Đức Dân, biên thủy trực tiếp ngây ngẩn cả người, một hồi lâu lúc này mới hỏi, chúng ta vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói. Cao Minh lâu nói, cùng ngươi sớm một chút nói ngươi sẽ đã đáp ứng đến A. Biên Thụy không hề nghĩ ngợi lắt đầu, vậy ta khẳng định không đáp ứng A. Nếu như Cao Minh lâu trước khi đến cùng Biên Thụy nói muốn tại cái này dừng ra trong ngây ngốc 5-6 ngày, đánh chết Biên Thụy đều không tiến vào Tuy nói ban đêm đi ngủ dễ chịu nhưng là ban ngày nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, thời điểm này Biên Thụy không bằng trong nhà thoải mái nằm. Mỗi ngày có thể nhàn ra nhất cả trứng đến cũng là một loại cực trí sinh hoạt hưởng thụ, làm gì cùng bọn hắn ra bị cái này khổ. Vì lẽ đó A. Chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này cao minh lâu mở ra tay một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ dáng. Biên Thủy nói, ngươi liền không thể tìm người khác. Chỉ cần ra được tiền, dẫn đường còn khó tìm. Lưu Đức Dân Vũ một cái đầu gối nói ra, trọng điểm ở chỗ này, chúng ta lần này dự toán có hạn nhiều như vậy thiết bị còn có nhân viên tiền đến, các hạng tốn hao đánh xuống có thể dùng để xin mời dẫn đường không đến 500 khối tiền, 500 khối tiền có thể xin mời 5 ngày dẫn đường. Biên Thủy lắc đầu, vậy khẳng định là không mời được. Bên này cũng không phải xa xôi vùng núi, cách Minh Châu bất quá mấy giờ, cách tỉnh Giang Nam sẽ cũng bất quá nửa giờ cao tốc đường xe. 100 khối tiền muốn thuê một cái lao núi khách vậy người thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Húng chi hiện tại chính là nông thôn thời điểm bận rộn, tất cả ra trong đất loại một chút cây hạt dầu cái gì đều đến thu hoạch lúc cái. Không có người nào bởi vì cái này mấy trăm khối tiền chạy đến lao sơn lâm tử trong tìm đến không thoải mái. Mà lại biên thủy cũng cảm thấy mình có chút ốc, mang theo nhiều đồ như vậy. Chỉ là con đồ vật ngựa đều là quân mã, mà lại tới nhiều người như vậy, những người này liền vì tại rừng già trong ngây ngốc nửa ngày. Mình lúc ấy bộ hóc được nhiều thiếu dây cung mới có thể tin tưởng lời này. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy lập tức cả giận nói, vì lẽ đó các ngươi lại tìm ta. Hắc hắc! Nhìn qua Cao Minh Lâu Biên Thụy nói ra, ngươi làm như vậy liền không có nghĩ đến lần tiếp theo ta một câu đều không tin ngươi rồi. Cao Minh Lâu lung túng cười nói, ta cũng là không có cách nào. Hướng hồ đây cũng là vì quốc gia hiệu lực sự tình, ngươi là một công dân nhất định phải. Đừng cho ta kéo tân búc, ta nói với ngươi ta không nghe một bộ này, các ngươi thật là thiếu cái này một khối tiền. Thật sự chen không ra cái này dẫn đường phi đến. Đến, các ngươi từng cái ta nói nói, móc ra cái này một khối tiền có bao nhiêu khó, các ngươi lãnh đạo một tháng ít khai mấy chuyến xe tiết kiệm tiền sang liền đủ xin mời dẫn đường, mình ngồi phòng làm việc có ý tốt cùng người khác đàm luận kính dâng Bọn hắn hưởng thụ chính là vì quốc kính dân. Luận đến mẹ nó lao tử, chịu khổ bị liên lụy mới là kính dân, đây là nhà ai lý. Muốn để người khác kính dân có thể, người trước tiên cần phải hỏi một chút mình có hay không kính dân đi. Biên thụy lập tức liền nổi giận. Biên thụy phiền nhất chính là hát cái này chỉ hót như khéo người, hung hăng khuyên người khác kính dân, mình đâu. Xe nhỏ mở ra, tiểu dương lâu ở, quả thực là một mặt chính nghĩa lắc lư tiền tuyến khổ cắp cắp người muốn kính dân, muốn ăn đến khổ. Thế hệ trước nhóm như vậy chịu đựng gian khổ điều kiện đều làm ra cái gì cái gì thành tích, ngươi điểm ấy khổ tính là gì. Cao Minh lâu hai người ở bên cạnh không ngừng nói sự đau khổ. Biên Thụy phiền nhất loại chuyện này, ngươi muốn nói là quốc gia sự tình, thật phát không ra cái này đến. Biên Thụy một điểm phản nán không có, cho dù là tự mang lương khô không lấy tiền biên Thụy cũng tới, nhưng là ngươi không thể làm như vậy đi. Các ngươi cục lâm nghiệp lãnh đạo mỗi ngày xe nhỏ mở ra, tiến văn phòng điều hòa không khí tổi, để ngoài trời làm việc người kinh dân. Đây không phải nói bậy a Đắc, từ nay về sau, các ngươi cục lâm nghiệp sự tỉnh ta không ai chúng ta về sau chỉ nói tư nghị không nói công sự biên thủy hướng về phía Cao Minh Lâu nói. Biên thủy cùng Lưu Đức Dân lúc này mới nhận biết hai ngày, liền bằng hữu đều chưa nói tới tự nhiên sẽ không hỏa hướng về phía Lưu Đức Dân đi, song không được Lưu Đức Dân tự nhiên là đến hướng về phía Cao Minh Lâu. Cao Minh Lâu liên thanh nói ra, thật xin lỗi, biên thủy lần này là lỗi của ta. Chờ lấy việc này làm xong ta tự mình đến nhà cho ngươi bồi tội tốt đi Không cần, chúng ta đâu, dừng ở đây Về sau ta cách các ngươi đám người này xa một chút Biên thủy nói Cao Minh Lâu luôn miệng nói Là lao ca ca ta có lỗi với ngươi Chờ lúc trở về xem ta biểu hiện Ngươi biểu hiện cái giám Đến bây giờ ta một mực nghe ngươi biểu hiện Ngươi cho ta đem kỳ nông ăn lương tiền cho muốn trở về rồi sao Biên thủy rất khinh thường nói Cao Minh Lâu lần này lung túng hơn Trùng hợp lúc này có người tới. Cao lão sư, tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại xuất phát vẫn là nói thế nào? Cao Minh lâu nghe xong lập tức đứng lên, "Xuất phát, xuất phát." Lưu Đức dân nghe xong hướng về phía Biên Thụy cười cười xấu hổ, cũng đứng lên hướng về đội ngũ của mình đi tới, hai đến chính là người hâu ngựa hí thanh âm, qua tầm 10 phút toàn bộ doanh địa lúc này mới yên tĩnh trở lại. Trừ Biên Thụy bên ngoài, còn có 4 người phân phối thủ doanh địa, bất quá bọn hắn đều không chút cùng Biên Thụy đáp lời ý tứ. Biên Thụy bên này ngay tại đang tức giận, chỗ nào còn muốn nói chuyện với Biên Thụy, thế là ăn cơm xong, Biên Thụy chui vào trong lều vải, nhấc chân vào không gian bắt đầu không gian trong bắt đầu luyện chữ, nuôi lên tâm tính. Luyện một thiết chữ, Biên Thụy lại phút cuối cùng một bức họa, lúc này mới đem trong lòng ngụm kia ác khí cho bình phục xuống tới, dù sao đã tới, ngay tại cái này chờ lâu mấy ngày thôi, mặc dù Cao Minh lâu lừa mình, nhưng là Biên Thụy cũng không thể đem người cho ném ở nơi này mình chạy về đi thôi. Mặc dù Cao Minh lâu nói Lưu Đức Dân có bản lĩnh tới một lần liền có thể ra ngoài loại hình, nhưng là Biên Thụy cũng không dám cược, vạn nhất đem người cho bỏ mạng lại ở đây, hắn lương tâm trải qua. Không đi. Dù sao Biên Thụy đã hạ quyết tâm, về sau A-X cùng Cao Minh lâu pha trộn cùng một chỗ, lần tiếp theo bọn hắn lại nghĩ vào rừng ra cái gì, đánh chết Biên Thụy đều không làm cái này hướng đạo. Buổi trưa, Biên Thụy theo trong lều vải chui ra ngoài một hồi, dù sao cũng không có người mời hắn cùng nhau ăn cơm. Vì lẽ đó Biên Thủy cho mình làm điểm cơm, nấu cái thịt hầm khoai tây, lấp một cái bụng của mình, còn lại đều đốt đại hôi, mình lại chui về không thời gian tiếp tục chơi mình. Chơi mệt rồi liền chui ra hoạt động một chút thân thể, xem như thư giãn một tí. 4 điểm không đến, Biên Thủy lại chui ra ngoài thời điểm, phát hiện trong doanh địa 10 phần náo nhiệt, lưu đức dân còn có một đám tử chiến sĩ thêm mà trở về, hơn nữa còn mang về cái bị thương người. Chương 239: Người bị thương. Biên Thủy đứng ở đám người bên ngoài. Đem đầu luồn vào đi xem xét lập tức bị mình nhìn thấy chàng cảnh cho kinh sợ. Chỉ thấy bị lưu đức dân mang về người toàn thân đều là máu, ở sạch trên lưng rõ ràng có nhất đạo gần dài một thước vết ảo. Liên cái này chào ấn đến xem, chào thương hắn đồ vật dấu ít nhất cũng phải có tầm 10cm. Tầm 10cm móng đuốt cũng không phải là hồ ly có thể có, có như thế lớn móng vuốt đồ vật không sai biệt lắm phải có trong thôn hai đầu gấu ngốc bên trong tiểu gia hỏa hình thể. Hơn nữa nhìn vết tích, cái đồ chơi này còn không phải gấu khoa một loại. Mà là họ mèo một loại. Nhìn thấy vết thương này Biên Thụy chân mày cao lại, thầm nghĩ nói, cái này rừng già trong còn có lớn như vậy mèo. Mình làm sao cho tới bây giờ cũng không biết ta. Bất quá nghĩ lại, khỉ lông vàng chính mình cũng không biết đến một con mèo to có cái gì kỳ quái. Biên Thụy, Biên Thụy. Lưu Đức Dân Thanh Âm lập tức đem Biên Thụy theo suy nghĩ bên trong túng ra. Cái gì? Biên Thụy nhìn qua Lưu Đức Dân mơ hồ hỏi. Lưu Đức Dân hỏi, người này ngươi biết không biết? Biên Thụy lúc này mới nhớ tới. Mình vào xem lấy nhìn vết thương, không nghĩ tới một màn này. Giống như là bên này lao núi khách biên thủy không thể nói tất cả mọi người nhận biết, nhưng là nhận biết chính thành cái kia không khoa trường, bởi vì biên thủy cất kỹ lâm sản, cho giá cả cũng tốt, vì lẽ đó lao núi khách nhóm chỉ cần có đồ tốt cái thứ nhất nghĩ tới chính là biên thủy bên này. Nghe được Lưu Đức Dân hỏi như vậy, biên thủy tâm lập tức treo lên, hắn sợ người này là mình nhận biết, như vậy trong lòng của hắn coi như không thể nào dễ chịu. muốn nhìn rõ người này Biên Thụy đến đội chỗ, bởi vì trong sân bây giờ người nắm sấp, Biên Thụy vị trí này thấy không rõ mặt, thế là nghĩ đến chuyển lên một vòng. Tránh ra, để người ta tiến đến, các người từng cái vây chặt như vậy làm gì, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, hôm nay đổ vật không cần chỉnh lý à nha. Lưu Đức Dân nhìn thấy Biên Thụy bên người thế mà không ai cho hắn nhường chỗ, lập tức hướng về phía đám người bắt đầu dạy dỗ. Bị Lưu Đức Dân cái này một huấn đám người vây xem giải tán lập tức, Biên Thụy cũng không cần xoay người trực tiếp đi tới người kia bên cạnh ngồi sồm xuống nhìn thoáng qua. Cái này một ngồi xuống, biên thủy chân mày nhịu chặt hơn, bởi vì người này hắn căn bản không biết, mà lại người này tướng mạo còn không giống như là nơi đó lao núi khách. Không phải lao núi khách có thể sờ đến nơi này đến, biên thủy nghi vấn trong lòng càng tháng rồi hơn. Người này nơi khác tới, không phải chung quanh đây người, các ngươi chỗ nào lấy được. Biên thủy nói, Lưu Đức Dân nói ra, chúng ta tại giữa sườn núi phát hiện, chúng ta ngay tại núi đầm tử bên cạnh. Ngươi không phải cho chỉ vị trí a là ở chỗ này. Một mặt nói một mặt Lưu Đức Dân đưa tay chỉ một cái không xa đỉnh núi cho Biên Thụy nhìn. Biên Thụy nhìn một chút cũng không có đạt được cái gì kết luận, hướng hồ hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải cái này mà là cứu người. Ngươi cứ như vậy được hay không a Đến dám nhanh trị thương khẩu Biên Thụy hỏi. Hiện tại Lưu Đức Dân trong đội ngũ y tế binh ngay tại cho vị này thanh lý vết thương, Biên Thụy cảm thấy người này tổn thương quá sâu cũng không biết vị này quân ý đỡ hay không dùng. Lưu Đức Dân lúc này hỏi, người có phương pháp tốt? Biên Thụy lắc đầu hồi đáp, ta từ đâu tới phương pháp tốt, ta đến là có một phần kìm sang dược đơn thuốc, nhưng là kia cũng là đối vết thương nhỏ, tượng hắn dạng này ta cảm thấy đến mau sớm đưa bệnh viện cứu chữa, nếu không bằng chúng ta điều kiện nơi này quá nguy hiểm. Lưu Đức Dân cười nói, yên tâm đi, ta gặp tới lúc sau đã kêu cứu viện máy bay trực thăng, xem ra lập tức liền có thể đến đây. Còn có thể cứu viện binh máy bay trực thăng. Biên Thụy có chút mơ hồ, máy bay tư nhân hắn ngồi qua Nhưng là trong nước cứu viện máy bay trực thăng thật đúng là chưa từng gặp qua, trước kia nhìn tin tức không phải nơi này cứu người chính là chỗ đó cứu người, nhưng là tận mắt nhìn thấy không có một lần. Lưu Đức Dân nói ra, cách nơi này gần nhất phòng cháy tổng đội có thể cứu thụ máy bay trực thăng, hiện tại người này tổn thương nặng như vậy, không cứ gọi máy bay trực thăng hắn sẽ phải bỏ mạng lại ở đây. Biên Thụy có chút náo không rõ, đối Lưu Đức Dân há miệng hỏi, có máy bay trực thăng các ngươi làm sao không cần, bay tới bay qua 5-6 ngày sống 1-2 ngày liền làm xong. Còn gạt ta tới làm dẫn đường. Ngươi ngốc A, ngươi biết máy bay trực thăng bay một cái qua lại được bao nhiêu tiền sang A. Mà lại nhiều như vậy thiết bị đều dùng máy bay trực thăng vận. Về sau các chiến sĩ ra ra vào vào cũng đều dùng máy bay trực thăng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là nước Mỹ những cái kia thiếu gia Bình Na. Về sau liền xem như trạm ra đa thành lập xong được, ra vào cũng là lấy quân mã làm chủ. Sẽ không là máy bay trực thăng đến máy bay trực thăng đi. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta bộ đội máy bay trực thăng đều là rau cải trăng A. Muốn thế nào dùng thế nào dùng. Lưu Đức dân có chút trợn khóc trợn cười trả lời Biên thủy vấn đề. "Đắc. Vẫn là bệnh cũ, ở trong nước máy móc không bằng trực tiếp dùng người để tiết kiệm tiền. Được rồi, ta nói một câu ngươi có 10 câu ở nơi đó chờ lấy, ta chính là hỏi cái này, người các ngươi chuẩn bị đưa đi đâu mà lại người này tổn thương nặng như vậy, các ngươi thấy được hắn bị thứ gì đả thương a?" Biên thủy hỏi. Lưu Đức dân nói ra, "Thật đúng là kỳ quái, ngươi nhìn vết thương này, tổn thương nó độ vật khẳng định không nhỏ." Theo ta thấy phải là báo một loại, có khả năng nhất là báo đốm như thế hình thể, nhưng là người này đều thương tổn tới dạng này, thế mà vật kia không có ăn hắn. Người nói cái này động vật hoang dã không ăn nó phí cái này khí lực làm gì? Chính là vì chảo thương hắn chơi. Rất không có khả năng. Lưu Đức Dân rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, bàn về cái này đến biên thụy nhưng so sánh bất quá người ta. Biên thụy có thể tại Lưu Đức Dân trước mặt cầm ra chính là đối cái này phiến rừng già quen thuộc. Lưu Đại Đội Trưởng Người này máu ngừng lại, vết thương đã trải qua bước đầu thanh lý. Lúc này ngay tại làm việc y tế binh hướng về phía Lưu Đức Dân nói. Lưu Đức Dân nói, vậy ngươi đi hỏi một chút, bọn hắn máy bay trực thăng lúc nào đến, đừng đến lúc đó người này thật không đến bệnh viện. Y tế binh nói ra, không có vấn đề, ngươi đừng nhìn vết thương dọa người như vậy, kỳ thật cũng không có đả thương được phế phủ, mà lại trên lưng đều là cơ bác. Hắn hiện tại bất tỉnh chỉ là bởi vì mất máu đã hôn mê, đợi đến máy bay trực thăng tới là không có vấn đề Ta bảo ngươi đi, ngươi liền đi, làm gì? Lời ta nói không phải mệnh lệnh Vâng, y tế binh lập tức thu âm thanh, mang theo chạy chậm chạy vội tới một bên. Thấy y tế binh đi xa, lưu đức dân đối biên thủy hỏi, ngươi thật sự không biết người này. Biên thủy lắc đầu nói, thật sự không biết. Mà lại ta dám đánh cam đoan, người này không phải chúng ta phụ cận người, càng không khả năng đúng đúng lao núi khách, bình thường đến nói lao núi khách tay sẽ không là như vậy, kén có nhưng là vị trí không giống. Lao núi khách đồng dạng dùng ngón tay trỏ phát đồ vật tất cả đầu ngón trọ sẽ có một vòng vết chai, mà vị này vết chai là tại thứ hai đốt ngón tay lên, còn có chính là lao núi khách mặt phơi nhiều, bình thường đến cổ chỗ này chính là bình thường ra, cái cầm đến cổ ở giữa sẽ có một. Đạo minh lộ vẻ màu ra da đường ranh giới, rất rõ ràng loại kia, đây là thời gian giải xuyên phòng côn trùng quần áo tạo thành, mà vị này mặt cổ cùng trên thân cơ hộ là một cái xác không thể nào là nơi này lao núi khách. Lưu Đức Dân nghe được Biên Thụy nói như vậy, ừ một tiếng, sau đó cầm lên tay của người này, ngươi không biết đi, kỳ thật tay này là sờ súng. Sờ súng? Đây là tay trái A. Ngươi nói không sai, người này là thuận tay trái, ngươi chú ý nhìn. Nói đến chỗ này Lưu Đức Dân đem ngón tay của mình rơ lên, lần này Biên Thụy phát hiện Lưu Đức Dân trên ngón tay cùng vị này, người bị thương trên tay cơ hồ có đồng dạng vết chai, chỉ bất quá người bị thương trên tay vết chai kém xa Lưu Đức Dân trên tay rõ ràng. Đây là nhiều năm sờ súng lưu lại, bóc có ma sát ra vết trai tử, người này ít nhất trước kia là cái quân nhân, mà lại tham quân 5 tháng còn không nhỏ Lưu Đức Dân nói. Hắn tới đây làm gì? Biên thủy tò mò hỏi. Lưu Đức Dân lắc đầu một cái, không biết, vấn đề này sợ là muốn hắn đến trả lời. Ngay lúc này, doanh điệu bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ảo, Biên thủy cùng Lưu Đức Dân hai người ngẩn đầu một cái phát hiện cao minh lâu đội ngũ trở về. Tiểu lưu, tiểu lưu chuyện gì xảy ra? Cao Minh lâu đội ngũ liền tại phụ cận, tham dò lúc đầu lao đốn tuổi trận, vì lẽ đó cách cũng không xa, cùng doanh địa ở giữa thông tin cũng không có đoạn, vì lẽ đó Cao Minh lâu biết trong doanh địa tới cái người bị thương, mà lại là bị một loại nào đó động vật cho tổn thương. Biết thư này, hắn một cái làm động vật nghiên cứu có thể không quan tâm. Thế là lập tức chạy hồi doanh địa đến xem. Chính người đến xem đi lưu đức dân nói. Bà chân bốn cẳng, Cao Minh lâu mang theo hai cái học sinh đi tới người bị thương bên người, cẩn thận nhìn một chút. Các người nói một chút cao minh lâu tựa hồ muốn thi một cái học sinh của mình, thế là hỏi. Một cái học sinh nói ra, họ mèo động vật tổ thường khả năng trong rừng này có báo, thể trọng hẳn là tại. Biên thủy ở bên cạnh nghe đều có chút mắt trở tròn, thầm nghĩ, các người thông qua đạo này chảo ấn tử liền có thể biết đà thương người đồ vật lớn bao nhiêu, mà lại là như thế nào làm bị thương người này. Các người đây là tại làm cái gì, đập cờ is giang nam à. Ừm, người nói không sai không nghĩ tới trong rừng này lại có như thế lớn họ mèo động vật. Các ngươi còn quên một điểm, đó chính là hôm qua chúng ta nghe được tiếng gầm gừ, dựa vào thanh âm này, ta cảm thấy trong rừng này ra hỏa không phải báo, rất có thể là lao lo, có lẽ là hoang dại hoa nam hổ vẫn tồn tại. Lúc nói lời này, Biên Thụy phát hiện Cao Minh Lâu trong mắt đều lẻ tặc quang. Tựa hồ là một cái tham tiền thấy được vàng giống như hoa nam hổ. Cao Minh Lâu vừa nói đến, không riêng gì đem hắn hai cái học sinh cho kinh sợ, Liên đối lấy đem Biên Thụy cùng Lưu Đức dân cũng cho làm choáng váng. Cao Minh Lâu hiện tại hưng phấn có chút không có giới hạn, đưa tay chỉ người bị thương trên lưng vết thương nói ra: "Các người chú ý một chút, vết thương này rất lớn, biểu thị động vật này móng vuốt rất lớn, như thế lớn móng vuốt nếu như là báo đốm, như vậy hoa này báo hình thể phải có bao lớn, không sai biệt lắm đến cao như vậy đi. Như thế lớn hình thể báo đốm." Trong nước báo hình thể liền trước mắt mà nói còn không có lớn như vậy. Biên Thụy nghe một hồi lâu, cũng không quá minh. Vì cái gì cao minh lâu cho rằng trào thương người này là lao hổ mà không phải bảo đốm, bất quá biên thủy nghĩ đến lao hổ liền lao hổ đi, người đều đã thương bị thứ gì bắt trọng yếu bao nhiêu, vô luận là lao hổ vẫn là báo, đều là phát hiện mới. Biểu thị rừng già về sau càng thêm náo nhiệt, cách hắn đu núi tỉnh thủy lại xa một chút. chương 240, làm mất phương hướng. Hô hô hô, thật lớn cánh quạt thanh âm tại doanh địa phía trên văng lên, thanh âm cực lớn để biên thủy cảm thấy mình mảng nhĩ đều nhanh có chút chấn hỏng. Lúc này đừng nói là bình thường trao đổi, liền xem như lớn tiếng ổn ảo người khác cũng không nhất định nghe được. Lưu Đức Dân lúc này chính ôm một cái điện thoại, rắt cuống họng gào lấy cái gì, tuy nói biên thủy chỉ cách hắn không đến hơn 10 m nhưng là căn bản nghe không được hắn nói cái gì. Đợi một hồi, biên thủy chỉ thấy máy bay trực thăng ở trên đầu mình mặt lơ lửng, căn bản cũng không có rơi xuống ý tứ, thế là đi tới Lưu Đức Dân bên cạnh. Vì cái gì còn không xuống? Biên thủy rắt cuống họng giống to. Cái gì? Lưu Đức Dân nhìn một chút Biên Thụy. Ta nói, vì cái gì máy bay trực thăng còn không xuống, nó chuẩn bị ở phía trên ngừng bao lâu, lại ngừng lều vải của ta đều sắp bị nó cho thổi đi. Biên Thụy tiếp tục quát. Lưu Đức Dân lại hỏi, cái gì? Biên Thụy lập tức bó tay rồi, coi như ta không nói. Nói xong Biên Thụy đi qua một bên, Lưu Đức Dân thấy Biên Thụy rời đi cũng không nói gì nữa tiếp tục ôm máy bộ đàm lớn tiếng gào thét cái gì. Về tới chướng đồng của mình bên cạnh, Biên Thụy đem nó ra cố một cái. Đồng thời trấn an một cái ngốc châu còn có đại hôi, chờ lấy trấn an được hai cái này, Biên Thụy lại tìm hai thất ngựa lùn, phát hiện hai gia hỏa này không biết chạy đi đâu, thế là Biên Thụy không thể không bắt đầu tìm chúng nó. Mặc dù bình thường Biên Thụy không chào đón bọn chúng, nhưng là cũng không muốn lấy chơi chết hai bọn nó, càng không có chuẩn bị ăn cái gì thì ngựa, nói thế nào cũng nuôi đã lâu như vậy, muốn nói chưa chút ít tình cảm kia là gật người. Vòng quanh doanh địa tìm một vòng, không có phát hiện tung tích của bọn nó, Biên Thụy không thể không mở rộng mình tìm kiếm phạm vi đồng thời trả về doanh địa đem đại hôi cho ông tới. Có đại hôi trợ rút, biên thủy rất nhanh liền cách doanh địa hơn 100 m tiếp cận 200 m một khối trên đất trống tìm được hai bọn nó. Tìm tới bọn chúng thời điểm cái này hai hóa ngay tại đắc ý gặm trên đất cây nấm đầu. Biên thủy bước nhanh đi tới nó hai bên cạnh, không nói hai lời đưa chân ra chiếu vào nó hai mông mỗi người thưởng một cước. Hôn đản đồ chơi, chạy xa như thế làm gì, không biết đây là rừng già, vạn nhất có cái gì cái gì ta cũng không đổi kịp thu hai người thì Lão tử buổi sáng tìm một hồi lâu mới tìm được một cái ngựa đồ ăn, các người đến tốt trực tiếp tìm tới như thế lớn một mảnh cây nấm. Biên Thụy có chút sinh khí, đồng thời càng nói càng sinh khí. Hai thất ngựa lùn căn bản không quan tâm Biên Thụy một cước này, tự mình gặm trên đất cây nấm mà lại ăn rất không có phẩm, chuyên môn nhặt cái này một mảnh cây nấm bên trong lớn gặm. Nhìn kỹ một chút những này cây nấm, Biên Thụy con mắt lập tức sáng lên, cái này cây nấm thế nhưng là đồ tốt. Tên khoa học Biên Thụy không biết, nhưng là ở phụ cận đây Chỉ cần là cá nhân liền biết cái này cây nấm dùng để phối hợp đồ ăn thịt muộn ra đây chính là nhất tuyệt mà lại cái này cây nấm còn không phải muốn tươi muộn, mà là phơi khô sau pha được nước phát, phát còn không thể quá mức, ngâm nửa có làm hay không cùng đồ ăn thịt cùng một chỗ trong nồi muộn, cái kia muộn ra màu đỏ thịt đồng đồng như là thạch anh đồng dạng hơi mở, cái này cây nấm thì là dầu lắc lư ngon đấu qua tháng 9 con cua, đặc biệt lớn ra. Ngay tại biên thụy ngẩn người thời điểm, cái này hai hóa lại nồi hại mất một mảnh cây nấm Đau biên thủy hiện tại cũng có chút lo lắng. Biên Thụy xem xét mình cũng đừng cùng cái này hai hóa nói cái gì, nói lại xuống dưới cái này một mảnh cây nấm liền bị bọn hắn họa hoa hết. Theo không gian trong lấy ra một cái cái sẻn một cái rổ bắt đầu cùng hai thất ngựa lùn đoạt. đoạn một hồi, biên thủy xóa đi một cái trên đầu mồ hôi, ngừng đầu phát hiện mình theo bản đoạt không qua cái này hai đồ vật, thế là lớn tiếng quát một câu, đại hôi, cho ta đuổi bọn chúng xéo đi. Đại hôi nhất đẳng mệnh lệnh lập tức hướng về phía hai thất tiểu ngựa lùn chạy qua một mặt chạy vừa bắt đầu ti răng gào lên. Hai thất tiểu ngựa lùn không sợ biên Thụy chân, nhưng lại sợ đại hôi răng, bởi vì biên Thụy đạp cũng không nặng, nhưng là đại hôi nếu quả như thật cắn, kia là tương đương đau, huống hồ hai thất tiểu ngựa lùn cũng biết, đại hôi cũng không thèm để ý hai bọn nó cái, trong nhà đại hôi chỉ để ý biên Thụy, tựa như là tiểu hoa chỉ nghe tiểu nha đầu đồng dạng, cái này hai đầu chó được mệnh lệnh là ai cũng giáng cắn. Bị chạy tới một bên, hai tiểu ngựa lùn rất không vui không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi đạp đất để bày tỏ đạt đối biên thủy bất mãn, đoán chừng không phải liền là tương đương với ngựa chửi động. Biên thủy cũng không lý cái này hay hóa, mà bọn chúng làm sao đảo đánh như thế nào phát ra tiếng phì phì trong mũi đều chỉ coi như không có nghe được, cẩn thận lấy ra tốt nhất nhất ngon cây nấm bày vào mình trong giỏ sách. Một người đắc ý hảo hảo thu về cây nấm, không sai biệt lắm làm 4 năm rổ, phơi khô sao sợ không được có 5 lục cân bộ dáng biên thủy lúc này mới thu tay lại Không phải biên thủy muốn lưu chút gì, mà là cái này phiến cây nấm đã không có gì tốt thu. Còn lại bị hai con ngựa gầm đều nát, thực tế là không có cách nào thu. Loại này cây nấm một năm chỉ có một mùa, năm nay dài quá thời gian còn lại cho dù là lại thích hợp cũng dài không ra ngoài, muốn lại thu vậy thì phải đợi đến sang năm lập hạ sau. Dù sao đừng quản nhiều như vậy, có những này cây nấm, chí ít có thể hiểu biên thủy mấy bỗng nhiên thèm đâu. Đem tất cả mọi thứ đều ném tới không gian trong. Biên thủy lại theo không gian trong rút ra một sợi dây thừng, trực tiếp cái chốt tại tiểu ngựa lùn trên cổ, vội vàng bọn chúng hướng doanh địa đi. Có đại hôi tại biên Thụy cũng không sợ hai cái hóa không đi, sự thật cũng đúng là như thế, có đại hôi hai cái hóa Đảng hoàng rất, đi theo biên thủy một đường yên tĩnh về tới doanh địa. Đem hai thước tiểu ngựa lùn cái chốt đối sâu trâu bên cạnh trên cây, biên Thụy ngẩn đầu nhìn một cái vẫn tại trên đầu mình treo lấy máy bay trực thăng. Biên thủy vốn là muốn rất đơn giản, máy bay trực thăng rơi xuống đem người cho mang đi Sau đó phía bên mình sống yên ổn chờ bọn hắn xong xuôi sự tình, lại đem cái này hai nhóm người cho an toàn mang đi ra ngoài xong việc. Ai biết cái này máy bay trực thăng sửng sốt sợ mặt. Biên Thụy nhìn thấy chỗ không xa Cao Minh lâu cũng ngẩn đầu lấy một cái tay ngăn tại lông mày cũng thế là đi qua hỏi, này làm sao không xuống à. Cao Minh dạng mà nhìn là biên Thụy quay sang hướng về phía biên Thụy quát, sợ mặt. Chúng ta nơi này địa phương không đủ lớn, mà lại đất này cũng không tốt rơi à, đều bất bình còn có cây. Biên thủy nhìn một chút bốn phía, cảm thấy nơi này đủ trống chạy A có phải là chúng ta chiến sĩ vũ cảnh nhóm kỹ thuật điều khiển không qua quan? Như thế lớn địa phương đều không rơi xuống nổi. Làm người ngoài ngành, biên thủy nghĩ như vậy kia là không sai, nhưng là tình huống chân thật máy bay trực thăng hạ xuống không phải có khối đất trống là được rồi, nhất là vùng núi, đủ loại khí lưu ảnh hưởng dưới, cũng không phải là tất cả địa phương đều thích hợp máy bay trực thăng hạ xuống. Dường như lần này người ta máy bay trực thăng điều khiển xong đang hạ xuống quá trình bên trong phát hiện trên ngọn cây 78m có tầng một không rõ khí lưu, 10 phần quỷ dị, xuống đến là có thể, nhưng là người ta sợ hạ thăng không đứng dậy. Cái này khiến hắn không dám mạo hiểm lấy tổn thất một khung máy bay trực thăng nguy hiểm hạ xuống. Cứu người cứu người, ngươi không thể đem mình cái này vừa bay cơ người đều góp đi vào a, trên đời này chưa đạo lý kia. Nha. Nha. Vậy bọn hắn bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thấy không? Phía trên chuẩn bị đem đơn đỡ rơi xuống, để chúng ta bên này đem người phóng tới đơn trên kệ, sau đó treo đơn đỡ đi. Cao Minh lâu lớn tiếng nói. Biên thủy nghe ước cúc 2 tiếng, chuẩn bị đứng ở bên cạnh đàng hoàng nhìn trận náo nhiệt. Ngay tại biên Thụy chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên cái kia người bị thương trở mình một cái ngồi dậy. Đột nhiên như vậy lập tức ngồi dậy, không riêng gì đem biên thủy dọa sợ, liền bên cạnh quân y còn có lưu đức dân cái kia một đám người cũng cho kinh sợ. Ngay tại tất cả mọi người sửng sốt thời điểm, vị này đột nhiên đứng lên, thật nhanh hướng về đám người chống không địa phương chạy tới, một mặt chạy một mặt rắt cuống họng tựa hồ đang gọi lấy cái gì. Ta đi. Biên thủy không biết như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình của mình, xem náo nhiệt tâm lập tức cọ sát nhảy đến cổ họng. Bên kia đến cùng là quân nhân, sửng sốt một hồi liền hướng về phía cái kia làm người bị thương đổi tới. Dạng này người bị thương ở phía trước chạy, mấy cái chiến sĩ mang theo quân ý ở phía sau đuổi. Tốt mấy bước Người bị thương trên lưng nguyên bản xử lý tốt vết thương băng liệt, mấy đạo máu dọc theo lưng chảy xuống, nhìn thật hù dọa người. "Biên thủy, hỗ trợ." Cao Minh lâu nói. "Không cần Cao Minh lâu nói, Biên thủy đã khởi động, hướng về phía người bị thương chạy phương hướng gấp chạy tới." Nếu như là một người bình thường rất tốt chế phục, nhưng là hiện tại thương thế kia viên như là như bị điền, mấy cái chiến sĩ đem hắn đẻ xuống đều kém chút không có ngăn chặn hắn, thẳng đến Biên thủy chạy tới cùng Lưu Đức dân cùng một chỗ lúc này mới chế phục hắn. "Ý hộ binh!" Tới, các người ổn định hắn ta cho hắn đánh thuốc căn thần. Một mặt nói một mặt y hộ binh đem một cây tiểu ống tiêm tử theo trên thân sờ soán ra. Sư tử, sư tử. Ngay tại ống kim tử muốn vào đi thời điểm, người bị thương miệng trong lớn tiếng hô hào, tiếng la âm lộ ra một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi xem bộ dáng là xâm nhập nội tâm của hắn, liền tiếng la đều lộ ra một loại lệnh ý. Nghe biên thủy cảm thấy người này tựa hồn là chúng ta đang gọi có quỷ giống như. Chế phục người bị thương. Một châm đâm đi xuống rất nhanh vị này liền yên tĩnh trở lại hắn nhất an tĩnh đại gia liền đem miệng vết thương của hắn lại bình thường xử lý một cái trói tại đơn trên kệ đồng thời còn cho làm xong giữ ấm cuối cùng một đám người trông mong nhìn qua máy bay trực thăng đem vị này cho sâu đi doanh liệu lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy có chút không thích hợp tựa hồ bên thai còn có cái kia máy bay trực thăng tiếng ông ông Lưu Đức dân thấy máy bay trực thăng tại không chung chỉ còn lại một cái điểm nhỏ quay đầu hướng về phía cao Minh lâu hỏi Tên kia có phải là vừa rồi một mực tại hô sư tử? Ừm, ta nghe được, ý hộ binh nói. Lưu Đức Dân biết mình không có nghe lầm, hắn chẳng qua là muốn xác định một cái, bây giờ nghe ý hộ binh nói như vậy, lại hỏi, nơi này có sư tử. Cao Minh lâu nói ra, người này bị điên, chúng ta Trung Quốc cho tới bây giờ liền không có sư tử, sư tử sinh hoạt tại Thảo Nguyên, chúng ta nơi này là rừng rậm. Biên Thụy thấy Lưu Đức Dân nhìn mình, liền hỏi, người nhìn ta làm gì? Ngươi không có nghe được người kia nói có sư tử. Lưu Đức Dân hỏi. Biên Thủy nói, ta nghe được, nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm cùng ngươi nói, ta chưa từng có nghe qua nơi này có sư tử, mà lại liền sư tử muốn sống ở đây, ngươi nói bọn chúng ăn cái gì. Cũng không thể cả ngày ăn chay đi, nếu không liền thuần ăn lợn rừng. Trong rừng lợn rừng cũng không tốt đối phó. Biên Thủy cũng không tin trong rừng này có cái gì sư tử, lại nói sư tử đều là sống thảo nguyên, đến rừng rậm bọn này cư hóa căn bản không sống nổi. Không ăn đói cũng chết đói, cái kia người bị thương khẳng định là bị hóa điên bị thứ gì dọa cho cho váng. chương 241, đàn bạn, sư tử cái từ này truyền ra đến, nháy mắt liền trở thành doanh địa nói chuyện chủ lưu, có nói đùa, có trao phúng, có cảm thấy hoang đường, chính là không có người cảm thấy thật có chuyện này, bao quát biên thủy ở bên trong cũng không tin cái này dừng ra trong có sư tử. Nếu là có một cái hai con biên thủy cũng là tin. Vạn nhất tựa như là hai con gấu ngốc đồng dạng hoàn toàn không có sinh tồn kỹ thuật bị hảo tâm người đem thả, đó cũng là khả năng. Nhưng là liền người bị thương tình huống, cái kia sư tử hiển nhiên không phải kinh nhân loại tay theo tiểu nuôi lớn, đều sẽ đi săn lại có thể đem người dọa cho gia bị điền đến, hiển nhiên cũng không phải là một cái nuôi dưỡng giã thú có thể làm ra tới. Một bọn người ba ngày làm việc, đến lúc buổi tối liền nhàn tại doanh địa, lại đến lại không cần đi đường, thế là liên quan tới cái này sư tử bắt quái liền chuyển có chút nguy hiểm. Biên thủy cũng không có hứng thú gì chuyến bắt quái, bị cao minh lâu bày một đau sau, biên thủy phần lớn thời gian đều nút ở trong lều vải, ở trong mắt người khác không phải ngủ ngon chính là, chịu đựng thời gian trở lấy về nhà. Cao minh lâu cũng không có thời gian tới, hắn hiện tại đang bận đem đốn tuổi trận tình huống hiện tại ghi chép lại, quy chuẩn bị về sau ở đây xây quan trạm, lưu đức dân lại càng không có thời gian, hắn ngày thứ hai trực tiếp mang theo đội ngũ của hắn đem bọn hắn doanh địa lập đến trên đỉnh núi, thần thần bí bí căn bản không khiến người ta biết. Biên thủy cũng không nóng nảy, cứ như vậy mỗi ngày nhàn nhã trở lấy, lúc đầu 3 năm ngày, biến thành 6-7 ngày, cuối cùng đến ngày thứ 8 thời điểm, lưu đức dân đội ngũ mới từ trên dưới núi tới. Hai con đội ngũ đều trở về, biên Thụy lúc này mới mang theo đội ngũ đi trở về. Tới thời điểm có nhiều đồ như vậy, lúc trở về cơ hồ thiếu một hơn phân nửa, chống ra ngửa cũng cho một chút người bị thương nhóm thay đi bộ. Mấy ngày qua giảm quân số cũng không nhỏ, đại đa số đều là không thích rứng được rừng ra trong khí hậu. Mặt trời mọc cái kia nóng chốc ra, chờ lấy gió quét qua lại lánh vào cốt tủy, giao thế đến bên trên như thế mấy lần, lần đầu người tới hình thể hơi kém một chút đều không chịu được nổi. Vì lẽ đó doanh địa hai con trong đội ngũ cơ hồ 1/3 người đều mắc phải lại bị cảm, còn có 1/3 là cường độ thấp cảm bạo. Về phần tại sao nhiều như vậy người bị thương, vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là biên thủy mang tới trà lạnh uống xong, nguyên bản 3-4 ngày lượng, hiện tại thành 10 ngày. Cộng thêm bên trên cao Minh lâu còn có Lưu Đức dân mang tới thuốc tây ở đây căn bản không dùng được phát doanh về nhà trước 3 ngày người bị thương nhóm đều dựa vào phương pháp sản xuất thô sơ tử hạ nhiệt độ đi đốt cùng người so sánh Lưu Đức dân mang tới quân mã đến là từng cái sinh long hoa hổ một chút cũng không có đồng dạng ngựa tại yếu đất những ngày này tại rừng già trong trừ một thất sinh một chút bệnh nhẹ bên ngoài cái khác đều tốt ăn được ngủ được so theo chân chúng nó cùng đi đến người có thể mạnh hơn nhiều lắm cái này cũng cùng có biên thủy có chút quan hệ Bởi vì Biên thủy thỉnh thoảng cho ngựa đốt một chút không gian cỏ, dinh dưỡng ước chừng tự nhiên sẽ không xảy ra bệnh gì, người bệnh thì cũng thôi đi, ngựa lại bệnh, Biên thủy cũng không muốn lại ở lại bên trên 10 ngày qua. Cái này khiến Biên thủy thỉnh thoảng âm thầm may mắn một phen mình vẫn rất có trước xem tính, nếu như người sụp đổ ngựa cũng mất dây xích, Biên Thụy liền xem như không muốn dùng không gian gian lận cũng không được. Cũng may ngựa tinh thần đều rất tốt đến lúc trở về, đội ngũ còn tính là chỉnh tề. Lúc trở về Biên Thụy càng thêm dễ dàng Ngốc như thứ ở trên thân cơ hồ liền hết, trừ trở về một chút ăn uống, chính là nồi a cái gì, liền lúc đến 1/3 cũng chưa tới, những vật này biên thụy cũng không có đặt ở ngốc như trên lưng, mà là trực tiếp trói lại hai thất tiểu ngựa lùn trên thân, mình đọc điểm ngốc như thoải mái châu lưng. Ngốc như dẫn đầu một đường dễ dàng, đội kỵ mã đi theo ngốc như đằng sau cũng là dễ dàng, chỉ có đi theo ngựa về sau, ghé vào trên lưng ngựa người có chút hiệu xịu đi, bởi vì người bị thương quá nhiều. Biên thủy cũng không có đi lúc đầu đường, mà là lựa chọn một đầu càng thêm bằng phẳng con đường, mặc dù đường lâu một chút, nhưng là tạm biệt ai như vậy ra rừng ra thời điểm cũng không phải là ở trường học, mà là lừa gạt đến gặp Sơn Thôn. Đến gặp Sơn Thôn thời điểm, đã là mặt trời lặn phía Tây. Đối với bộ đội con em, gặp Sơn Thôn người phi thường nhiệt tình, đem lưu đức dân một đoàn người đều cho an bài hảo hảo, trực tiếp tiến vào trong nhà người ta, cao minh lâu đám người đãi ngộ liền muốn kém hơn một chút, tập thể ở tại thôn ủy hội trong văn phòng Một người một bản nhang ngôi một người một trường tiểu lạnh sàng. Về phân phát suốt người, tự nhiên có các hương thân chiều ứng, bên này trong làng, cái nào làng không có mấy cái lao núi khách. Đối với trên núi những bệnh này chứng kiên là lại hiểu rõ bất quá liền xem như trong lúc nhất thời làm không được thuốc đến bệnh trừ hiệu quả nhanh chóng, cũng có thể dùng thảo dược khiến cái này người bị thương tốt mau một chút. Biên thủy tự nhiên là sẽ không ở tại gặp sơn thôn, hắn cùng gặp sơn thôn bên này người giao phó một cái, liền tự động đem lần này dẫn đường nhiệm vụ cho kết Đem những này người quăng giá hạ mình cưới lên ngốc như một đường chạy chậm búp lên ánh trăng hướng biên ra thôn chạy đi, dọc theo con đường này ngốc như kia là bốn vó như bay, hoàn toàn biểu đạt chủ nhân của nó lòng chỉ muốn về tâm tình. Làm biên thụy thấy được thôn xóm nhỏ thời điểm, trong lòng lập tức có một loại như trải qua nhiều năm cảm thụ, tựa hồ mình rất lâu chưa có trở lại làng giống như. Vừa vào làng, ngay tại đi dạo cầu tử nhóm phát hiện biên thụy, từng cái vây đuôi vảnh lên mông bu lại, hút mấy lần biên thụy trên người mùi. Sau đó liền cùng đại hôi chơi đùa. Đi tới phụ mẫu cửa nhà, vào sân nhỏ, biên thủy phát hiện trong viện không ai, liền minh bạch ra trong láo nhân lại đi hóng mắt đi. Người không tại, biên thủy cũng không muốn đi phơi mạch trận, thế là trực tiếp hồi tiểu viện của mình. Đến cửa viện, đem đồ vật theo hai thất tiểu ngợi lùn trên thân lấy xuống, ném vào không gian, biên thủy liền tùy ý ngốc như mấy cái đi điên, mà ngốc như ba người một giải phóng liền vui vẻ đi trong nước ngâm hạ nhiệt độ đi, về phần biên thủy mình thì là ngẩn đầu vào nhà mình trong tiểu viện Mười ngày qua không có ở tiểu viện, vừa mới đi vào biên thủy liền có một loại thoải mái đến mỗi một cái lỗ chân lông cảm giác trải rộng toàn thân, trong lúc nhất thời cảm thấy trên thế giới này bất kỳ chỗ nào đều không có khu nhà nhỏ này tới dễ chịu. Mở đèn, biên thủy cởi quần áo ra, vào nhà trong hảo hảo vọt lên một cái lạnh, sau đó xoa mở thân thể, thay đổi thoải mái rộng rãi đạo bào màu xanh nhạt, ngồi ở cửa viện. Ghế nằm bên cạnh mang lên hai bàn nhăn ngôi, trên thân xoa tinh dầu, biên thủy thoải mái đem mình cho ném vào trên ghế nằm Ngẳng đầu nhìn đỉnh đầu khắp trời đầy sao nhìn mênh ngông thiên hà trong lòng không nói ra được bình tĩnh cửa viện đèn rất nhanh hấp dẫn vô số tiểu côn trùng mà tiểu côn trùng lại rất mau đưa biên thủy ra gà hấp dẫn tới một trận thịnh Yến ngay tại tiểu viện cổng Tri triển khai nhìn một hồi bầu trời biên Th thủy chạy không tâm tình móc ra điện thoại cùng nhan làm thông lên điện thoại chờ lấy điện thoại một trận biên thủy mới biết được nhan làm tập luyện còn chưa kết thúc làm sao ngốc lâu như vậy không phải đã nói 34 ngày sau nhanâm hỏi Biên Thụy trả lời, được rồi, không nhắc lên đến ta không tức giận, ta lên cao minh lâu, chú ủng quân cái này hai hóa làm, lần này bọn hắn căn bản cũng không phải là đi 3-4 ngày, người ta kế hoạch ban đầu chính là 10 ngày, sợ ta không đồng ý trực tiếp liền không có nói với ta, chỉ có ta một người mơ mơ màng màng theo cái kẻ ngu giống như coi là chỉ có 3-4 ngày công phu. Đúng, người bên kia thế nào? Ta bên này không có gì đáng nói, chỉ có thể nói là hết thệ bình thường. Đúng. Hai ngày nữa ta hồi trong thôn ngây ngốc mấy ngày Nhan Lam nói. Ở vài ngày. Nhan Lam nói ra, ước chừng 3-4 ngày đi, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, người dù sao không phải máy móc không có khả năng 24 tiểu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liền xem như chúng ta có thể các diễn viên cũng không thể. Ngay tại lúc này, Biên Thụy có điện thoại gọi tới, Biên Thụy xem xét phát hiện là Văn Thế Trương, lúc này mới nhớ tới Văn Thế Trương nói muốn đi qua. Biên Thụy tại rừng già trong ngẩn ngơ trực tiếp đem cùng Văn Thế Trương hẹn thời gian cho đã ở. Chờ một chút ta cho ngươi đánh tới, Văn Thế Trương gọi điện thoại đến đây, không chừng chính là đi lên hương sư vấn tội, ngươi nói chuyện này là sao Biên Thụy phản là nói. Nhan Lam bên kia nở nụ cười cúp điện thoại. Ui, là Văn Thế Trương A, ta là Biên Thụy, thật xin lỗi, thật xin lỗi chờ điện thoại một trận Biên Thụy đầu kia liền không ngừng xin lỗi. Văn Thế Trương đầu kia bị Biên Thụy cái này một chôi thật xin lỗi cho làm ngây ngẩn cả người biên thủy. Điện thoại của người làm sao lão đánh không thông a Biên Thụy đem chuyện này cho thoáng giải thích một chút, không phải sao, mấy ngày đều tại rừng ra trong căn bản cũng không thông điện thoại. Vậy thật đúng là đúng dịp, ta trước mấy ngày một mực ngưng lại tại châu Âu, hôm qua lúc này mới đến Minh Châu. Văn Thế Trương nói, Biên Thụy nghe xong cười nói, vậy thật đúng là đúng dịp, chúng ta đồng thời lầm thời gian. Không phải sao, vậy chúng ta ai cũng đừng nói xin lỗi, đợi ngày mai ta liền đến đi đâu. Nguyên lai like nghĩ hẹn cùng đi ngươi người ở đó lần này cũng đi không được rồi, chỉ có ta một người, không có vấn đề chứ. Văn Thế Trương nói. Biên Thụy nghe cười to trả lời, không có người ngoài càng tốt hơn, ta hiện tại vừa nhìn thấy những cái kia không quen người liền đầu từ đau Vẫn là một bang lão bằng hữu tụ cùng một chỗ đơn giản, đợi ngày mai tới ta làm cho ngươi ăn ngon. Chúng ta một mặt nướng thịt dê vừa uống rượu, trăng sáng nô lên cao lấy cầm hội bạn, đây mới là nhân sinh một vui thú lớn. Theo những cái này người không liên hệ đều là chút phiền não, nhân sinh chỉ có ngần ấy thời gian không đáng. Lúc này biên Thụy cảm thấy cao minh lâu, chú ủng quân cái này hai hóa còn không bằng văn thế trương cái này giả bên trong quỷ tử đáng tin cậy đâu. Văn thế trương nghe vậy cũng đập chân cười to nói, được rồi, tốt, nếu như không phải không xe, ta hiện tại liền lái xe đi tìm ngươi uống rượu, chúng ta tất cả phủ một đàn, lấy khúc là đồ ăn. Đừng đề cập đồ ăn, đợi ngày mai ngươi đến ta làm cho ngươi đến ăn ngon. Người nơi này đều không thường ăn ngon đồ ăn, nhắc tới cũng là số phận. Biên Thụy đem mình được cây nấm sự tình cùng Văn Thế Trương nói một lần. Văn Thế Trương nói, ngươi cho rằng đồ ăn ngon không sai được, ngày mai ta mở mắt liền đi người nơi đó. Hai người giật một hồi, Biên Thụy cúp điện thoại, liền lại cùng Nhan Lam bắt đầu nấu lên điện thoại cháo. "Tiểu Thụy, trở về lúc nào?" Biên Thụy nghe được mẫu thân thanh âm, lập tức theo trên ghế nằm ngồi dậy, "Mẹ, ngài tại sao cũng tới?" Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, Ta muốn đi ngủ, ghé thăm ngươi một chút cửa có phải là quên khóa, trở về lúc nào? Vừa trở về, cái này bất tải vừa tắm rửa xong Biên Thụy nói. Làm sao đi lâu như vậy? Biên Thụy không thể không lại đem cái này phá sự nói một lần. Không tử tế. Ai nói không phải đâu. Biên Thụy phụ hòa nói. chương 242, ưu ám. Bé ngoan những ngày này ở nhà thế nào? Biên Thụy hỏi tới nữ nhi sự tình. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, ngươi còn không biết nàng. Chỉ cần là trời không mưa liền cùng một đám hài tử quậy, chỗ nào có thể nghĩ lên ngươi đến, khi ta tới đã ngủ, sắp sửa trước đó tại phơi mạch trên trận lại điên rồi hơn 2 giờ, còn ăn xong vài miếng dưa hấu, bụng nhỏ đều ăn phình lên, cha ngươi ôm nàng trở về phòng thời điểm đều cảm thấy chết nặng chết nặng, nói là trong nhà nuôi một cái bé heo. vừa nhắc tới tôn nữ, lao thái thái trong mắt đều là cười, liền xem như tôn nữ lại ra bướng bỉnh đến đâu trong mắt của nàng cũng là tốt. Biên thủy một nhìn, đặng. Mình cũng đừng hỏi tiểu nha đầu sự tình, nàng nhớ tới mình tỷ lệ sẽ không lớn, hỏi nhiều thương tâm. Đúng rồi, mẹ, các ngươi cái kia dây cung làm thế nào? Biên Thụy quan tâm một cái hiện tại trong thôn dây đàn tiến độ. Mẫu thân của Biên Thụy nghe nói ra, lúc này mới cái kia đến đó con à, lúc này mới rút bao lâu kìa, nghĩ thành dây cung còn sớm đây, làm gì ngươi vội vã dùng à, vội vã dùng cũng không thành a cũng không thể chúng ta làm nửa thành phẩm lừa gạt người ta đi, vô luận là làm người vẫn là làm ăn đều luôn có lương tâm. Mẹ, mẹ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không muốn làm gì, ngươi cái này còn thế nào thăng lên đến nhân cách độ cao nữa nha? A đúng, mẹ, ta nhớ tới một chuyện đến, chúng ta cái này rừng già trong có không giá thu a Biên Thụy đột nhiên nhớ tới sư tử sự tình. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, tại sao không có à, giống như là hồ ly, lận rừng, còn có mai con cái gì đều có, nếu là trước kia ta trẻ tuổi thời điểm cái kia giã vật càng nhiều, chỉ là hiệu liền có mấy loại. Gấu mặc dù không phổ biến một năm cũng có thể nhìn thấy mấy lần, về sau phạt rừng lối ra sau, những vật này dần dần liền thiếu đi, một đoạn thời gian liền lợn rừng đều không thường gặp, cũng may hai tại dã heo cái gì lại trở về, ngươi thập nhị thúc lần trước vào rừng tử thời điểm còn phát. Hiện heo, dù sao hoàn cảnh là càng ngày càng tốt. Ta không phải là nói cái này, ta là hỏi to con đầu, giống như là soi A, sư tử láo hổ loại này biên thụy hỏi. Mẫu thân của biên thụy nghe cười ha ha nói, soi đoán chừng có thể sẽ có. Bất quá cũng không giống như ngươi nghĩ, chúng ta nơi này sói so hổ ly lớn hơn không được bao nhiêu, liền cùng chúng ta trong thôn chó đất cao không sai biệt cho lắm, còn không có đại hôi cùng tiểu hoa cao đâu, bình thường đều là 5, 6 con một đám, ngươi nói sư tử láo hổ. Sư tử thật không có nghe nói qua, nhưng là láo hổ trước giải phóng thật sự có, ngươi thái gia lúc ấy còn đánh qua một cái hổ lột quá một cái gia hổ, cha ngươi mười mấy tuổi thời điểm cái kia gia hổ còn tại từ đường trong treo đâu. Chỉ bất quá về sau thời gian lâu cũng không ai sẽ bảo dưỡng ra hổ liền phá lạ. Ngươi còn nhớ rõ không, ngươi trước kia nói từ đường bên trong ngươi thái ra trước bài vị tượng khối vải rách đầu cái kia cờ hở. Nhờ là hổ trảo. Trong rừng lão hổ là lúc nào không có? Biên Thụy hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy hảo hảo suy nghĩ một chút, hai ba giây lúc này mới há miệng nói ra, cái này ai biết à, dù sao trước kia rừng già bị phá hư hơn phân nửa sau, liền không ai thấy qua lão hổ gấu loại hình đồ vật Đối ngươi hỏi cái này để làm gì? Biên Thụy đem gặp phải sự tình nói một lần. Mẫu thân của Biên Thụy nói, có thể là bị điên, trước kia A còn có nói gặp qua hát hổ đâu, bất quá đều là trước giải phóng sự tình. người ra nghe thôn bên cạnh nói qua, nói gặp qua một đầu đại hát hổ, cái đầu kia so châu còn đại đâu, một ngụm liền có thể cắn mất nửa người. hắc hổ cái dạng gì? Biên Thụy thật tò mò. Chính là nghe nói, sống lấy không ai ai từng thấy, duy nhất có một cái thấy qua, không bao lâu cũng phải bệnh chết. Hắn chết cũng liền chết thôi, lúc ấy thôn xóm bọn họ lập tức cũng đi theo chết gần một nửa người, lúc ấy bị hù bốn phía làng rất là khẩn trương một hồi. Thế là đại gia truyền cái này hắc hổ là ôn thần gia tọa kỵ, thấy người liền sinh ôn, dù sao cái này hắc hổ dáng dấp ra sao, người hỏi thăm một chút ít nhất cũng có bảy tám loại thuyết pháp. Biên Thụy nghe một hồi không nghĩ ra, tượng trâu lớn như vậy hắc hổ Biên Thụy coi như thần thoại nghe một chút, lớn như vậy đồ vật cái kia đến ăn bao nhiêu thịt mới có thể no bụng, liền trong rừng những vật kia nó đã sớm chết đói. Được rồi, ngươi trở về ta liền trở về, buổi sáng ngày mai ngươi có muốn hay không về đến trong nhà ăn cơm, ngươi ra học người ta mua một chút hải sản, làm lớn như vậy một cái con cua trở về, chúng ta ăn cũng không phải cái mùi vị. Biên Thụy thấy mẫu thân khoa tay cười nói ra, ngài đây cũng quá có thể hư, lớn như vậy con cua không được có 3-4 cân a Cũng không đến 3-4 cân à, nói là cái gì đế vương cua, cầm trở về vẫn là chết, dùng đại dây thường buộc thành như thế một đại tảng nhìn rất tốt, nhưng là bắt đầu ăn không phải cái mùi vị. Một ngai rất hô nhửa cỡ lạc tiệp giống như mâu thân của biên thủy Phàn là nói. Biên thủy nghe cười ha ha cười, đối với các hương thân đến nói, hải sản thứ này thật sự là nghe em ai, bắt đầu ăn giống như là biên thủy mâu thân loại này nội hà dạ dày căn bản không thích đứng được. Biên thủy vui vẻ không phải con cua sự tỉnh mà là nhà mình ra ra thế mà cũng bắt đầu chơi mua hàng online. Ta liền không trở về, ngày mai ta còn có khách tới, vật kia chính ngài nếu là ăn không hết liền tặng người tốt. À, đúng, ta quên một việc. Ta vào rừng già còn được đồng dạng đồ ăn ngon, ngài chờ một chút, ta đi cấp ngài cầm đi biên thủy nói xong quay đầu mang theo chạy chậm vào sân nhỏ, thừa dịp mẫu thân không nhìn thấy theo không gian trong đêm đã phơi khô cây nấm lấy ra. Mẹ, ngài nhìn. Đến cổng, biên thủy mở ra cái rổ nhỏ cái nắp, đem bên trong cây nấm đưa tới mẫu thân trước mặt. Hết thẻ mấy cân cây nấm, biên thủy phân hơn phân nửa cho mẫu thân. Nha, đây không phải nấm hương à, đốt đồ ăn thịt đây chính là nhất tuyệt. Hiện tại thứ này phơi khô sau cầm tới tập đi lên một cân liền phải hơn 300, ngươi từ nơi nào hài tới. Mẫu thân của Biên Thụy xem xét cái này cây nấm lập tức vui vẻ nói. Biên Thụy nói, ta cũng là không ý kiến phát hiện, hái cũng không nhiều, ta phát hiện trưởng, chờ ta đến thời điểm đại bộ phận đều bị hai thất tiểu ngựa lùn ăn, điểm ấy mang về cho ngài nếm thử tươi. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói, được rồi, tốt, đợi ngày mai nhìn xem nhà ai mổ heo để ngươi cha đi cắt bên trên một miếng thịt, làm đồ ăn thịt hầm tây nấm. Nói xong, mẫu thân của Biên Thủy lại nghĩ tới đến một việc, đối Biên thủy hỏi, ngươi ngày mai không phải đến bằng hưu a mình không lưu một điểm. Biên Thủy nói, ta chỗ này còn có một chút, ngài đừng cứ mãi nghĩ đến ta. Thức ăn này mặc dù ăn ngon, nhưng là đồ ăn thịt làm thật phức tạp, một bó hai muộn ba hầm, muốn làm một bản tốt đồ ăn thịt phải có kiên nhẫn, mười mấy giờ công phu mới có thể ra một bát cây nấm hầm đồ ăn thịt. Vậy thì tốt, ta trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tại rừng già trong nhịn lâu như vậy hao tổn tinh thần Mẫu thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy nói, ta đã biết. Đưa mắt nhìn mẫu thân rời đi, Biên Thụy xách cái ghế về tới trong viện, tiện tay đóng lại phía ngoài đèn. Đèn một cửa tiểu côn trùng tự nhiên mà vậy liền không tới, vô luận là ăn no vẫn là không có ăn no gà lúc này đều không có côn trùng ăn, bọn chúng cùng một chỗ kết bạn tại mấy cái gà trống lớn dẫn dắt phía dưới hồi lồng gà. Biên Thụy thì là về tới phòng ngủ của mình, hướng trên giường như thế một nằm, vậy đơn giản là thoải mái thẳng hư hư. Chuyện cũ kể đến đó mà cũng không bằng tại nhà mình dễ chịu. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy rất hợp. Ngủ một giấc đến rạng sáng 5 giờ nhiều trông, Biên Thụy đùa nghịch một trận đại thường, sau đó tắm một cái đổi một thân khô mát quần áo, bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Mặc dù chỉ là một người, nhưng là Biên Thụy không định chấp nhận, tại rừng già gặm 10 ngày qua thức ăn nhanh, Biên Thụy cũng không muốn về tới ra lại ăn những đồ chơi này. Thế là sáng nay Biên Thụy chuẩn bị chỉnh xa hoa một chút, ăn thịt dê hành tây nhân bánh bánh bao hấp lại cho mình nấu bên trên một bát súp cay. Thịt cái gì dễ giải quyết, nhưng là đậu phụ phơi khô thứ này ở Biên Thủy liền đạt được đi mua. Đừng nhìn mới buổi sáng 6 giờ sắc trời vừa mới sáng, cái giờ này mua đậu chế phẩm đó chính là thời điểm. Vô luận là đậu hũ vẫn là đậu phụ phơi khô đều là to tiếng, nếu như ngươi nếu là thích ăn đậu hũ não, cái kia còn mới gọi một cái tốt đâu. Cưới lên con cừu nhỏ, Biên Thủy tại con cừu nhỏ trên bàn đạp thả một cái rổ, một đường hướng cửa thôn cưới lúc này Biên Thủy giao lộ chắn vừa vặn. Biên Thủy cưỡi mổ tờ đến trường học 56 dặm bên ngoài thập tự trên miệng, lập tức bị mình nhìn thấy cảnh tượng dọa cho nhảy một cái, hắn đều có chút hoài nghi mình có phải là mới rời khỏi 10 ngày a, nhìn danh danh Biên Thủy cảm thấy mình rời đi một năm đều có, bởi vì nguyên bản trên đất trống xuất hiện một cái quầy ăn vật tử, 2, 3 tấm trên mặt bàn còn ngồi 7, 8 cái mang theo nón bảo hộ công nhân. Trước kia vô luận là Biên Thủy vẫn là nhà ai muốn ăn đậu chế phẩm nếu như trong thôn không ai chế, vậy thì phải ở đây đến cấp hứa gia thôn lão hứa cặp vợ chồng. Bởi vì nhà bọn họ làm đậu chế phẩm, đồng thời tại trên trấn bàn một cái quán, mặc dù nói nhà hắn đồ vật đắt một chút, bất quá thắng ở thực tế đều là thực sự đầu nành chế, không có thêm những cái kêu loạn thất bát tao đồ vật, vì lẽ đó đại gia nếu như không phải mình làm chọn lựa đầu tiên chính là nhà hắn. Muốn ăn đồng dạng tựa như là biên thụy dạng này, buổi sáng tới kiếp, bình thường tại đường này khẩu buổi sáng ít nhất cũng phải có 3-4 nhà người chờ lấy mua, hôm nay không đồng dạng, trực tiếp đổi cái đầu mặt. Biên thủy chuẩn bị cướp bán đầu hũ lao hứa ra bà nương thế mà ở đây bày một cái quầy điểm tâm tử, bắt đầu bán đầu hũ não còn có bánh quậy cái gì? Ta nói hứa thẩm ngươi đây là có chuyện gì? Biên thủy đi tới cạnh gian hàng một bên, tò mò hỏi. Nha, biên gia tiểu thập cứu A, cái gì gọi là đây là có chuyện gì? Ta tại cái này bày cái quầy điểm tâm tử, cho những công nhân này sư phụ cung cấp một điểm thuận tiện cái này cũng không được. Hứa ra thím nói. Biên thủy lập tức nói ra, cái này có cái gì không được. Ta chính là hiếu kỳ này làm sao nhiều hơn công nhân, tu cái gì? Một cái công nhân giật một cái quần áo trên người, chúng ta là tu tháp tín hiệu, cục chúng ta ở đây chuẩn bị trang cái 5 dây tháp, bọn hắn là giang xây thất cục tham dò đội, trong tỉnh chuẩn bị khuyết trương đường theo sơn khẩu đến nơi đây đem đường khuyết trương thành qua lại đường 4 làn xe. Nhanh như vậy. Biên thủy giật mình chính phủ hiệu suất làm việc. Cái này còn nhanh à, cấp trên cho chúng ta nhiệm vụ là 2 tháng hoàn thành, thiết kế cũng là 2 tháng, đến sang năm đầu xuân liền muốn chính thức khởi công ngươ nơi này còn tốt sân khẩu bên kia thế nhưng là triển khai giá thức chuẩn bị xây xong nhiều đồ đầu bên trong cũng không ít ta ta nghe nói chỉ là gây giống trung tâm liền muốn xây 4 tòa nhà hai cái công nhân lúc này khoe khoang lên mình tin tức biên Th thủy nghe trong lòng nhất thời không phải cái mùi vị ở đây xây nhiều đồ như vậy vậy khẳng định là vì hấp dẫn người tới chơi người này càng nhiều biên thủy còn có thể quá sống yên ổn thời gian a chương 243 biến hóa quá nhanh ngay tại biên Thụy caoả thời điểm Đột nhiên nghe được có cái công nhân cười nói ra, hứa lao bản đường, nhà ngươi đại hào khách đến, đến rồi. Biên thủy đang nghĩ ngợi cái gì đại hào khách đâu, quay đầu thuận người kia nhìn lại phương hướng xem xét, phát hiện mẫu thân của nhà Lam cũng chính là dư A-Z mang theo hai con gấu đến đây. Lao thái thái thân thể thật đúng là rất tốt, chính một đường chạy chậm mà lại chạy tư thế còn rất tiêu chuẩn. Cách ăn mặc cũng là một bộ người vận động nhiều bộ dáng, toàn thân đều là bó sát người chạy bộ trang, trên đầu mang mũ lươi chai. Trên chân là phi thường tốt mai dạy chạy đua. Nếu như không xem mặt, nhất định coi là đây là 20 tuổi tuổi trẻ cô nương. Hai con gấu vậy thì càng phong cách. dáng dấp theo cái vỏ đen cầu giống như hai tên ra hỏa. Hiện tại trên cổ tất cả nghiêng bọc một đầu khăn vông, một cái làn nền trắng rổ điểm, một cái làn nền đỏ hóa đơn tạm. Vẫn là làm quý nhất thời thượng kiểu dáng Không riêng gì dạng này, mỗi cái gấu trên đầu còn đeo một đỉnh mũ cỏ lau miệt tử biên ra mũ rộng vành. Mũ rộng vành đến cũng không quan trọng Mấu chốt là phía trên còn vẽ phim hoạt hình đồ án, vừa nhìn liền biết là vẽ tay, xuất tử nhan lão ra tử tay. Nhìn xem cái này hai con gấu, Biên Thụy cảm thấy hiện tại bên cạnh mình đám người này bao quát chính hắn đều không có cái này hai con gấu thời thượng. Liền nhóm này khép lại Minh Châu tuần lễ thời trang cũng đủ. Giữ A-Z. Biên Thụy thật xa liền cùng chuẩn mẹ vợ chào hỏi. Là Biên Thụy A, không phải nói ngươi đi cho người làm hướng đạo A, trở về à nha? Lao thái thái bên này tại chỗ đạp trên bức mà cùng biên thủy nói chuyện thiếm. ân biên Thụy cung kính lên tiếng. Hai con gấu thì là tiến tới biên Thụy bên cạnh ôm chân ông chân, có lưng cọ lừng biểu đạt một chút bọn chúng gặp lại chủ cũ vui vẻ. Chỉ là cái này vui vẻ có chút giả, còn chưa tới vài giây đồng hồ đâu, hai con gấu liền rất là vui vẻ hướng quảy điểm tâm tử chạy qua. Lúc này biên thủy mới phát hiện, nhà mình chuẩn mẹ vợ phía sau còn đeo một cái tiểu buộc non bao. Trong bao nhỏ trang lại là hai cái không thấu thép chậu lớn tử. Nếu như cái chậu lại lớn một lớn, Biên Thụy có thể sẽ cảm thấy nhà mình chuẩn mẹ vợ đang chuẩn bị cột tợ lệ lao thần rùa đâu. Dư Lão thái thái lấy ra hai cái cái chậu, trực tiếp bày tại hai con gấu trước mặt. Hứa ra thím cười hỏi, vẫn là như cũ, nửa cái chậu. Ơn, nửa cái chậu, mặt khác trong chậu thêm 10 cái bánh quải, nổ bánh ngọt cũng cắt phương 5 cái, trước cứ như vậy, cho ta đến một bát đậu hủ. Đồ kho nhiều một ít quả ớt cũng nhiều thả một chút vừa nói lao thái thái một mặt sai lệch một cái cái mông ngồi xuống trên ghế dài Lao thái thái tựa hồ cùng tới ăn cơm công nhân rất quen, ngươi một câu ta một câu trò chuyện mở. Biên thủy lúc này có chút lúng túng. Hứa ra thím nhìn qua biên thủy hỏi, biên ra tiểu thật cửu, người muốn chút gì? Cho ta đến hai tấm đầu phụ phơi khô, hai khối tạo phở, một cái đầu hũ quyển. Biên thủy nói, biên thủy bên này nói hứa ra thím bên kia cho biên thủy chứa đồ vật. Vài giây đồng hồ thời gian hứa ra thím liền đem biên thủy muốn đồ vật cho làm xong phân biệt cất vào mấy cái trong túi. Trừ thứ mình muốn, biên thủy lại mua mấy cây bánh quẹ còn có sợi củ cải bánh, những này là mẫu thân của biên Thụy các nàng thích ăn. hết thẻ 23 khối. Biên thủy móc ra điện thoại kết hết nợ, đang chuẩn bị mang theo đồ vật trở về đâu. Lúc xoay người phát hiện một cô quen thuộc xe đang hướng về phía bên mình lái tới, lại xem xét giấy phép, quả nhiên là chu chính xe. Bắt đầu biên Thụy coi là đây là người khác hai. Bất quá trở lấy xe một gần phát hiện phụ xe trên ghế ngồi ngồi tại không phải chu chính là ai. chu chính lúc này cũng phát hiện Biên Thụy, chờ xe dừng lại liền đẩy cửa ra đi xuống. Tiểu tử ngươi trở về à nha? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biên Thụy tò mò hỏi. Chú chính nói, ta ở đây rất kỳ quái sao, ta bên kia dân túc đã thi công, ta tới nhìn một cái. Tiểu tử ngươi tại sao trở lại, không phải nói liền đi 4 ngày a ngươi cái này ngẩn ngơ đều có hơn 10 ngày đi. Ai? Không đề cập tới cái này một gốc dạng, nói nhiều đầy mắt đều là nước mắt á Biên Thụy vẻ mặt đau khổ nói. Chu Chính nghe rất là vui vẻ, nói một chút thôi, ngươi là thế nào xui xẻo để đại gia ta vui vẻ một cái. Biên Thụy cầm Chu Chính cũng không có cách nào, đành phải đem việc trải qua nói đơn giản một cái. hoa không nghĩ tới cao minh lâu lão nhân này cũng như thế xảo cha a ta càng ngày càng thích hắn, láo nhân này có ý tứ. Chu Chính cười to nói, người bên kia khai công. Biên Thụy không muốn bàn lại vấn đề này, thế là rời đi một cái câu chuyện. Chu Chính nói, ừm, đã khai công, hiện tại đang đánh nền tàng đâu, trước quá tưởng vây cho quay lại. Nhanh như vậy. Điểm ấy thời gian sợ là thiết kế đều không có làm tốt à. Biên Thụy cảm thấy cái này trước mắt ở giữa tất cả mọi người làm sao vậy, một cái thi đấu một cái hiệu suất cao. Đặc thù thời điểm áp dụng phương thức đặc thù mà Chu Chính cười tùm tìm nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời, vọt thẳng lấy đang dùng cơm dư a lên tiếng chào hỏi. Dư a di ta trở về a Được rồi. lão Thái Thái cũng không quay đầu lại tiếp tục ăn lấy mình đậu hủ. Biên Thủy thì là đi tới hơn 10 m có hơn xe gắn máy bên cạnh, cưới lên xe gắn máy chuẩn bị phát động xe. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay ta có bằng hữu tới, ngươi nếu là không có chuyện tới làm buổi Biên Thủy nhớ tới Văn Thế Trương tới, thế là nhỏ giọng mời Chu Chính tới người tiếp khách. Chu Chính nghe hỏi, ai vậy? Văn Thế Trương, người Mỹ, là cái đàn cổ diễn tấu ra Biên Thủy nói. Còn có ai? Chú chính lại hỏi Biên Thủy nói chờ một chút ta đi mời vu lão gia tử còn có nhan lão gia tử trừ bọn hắn liền không có người khác à vậy ta giữa chưa chuẩn đến chu chính nói không đến là tổn thất của người ta giữa chưa làm tốt cả bản đồ ăn đâu Biên Thủy nói yên tâm đi chuẩn đến có miễn phí cơm ăn ta lúc nào chối tử quá chu chính cười nói Nghe được hắn nói như vậy Biên Thủy cũng không nhiều lời một thêm chân ga rời đi bên này tiểu quầy điểm tâm tử hướng nhà mình đi về tới trong thôn Cho xe dừng ở phụ mẫu ra cửa viện, Biên Thụy mang theo bánh quậy củ cải bánh bột ngô cái gì vào trong nội viện. Tiến sân nhỏ phát hiện nhà mình ra ra hôm nay thế mà còn tại trong viện, liền hỏi, ra, ngày hôm nay không có chăn dê đi. Lào ra từ lúc này chính chơi lấy điện thoại, một mặt hưng phấn trên điện thoại di động điểm cái gì, nghe được Biên Thụy ngẩn đầu lúc này mới phát hiện cháu trai tới, thế là hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay, Tiểu Thụy, tới, ngươi xem một chút ra ra chọn đồ vật Biên thủy nghe mang theo đồ vật đứng ở ra ra bên cạnh túi người đem đầu tiến tới ra ra trên màn hình điện thoại di động cái này xem xét biên thủy phát hiện nhà mình ra ra giỏ hàng trong bả không xuống tầm 10 loại đồ vật trong đó hơn phân nửa đều là làn gói trừ làn khói bên ngoài còn có cái gì thuốc lá khi a cái tàu ai những thứ này mua đồ biên thủy không có ý kiến gì những vật này cũng đáng không có bao nhiêu tiền nhưng là nhà mình ra ra mua những vật này chung vào một chỗ thêm mà không đến 10 đồng tiền biên thủy đầu lập tức lớn hơn một vòng Gia Gia, dễ dàng như vậy đồ vật ngươi cũng dám mua. Biên Thụy vẻ mặt đau khổ hỏi. Biên Thụy Gia Gia nói, ta đây là mời là bằng hữu trả giá, nguyên lai riêng này một kiện chính là 19 khối, ta mời mười mấy lúc này mới chặt tới một khối nhiều. Lao Gia tử còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Gia Gia, chuyện cũ kể mua không bằng bán tinh, người ta thứ này không kiếm tiền có thể bán cho ngài. Lại nói, thuốc lá trung hoa cỏ lá thuốc lá lại không đáng tiền, cũng sẽ không một khối nhiều một cân đi, cái này tuyên truyền ngươi cũng tin Một khối nhiều một cân liền đại tiền môn lá cây đều mua không được, ngài đây cũng là loại lá cây thuốc lá, coi như không rõ cái này sổ sách. Biên thủy khuyên đủ. Đột nhiên biên thủy nhớ tới con cua sự tình, liền hỏi, ra ra, ngài con cua sẽ không cũng là ở trên đây mua A. Con cua không phải, con cua mua quý, hơn 400 khối tiền đâu. Biên thủy nghe lập tức một mặt hoài nghi hỏi, ngươi bảo được. Lào ra tử thở dài một hơi, ngươi cho rằng ta muốn mua A, ta bên này điểm A điểm A liền mua. Ta cũng không biết người ta liền đem hóa trả lại cho. Ta nhìn đồ vật đều đến vậy chỉ thu xuống đi. Nếu như ta nếu là biết hơn 400 mua con của trừ phi đánh chết ta. Ra ra, cái này cái này bán đồ trang ép ngại liền tháo đi. Hàng giả nhiều lắm Biên Thụy khuyên đủ. Lao ra tử nói ra, ngươi hiểu cái gì. Ngươi đại biểu cứu nói những thứ kia rất tốt. Mấu chốt là ánh mắt muốn chuẩn. Ngươi đừng quản ta sự tình. Nên làm cái gì làm cái gì đi. Biên Thụy nghe liếc nhìn nhà mình ra ra. Cảm thấy lúc này lao ra tử đặc biệt giống như là vào nghiện đồng dạng, dù sao cũng không đắt, để lao ra tử mình chơi đi. Đến lúc đó mua được làn khói cái gì không thể hít, hắn còn có thể cứng rắn rút không thành. Liền lao ra tử cái này ngầm miệng, trừ phi là bản địa làn khói, hắn căn bản là hít không vào miệng, lôi vào. Nghĩ được như vậy, biên Thụy cũng không còn khuyên, mang theo đồ vật vào phòng bếp. Người khuyên nủ hay chưa? Vừa vào cửa, biên thủy mãi mãi liền hướng về phía cháu trai cười nói. biên thủy lắc đầu Già già rất cố chấp. Ngãi ngoại nói ra, lao giả, càng già càng nghe không vào người khuyên, đi ngơi cũng đừng khuyên vật mua được không tốt." Ta nhìn hắn rút, không rút đều không được. Quất chết hắn cái lao thiếu thông minh. Rất hiển nhiên lão thái thái cũng bị bạn già giận đến. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy cười nói, "Mẹ, cha lúc này trong lúc nhất thời cảm thấy trên điện thoại di động mua đồ mới mẻ, chờ cái này mới mẹ sức lực trôi qua hắn cũng liền không chơi." Biên Thụy cầm trong tay đồ vật bỏ lên bàn mặt. "Nha, còn mua thứ này?" Ngươi đi trên chân à nha Không có, hứa ra thím ở bên kia ngã tư đường 7 cái quán Hiện tại đậu hủ cái gì cũng có bán Ta vừa vặn tiện thể lấy cho ngài mấy vị mua một chút Đúng, tiểu nha đầu đâu Biên thủy nói Còn tại trong phòng ngủ đâu Không đến 10 giờ ngươi cho rằng nàng sẽ rời giường Mẫu thân của biên Thụy cười nói Biên thủy nghe đi ra phòng bếp đi tới tiểu nha đầu gian phòng Đẩy ra màn Biên Thụy phát hiện tiểu nha đầu đang ngủ say Một cái chân gác ở trên chăn Hai cánh tay thật chặt nắm chặt chăn mềm một góc, bụng nhỏ bên trên chỉ đóng một chút xíu chăn mềm. Ngủ tiểu nha đầu lộ ra đặc biệt tiên tĩnh, cũng đặc biệt xinh đẹp, lông mi thật dài ô buộc bụp, dáng dấp giống như là giả đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng như là thơm ngào ngạt quả táo nhỏ, cái mũi nhỏ cánh theo hô hấp một cái một cái, bụng nhỏ cũng là một trống một trống. Nhìn xem mình bé con, biên thủy trong lòng giờ phút này tràn đầy nhu tình, sai lệch một cái cái mông ngồi tại bên trên giường, đưa tay nhẹ nhàng gỡ một cái nữ nhi tóc. Sau đó túi người tại nữ nhi cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. chương 244, khách nhân đến. Hiếm có song nữ nhi sau, Biên Thụy trở lấy mẫu thân hỏi một vòng hôm nay cái kia gia đình mổ heo, hỏi một vòng buồn thôn cũng không có người nào giết, đến là hứa ra thôn bên kia có gia đình giết, thế là Biên Thụy lại cưới lên tiểu mộ tờ, mang theo mẫu thân cùng đi người ta nơi đó cắt tầm 10 cân thịt heo trở về. Một lần nữa về tới cửa nhà, mẫu thân từ sau châu ngồi rời xuống dưới, Biên Thụy giúp đỡ đem thịt sách vào trong viện. Tiểu thụy, đợi lát nữa ta làm xong đưa qua cho ngươi. Đến lúc đó chính ngươi ngâm phát điểm làm cây nấm trưng bên trên một trưng là được rồi mẫu thân của biên thụy nói. Biên thụy nghe cười nói, mẹ, không cần ngài phiền phức, ta làm đưa cho ngài tới, dù sao hôm nay người tới cũng nhiều, tiện thể lấy cho ngài cũng làm. Nói đến đây, biên thụy đưa đầu hướng về phía ngồi ở trong sân chính lây hoay công cụ ra ra hỏi một câu, ra ra, hôm nay trong nhà của ta có khách, muốn hay không buổi trưa đi ta nơi đó ăn cơm. Biên Thụy ra ra lắc đầu một cái, ta không cùng các ngươi những này thanh niên ăn cơm, các ngươi không thoải mái ta cũng không thoải mái. Không riêng gì trẻ tuổi, còn có nhan lão ra tử cùng vũ láo ra tử bọn hắn Biên Thụy giải thích thêm một câu. Ai biết ra ra ngẳng đầu liếc nhìn cháu trai, dùng một loại vô cùng lạnh nhạt giọng nói hỏi ngược lại, liền hai người bọn hắn số tuổi còn không biết xấu hổ tại trước mặt của ta nói không trẻ tuổi. Biên Thụy sừng sốt một chút cười nói, cái này thật đúng là không có người nào có thể cùng ngài so, chung quanh đây mấy cái làng trừ trước mặt mấy cái ra ra nãi nãi, liền số ngại số tuổi lớn. Được rồi, đừng ở ta chỗ này lấy lòng nhanh hảo hảo hầu hạ tốt người chuẩn cha vợ, mau sớm đem tiểu nhan lão sư cưới vào cửa đến, đến lúc đó tái sinh một cái khuê nữ ra ra ta cũng theo ăn mật, bất hiếu có ba không sao là đại hiện tại mặc dù không lưu hành, nhưng là hài tử nhiều một chút cũng náo nhiệt biên thủy ra ra nói xong tiếp tục làm việc công việc trên tay mình. Biên thủy thấy hướng về phía mẫu thân cười cười, sau đó mang theo thịt vào phòng bếp, cắt bỏ một nửa hơi nhiều một ít, Biên thủy xách lên thịt về tới nhà mình tiểu viện, bắt đầu quản lý lên thì tới. Biên thủy bên này mới triển khai giá thức, Chu Chính tiểu tử này liền mở ra tiểu xe hàng đến cổng, theo hai lần loa tuyên cáo hắn người đến, sau khi xuống xe liền thẳng đến biên thủy vườn rau xanh. Vào vườn rau xanh trong hái được một cây dưa leo, rướt một cái phía trên dưa đâm há miệng liền đem dưa leo đưa vào miệng trong, răng rắc răng rắc miệng lớn nhai. Dưa leo trên tay còn lại một nửa tử, Chu Chính lại coi trọng trên kệ tiểu lưng dưa. Chỉ bất quá hắn chưa từng ăn qua loại này tiểu hưng dưa, đầu tiên là đem cái mũi tiến tới dưa bên trên ngửi một cái, sau đó đưa tay gõ gõ, nghe được dưa phát ra thủng thủng tiếng vang sau, vẫn có chút không xác định. Biên Thụy, Biên Thụy, nhà ngươi vườn rau xanh trong cái này tiểu dưa có hay không có thể ăn sống? Chu chính rắc cuống học hỏi. Biên Thụy cũng không biết hắn nói cái nào dưa, thế là lớn tiếng trả lời, cái nào trên kệ? Ngay tại tiến vườn rau xanh trên kệ, cái thứ hai giá đỡ chu chính trả lời. Biên Thụy suy nghĩ một chút liền biết chu chính chỉ là cái gì, lập tức trở về nói, kia là dưa chuột, rau trộn tương đối tốt ăn, ngươi làm như vậy ăn không có gì hương vị, mùi thơm cũng không phải là rất đủ. Muốn ăn dưa ngươi đi vào trong một chút, đến phía sau nhất giá đỡ, bên kia kết tiểu gai nhi đầu lớn nhỏ, tròn triệu cây dưa hồng ăn sống mới tốt ăn, ngươi chọn ra nhạt đường vần trắng bệnh hái, không cần chọn xanh lục, xanh lục đều là chưa quen. Án lấy Biên thủy nói. Chu chính hướng vườn rau xanh đi vào trong mấy bước liền nhìn thấy biên thủy nâng lên tròn cây dưa hồng, đứng ở giá đỡ bên cạnh. Chu chính liền ngửi được một cỗ nồng đậm hương khí, mùi thơm này bên trong còn mang theo một điểm nãi mùi vị, chọn lấy một cái bên trong không chạy. Chu chính ném tới ở trong tay dưa leo cái mông, đem cây dưa hồng theo dây leo bên trên kéo xuống. Há miệng thử một cắn, bất quá dưa đến bên miệng, chu chính lại đem dưa đem thả hạ, một tay nâng dưa một tay đột nhiên hướng dưa trên thân nện một phát. Đã quen mất dưa trên thân lập tức đã nước ra nhất đạo bất quy tắc lỗ hổng. Dưa hở ra khai, lập tức loại kia mùi sữa thơm càng tăng lên, Chu Chính đẩy ra dưa, một tay một cái tả hữu khai công, bắt đầu hút trượt hạt dưa, nhiều chất lỏng dưa nhưỡng mang theo hạt dưa hút trượt song sau, Chu Chính bắt đầu gầm dưa thịt. Một mặt gặm dưa thịt một mặt hướng trong viện đi. Vào sân nhỏ nhìn thấy biên thụy ngay tại trói khối thịt, 78 cm vuông khối thịt bị biên thụy tượng chói ba lô giống như chói thành một cái hình chữ tỉnh. 89 cái khối thịt tử mã đầy toàn bộ đáy nổi. Hào hào thịt chói hắn làm cái gì? Chu Chính tỏ mờ hỏi, một mặt hỏi vừa đi đến biên thủy bên cạnh ngồi xổm xuống, chữ câu câu nhìn qua thịt. Ngươi thịt này không được à, ngươi nhìn cái này nhan sắc, nhìn xem đều không mới mẻ trắng bệnh, làm gì hôm nay chuẩn bị hồ lộng chúng ta? Chu Chính nói. Biên thủy nghe phản bác, ta không sao hồ lộng ngươi làm gì, ngươi là cái gì nhân vật trọng yếu hay sao? Ta nói với ngươi đi thịt này cũng là rất tuyệt, liên quan tới thịt ngươi hiểu cộng lông. Phù cận mấy cái làng thịt heo phần lớn đều là dạng này, biết vì cái gì chúng ta nơi này thịt nhan sắc lộ ra màu đỏ tươi. Bởi vì cơ trứng gà đỏ bệnh nhiều. Đừng tìm ta kéo, ngươi cho rằng ta không biết những này. Biên Thụy nói, ngươi biết cái quạm lông, chính ngươi đến xem. Nói Biên Thụy đem một cái chói tốt khối thịt cầm lên đến phóng tới chu chính trước mắt, để hắn ngẩn đầu đối mặt trời nhìn. Nha, thật đúng là có thể à, thịt nạc ở giữa giống như là có từng khỏa sáng lấp lánh hạt nhỏ, đây là vận gì? Ngươi thả mối. Trụ chính hỏi. Biên thủy nói: "Không phải thả mối, là cơ bắp ở giữa mỡ hạt, có thứ này mới thơm, chỉ là bọn hắn thịt này mỡ hạt không có chúng ta thôn tinh tế, mỡ hạt có chút lớn, vì lẽ đó tại làm rau xào thịt những này món ăn thời điểm khẩu vị hơi kém một chút, nhưng là nếu như là làm lớn thịt, đồ ăn thịt cái gì, loại này thịt vẫn là thật không tệ, mỡ một tan ra đều là giống nhau mùi thơm, không phải lao thực khách căn bản ăn không ra trong đó khác biệt đến. Vẫn là không bằng thôn các ngươi sinh ra thịt theo à." Đúng. Nhà ngươi cái kia mấy đầu heo ta nhìn cái đầu cũng không nhỏ, nên làm thịt liền phải làm thịt, giữ lại còn không phải ăn mà chu chính nói. Biên Thủy nói, cái kia heo mới bao nhiêu lớn, chưa dưỡng đến chừng 200 cân căn bản là ăn không nổi đến, cái này heo tại sao phải dưỡng thành heo mập? Kia là có đạo lý riêng của nó, lấy ở nhà những cái kia heo, ăn lợn sữa thời điểm có chút lớn, ăn thành heo thời điểm lại có chút nhỏ, đợi chút đi, dù sao còn có thể chạy đi được. Lúc sau tiết lại làm thịt đi, yên tâm không thể thiếu ngươi. Biên Thụy nói, Chu Chính nhừ một tiếng, tiếp tục ăn dưa. Biên Thụy bị lao tiểu tử này nhìn có chút sợ hãi, thế là há miệng hỏi, ngươi không có việc gì một mặt ngồi không tốt sao, ngồi sổm ở nơi này không mệt Không phù hợp ngươi bá đạo tổng giám đốc người thiết lập A. Ngươi quản ta. Chu Chính hỏi một câu tiếp tục gàm dưa. Biên Thụy lập tức cảm thấy rất im lặng, cũng may còn lại cũng không nhiều. Biên Thụy đem lưới khối trói lại, đồng thời xoa lên màu tường, bưng đĩa vào phòng bếp, bắt đầu kho lên thịt Chờ lấy thịt kho lên biên thủy lúc này mới đi ra phía ngoài. Nhìn thấy chu chính tiểu tử này còn ngồi xổm ở trong viện, chỉ bất quá trên tay dưa đổi thành tiểu tây hồng thị, cái đồ chơi này trong đại thành thị gọi thánh nữ quả, con hàng này trên tay nắm một cái, chính hướng miệng trong ném địch. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái kia nuôi bò trận sự tình nói thế nào? Biên thủy hỏi. Chú chính nói, hiện tại còn không biết, chuyện này còn không có mặt mày, bất quá ngươi yên tâm ta bên này có 60% chắc chắn có thể lấy xuống. Chỉ cái này quá đến lúc đó ngươi muốn làm hữu mô hữu dạng mới được. Biên Thụy nói ra, cái gì gọi là hữu mô hữu dạng, nếu như có thể mảnh đất kia lấy xuống, ta trực tiếp dùng thống nhất bạch cây gỗ tử vây lên một vòng, sau đó trở lại đến đường cái, ta liền chiếu vào lần trước muốn New Zealand nhìn thấy chuồng ngựa đến, dạng này đủ mặt mà đi. Vậy nhưng đến không ít vật liệu gỗ, to cỡ miệng chén vật liệu phối hợp 3 cây sàng ngang, chỉ là cái này một vòng xuống tới đoán chừng liền phải hơn trăm vạn, ngươi xác định ngươi ra. Chu chính hiếu kỳ ngừng đầu, tựa hồ cảm thấy Biên Thụy còn có thể tin, thế là cầm trong tay thánh nữ quả tiến tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy đưa tay đẩy ra Chu chính tay, nhà ta dáng dấp đồ vật còn cần ngươi làm lấy lòng Không ăn sẽ không ăn, ngươi cảm thấy ta hiếm có đúng hay không. Chu chính rút tay về, tiếp tục nhai lấy thánh nữ quả. Biên Thụy thấy ra hỏa này một chút thời gian liền nhai hai cái, thế là khuyên nụ, ăn ít một điểm, đừng đến lúc đó giữa chứa cái gì đều ăn không vô, ăn không vô cũng không quan trọng. Ngươi còn không thể bồi tiểu vậy ta mời ngươi tới làm gì? Chu chính đưa tay điểm một cái đồng hồ, ngươi xem một chút hiện tại mới mấy điểm, 9 giờ còn chưa tới, trong nhà ta còn đang ngủ đâu. Lại nói ta đây là điểm tâm, còn không cho người ăn điểm tâm, thật sự là không bằng cầm thú. Ăn, ăn, ăn quá no chết ngươi, nhanh lên nói nuôi bỏ trận sự tình Biên Thụy hận không thể đá con hàng này một cước. Chu chính bên này đang muốn há miệng, cổng đột nhiên chuyển đến ô tô thanh âm, Biên Thụy cùng chu chính hai người không khỏi đứng lên. Hướng về cổng đi đến. Đến cổng thời điểm, Biên Thụy phát hiện nhà mình cổng ngừng lại một cỗ lao vụt công ty ra cái chủng loại kia xe hơi nhỏ, chính là chỉ có thể ngồi hai người, theo cái đại hào cặt giống như đồ chơi kia, muôn cái gì không có gì còn có thể bán mười mấy vạn, hoàn toàn thu hoạch trí thông minh thuế đồ chơi. Biên Thụy vẫn luôn không rõ mua xe này người là cái gì tâm tính, cái đồ chơi này muốn cái gì không có gì, mười mấy vạn xe phanh lại trước bàn sau trống, sửa chữa vẫn là án lấy xe sang trọng tới. Cái này đầu đến bao lớn hô mới có thể mua cái đồ chơi này à? Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhà mình xuất hiện trước mặt như thế một cỗ, Biên Thụy càng thêm lo lắng. Lại xem xét, phát hiện Văn Thế Trương theo trong xe chui ra. Văn Thế Trương xuống xe có chút để Biên Thụy nhớ tới trước kia nhìn qua một cái phim hoạt hình, một cái hao tổn rất lớn tử theo bình dầu tử trong chui ra ngoài, đầu tiên là đầu sau đó thân thể một chút xíu gặn ra, phim hoạt hình bộ ráng gì? Hiện tại Văn Thế Trương chính là cái gì bộ ráng? Ngươi làm sao lái xe này từ tới? Biên Thụy cũng hoài nghi Văn Thế Trương con hàng này là thế nào chen vào Văn Thế Trương nói, đều là xe, có cái gì không giống. Người đi. Biên Thụy hướng về phía Văn Thế Trương giơ ngón tay cái lên. Văn Thế Trương thân cao cũng không thấp, như thế lớn khổ người chen tại như thế trong một chiếc xe nhỏ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Biên Thụy trừ bội phục còn có thể nói cái gì đi, ngồi xe người đều không có ý kiến. Biên Thụy cái này ra mắt thấy còn nhiều lời gì. Trương 245, cố làm ra vẻ. Xuống xe văn thế trương nhìn một vòng, hướng về phía biên Thụy khen, người nơi này rất tốt, rất có một loại cổ ý, ta cảm thấy so rất nhiều cổ tháp đều có ý cảnh, mặc dù không có bọn chúng như vậy hoành đại huyên bác, bất quá thắng ở ý cảnh lên, thanh ú nhã tính khó được tu tâm phúc địa A Quá nói, quá nói, cũng không phải ta, đây là sư phụ của ta truyền thừa, ta chỗ nào sánh được lão nhân ra ông ta biên Thụy khách sáo nói. Nghe xong biên Thụy chỉ đến sư phụ, Văn Thế Trương lập tức một mặt hướng tới, sau đó liền ảo nào nói ra, đáng tiếc à, trên đời lại có sư phó ngươi cao nhân như vậy, càng hỏng bét tâm chính là ta thế mà chưa nghe nói qua, cũng không có bái phòng qua, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Biên Thụy nghe cười nói, ta đoán chừng liền xem như ngươi đã đến, sư phụ ta cũng sẽ không gặp ngươi, hắn người này đối với người kết giao không có gì lớn hứng thú, đối với danh lợi sự tình cái kia càng là nhìn không đáng một đồng, đi, chúng ta không cần kéo những thứ này. Hành lý của ngươi đâu, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Biên Thụy nhìn thấy chu chính sắc mặt đã nhanh tái rồi, đoán chừng là bị mình cùng Văn Thế Trương đối thoại cho chua không được, thế là lập tức hỏi tới Văn Thế Trương hành lý mang theo không có. Văn Thế Trương nghe xong, tiện tay kéo cửa xe ra, sau đó từ sau toa bên chồng kéo ra khỏi một cái ba lô nhỏ, chính là phổ thông hai vai buộc khẩu bao, màu xanh quân đội, nhìn cũng không phải rất xa hoa dáng vẻ, cùng thị trường tự do 20 đồng tiền bao không sai biệt lắm. Chỉ những thứ này. Biên Thụy hỏi. Văn Thế Trương đem bao hướng trên lưng của mình hất lên, hướng về phía Biên Thụy cười nói, ngươi nơi này có đàn có rượu, ta muốn dẫn nhiều đồ như vậy làm gì, đúng, ta đàn chế thế nào? Đối với hắn vấn đề này, Biên Thụy sớm đã có chuẩn bị, nghe hắn hỏi một chút liền mỉm cười trả lời, yên tâm đi, chờ ngươi giàn xếp xuống dưới, ta liền dẫn ngươi đi xem ngươi cái kia sẵn đàn, chỉ là đàn hiện tại mới lên lần thứ nhất cho Sơn, không thể dùng dây cung thử âm. Không sao, không sao. Ta chính là muốn nhìn người một chút có phải là đang lười biếng Văn Thế Trương cười to nói. Biên thủy im lặng lắp đầu, dẫn Văn Thế Trương hướng trong biển đi, sau đó dẫn hắn đến tây sương phòng rán xếp xuống dưới. Văn Thế Trương đem mình bọc nhỏ hướng trên giường quang ra, tựa như cùng một người hiếu kỳ bảo bảo giống như quan sát bốn phía. Hắn gặp qua Trung Quốc cổ xây, cũng túc quá cổ tháp nhưng là hắn còn là lần đầu tiên ở tại thời đường phong cách cổ Trung Quốc dân cư trong. Đường thức kiến trúc du đẹp đại khí, căn bản cũng không có cái gì dường cột Không giống như là mình thanh kiến trúc, vì biểu hiện mình hào hoa xa xỉ thường thường vẽ ba tầng trong ba tầng ngoài, mà đường thức kiến trúc bình thường liền hai màu, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Bởi vì lao tổ tâm cảnh, toàn bộ tiểu viện nguyên bản liền có một tia du tĩnh mịch tư siêu tục cảm giác, mặc dù trải qua biên thụy người ngoài này tra đạp nhưng là loại kia tiên ý vẫn là giữ một chút. Loại này tiên cảnh rất đúng văn thế chương khẩu vị, kỳ thật liền đối Trung Quốc văn hóa sâu tận xương tủy tín ngượng đến nói. Cả nước sợ là 99% người Trung Quốc đều không có tư cách ở trước mặt hắn nói mình là người Trung Quốc, mặc dù hắn mọc ra một bộ da trắng, nhưng là đối với kinh, sử, tử, tập, chư tử bách ra hiểu rõ không dưới một cái ngành trung văn giáo sư. Thế là biên thụy bên thai liền thỉnh thoảng truyền đến văn thế chương cái kia phát ra từ nội tâm tiếng thán phục Liên cái hành lang đều muốn coi trọng tầm 10 phút, cảm thán cái 4-5 phút, biên thụy thực tế là không có thời gian bồi tiếp hắn hao tổn. Trừ phi đại gia giữa chưa đều đói bụng bồi tiếp Văn Thế Trương há mồm hấp gió. Người tử tư xem, ta đi một chút liền đến Biên thủy hướng về phía Văn Thế Trương nói. Đi thôi, đi thôi. Văn Thế Trương bây giờ căn bản liền không không có thời gian cân nhắc sự tình khác. Hắn chính là muốn hảo hảo thưởng thức cái này phản phất thời đường tiểu Trung Quốc kiến trúc. Biên Thụy nghe xong quay đầu ra sân nhỏ tìm Chu Chính. Ra cửa phát hiện Chu Chính tiểu tử này đang nằm tại dưới bóng cây mặt nhìn qua cách đó không xa trên chạc cây nằm tiểu ly. Cũng không biết tiểu ly là thế nào chiêu hắn chọc hắn, dù sao biên thủy đi đến bên cạnh hắn thời điểm liền nghe được trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ. Uy ngươi đi giúp ta chào hỏi một cái văn thế trương. Chu chính nghe xong lập tức lắc đầu đồng thời đem thân thể xoay đến một mặt, ngươi tha cho ta đi, ta thật bồi không đến hắn, ngươi xem một chút hai người các ngươi gặp một lần biên ngũ cố này chua sót, so thanh tang châm còn chua đâu. Nói đến đây, chu chính nắm lút cuốn họng, ngươi nơi này có đàn, cũng có rượu, nhân sinh khoái trăng. Ta nói hai người các ngươi dứt khoát đều thay đổi hắn phục, cuốn lên tóc nói thẳng cổ văn được Chu Chính nói. Ta đi cùng ngươi giữa chưa ăn cái gì. Làm sao ngươi chuẩn bị nấu cơm? Biên Thụy cảm thấy mềm không được liền phải tới cứng. Chu Chính vừa định nói chuyện, nghe được sườn núi dưới có động tính, chờ lấy hắn thấy rõ người tới sau, liền cười to nói ra, gắc, cứu tinh đến lấy rồi. Biên Thụy xem xét, đi lên chính là nhan, vu hai vị lao gia tử, thế là ném ra Chu Chính, cười nên đón tiếp lấy. Cùng hai vị lao gia tử lên tiếng chào, Biên Thụy liền xin mời hai vị vào sân nhỏ. vu lão gia tử hỏi, khách nhân tới không có. Tới, đang xem sân nhỏ đâu Biên Thụy nói. Chu chính thấy hai vị lao gia tử lập tức theo trên ghế nằm lăn, đứng ở Biên Thụy bên cạnh. tiểu Chu ngươi cũng tới. vu lao gia tử cười nói. vu tiên sinh, ta là bị gọi tới người tiếp khách Chu chính cười tùm tìm nói. Đáp lời trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Đi! Chúng ta đi vào nhìn một chút khách nhân nhan láo ra tử nói. Thế là một đám người hướng trong viện. Lúc này Văn Thế Trương đã đứng ở giữa sân, theo hắn vị trí hiện tại nhìn qua tây sương phòng cái kia mấy phiến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phòng ngay tại chấn cổ tay than thở đâu Ai, ai, bại ra a bại ra a con bán ruộng nhà không đau lòng. Nhan lão ra tử quay đầu nhìn một chút Biên Thụy, ánh mắt bên trong rõ ràng tại hỏi thăm, đây chính là người mời tới khách nhân. Biên Thụy cười cười xấu hổ sau đó đi lên trước đánh thức chính chửi mình Văn Thế Trương, sau đó đem đại gia hỏa giới thiệu một cái. Văn Thế Trương nghe được nhan lão gia tử cùng vu láo gia tử hai người cổ văn tạo nghệ cũng còn không sai, thế là nhiệt tình lôi kéo hai người bắt đầu trò chuyện. Nguyên bản lúc bắt đầu vu, nhan hai vị láo gia tử còn lơ đến, cho là ngươi cái ngốc người nước ngoài chỗ nào hiểu được Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thầm. Bất quá hàn huyên 5 phút sau, hai vị lập tức cải biến ý nghĩ, bọn hắn phát hiện tại Trung Quốc văn hóa. Nhất là đạo gia văn hóa bên trên văn thế trường còn mơ hồ vượt qua bọn hắn thậm chí tại một ít địa phương còn có rất đặc biệt kiến giải. Lần này ba người tụ cùng một chỗ cái kia nói chuyện thân thiện. Biên Thụy nhìn lên cũng không cần chu chính, thế là vô thanh vô tức lui sang một bên chui vào phòng bếp làm mình đồ ăn. Tại làm món ăn thời điểm, Biên Thụy thỉnh thoảng ngầm đầu, đều có thể nghe được ba người trong sân đàm tiếu phong thanh phát ra sang sảng tiếng cười. Đồ ăn thịt làm tốt, Biên Thụy cho phụ mẫu ra đưa một phần. Mình để ở nhà cái kia một phần phối hợp ngâm phát tốt làm cây nấm, chưng đồ ăn thịt nước canh, trừ vào trong chén bắt đầu bên trên thế trưng Biên Thụy, Biên Thụy, tới, người nói mang ta đi nhìn đàn đây này. Văn Thế Chương nhìn thấy Biên Thụy từ trong phòng bếp đi ra, lúc này mới nhớ tới mình đàn, vì hướng hai vị bạn mới bằng hữu khoe khoang một cái, Văn Thế Chương để Biên Thụy mang theo đại gia đi xem đàn. Lúc này Văn Thế Chương hoàn toàn quên, người ta nhan vô hai vị lao gia tử, nhưng so sánh hắn trong thôn dạo chơi một thời gian lâu. Biên Thụy cũng một lòng lời nói, mang theo ba người vào tây xương phòng làm việc, đổi qua tản ra đầu gỗ mùi hương liệu chồng chất tử, đi tới bàn làm việc lên, trên đài bảy biện hai sàng một nửa mới đàn chính là chuẩn bị cho Văn Thế Trương. Nhìn thấy bàn làm việc bên trên nằm hai sàng đàn, Văn Thế Trương hỏi, cái kia một sàng là của ta, cái kia một sảng là chỗ đạo. Hắn còn không có chế, xác thực nói cái này hai sảng đều là ngươi, chỉ bất quá một sảng tồn một sàng đi. Chờ lấy đàn thành thời điểm ngươi chọn chung cái kia sàng lấy đi, thừa cái kia sàng chỉ có thể làm tuổi trụ biên thủy nói. Lời này mới ra đầy phòng kinh ngạc. Vì cái gì? Là đàn không tốt? vu lão ra tử hỏi. Nhan lão ra từ lúc này cười nói ra, ngươi là tạo mánh lưới A. Lời này cũng chỉ có nhan lão ra thích hợp nói, ai bảo biên thủy trong lòng nhớ khuê nữ của người ta đâu. Biên thủy không thể cầm lời này coi là thật, kỳ thật hắn cũng không có làm thật, chỉ là lắc đầu nghiêm mặt nói ra. Đàn vật này ta nghĩ mỗi một lần đều xuất ra tốt nhất, để cho mình hài lòng nhất đàn. Nói đi tới phía ngoài cùng sàng trên đàn, nhẹ nhàng gõ một cái tiếng đàn, tiếng đàn phát ra một luồng trong chẹo tiếng vang, như là ngón tay gõ tại ngọc khí bên trên. Lại đưa tay gõ một cái mặt khác một sàng, đồng dạng là thanh âm như vậy, không tỉ mỉ tụy như là một sàng đàn phát ra đồng dạng. Không phải đồng dạng A. Văn Thế Trương cao mày nói. Nói ra lời này thời điểm, Văn Thế Trương nhữ chặt lông mày bỗng nhiên triển khai có thể đến như thế chi cảnh. Vũ, nhan hai người đều là gậy hồ cầm, liền xem như nhan lão ra tử cùng Biên Thụy ở chung một chỗ thời gian nhiều, sẽ bình thường xoa lên hai khúc bình thường điệu hát dân gian, đó cũng là người ngoài ngành, vì lẽ đó căn bản nghe không ra cái này hai tiếng tiếng đàn nội hàng tới. Đây chính là cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Biên Thụy cười lại khẽ chọc hai lần, hỏi, như thế nào? Văn thế Trương lông mày lại một lần nữa khóa chặt lên, Thật dài một hồi lúc này mới mặt lộ sầu khổ, thở dài một tiếng, ngươi cái này khiến ta lựa chọn như thế nào? kia là chuyện của ngươi. Biên Thụy nhìn thấy văn thế trương bộ dáng cười nói. Văn thế trương đi tới bàn làm việc lên, mình gõ lên đàn đến, một mặt gõ một mặt nghiêng thai lắng nghe. Như thế qua lại gõ gần 10 cái, không sai biệt lắm tiêu hết 20 mươi phút, vù, nhăn hai vị lao ra tử có chút đứng không yên. Đều như thế mà. Biên thủy nhẹ giọng nói ra, ngài hai vị không phải gậy hồ cầm. Không biết ở trong đó khác nhau, cái gọi là thất chi chút xíu, đi 1.000 dặm chính là cái đạo lý này. Tại các ngươi nghe tới đều như thế, trong lòng của hắn giống như cá cùng tay gấu không biết như thế nào lấy hay bỏ. Vậy ngươi nói cái nào là cá, cái nào là tay gấu. Biên Thủy cười ha hả, tuyển đàn sự tình tại hắn không tại ta. Văn Thế Trương lúc này trên mặt sầu khổ càng thắng rồi hơn, hướng về phía Biên thủy hỏi, ta lại cầu một đàn đi, đàn này ta thực tế là khó mà giất bỏ hạ bất luận cái gì một sàng. Không được. Một sàng thành một sàng diệt đây là quý củ. Biên Thủy nói. Nghe được Biên Thụy nói như thế, văn thế trương liền không cần phải nhiều lời nữ ngữ, hắn là hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, biết Biên thủy vô luận như thế nào cũng vạch không đến suy nghĩ lý thú chế đàn loại này bên trong đi, nói thế nào cũng phải quy về văn nhân chế đàn, thợ thủ công chế đàn cầu là tài, văn nhân chế đàn cái kia tật xấu liền có thêm đi, húng chi Biên Thủy vẫn là cái cũng không người thiếu tiền, hắn khả năng không bằng rất nhiều người có tiền, nhưng là trong lòng của hắn h so Đa số người đều giàu có, vì lẽ đó tiền thứ này trói buộc không được hắn. Đến lúc đó lại nhìn, nếu như thực tế dứt bỏ không được, che mắt sờ lên một sàng là được rồi Văn Thế Trương tiếc nuối nói. chương 246, uống rượu. Cảm ơn bạn Ngọng Tam thu xích dương để cử một nguyệt phiếu. Văn Thế Trương lúc này hai con mắt liền không có rời đi hai sàng đàn một lát. Hắn là chơi mấy chục năm đàn, liền xem như đàn không có lên dây cùng hắn cũng có thể cảm giác ra bảy tám phần đàn sắp đến hiện tại bày ở bàn làm việc bên trên hai sàng đàn, hắn là hài lòng không thể lại hài lòng. Hắn thấy cái này hai sàng đàn thành sau, lấy âm sắc đến luận, tuyệt đối có thể che lại một phiếu hiện tại rất nhiều người phụng như chân Bảo Tống Đàn Minh Đàn Đi, nếu như bất luận lịch sử nặng nghề đến đàm luận, bằng cái này âm sắc cái này hai sàng đàn cũng tuyệt đối vào hiện nay trước mười. Sợ là đàn này còn thắng qua ngươi cô hạc quy phi, chỉ là hơi thua cho Chí phượng thanh vận văn thế chương hỏi. Biên thủy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác Điểm này biên thủy muốn thừa nhận, cái này hai sàng đàn hoàn toàn chính xác muốn vượt qua mình chế cho khuê nữ luyện tập dùng cô hạc quý phi, một là trước đàn kỹ nghệ tăng lên, hai là vật liệu chọn cũng càng thêm hà khắc rồi, về phần trị phượng thanh vận cái kia đàn tài là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là những ngày này biên thủy chọn vật liệu chọn quá lợi hại, thường thường hàng ngàn hàng vạn căn vật liệu lúc này mới lấy ra một kiện hảo cầm vật liệu, đầu tiên thân cây đến dài đến khoảng 60cm, phát hạ cây sau chỉ lấy chỗ tốt nhất Một gốc cây hết thảy mới ra hai mặt rừng bản, dạng này công lãng phí sức lực, nếu quả như thật bỏ vào bên ngoài, để trần lãng phí vật liệu bán đầu gỗ sợ sẽ đến 30-50 và lên, không gian bên ngoài thế giới cái nào đàn. Thủ đô Lâm thời nhịn không được như thế lãng phí. Như thế chọn hậu quả dĩ nhiên chính là ra đàn liệu đều là nhất đẳng, mà biên thủy tay nghề cũng là đang chậm rãi không ngừng tiến bộ, chế ra đàn tự nhiên là một sàng càng vượt qua một sàng, mới đàn thắng qua lao đàn cũng là khó tránh khỏi sự tình. Giao đàn về thời gian có thể hay không sớm một chút. Văn Thế Trương có điểm tâm ngứa. Biên thủy lắp đầu, đại khái chênh lệch thời gian không nhiều, không nhanh được, ngươi cũng là biết chế đàn việc, đều là trong tay công phu, mà chậm đã công ra việc tinh tế. Thời gian đổi chất lượng không thể bảo đảm, đàn này sau khi đi ra, chỉ cần ngươi bảo dưỡng tốt, chuyển trước mấy trăm năm cũng không biết lái nước. Tốt áp Văn Thế Trương nhẹ gật đầu đáp. Làm một yêu đàn người, lúc này Văn Thế Trương hận không thể trực tiếp liền đem đàn này ôm trở về. Sau đó hướng phó thanh tự khoe khoang một cái, nói cho hắn biết mình đàn này tại âm sắc còn thắng đàn của hắn nửa phần. Nhưng là bây giờ nghe biên Thụy tiểu nói này, tự nhiên là đem trong lòng ý nghĩ cho đẻ xuống. Thấy văn thế trương bộ ráng, biên thủy mau đem hắn theo phòng làm việc trong kéo ra ngoài, đi ra phía ngoài để vũ lão ra tử cùng nhan lão ra mang theo hắn tiếp tục xem phòng ở, mình thì là chui vào phòng bếp bắt đầu cả hiến hội. Đại khái đồ vật vừa rồi đều làm không sai bịt lắm, hiện tại chỉ là thu một cái đuôi Rất nhanh không đến 10 phút, biên thủy liền đem bổi trưa đồ ăn cho chỉnh lý tốt. Đại gia chuẩn bị ở nơi đó ăn. Đi trong phòng vẫn là trực tiếp đem cái bàn bày ở trong viện. Biên thủy đứng tại cửa phòng bếp, một mặt dùng tạp dề sát tay một mặt hướng về phía trong viện người hỏi. Nhăn lão ra tử cùng vu láo ra tử hai người nghe đồng loạt nhìn phía văn thế trương. Văn thế trương cũng là lão Trung Quốc thông, tự nhiên biết mình là chủ khách nên có cái quyết định, hoặc là cho cái thuyết pháp cái gì. Được rồi, ta tùy ý. Các ngươi cảm thấy nơi đó chính là chỗ nào, đại gia cũng đừng câu thúc, đổ cái náo nhiệt mà văn thế chúng nói. Nhan lão gia tử nghe nói ra, vậy liền trong sân đi, đem cái bàn bày ở đại bạc cây hành dưới, mặt khác làm cái quạt tới, đằng sau mang lên hai khối băng. Biên Thụy nghe được lên tiếng sau liền bắt đầu bận rộn. Biên Thụy bên này cả băng, Chu Chính cùng những người còn lại thì là chuyển cái bàn sách băng ghế. Trong viện bày cái bàn là tiểu bát tiến bàn, 80 cm tiểu bản bông, ước chừng cao 50. 60 cm, cái ghế cũng là cao 20, 30 cm mặt tiểu trúc ghế dựa, như thế vừa đưa ra sau, biên thủy lúc này mới đem đồ ăn cho từng đạo đi lên. Tổng cộng là 8 đạo đồ ăn, cũng không phải quá ráng cứu, không có cái gì bốn lạnh bốn nóng, làm ba rau trộn năm cái món ăn nóng, rau trộn là nước muối cụ lạc, đường trộn lẫn cả chua cùng trứng muối đậu hũ, món ăn nóng đốt một cái con vịt, một cái thịt kho tàu gà khối, muối hấp tôm, thịt kho tàu lươn, cá cái gì, chủ đánh chính là đồ ăn thịt cây ngấm cộng thêm một phần rau xanh đậu hũ canh. Tất cả mọi người chấp nhận một cái, cũng không có gì đồ ăn biên thủy đem đồ ăn dọn lên bàn, lấy Trung Quốc thức khách xáo nói. Văn Thế Trương nghe cười cười, nghe được ngươi nói lời này, ta liền nhớ lại đến lần thứ nhất đến Trung Quốc thời điểm nghi hoặc, thấy được cả bàn đồ ăn, không dưới 20 đĩa, chủ nhà còn đang không ngừng bận rộn, miệng trong lại nói lấy không có gì đồ ăn. Ha ha ha. Văn Thế Trương nói có ý tứ, mọi người cũng liền cổ động đi theo vui vẻ hai tiếng Vụ lão gia tử nói ra, "Lão Văn, ngươi đối ta tính tình, không giống như là Biên Thụy tiểu tử này, rõ ràng rất trẻ tuổi, nhưng là có lúc nhìn theo cái tiểu lão đầu mà lại đặc biệt có thể chứa, đến, chúng ta đi một cái." Vụ lão gia tử tự động đẩy ra bình rượu giấy dán, nâng cốc rót vào đồng trong bầu rượu, sau đó đem trên bàn mấy cái phân đồ uống rượu đều đổ đầy, bưng chén rượu lên cùng Văn Thế Trừng nói. Đối với Biên Gia thôn rượu, Vụ lão gia tử kia là thèm không thể lại thèm, lão đầu tử liền tốt cái này một ngụm. Nếu như có thể phối hợp biên thủy chế nước muối cụ lạc, Lao Gia Tử uống rượu cũng không liền cần muốn khác thức ăn, hiện tại hai loại đều có, Lao Gia Tử tự nhiên là không khách khí. Văn Thế Trương cũng không mắc mưu của hắn, là một Trung Quốc thông chỗ nào không hiểu điểm ấy lễ tiết, đưa tay đem vu lão Gia tay đẻ xuống dưới, chúng ta trước hết nghe chủ nhà nói thế nào. Lời này vừa ra tới, Đại gia Hỏa đều biết Văn Thế Trương cũng không phải bình thường ngốc người nước ngoài, người ta đây nhất định cũng là thuộc lúc cồn khảo nghiệm chiến sĩ. Thế là nhau nhau cởi nhìn phía Biên Thụy. Biên Thụy thấy đại gia hỏa đều nhìn lấy mình, cười nói, có cái gì tốt nói. Cái này chén thứ nhất, chúng ta hoan nghênh Văn Thế Trương đến chúng ta thôn làm khách. Biên Thụy nhất cử lên cái chén, tất cả mọi người đi theo nâng cốc dơ lên. Án lấy quê nhà bên này quy củ, uống liền 4 chén mở cửa rượu, thời gian còn lại chính là tự do hoạt động, nên tìm ai uống tìm ai uống, nghĩ nói chuyện cũng có thể nói chuyện thiếm. Văn Thế Trương cùng Biên Thụy, nhăn lão ra tử nói chuyện thân thiện. Biên thủy bên này lại mang tới chu chính, chỉ có rượu ngon vu lão ra tử bừng chén rượu tử tìm người uống rượu, cái này bốn chén, cái kia bốn chén, rất nhanh non nửa cân rượu liền vào hắn bụng. Vu lão ra tử uống đến hương khởi, trực tiếp đem áo cải bỏ ném tới bên cạnh bồn hoa trên kệ, lào văn, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Văn Thế Trương gặp một lần hình dạng của hắn, cười cũng đem trên người mình áo cho cải bỏ đổi thành hồi hương lão nông mùa hè lúc ăn cơm đợi lưu truyền tạo hình, để trần cái cánh tay vẫn là như vậy thoải mái. Văn Thế Trương cười to nói, Biên Thụy cùng Chu Chính mấy cái thấy, Dứt Khoát cũng đem áo cởi xuống, nguyên bản đại gia ở nhà lúc ăn cơm, mùa này đều là hai tay để trần, hiện tại bởi vì bồi Văn Thế Trương lúc này mới che chặt chẽ, lúc này gặp khách người thoát, ai sẽ còn phủ lấy quần áo, lại bộ y phục này cũng nhanh bị mồ hôi cho thấm thấu. Trong chốc lát, bên bàn vòng một lấy 5 người tất cả đều hai tay để trần, trong đó bốn người thật vui vẻ, chỉ là Chu Chính lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Vụ lão ra tử thấy Chu Chính bộ dáng, cười nói: "Chu ra tiểu tử, không có như thế ăn cơm xong a?" Chu Chính hơi có chút xấu hổ cười nói: "Đúng vậy, bất quá thật rất mát mẻ." Hiện tại tuy nói đã đến giữa hè cái đôi lên, lập tức bọn nhỏ cũng nhanh khai giảng, nhưng là thời tiết vẫn là rất nóng bức, nhất là đang dùng cơm thời điểm thể cảm giác nhiệt độ sẽ rất cao, ăn một bữa cơm buốc lên một thân mồ hôi kia tuyệt đối không phải cái gì cách nói khuyết đại. Bởi vậy hai cái lão ra tử đi tới trong thôn cũng liền chậm rãi học xong các hương thân chiêu thức. Đó chính là ăn cơm nhất định phải hai tay để trần, ra bên trên một thân mồ hôi. Tiểu tử nguyên nên ở đây ở thêm một chút thời gian, ở chỗ này a có tình vị. vu lão gia tử cười vô một cái chu chính trên bà vai. Chu chính trên mặt rất lung túng, bất quá hắn cũng không có phản bác, chỉ là không ngừng nói đúng đúng loại hình. Rất rõ ràng trong lời nói là có chuyện, chỉ bất quá trên bàn tất cả mọi người không có người hỏi, đại gia tất cả ăn tất cả coi như không có nghe được. vu lão gia tử cũng chưa lại cùng chu chính nhiều lời. Mà là chuyển hướng Văn Thế Trương ta nói lạo Văn à trở lấy ăn cơm xong chúng ta liền đi trong sông tắm một cái ngâm cái tầm 10 phút thời điểm chúng ta làm cái ghế nằm hướng trong bóng cây vừa trốn vô luận là đánh cờ vẫn là đánh bại bổ kẹ đều là điều thú vị nếu là lại thu được hai trái dưa hấu như thế ăn một lần đó chính là thần tiên thời gian tử đợi lát nữa ta mang theo ngươi đi thể nghiệm một cái Văn Thế Trương nghe cười to Tuất Tuất Biên Thụy nghe cười lắc đầu không nói lời nào ta nói Biên Thụy Tiểu tử ngươi thức ăn này làm có chút quá loa. Cái này nước muối củ lạc cảm thấy không bằng trước mấy ngày ăn ngon Vu Láo gia tử rũa ra đúa điểm một cái củ lạc đĩa, phát ra đinh một tiếng. Biên Thụy trả lời, hôm nay cái này ngâm thời gian có chút quá, củ lạc lộ vẻ hơi có chút ngâm, ngài liền đem liền ăn đi, mời ngươi tới người tiếp khách cũng không phải chủ khách ngài chọn cái gì đồ ăn a. Ta còn không thể chọn lấy. Vu Láo gia tử cười. Củ lạc. Văn Thế Trương thấy Vu Láo gia tử để ý như vậy củ lạc Thế là dội ra đua kẹp một hạt đến một cái. Mới vào khẩu cảm thấy phổ thông, nhưng là việc Nhoai càng thơm rất nhanh văn thế trương lại gấp lên thứ hai đua, tận lực bồi tiếp thứ ba đua. Rất tốt à. Vũ lão ra tử nói, đừng chỉ ăn à, ăn củ lạc phải phối rượu, một ngụm rượu hai ba hạt củ lạc hòa với nhai hương vị kia mới gọi tốt đâu. Thế là hai người đụng phải một chén, vừa uống rượu một mặt ăn lên củ lạc. Tình cảm cái này đều ăn nhanh 20 phút cơm, người mới lần thứ nhất ăn củ lạc. Biên Thụy nhìn Văn Thế Trương bộ dáng há miệng hỏi. Văn Thế Trương nói, trước kia ta lúc uống rượu thích ăn cái này. Lúc này Văn Thế Trương đua điểm tới đường trộn lẫn cà chua bên trên. Đối với hắn lựa chọn Biên Thụy không kỳ quái, người ngoại quốc luôn luôn thích loại này chua chua ngọt ngọt hương vị. Cái này cũng không coi như hắn cao nhất tay nghề, đợi buổi tối thời điểm chúng ta để hắn lại một mâm, lần này cũng đừng thất thủ vu lão ra tử nói. Nhan lão ra tử cười sông láo hưu nói, ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Mỗi một lần đều chỉ điểm cái này một mâm đồ ăn, nhìn một cái một cái bàn này, có cá có gà còn có tôm không đủ ngươi ăn, ta liền chưa cảm thấy cụ lạc có món gì ăn ngon. kia là ngươi ăn đủ rồi, ta nhưng không có người đưa. vu lão ra hòa nói. Nhăn lão ra tử nghe cười mắng, có bản lĩnh ngươi cũng nên cho người đưa. vu lão ra tử nghe được cái này, nói đùa hướng về phía biên thụy nói ra, ta nói tiểu biên thụy, ta có cái tôn nữ, hôm nay 27. Hiện tại ngay tại châu Âu bên kia du học người dáng dấp kia là phi thường xinh đẹp, chờ trở về thời điểm giới thiệu các người nhận biết. Biên thủy nghe lập tức khoát tay nói ra, vẫn là thôi đi, lập tức so ngải chầm hai bối phận, ta cũng không làm. Ta đi, lời này của ngươi ngay trước tôn nữ của ngươi nói, ta liền nhận nhàn lão ra tử nghe nói. Nghe xong lời này vu láo ra tử lập tức sợ, được rồi, coi như ta không nói. Gặp ra đến là chưa tiền đổ, bị cái tôn nữ dọa thành chim cút. Nhàn lão ra chế rêu nói, Chương 247: Vở hổ. Cảm ơn bạn ngộng Tam Thu Sích Dương để cử một nguyện phiếu. Một trận ít rượu uống xong đến, tất cả mọi người đều có điểm say rượu. Không thể uống nữa. Nhan lão ra tử bưng kín mình phân đồ uống rượu, hướng về phía Vu lão gia tử nói ra: "Lão Vu, đây chính là giữa chưa chúng ta trữ chút lượng, dù sao người ta lão văn cũng không đi, đừng khách nhân không có uống thế nào, chúng ta những này bồi rượu đem mình cho bồi say, cái kia không tưởng nổi." Vu lão gia tử nghe, quay đầu nhìn qua Văn Thế trường đồng thời đem đồng bầu rượu cho rời khỏi trước mặt hắn. Văn Thế Trương cũng đưa tay ra, đem phân đồ uống rượu khẩu cho bưng kín, đồng thời lắc đầu liên tục, không được, không được, uống không ít, buổi chiều ta vẫn chờ người dẫn ta đi trong sông tắm rửa, sau đó thu được một cái trái dưa hấu hóng mắt đâu Cũng đúng, cũng đúng. Vậy chúng ta liền thiếu đi uống một chút. Vũ nghiễm long lão ra tử hỏi đại gia. Biên thủy làm chủ nhân tự nhiên là không thể để cho đại gia không uống. Cái này tại người trong nước giao tế bên trong lộ ra có chút không phong khoáng, bất quá còn lại 4 người đến là một tới đồng ý giữa chưa chiến cuộc dừng lại, chờ lấy lúc buổi tối đại gia khêu đèn đánh đêm. Thu rượu, lại ăn một vòng đồ ăn, còn lại đều cho đại hôi quét dọn, biên thủy vào phòng bếp cho đại gia nấu một bình tỉnh rượu trà. Biên thủy, đồ trong nhà có người hay không? Đại gia uống trà xong, nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ, thể lực mùi rượu tàn tán, chờ lấy tinh thần trên đầu đến, nhăn lão ra tử liền hướng về phía biên thủy hỏi Ngài muốn cái gì? Lốt xe, ghế nằm. Nhăn lão ra tử đếm trên đầu ngón tay từng cái nói. Biên thủy cười nói, đều có, ta đi chuẩn bị đi, đến lúc đó chúng ta dùng xe xích lô vận đi qua, các ngươi có không đi không có. Chu chính đang muốn há miệng, vu lão ra tử liền nói ra, chớ tự tuyệt ở con chúng, tiểu chu. Chu chính vẻ mặt đau khổ dơ tay lên, thêm ta một suất Biên thủy cười đứng lên, đi tới tiểu nhà kho từ bên trong chuyển ra mấy trường trúc chế chồng chất ghế nằm. Sau đó tăng thêm một trường trồng chất tiểu bản ông, tăng thêm trong nhà to to nhỏ nhỏ ba cái hắc luôn hai, cơ hồ liền chất đầy một cố xe xích lô. Làm Biên Thủy đem tất cả mọi thứ đều mang lên xe xích lô, Vu lão gia tử mang theo nhan lão gia tử cùng văn thế chương 3 nhân hóa thành lão ngân đồng, nghiêng cái mông ngồi xuống xe xích lô bên trên. Biên Thủy cũng không có cách nào, cứ như vậy cưới xe xích lô mang theo hai người đầu, bên cạnh còn đi theo Chu Chính cùng một chỗ hướng trong thôn cái kia bên hổ bên trên cứ đi. Đến nửa đường Chu chính nhận lấy biên thủy làm việc thành đạp xe, biên thủy thì là ở phía dưới đi. Lao văn, biết ca hát ta. Vũ láo ra tử hiện tại tâm tình rất đẹp. Văn Thế Trương hỏi, cái gì ca? Tây ta giọt rượu qua. Cái này ca. vu láo ra tử hỏi. Văn Thế Trương nghe nói ra, thật lâu dài ca, tựa như là ta đến Trung Quốc đại lục đầu mấy năm lưu hành lên ca, nghe bài hát này hiện tại nhỏ nhất cũng hơn 30A. Khắc ca hắn cũng sẽ không, hắn chính là một cái lao giả. Sẽ chỉ những ngày lão ca, hắn đến là muốn cùng người tuổi trẻ đồng dạng, nói kêu cái gì trường đoàn cũ đâu, hắn tới sao nhan lão gia tử cười nói. Trường đoàn cũ, gọi là lắm mộm. vu lão gia tử rất khinh thường nói. Đại gia hiện tại cũng có chút men say, cho dù là tất cả uống một mang canh giải rượu, đại gia cũng so lúc bình thường phóng túng không ít. Mặc dù hai vị lão gia tử đều thích náo nhiệt, bây giờ tại trong thôn cũng là nổi danh lão ngon đồng, nhưng là lên tiếng hát vang chuyện này thật đúng là không có làm qua già liền lao già vu lão ra tử cười to nói chúng ta trẻ tuổi thời điểm là cái gì cũng không có hiện tại thời gian tốt chúng ta cũng thành trời chiều còn lại chỉ có gần hoàng hôn nha nhưng là chúng ta không thể chịu ra hoa cái này ngày tốt lành cũng không thể cho hiện tại bọn nhỏ độc hưởng đi chúng ta đời này người cũng phải chạy tới sống tự tại một chút có cái gì không tốt vu lão ra tử xem ra còn rất có cảm tưởng. nhăn lão ra tử thấy lão Hữu nói tựa hồ muốn hướng nặng phương hướng đi thế là cười lớn nói ra Ngươi còn có mấy chục năm tốt sống đâu, nhìn xem lão nhân trong thôn, cái nào không phải 8-90 tuổi còn sinh Long Hoa Hổ, chúng ta hiện tại mới bao nhiêu lớn, chiếu vào người ta hiện tại số tuổi còn có 20 mấy năm 30 năm tốt sống đâu, yên tâm đi, ngươi nhất định sống lâu. Chuyện xưa không phải nói à, người tốt sống không lâu, hay họa sống là năm, ngươi người xấu xa như vậy, trước kia bị người hận nghiến rằng, không sống đến 800 tuổi đều là chết yểu. Ngươi mới sống 1.000 tuổi đâu, coi ta là con rùa. Vụ lão gia tử nghe xong cảm thấy lão hữu nói cũng đúng, mình coi như là không có biên gia thôn chúng lao nhân trưởng thọ, nhưng là ở chỗ này lấy sống trên 10 năm cũng thoải mái à. Nghĩ đến cái này, Vụ lão gia tử dắt cuống họng giống lớn hát nói, "Hãy ta do toa, trên dưới thông, khí không ho khan." Vụ lão phụ tử uống còn rất đầy đủ, tầm 10 câu sửng suốt không có một câu tái diễn, chờ lấy lao gia tử hát lần thứ 2 thời điểm, Văn Thế Trương cùng Nhan lão gia tử cũng đi theo hát lên. Bốn người hợp sướng lấy không biết tên lão ca Một loại thu cạnh phóng khoáng cảm giác lập tức liền sấn ra. Bất quá muốn có loại cảm giác này ngươi đến nhắm mắt lại, không thể nhìn cái này ba người. Nếu như ngươi xem loại kia phóng khoáng cảm giác xem liền biến mất, chỉ còn lại ba cái đông lệnh ra ngã về Tây Láo Niên Tiểu Phong Tử. Xe xích lô đến trên bờ hồ, hướng bắc đi 4-5 phút sau liền đến tươi tốt tiểu lâm tử bên cạnh. Bên này đê bờ không phải đất vàng, đường cũng không phải đường xi măng, mà là bàn đá xanh đường. Từng khối tảng đá lớn cửa hàng ra một đầu dài ước chừng 300 mét. Bề rộng chừng 5 m đường lát đá, tại giữa đường 100 mét chỗ có cái tê chữ hình giao lộ, dọc theo giao lộ đi lên đi, chưa mấy bước chính là một cái thạch bài phường, qua thạch bài phường lại hướng lên đi đến mười mấy cái bậc thang. Sau chính là một cái bệ đá, trên bệ đá có một cái cực lớn thạch lưu hương, còn có tế đàn. Tế đàn theo ở bề ngoài nhìn chính là điểm cuối cùng, bất quá lại hướng lên, hướng sần núi bên trên bỏ qua một cái đỉnh núi, ở bên kia chỗ giữa sần núi đó chính là biên thị là mộ tổ sở tại địa. Mộ tổ cái này phiến táng biên Thụy cái này một mấy chi nhất trực hệ người thân, theo đời minh mãi cho đến thái gia ra đời này, tràn đầy hơn ngàn cái mộ phần. Cái này cũng chưa tính trong lịch sử những cái kia tuyệt gia đình. Chỉ sợ dĩ đường vì cái gì không trực tiếp thông hướng mộ tổ, nhưng thật ra là sợ người đảo, không có đường đi qua muốn đảo liền khó khăn. Bên này cây rất lớn cũng rất thô, nhỏ nhất đều muốn hai người ôm hết, vì lẽ đó tại cái này phiến rừng căn bản cũng không khả năng nhìn thấy đỉnh đầu mặt trời. Bởi vậy cái này phiến dừng tại giữa hẹ thời điểm nhiệt độ so bên ngoài thấp 2-3 độ. Đều không cần dùng nhiệt kế lượng, xe xích lô vừa tiến đến đám người liền cảm giác một luồng nhu hòa gió mát đập vào mặt. đối cái này cho mới vừa ở bên ngoài phơi tầm 10 phút người mà nói, gọi là một cái sảng khoai A, tựa hồ là trên người mỗi một cây lông tơ đều theo gió khinh vũ. Lúc này biên ra thôn đám già trẻ đại đa số đều gom lại nơi này tới, gần 200 người tụ ở đây, một cái để trong này thoạt nhìn như là thành phố lớn công viên nhỏ. Đông một khối tây một mảnh tụ cùng một chỗ hưu nhàn giải trí. Các nam nhân đại đa số đều đang đánh cờ, đánh bại bổ kẹ, đương nhiên cũng không thiếu được chơi mặt trược, dù sao thường gặp cái gì giải trí hoạt động nơi này đều có thể nhìn thấy. Các lao ra đánh cờ đánh bài trong thôn phụ nhân thì là vây tại một chỗ lý tia, các nàng hiện tại trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chế dây công việc, hiện tại cũng không phải các nàng lười biếng thời điểm. Vây phần bọn nhỏ hiện tại thì là chơi nước chơi nước không chơi nước hoặc là nằm tại tiểu lạnh ngủ trên giường ngủ trưa, lại hoặc là nâng trái dưa hấu hoặc là cây dưa hồng cái gì ăn nhiều. Người tới nơi này, không riêng gì cảm giác mát mẻ, còn cảm giác được thời gian lập tức đều đi theo chậm lại, liền cùng người khác chào hỏi tựa hồ cũng muốn so thành thị bên trong chậm hơn 2-3 giây, tất cả mọi người lộ ra một loại nhàn nhã nhẹ nhóm. Biên Thụy Chu chính dừng xe lại sau, vu lão ra tử liền dắt cuống hỏng hô Biên Thụy. Nhàn lão ra tử nói, tùy ý tìm người ít địa phương ngừng một ph Ngươi loạn ồn nào cái gì à, ngươi nhìn đem tất cả nhau nhau. Không có việc gì, không có việc gì, ngài hai vị làm sao có hứng thú tới nơi này. Một cái các hương thân hướng về phía nhan láo ra tử hỏi. Mọi người đều biết nhan láo ra tử cùng vu láo ra tử đồng dạng giữa chưa hóng mát chính là tại nửa sần núi tiểu viện vụ cận bên dòng suối nhỏ lên, chi căn cần câu làm cái dù nhỏ, một năm chính là đến trưa, chờ lấy tỉnh lại thời điểm nói không chính xác buổi tối cơm tối liền có. Làm sao ta không không thể tới. nếu như không có Chúng ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, đến, đến, ta ở đây cho ngài để cái điệm. Nói chuyện vị này rời một cái cái mông cấp cho ra một vị trí đến, có thể là cảm giác vị trí không đủ lớn, lại rôi ra chân, dùng ngón chân lớn của mình đi kẹp người bên cạnh. Có ánh mắt không có. Nhanh lên tránh ra đến một điểm. Bên cạnh đường đệ nhìn thoáng qua đường ca, đang muốn nói hai câu, nhưng là vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy là nhan lão ra tự ở bên, lập tức cười rời đến chừng 20 mươi thước xa trên đất trống đi. Nhan láo ra tử khách sáo một cái, lúc này biên thủy chạy tới rời xe xích lô hơn 10 mét địa phương. Không phải có vị trí A, triển khai đến A biên thủy nói. Biên thủy đang chuẩn bị làm việc đâu, bên cạnh mấy vị vạn bối lập tức, 3 lần 5 chữ 5 liền đem tất cả ghế nằm cho triển ra, tiểu bàn Vung cũng cho bày xong. Về phần biên thủy mang theo cái gì trà ấm á loại hình cũng đều đặt tới riêng phần mình vị trí. Mang tới mấy cái lốp xe cũng đang dùng ống dẫn khí nén đánh lấy khí. Chờ lấy văn thế chương mấy người ngồi xuống Lập tức cảm giác được loại này nông thôn hóng mát tinh túy, đó chính là tùy ý tự nhiên, trong đầu sự tỉnh gì cũng không cần nghĩ. Chỗ nào thay quần áo? Văn Thế Trương thấy nước hồ thanh tịnh thấy đáy, đột nhiên nghĩ tiếp lội một chút, lại nói đoạn đường này mồ hôi, đến nơi này bị tiểu gió lạnh thổi tới trên thân tự nhiên là có điểm nghiêm hồ. Người không có mặc đồ lót. vu láo ra tử hỏi. Văn Thế Trương nói, không có, xuyên qua một cái bốn góc quần. Vậy là được rồi, trực tiếp ở đây thoát tốt, không ai nhìn. Tất cả mọi người là dạng này, người đem tất cả mọi người nghĩ rất đơn giản là được rồi. Đúng, không nên a, nước Mỹ không phải còn có thiên thể bãi biển cái gì sao? Ta là sợ đại gia xấu hổ. Văn Thế Trương cũng là phóng khoáng người. Vũ lão gia tử nói ra, vậy được, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới dù dù, cái này toàn thân cao thấp tượng khét tầng một bùn giống như. Một mặt nói một mặt lao ra tử bắt đầu thoát phía ngoài đại quân cục, rất nhanh bên trong bốn góc đồ lót liền lộ ra. Văn Thế Trương thấy Cũng học hắn bộ dáng, thoát toàn thân chỉ còn một đầu đồ lót, tiếp xuống hai người liền sóng vai đi vào trong hồ nước. chương 248, xoa tạo phấn. Văn Thế Trương đem chân tiến vào trong hồ nước, vừa luồn vào đi thời điểm cảm thấy nước có chút ấm, bất quá theo càng đi trong nước đi Việt cảm thấy nước lạnh, chờ nước chưa qua đầu gối thời điểm, cảm thấy một luồng thoải mái khí lạnh một mực theo trên đùi của mình bắt đầu chuyển khắp toàn thân. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh vù nghiệm long lao gia tử, phát hiện người ta đã tại hắn phía trước ba lượng thước. Toàn bộ thân thể đều rút vào trong nước, hiện tại chỉ lộ một cái đầu ra, xuyên thấu qua thanh tịnh nước sông còn có thể nhìn thấy Lao Gia tử chính cầm hai tay phát sững sờ nước chơi. Lao văn, nhanh lên tới, ngươi nhiều như vậy phơi à, lúc này cả người đều phải ngâm mình ở trong nước vù Nghiễm long Lao Gia tử hướng về phía văn thế chứng nói. Văn thế chứng nói, bên kia có mát mẻ có thể hay không so nơi này dễ chịu một chút. Vũ Nghiễm long lão Gia tử nói ra, không được, bên kia nước có chút mội mất dễ dàng đến viêm khớp. Không bằng nơi này dễ chịu, ngươi còn đừng không tin, nếu như không tin ngươi đi thử một lần, không nhìn thấy trong hồ nhiều người như vậy, không, có một cái trốn ở mát mẹ sao, nhanh lên xuống tới đem toàn bộ thân thể vùi vào trong hồ nước, ngươi liền có thể cảm giác được chỗ tốt như vậy. Nghe được Vu Nghiễm Long lão ra tử kiểu nói này, Văn Thế Trương lập tức gấp đi hai bước, đi tới chưa quá eo trong hồ nước chậm rãi ngồi xuống xuống. Thật là thoải mái. Văn Thế Trương rất nhanh liền cảm nhận được làm như thế chỗ tốt. Tựa hồ là trình độ thành hai tầng. Phía trên tầng một khá nóng, mà phía dưới tầng một có chút mát mẻ, lạnh nóng giao thế ở giữa cho người thân thể mang đến không tầm thường cảm thụ. Cảm giác này nói không nên lời, dù sao so vừa rồi tới dễ chịu là được rồi. Ngay tại vu nghiễm long lão gia tử cùng văn thế trương ngâm thời điểm, nhăn lão gia tử cũng không có nhàn hẳn rỗi, láo gia tử trực tiếp chọn lấy một cái xăm xe bọc tại ngang hông của mình, sau đó đi từ từ vào trong hồ nước, láo gia tử cũng không có ngâm, mà là trực tiếp tại trên nước du lên là đến đồng thời không ngừng hướng phương sa du, không có một hồi, liền rời đại gia nhanh xa 20 m Vì cái gì? Vu Nghiễm long lão ra tử nói ra, đừng để ý tới hắn, chúng ta ngâm chúng ta, chờ ngâm xong qua bên kia dùng xà phòng phấn như vậy nhất trà sát, cái kia mới gọi một cái dễ chịu đâu. Cái gì xoa? Văn thế Trương hỏi. Hắn là Trung Quốc thông không giả, nhưng là hiện tại cả nước cũng không có mấy cái địa phương dùng xà phòng thứ này, cho nên làm hắn nghe được xà phòng thời điểm, tự nhiên trong lòng dâng lên một tia nghi vấn. Vũ nghiệm long cũng không nhiều giải thích, chờ một chút ngươi sẽ biết, hiện tại lời gì cũng đừng nói, cứ như vậy ngâm, lúc này nhắm mắt lại theo sóng nước nhẹ nhàng đánh cái kia mới đẹp đầu Văn Thế Trương nghe vô nghiệm long, nhắm mắt lại muốn tiến vào vô nghiệm long láo ra tử nói loại kia sảng khoái cảnh giới, đáng tiếc là hắn dậy vào 4-5 phút đều không thể tiến vào cái gì sóng nước vô nhẹ nhẹ cảnh giới. Kỳ thật cái này cũng không trách Vũ nghiệm long láo gia tử, Văn Thế Trương thân cao có thể cao hơn hắn ra không ít, láo ra tử bên này ngồi sồm dễ chịu Văn Thế Trương ngồi sồm ở tự nhiên là có chút gấp đi, vì lẽ đó Văn Thế Trương hiện tại liền như là sử tại trong hồ nước một cây gậy, chỗ nào có thể hưởng thụ được vù Nghiễm long láo ra nói loại kia theo sóng nhẹ lay động cấp độ. Cũng may Văn Thế Trương cũng không phải nhiều chuyện như vậy người, người ta ngâm hắn cũng liền ngồi sồm ở trong hồ cùng theo ngâm. Hai người trong hồ ngâm ước chừng nửa giờ, vu Nghiễm long lúc này mới mang theo Văn Thế Trương theo trong hồ chui ra. Đi tới trên bờ. Vũ nghiễm Long Longãoo ra tử phát hiện biên Th thủy cùng chu chính hai người đã nằm tại trên ghế nằm thoải mái ngủ tiếp đi V vô Nghiễm Long đi tới biên Th thủy bên người nhẹ nhàng tại biên Thụy trên chân đá một cái thấy biên Th thủy không có tỉnh thế là lại tới một cái liên tiếp ba 4 lần cuối cùng đem biên Th thủy cho làm tỉnh lại chuyện gì biên Thủy mơ hồ ngẩng đầu lên Vũ Nghiễm Long nói cho chúng ta làm điểm dư hấu làm điểm xả phòng phân đến người đây là chủ nhân đâu cái gì cũng không có chuẩn bị mình tới là ngủ ngon ngọn Biên Th cũng không nhiều lời Nghe được vu Nghiễm Long lão ra tử muốn những vật này, thế là xóa đi một cái con mắt, theo trên ghế nằm đứng lên, đi tới xe xích lô bên cạnh nhảy lên xe xích lô. Văn Thế Trương có chút ngượng ngủng, há miệng hỏi, có xa hay không? Biên Thụy khoát tay một cái, không xa, liền đến làng là được rồi. Nghe được Biên Thụy tiểu nói này, Văn Thế Trương liền không hỏi nhiều. Vu Nghiễm Long đến là cùng tất cả mọi người thân quen, thấy Văn Thế Trương dáng vẻ nói ra, người bung lỏng một điểm, người trong thôn đều rất tốt cũng không, có người chọn ngươi lý cái gì, tất cả mọi người bảo chí nhất định giới hạn, lại rất thân nóng, chờ ngươi ở thêm mấy ngày liền hiểu. Đi, chúng ta lại đi trong hồ nước ngâm ngâm, bằng không chờ lấy xả phòng phân đến đây, trên người chúng ta nước đều làm, dạng này bôi xoa không bằng vừa ngâm ra dễ chịu. Văn Thế Trương tự nhiên lại cùng Vu Nghiễm Long lão gia tử vào trong hồ nước ngâm. Trương ngâm 5 phút, liền nghe được trên bờ có người để bọn hắn. Các người đi lên ăn dưa hấu. Vu Nghiễm Long ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Biên Thụy thất bá. Thế là hướng về phía Văn Thế Trương nói ra, Lào Văn, đi, chúng ta lên đi ăn dưa hấu đi. Trên bờ người thấy hai người muốn đứng lên, lập tức cười nói, các ngươi ngâm đi, ta đem dưa cho các ngươi được quà. Nói cầm hai nhà tử dưa hấu bỏ vào một cái sắt lá cái chậu bên trong, sau đó trở lại trên bờ hồ đem cái chậu phóng tới trong hồ nước đẩy cái chậu liền hướng về hai người bên này trở tới. Lực đạo này khống chế. Làm Văn Thế Trương nhìn thấy cái chậu ổn tắt rừng ở hai người mình trước mặt, liền do Trung khen một câu. Có thể đem một cái cái chậu đẩy ra xa mấy mét, đồng thời khống chế rừng ở trước mặt hắn, đây là muốn hạ chút công phu. Vũ Nghiêm Long cầm lên một mảnh dưa hấu đưa tới Văn Thế Trương trong tay, ăn dưa, dưa tử trực tiếp nôn trong hồ, ngốc niết cũng ném ở trong hồ cho ca ăn. Nói xong mình cơ lấy còn lại dưa bắt đầu ăn, cắn một cái hướng về phía trên bờ biên thủy thất bá thụ một cái ngón tay cái, dưa ngọt. Ngọt liền tốt biên thủy thất bá gặp người khen mình dưa, lập tức vui vẻ. Văn Thế Trương có chút không thích đứng ở trong nước ăn dưa bất quá hắn thấy Vu Nghiễm Long ăn vui vẻ, đành phải ngồi xổm ở trong nước tiếp tục ăn. Đang lúc ăn dưa đâu, Văn Thế Trương thật xa liền nhìn thấy một cái đen sì cái bóng hướng về phía bên mình bơi tới, rất rõ ràng là một con cá lớn, mà lại liền hắn bây giờ thấy được ảnh để phán đoán, con cá này sẽ không nhỏ hơn dài một mét. Ở trong nước cá lớn như thế là cực kỳ nguy hiểm, liền xem như cá chấm cỏ như thế va chạm chỉ cần là đụng đối địa phương cũng có thể đem người đụng chết, vì lẽ đó Văn Thế Trương rất khẩn trương hướng về phía Vu Nghiễm Long nói ra, Vũ láo ra tử, cái này cá lớn hướng chúng ta bơi tới, chúng ta nhanh lên lên bờ. Vũ Nghiễm long thuận văn thế trương ánh mắt xem xét, phát hiện là trong hồ đầu kia gai lơn cá, thế là cười nói ra, không có việc gì, không có việc gì, con cá này không có việc gì, con cá này là trong thôn sủng vật không thương tổn người, không riêng gì không thương tổn người hơn nữa còn sẽ bảo hộ người, nếu như ngươi nếu là tại hồ này trong ngâm nước, con cá này sẽ còn cứu ngươi đi lên. Đang nói thời điểm cá lớn đã bơi đến bên cạnh hai người. Nhìn thấy cá lớn tướng mạo Văn Thế Trương trong lòng có một chút đầu hòa, bởi vì cái này cá lớn dáng dấp quá khó nhìn, toàn bộ cá đầu cơ hồ chiếm thân thể một nửa, mà lại miệng trong còn có thể nhìn thấy những cái kia nhỏ bé răng, xem xét liền biết là ăn thịt cá. Con cá này sẽ cứu người. Văn Thế Trương hỏi. Vũ Nghiễm Long lão ra tử nghe được Văn Thế Trương lại nói bên trong mang theo thanh em rung động, thế là nói ra, không có việc gì. Người nhìn. Nói Vu Nghiễm Long cầm trong tay dưa hấu một phân thành hai, đem tiểu nhân cái kia một khối trực tiếp đưa đến miệng cá bên cạnh, cá thiên thần đuôi đen thấy có người cho ăn lập tức há to miệng. Miệng cá một trương, Vu Nghiễm Long lão ra liền đem dưa hấu cho ném bảo, để tỏ lòng con cá này không cắn người. Vu Nghiễm Long lão gia tử còn cố ý đem toàn bộ tay đều tiến vào miệng cá trong. Mỗi khi Vu lão ra tử đưa tay thời điểm, cá liền không ngầm miệng, cứ như vậy duy trì há mồm dáng vẻ. Qua lại mấy lần sau, văn thế chương lo lắng trong lòng liền tiêu tán chị bất quá hắn vẫn là không dám đem mình tay bỏ vào miệng cá trông. Hai bên dưa hấu ăn bụng, Biên Thủy cùng cười xe xích lô trở về. Đi, Biên Thủy trở về. Vũ Nghiễm Long lão gia tử gặp một lần lập tức mang theo văn thế trương theo trong hồ nước trôi ra. Biên Thủy đem xả phòng phấn trực tiếp bỏ vào trên bàn nhỏ. Các người ai tới trước. Biên Thủy vén lên tay háo hỏi. Vũ Nghiễm Long thấy Biên Thủy vớt tay áo, lập tức lắc đầu nói ra, ta có thể ăn không ngừng ngươi sức lực. Ngươi nếu là nghị xoa người vẫn là tìm người khác đi đi. Ngồi ở bên cạnh ăn dương người vừa nghe đến vu lão ra tử nói lời này đều cười vang. vu lão ra thấy biên thụy nhìn phía văn thế trương, lập tức khuyên nụ, ta nói lao văn, ngươi đừng tin hắn, ta hỏi ngươi ngươi trước kia có hay không xoa quá tắm. Văn thế trương lắp đầu, ta chỉ làm quá ngựa dết gà. Vậy coi như là, vẫn là ta cho ngươi đến xoa vù nghiệm long lão ra tử nói. Lúc này hai cái ăn xong dưa chừng 30 tuổi hắn tử đứng lên, vũ thúc. Vị khách nhân này, hai người các ngươi ghé vào trên cái băng đá, hay là chúng ta cho các ngươi xoa đi. Vũ Nghiễm long lão ra tử khách khi nói, không được, làm phiền các ngươi không tốt. Biên thủy nhìn vũ Nghiễm long lão ra tử bộ dáng, cười nói, ngài cũng đừng giả khách sáo ngoài miệng nói không cần, thân thể đã hướng băng ghế đá bên cạnh đi. Tại một trận cười vang bên trong, vũ Nghiễm long lão ra tử mang theo văn thế trương đi tới con đê bên cạnh băng ghế đá bên cạnh, sau đó nằm xuống. Văn thế Trương thế nhưng là bên trên khuê nữ lên kiệu lần đầu, thế là đành phải học vù nghiễm long dáng vẻ ghé vào trên cái băng đá, đem phía sau lưng lưu cho người ta. Tiểu thấp cửu các ngươi đừng nhàn rỗi, cho ca, ca ta xoa hai cái xà phòng, thủ kình của người ta thích. Ngay tại biên thủy xứng sở đứng thời điểm, đột nhiên biên thủy đường ca lên tiếng. Được rồi, tam ca cũng chính là ngài có thể ăn ở biên thủy vén lên tay áo đi tới tam ca nằm sấp băng ghế đá bên cạnh, cầm lên một cái xà phòng phấn tử. Trực tiếp bôi ở tam ca phía sau lưng, sau đó biên Thụy liền dùng sức bắt đầu ở tam ca phía sau lưng dùng xà phòng đánh lấy vòng, một mặt vỏ như thế một mặt đánh, rất nhanh mềm quá làn da liền bảy biện da đỏ bừng một chút. Biên tam một mặt thống khổ hừ hừ, thỉnh thoảng còn thở mạnh một hơi, nhưng là trên mặt rõ ràng chính là đặc biệt hưởng thụ biểu lộ. Cùng biên tam khác biệt, các lần bị xoa văn thế chương hiện tại nhe răng tuét miệng tựa như là da hình tra tấn trận đồng dạng. Ngược lại là vu lão gia tử phản ứng bình thường. Ghé vào trên băng ghế đá đắc ý ngầm miệng, thỉnh thoảng tới một câu dễ chịu, thoải mái loại hình. Đợt, xin lỗi, hôm nay hơi trễ, không có cách nào, hiện tại còn bị vây ở Quảng Đông chưa có trở về còn trong nhà đâu, cái này tình hình bệnh dịch thật đủ lo lắng. chương 249, uy tín. Biên Thụy nhìn một chút, luôn cảm thấy tựa hồ ít một chút cái gì, suy nghĩ kĩ một hồi, lúc này mới phát hiện nhan lão ra tử không biết nơi nào đi. Vũ thúc, nhan thúc đầu Biên Thụy hỏi. Nhan láo ra tử hiện tại ngay tại thoải mái sức mạnh lên, vẻ vẻ đưa tay tùy ý chỉ một cái, hắn ngươi còn không biết, đến trong hồ nhất định phải bơi lên một hồi, đoán chừng hiện tại không sai biệt lắm cũng nên trở về. Nghe nói như thế, biên Thụy liền không lại hỏi nhiều, chuyên tâm cho tam ca xoa xoa xà phòng, mấy cái xà phòng sau, tam ca phía sau liền như là vải đỏ. Biên tam bên này hô lớn một tiếng, dễ chịu. Sau đó liền từ trên băng ghế đá ngồi dậy, sau đó bắt đầu hoạt động tứ chi, hoạt động bốn, năm lần sau. Nằm ở trên băng ghế đá để biên thủy cái này tiểu đường để tiếp tục làm việc. Biên thủy dò xét hai cái xả phòng phấn tử tiếp tục làm việc. Chờ lấy mấy phút sau, biên tam trên thân tất cả đều là đỏ rực nhìn mười phần doan người. Văn Thế Trương thấy nhìn mắt đều có chút thẳng, không thương a Vũ Nghiễm long lão gia tử nhìn một chút biên tam một chút sau, liền hướng về phía Văn Thế Trương nói ra, đây mới là thật ra hiệu quả, đau thì đau, nhưng là thương yêu sau sảng khoái cũng là thực sự. Cho vù nghiễm long lão già tử xoa xả phòng hán tử cười nói, Ngài hai vị đều không ăn khí lực, chân thật ta tiểu thập cửu cái kia kình đạo mới là tốt nhất xoa nhất trà sắt đem thân thể trong hòa độc đều cho xoa ra, sau đó như thế ngâm một tẩy bảo đảm ngươi một năm này thân thể đều không tích hạ cái gì ở mức độc. Ta là hưởng thụ không được hắn thủ pháp, tên kia giống như là dùng cái bàn trải sắt ở trên người xoát, bị hắn như thế xoa lập tức ta cảm thấy đến mất một lớp già vù nghiễm long láo già tử khoát tay nói. Ngài cái này không hiệu quả gì. Nhất là ngài cái này số tuổi, thân thể tốt nhất đến ăn chút lực, giống như là mấy vị da da, vô luận là đông hạ cách mỗi bên trên một tuần liền phải ăn được một lần cái này lực. Thân thể người này á kỳ thật rất kỳ diệu, tựa như là một tòa không có khai phát hoàn toàn bảo khố, ngươi sức chống cự mạnh cái kia rất nhiều bệnh cũng sẽ không có. Ngài xem chúng ta thôn, không có bên ngoài nhiều như vậy bệnh, cái gì bệnh nhà giàu loại hình nơi này đều không có, bình thường cảm vặt cái gì cũng không phổ biến. Được lợi chính là cái này bình thường không đáng chú ý chuyện nhỏ. Biên thủy nghe được đường ca bên này thao thao bất tuyệt hướng về vù Nghiễm long láo gia tử cùng văn thế trường truyền bá dưỡng sinh tri thức, thế là cười nói ra, ta nói thập Tam ca, ngài lời này vẫn là nhận lấy đi, vu thúc đây là nghe lỗ thai lên kén, lao văn bên này thì là không hiểu ra sao, cũng đừng lãng phí nước miếng. vu Nghiễm long lão ra tử hẽ mồm nói, nô no. ta liền thích nghe, ngươi nói tiếp, đừng để ý tới biên thủy cái này lao tiểu tử. Biên Thụy nghe cười không cười không nói lời nào, lúc này công việc trên tay đã kết thúc, Biên Thụy tại Tam ca trên bụng vỗ một cái, Tam ca, tốt. Ui, tiểu tử ngươi cũng không cho tam ca xông một cái. Biên Tam thấy đường đệ có chút lời biếng, thế là rất không hài lòng nói. Biên Thụy cười theo phụ cận tìm một cái thùng, theo trong hồ ôm nước trực tiếp tới đến Biên Tam trên thân. Và đây mới là thật là thoải mái. Biên Tam mỹ mỹ theo trên ghế ngồi dậy, sau đó cẩn thận chui vào trong hồ nước thẳng đến đem cả người đều chui vào trong nước. Còn có ai nghĩ đến? Biên Thụy hỏi bốn phía một cái. "Ta, ta." Biên Thụy nghe được thanh âm này, thế mới biết nhà mình chuẩn nhạc phụ trở về. Nhan lão gia tử lúc này đã đến bên bờ, Biên Thụy thấy liền vội vàng đi tới với tới đi đỡ Nhan lão gia tử. Vũ Nghiễm Long thấy cởi hướng về phía cho mình xoa xả phòng nói ra, "Nhìn thấy chưa, cái này đãi ngộ chính là không giống. Vậy ngài là không nhìn thấy nhà chúng ta tiểu thập cửu làm sao đối đãi lao trưởng nhân mẹ vợ?" Để thập thúc đều có chút ghen ghét, cái kia cho chiều hứng, có một lần nói muốn tới chúng ta nơi này tới. Vu Nghiễm Long lão ra tử nói ra, còn có việc này. Đó cũng không phải là a, hiện tại lúc này mới cái kia đến đó con a. Vu Nghiễm Long hai người nói đến chỗ này đều vui vẻ. Biên thủy lúc này đem Nhan lão ra tử nâng lên bờ, sau đó giúp đỡ đem trên người lốp xe vòng lấy xuống tựa vào bên cạnh trên cây. Biên thủy bên này chính triển khai giá thức chuẩn bị làm việc đâu? Nhan lão gia tử đột nhiên nói ra, ta muốn ăn cái dưa. Biên thủy nghe lập tức thả ra trong tay xà phòng, đi bên hồ tắm một cái, được, vậy ta cho ngài cắt tới. Nói xong quay đầu hướng về phía chung quanh hô một câu, ai muốn ăn dưa? Khai dưa đi. Thập kiểu thúc, nhà ai dưa? Một thanh âm chuyển tới. Biên thủy cười mắng, có dưa ăn tiểu tử ngươi còn cái ăn, ngươi thất bá ra dưa, không tử. Cái kia không ăn, không có cái gì hương vị, dưa hấu nói không có tử, nhưng là cái kia vàng vàng tử dễ cắn vào miệng không phải cái mùi vị, ôi, thất bá. Ngài đánh ta làm gì? Đánh chính là tiểu tử ngươi, không có chuyện làm chống đỡ hủy nhà ta dưa làm cái gì? Vốn chính là mà. Tiểu gia hỏa thấy thất bá còn muốn đánh mình, thế là chân trượt theo thất bá thủ hạ trốn thoát, sau đó cách biên thất hơn 10 mét khoảng cách bên ngoài, hướng về phía hắn làm lên mặt quỷ. lô lô lô, ngài bắt không được ta. Biên thất cười nói, ngươi cái vật nhỏ, ngày nào bắt được ngươi đánh ngươi cái mông nở hoa cãi nhau ầm ý ở giữa, biên thủy đã đem dưa cho cắt, biên thất ra dưa hấu cũng không nhỏ Liền cái này một cái dưa tối thiểu nhất có 12-13 cân, biên thủy bên này cắt ra đến hơn 20 khối, trực tiếp bày tại trên bàn nhỏ mặc cho đại gia kiếm ăn. Nhan lão ra tử nhận lấy dưa, cắn một cái gật đầu khen, cái này dưa không sai, năm nay đại gia loại dưa cũng không tệ, chờ lấy sang năm cũng cho ta một điểm hạt giống, ta cũng trồng lên một chút. Biên thủy nghe vậy nói ra, năm nay trời nóng lực, kết xuất tới dưa cũng không tệ, nếu như ngày sang năm muốn trồng, hay là dùng tứ bá ra hạt giống đi, nhà hắn dưa tốt. Trong thôn đại đa số đều chọn nhà hắn hẳn giống. Người từ bá ra dưa kia là người bình thường loại. Người không biết tên kia đến phí bao nhiêu khí lực, nhan thúc, ngài nghe ta, ngày mai liền loại nhà ta dưa, bớt lo dùng ít sức, không phải liền là mùa hè cho nhà bọn nhỏ ăn hai cái nhà, đừng như vậy kén chọn. Ngài cùng biên thủy tiểu tử này cũng không đồng dạng, hắn là cả ngày không có việc gì, một đầu buồn bực trong nhà, ngài bên này hoạt động nhưng so sánh hắn phong phú nhiều. Ngài nói có đúng hay không? Nhan lão gia tử nghe được biên thất Suy nghĩ một chút gật đầu nói ra, nói hình như có đạo lý a Biên thủy nghe dưới đáy lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, liền ngài còn có chính sự vội vàng, ngài so ta còn điều đâu, có đạo lý gì, cả ngày dưới không phải câu cá chính là nhìn vài mẫu vườn rau xanh, ngài có thể có cái đại sự gì. Bất quá lời này biên Thụy cũng không thể nói, đành phải ở bên cạnh như biểu thị đồng ý. Một cái dưa ăn xong, nhan lão ra tử đem lốc nết hướng trong sông quăng ra, rất nhanh liền có cá tới, vây quanh vỏ dưa hấu bắt đầu vây quét. Không bao lâu, phiêu trên mặt sông vỏ dưa hấu liền thứ cặn bát đều không thừa hạ. Biên thủy cho nhan lão gia tử trà sát một lần xà phòng, chờ lấy nhan lão ra tử hạ băng ghế đá, lại có hai cái lao nhân tới, lao nhân so với người trẻ tuổi đến vất vả, thích biên thủy tay sức mạnh, ở trong đó liền bao quát biên thủy ra ra. Cho nhiều người như vậy xoa xà phòng, biên thủy đổi lấy là một thân mồ hôi, ở trên người lao lao xà phòng sau, liền vào trong hồ nước bắt đầu ngâm tắm. Pha tốt sau lên bờ biên thủy nằm trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Đánh bại, đánh bại. vu lão ra tử theo trong sông đi lên sau, liền la hét đánh bại. Lúc này bài mối nối tự nhiên dễ tìm, vài tiếng gào to sau bốn người liền góp đủ. Biên thủy chính nhắm mắt nuôi thần đâu, bên hai chuyển đến chu chính thanh âm. Biên Thụy chúng ta cái kia nuôi bỏ trận có mặt mày. Như thế thôi. Biên thủy đột nhiên mở to hai mắt. Biên thủy bên này thanh âm có chút lớn, làm chung quanh năm sáu người đều nhìn về hắn, bất quá đại gia cũng không thèm để ý. Chỉ là quét biên thủy một chút liền nên làm cái gì làm cái gì. Chu chính nói, có thể không vui à, hiện tại bên này phát hiện khỉ lông vàng còn có một chút quốc gia bảo hộ họ mèo động vật, ai biết trong tỉnh vạch bảo hộ phân danh giới ở đâu. Ta nói thật với người đi, bây giờ có thể phủi đi đều tại phủi đi đâu. Cái này cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, làm sao lại náo thành dạng này, bọn hắn biết nếu cái này bảo hộ khu dựng lên liền thử kiếm tiền. Khỉ lông vàng cũng không phải là gấu trúc lớn, bàn về hấp kim năng lực. Một vạn cái khỉ lông vàng bày ở cùng một chỗ cũng không phải gấu trúc lớn đối thủ, liền xem như tăng thêm cái gì kỳ nông loạn thất bát tao lại như thế nào." Biên Thủy nói. Biên Thủy có chút náo không rõ, những người này mui chó làm sao như vậy nhọn đâu, vừa có điểm chỗ tốt có thể chiếm tất cả đều nhảy ra ngoài, sợ đưa tay chẽ bị người khác chiếm được tiên cơ. Cơ hội buôn bán, cơ hội buôn bán không phải liền là tại một cái chữ nhanh. Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không quan tâm, vấn đề bây giờ là chúng ta phải bỏ tiền chu chính nói Ta không có tiền à, không phải đã nói rồi ta không có tiền nha, đầu tư ta dùng khác biên thủy nói. Chú chính nói, ta không nói ngươi có tiền, ta nói là ta muốn ném tiền, nhưng là ngươi đánh cho ta cam đoan làm không đếm. Cái gì cam đoan? Biên thủy hỏi. Chú chính nghe xong không vui, tiểu tử ngươi nghị trướng không thành, ngươi nói án lấy chúng ta tại New Zealand nhìn thấy chuồng ngựa tiêu chuẩn đến. Lời ta từng nói ta biết. Tính sổ hay không? Tự nhiên là chắc chắn, không phải liền là mua chút đầu vật liệu nha. Khác không có ta làm vật liệu gỗ bản sự kia là nhất đẳng, ngươi liền đem tâm thả trong bụng, chỉ cần ngươi bắt lại, vật liệu gỗ sự tỉnh ta nhất định giải quyết cho ngươi Biên thủy nói. Ngươi biết muốn bao nhiêu vật liệu? Chu chính hỏi. Có thể dùng tới muôn phương A? Biên thủy hỏi. Chu chính nói, cái kia không dùng đến. Cái kia nuôi bỏ trận mới bao nhiêu lớn, chỗ nào có thể dùng tới vạn mét khối vật liệu gỗ, nếu là dùng nhiều như vậy vật liệu đều có thể vây ba tầng tường đây. Vậy ngươi còn cùng ta kéo cái gì đâu Biên thủy rất im lặng Hiện tại biên thủy không gian trong ngô đồng mục đều nhanh xếp thành núi nhỏ, đang chuẩn bị tìm thời gian đi ném lên quang ra đâu, còn những cái khác vật liệu, biên thủy sẽ còn thiếu. Tơ vàng nam làm hàng rào biên thủy đều làm lên, nếu như không sợ làm người khác chú ý. Cam đoan, cam đoan, biên thủy nói, chú chính nghe lời này đưa tay vô một cái biên thủy đuổi, lần này ta an tâm. Biên thủy bị hắn thoáng một cái đập trực tiếp gây lên eo, ta nói ngươi có thể hay không tự chủ mình, không có việc gì ngươi đập ta làm cái gì. Ta không thương A. Chu chính cười theo trên ghế nằm đứng lên, lấy ra điện thoại di động đến một bên không ai địa phương gọi điện thoại đi. Biên Thụy xem xét hắn đồng dạng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục chạy không trong đầu của mình. Nhắm mắt lại không bao lâu, liền nghe được có người hỏi, bắt nhiều như vậy điển con chuột làm gì. Biên Thụy mở mắt, phát hiện nhà mình khuê nữ cùng nàng một bang đường huynh đệ môn riêng phần mình mang theo một hai con con chuột lồng hướng bên này đi tới. chương 250, đột nhiên bạo phát ôn. Nhìn con chuột cái đầu. Biên Thụy liền biết đây là điển con chuột, từng cái dáng dấp thai to mặt lớn, không sai biệt lắm, có cân đem trọng, điển con chuột nhưng so sánh trong nhà già con chuột phải lớn có nhiều lắm, bình thường một cái điển con chuột có thể đổi hai ba con già con chuột. Bắt con chuột làm gì? Biên Thụy tùy ý hỏi. Đại tốn hướng về phía Biên Thụy nói ra, thập kiểu thúc, chúng ta chuẩn bị đem bọn chúng chết đuối xem ai con chuột trong nước sống thời gian dài. Tiểu 2 từ hiện tại là nghĩ đến biện pháp chơi. Chìm con chuột trò chơi này xem như tổ truyền lại không có sức sáng tạo, biên thủy khi còn bé chơi qua, biên thủy lao ba khi còn bé chơi qua, biên thủy ra ra khi còn bé cũng chơi qua, thực tế là không tính là cái gì. Biên thủy nghe ân một cái, sau đó quay đầu đi tiếp tục hiếp mắt mình tiểu cảm giác. Bắt con chuột cùng giết con chuột chuyện này tại các hương thân xem ra không có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, nói giết con chuột tàn nhẫn kia cũng là chút không có chịu qua đói ra hỏa. Bọn hắn không biết một con chuột trong động nhiều có thể đào ra hơn mấy chục cân lương thực tới. Trước kia năm mất mùa thời điểm, tất cả mọi người đào trong hang chuột lương thực ăn, về sau đào con chuột trừ bốn hại, mặc dù không ăn trong động móc ra lương thực, nhưng móc ra lương theo còn có thể cho gà ăn cho ăn vịt cái gì. Biên Thụy khi còn bé lương thực đáng tiền liền thường làm chuyện này, đào trong hang chuột lương thực, sau đó dùng lương thực cho ăn trong nhà gia cầm. Biên Thụy bên này nhắm mắt lại, trong lỗ thai lại chuyển đến một tiếng. Đào được lương theo không có. Bọn hắn mới vừa lớn lên, ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể đào ra lương thực đến, có thể bắt được con chuột liền đã tính thật tốt một cái khác cười ha hạ nói. Lúc này biên thủy 12k nói ra, đại tốn, trong tay các ngươi con chuột đều ở nơi đó bắt, tìm không có tìm được cửa hàng A. Đại tốn nói, tự nhiên là biết cửa động, bằng không chúng ta ở nơi đó thiết lập chiếc lồng cái cao A, nếu không phải đại đa số con chuột đều bị thương, chúng ta liền có thể đấu con chuột, hiện tại chỉ có thể so lạn. Đúng, thập nhị thuốc. Ngươi là chuẩn bị đi đào con chuột con A. Biên thập nhị nói, ta chuẩn bị đi đào lương thực. Đào cái gì con chuột con, con chuột con có thể làm gì, cho chó ăn A đúng, động cách nơi này có xa hay không A. Đại tố nói, không xa, chính ở đằng kia ruộng dốc trong, tới gần nhị thập nhị thúc ra cái kia một hối. Vậy được. Ta nói tiểu thập nhị, ngươi lúc này chuẩn bị đi đào hàng chuột. Biên thập nhị cười ha hả nói ra, hiện tại đi cái gì đi, chờ lấy mặt trời chẳng phải nóng lại đi, chờ một lát lại đi. Đến lúc đó đảo điểm lương thực ra huy huy trong nhà gà, chúng ta bên này tốn rất nhiều ngày không có trừ con chuột, hiện tại con chuột nhiều lắm. Nói đến chỗ này, biên thập nhị hướng về phía ngay tại hơn 10 m bên ngoài đánh cờ, vừa đại gia gia lớn tiếng hồ. Đại gia gia, ngài là không phải tổ chức đó một cái trong thôn đảo chút con chuột cái gì, hiện tại con chuột ta thế nào cảm giác nhiều, lần trước thả cái nước trên đường đi nhìn thấy ba hang chuột, còn tiếp tục như vậy không được à? Đúng à, đại gia gia. Nhà ta năm nay đậu phộng bị con chuột có thể cắn không ít, tổ chức đó một lần đào hàng chuột lập tức có người hỗ trợ lên đề nghị của biên thập nhị. Trong thôn trước kia thường tổ chức diệt chuột hoạt động, không có cách nào giang nam nơi này thích hợp nhân sinh tồn cũng thích hợp con chuột, mấy năm bất diệt cái này con chuột liền có thể cướp người ta lương thực. Đại gia ra hạ một nước cơ sau, ngầm đầu nhìn một vòng nói ra, việc này chờ ta đi xem một chút, nếu như nếu là điển con chuột quá nhiều, đại gia liền tổ chức diệt một lần chuột. Ai? Lão đạo ra hiện tại là không có ở đây, trước kia hắn phối cái chủng loại kia giết thuốc chuột vẫn là rất tốt. Nói đến chỗ này, đại gia ra quay đầu nhìn một cái bốn phía, tiểu thập cửu đầu Tiểu thập cửu có hay không tại? Biên thủy nghe lập tức theo trên ghế nằm đứng lên, đại gia ra, ta ở chỗ này đây. Lão đạo ra cái toa thuốc kia người có hay không? Đại gia ra hỏi. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, ta còn thực sự nhớ không được, ngài cho ta trở về tìm một chút, nếu như có ta cùng ngài nói. Nếu như không có ngại cũng đừng trách ta. Lao tổ đi thời điểm rất gấp, trừ không gian cũng không có cùng Biên Thụy nói cái gì đồ vật. Biên Thụy không biết sự tình nhiều lắm, giống như là thuốc chuột chuyện này, đoán chừng liền xem như lại có thời gian. Lao tổ cũng sẽ không cùng hắn nói chút chuyện nhỏ như vậy. Được, ngươi đi tìm kiếm, ta bên này chờ ngươi tin tức, nếu không có nói chúng ta liền đào hàng, còn có thể làm điểm lương thực cái gì. Dù sao lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, giết một lần chuột vẫn là cần thiết đại gia ra nói. Biên Thụy gặp một lần không có mình chuyện gì, liền ngồi trở lại đến trên ghế nằm. nhấc lên giết con chuột, một đám người lập tức lại đem câu chuyện cho chuyện đến phía trên này, chờ lấy đại gia ra không lên tiếng, trong đám người tựa như là ẩn giấu một đám con ong giống như ong ong ong. Biên Thụy nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Văn Thế Trương cùng nhan lão gia tử, vụ lão gia tử ở trong nước bơi một vòng, nằm trên ghế nằm, không bao lâu đầu tiên là nhan lão ra tử phát ra tiếng lầm bẩm, tiếp lấy cũng không lâu lắm. Văn Thế Trương cũng mị mị ngủ tiếp đi, cái cuối cùng ngủ chính là vu láo gia tử. Biên Thụy lúc này liền nghe được bên cạnh mình liên tiếp tiếng lầm bẩm rất nhanh Biên Thụy liền có chút chịu không được, bày ghế nằm đem đến cách bọn họ 5-6 mét địa phương, lúc này mới chậm rãi ngủ tiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Biên Thụy phát hiện mấy cái lại tại trong hồ chơi tiếp, mỗi người trong tay còn cầm một cái quả đảo. ân cho. Biên Thụy vừa nghiêng đầu phát hiện một cái chỉ riêng địch cái mông tiểu mao hài tử bưng một cái cái chậu đứng tại bên cạnh mình, trên đầu ghim trùng thiên phân biệt, trong tay bưng một cái chậu nhỏ tử, bên trong bảy biển nằm lục cọng lông đào nhi. Tạ ơn. Biên thủy đưa tay nhận lấy quả đào lông, đồng thời tại tiểu hài tử trên chán xóa đi một cái. Không tạ. Tiểu mau đầu nghe được Biên thủy nói tạ ơn, dáng vẻ rất vui vẻ, mang theo chạy chậm chuyển đến người kế tiếp trước mặt, quả đào có ăn hay không? Ta gọi cái gì? Vị này hiển nhiên là cái thích trêu trọc hải tử, nhìn thấy cởi chuồng tiểu hài tử chạy đến trước mặt mình, lập tức đem nhóc con ngăn cản trong ngực cười hỏi. Nhóc con tự nhiên là nhận ra vị này, há miệng cười khanh khách hô hào thúc. Thúc cháu hai náo loạn một hồi, người này nhận lấy quả đào bông ra nhóc con. Biên thủy cầm đào cũng không có ăn, cứ như vậy xoay người hai tay chống đỡ tại trên đầu gối nhìn qua pha tạp nước hồ ngẩn người. Ui, nghĩ gì thế, tiểu thấp kiểu, nghĩ nhăn láo sư A. Biên thủy vừa ngừng đầu. Đột nhiên nghe được có người hô ra ra, ra ra, không xong, trên trấn có người tới thông chi nói là muốn giết trong thôn gà vịt. Cái gì? Ai mẹ nó nói? Đại gia nghe xong muốn giết gà giết vịt, lập tức liền không vui, nhao nhao ổn ảo, nhất là ngay tại nhặt kia chúng phụ nhân, rất nhiều đều là thái độ hung dữ, nếu như giết gà người đến các nàng trước mặt, đoán chừng đều có thể bị các nàng cho căn chết. Nhị ra ra lúc này cầm trong tay cờ tướng tử vỗ, phát ra bột một tiếng, đều nào cái gì? Hỏi rõ ràng không có, liền ổn ảo. Nhị ra ra một khi đã nói, theo bên cạnh hắn bắt đầu, chậm rãi như là gợn sóng đồng dạng khuyết trương hướng về phía bốn phía. Chuyện gì, nói rõ ràng một điểm, ai không có chuyện làm đến thôn chúng ta giết gà, ai cho bọn hắn lá gan. Nhị ra ra hỏi. Mấy cái lao ra tử lúc này đều dừng lại, nhìn qua cái kia một đi ngang qua đến ổn ảo tiểu tử. Đại thái ra ra, nhị thái ra ra. Ông nội ta vừa tiếp vào trên chấn điện thoại, nói là thị trấn bên trên phát gà ph Trong chấn yêu cầu đánh giết. Lúc này ở đâu ra gà tôi Lớn mùa hè đều có thể nóng người chết đại gia nhau nhau nghị luận nói. Nhà ai gà sinh bệnh. Đại gia ra lúc này đứng lên quay đầu nhìn một vòng hỏi. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại không có người lên tiếng. Đều thất thần làm gì, đi về nhà nhìn xem nhà ai gà xảy ra vấn đề. Mình trước hết giết đừng đem trong thôn gà đều đã cho lên. Đại gia ra nói song hướng về phía bên cạnh mấy cái huynh đệ nói ra, chúng ta trở về thương lượng một chút. Lần này phải ai lên núi? Đại ca, thời tiết này liền xem như có ôn còn có thể nhuộm đến chúng ta nơi này. Biên nhị ra ra có chút không tin, liền hiện tại thời tiết đều nhanh có thể nóng chết người rồi, lấy kinh nghiệm của hắn liền xem như có gà toi vậy cũng không cần căng thẳng, đừng nói là thị trấn bên trên liền xem như trong thôn một ngăn cách cũng liền không sai biệt lắm. Cẩn thận không có chỗ xấu, đơn giản là đi một chuyến rừng ra mà thôi, dù sao cũng so thua thiệt tiền tốt, đi biên đại gia ra, ra cảm thấy vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ. Mấy cái lão già tử vừa đi, thừa bên trên lão phụ nhân tiểu tức phụ đều ngồi không yên, gà vịt cái gì chính là các nàng một tay đuôi hiện tại nghe nói khả năng bị ôn, cái này ai có thể nhịn được, thế là nhau nhau cầm mình đồ vật tan tác như chim mông. Biên thủy lúc này cũng có chút lo lắng cho mình trong nhà những cái kia mang mao tiểu gia sinh, thế là chuẩn bị đạp bên trên xe xích lô trở về, mang ta lên môn. Biên Thụy thấy vu lão già tử cùng nhan lão già tử bu lại, há miệng hỏi, các người gấp như vậy trở về làm gì? Khư, chỉ cho phép ngươi trở về nhìn gà, chúng ta liền không thể trở về. Được, đi, chúng ta đi thôi. Biên Thụy cũng không nhiều lời, ra hiệu hai người ngồi lên tới. Hai người đi lên văn thế trương cũng không muốn ở chỗ này lấy, cuối cùng không có cách nào. Biên thủy đành phải đem đồ vật thu một cái đều dọn lên xe xích lô. Về phần chu chính trên xe không có vị trí của hắn, vẫn là trước đi theo xe xích lô đằng sau đi thôi. Gấp gấp như vậy về tới cửa viện, hai vị lao ra tử cùng văn thế trương khách sáo hai câu sau. Phân biệt cưới lên riêng phần mình tiểu mộ tờ chạy về nhà, biên thủy thì là hướng nhà mình chuồng gà bên kia đi. Người đi nơi nào? Văn Thế Trưng hỏi. Ta xem một chút gà đi, ta nuôi không ít đâu biên thủy đưa tay chỉ một cái phía trước. Văn Thế Trưng nói, ta cũng đi theo người nhìn xem. Đi hai bước sau lại đụng phải chính lên dốc chu chính, thế là hai người biến thành ba người, cùng một chỗ hướng về chuồng chim đi tới. Đi tới chuồng chim, biên thủy thấy trong ổ chỉ có 5, 6 con ấp trứng tiểu gà mái. Thế là nắm tay bỏ vào bên miệng, bắt đầu phát ra cùng loại với á lại nhại lại nhảy thanh âm. Trong rừng gà nghe được thanh âm này, lập tức vung ra chân hướng về chuồng chim bên này chạy tới. Có chút tính nôn nóng gà trực tiếp cứ như vậy triển khai cánh bay lên, sau đó tại không gian lướt đi. Rất nhanh văn thế trương cùng Chu Chính liền nhìn thấy một đám gà phát thiên cái địa hướng về chuồng chim bên này đánh tới chấp đoáng. Tao ít ít ít, người những này gà còn gà toi. ta xem là phấn khởi quá độ đi, đúng, gà thật biết bay. Chu Chính hỏi Chu chính ăn gà là đem hảo thủ, nhưng là thật chưa từng gặp qua nuôi gà, hoặc là nói không có gặp qua nông ra thả rông gà. Tại hắn trong ấn tượng gà nhiều cũng chính là nhảy cái cao hơn 1 mét, nơi nào thấy qua gà trực tiếp nhào cánh nhảy lên cây, sau đó dương cánh tại không trung lướt đi. chương 251, cho đủ số. Biên thủy ra gà cùng nông tự nhiên là vô sự, từng cái không riêng gì vô sự, còn lộ ra có chút tinh thần phấn khởi, nhìn thấy biên thủy liền réo lên không ngừng, biên thủy không có cách nào đành phải lại cho những hàng này đốt một chút đồ vẩn. Sau đó lúc này mới mang theo chu chính cùng Văn Thế Trương về tới nhà mình trong sân nhỏ. Ban đêm, biên Thụy ra chỉ có 3 người, Vũ lão gia tử cùng nhăn lão gia tử hai người đều chưa từng có đến. Như vậy cơm tối bắt đầu ăn liền hơi có vẻ phải có một chút mệnh buồn bực. Cũng may Văn Thế Trương buổi chiều khí lực bởi vì bơi lội cũng hao tổn không sai biệt lắm. Lại thêm mở mấy giờ xe, vì lẽ đó ăn cơm xong, mượn chút ít tiểu tình liền trở về gian phòng của mình ngủ đầu to cảm giác đi. Biên thủy cùng chu chính hai người thì là tiểu hàn huyên một hồi, liên quan tới về sau nuôi bỏ trận vận hành, dù sao hiện tại cũng là lý luận xuống, biên thủy đối với loại này còn không biết có thể hay không đắc thủ đồ vận, thật là không có bao nhiêu hứng thú đi đàm luận. Đối với biên Thụy đến nói có thể lấy xuống kia là tốt nhất, nếu như bắt không được đến cũng không có quan hệ, mình ra ngoại quốc mua cái tốt, hắn lại không muốn quá lớn địa phương, nuôi ra châu đủ phía bên mình ăn là được rồi. Đến hơn 9 giờ thời điểm, chu chính cáo tử. Trước khi đi còn theo biên thủy ra vườn rau xanh trong hái được một rổ dưa, cũng không biết bản A dọn con hàng này lần này tới tựa hồ đem tất cả tình cảm đều chuốt xuống đến biên thủy ra vườn rau xanh trong. Dùng các hương thân nói chính là cùng cấp miệng con lừa đồng dạng, cả ngày chỉ có biết ăn. Chờ nhìn khách nhân môn đi thì đi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, biên thủy tắm một cái, chờ lấy khuê nữ trở về. Tiểu nha đầu điên đến hơn 10 giờ, náo theo cái tiểu giã hoa tử giống như mới trở về, biên Thụy bên này lại kêu gọi cho khuê nữ nhường. Giám sát nàng tắm rửa, chờ lấy tiểu nha đầu lúc đi ra còn được cho nàng lấy mái tóc làm khô, tóm lại, hầu hạ nhà mình khuê nữ so ba cái biên thủy tắm rửa còn phiên phước. Thật vất vả đem tiểu nha đầu đưa lên sàng, cho nàng đọc cái câu chuyện, nhìn xem nàng ngủ, biên thủy về tới gian phòng của mình ngã đầu liền ngủ. Chờ hai ngày một ngày sớm, biên thủy đầu tiên là luyện cái quyền, chờ biên thủy từ phía sau trong diễn võ trường lúc đi ra, phát hiện văn thế trương đã rời rường, đang ở trong sân luyện bắt đoạn Người sẽ còn cái này Biên Thụy đứng ở bên cạnh nhìn một cái, cảm thấy Văn Thế Trương luyện hữu mô hữu dạng, toàn bộ động tác liền quen không từ không vội vừa đúng, vừa nhìn liền biết qua được cao nhân chỉ điểm, cả người đang luyện thời điểm tản ra một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Thấy Văn Thế Trương thu chiêu, Biên Thụy đi qua cười híp mắt hỏi. Văn Thế Trương nói, đây là ta lần thứ nhất đi đài đảo cầu học đàn thời điểm một cái sơn đông tịch lao binh dạy cho ta, ta một mực luyện tập thành một trùng tập quán. Đúng, vừa rồi ta gặp người luyện công phu rất có kinh đạo. Có thể hay không giao cho ta?" Biên Thụy nghe cười nói, "Tuổi của ngươi quá lớn, không thích hợp loại này cương mãnh con đường, thật dạy cho ngươi không riêng không phải chỗ tốt vẫn là chỗ xấu, ngươi vẫn là luyện ngươi bắt đoạn cảm đi, chiếu vào ngươi dạng này, luyện tiếp kéo dài tuổi thọ là khẳng định, ngươi lại chuyển luyện ta quyền này không thể được, kia là hại ngươi." Văn Thế Trương cũng lơ đễnh, hắn bất quá chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút, là một Trung Quốc thông hắn cũng biết có nhiều thứ tại người Trung Quốc bên trong là phụ truyền tử, từ truyền tôn, sẽ không truyền cho ngoại nhân. Nói giảng cứu một điểm, tựa như hắn vừa rồi liền đã có chút phá quy củ, nhìn trộm người ta quyền pháp cũng là cấm kỵ. Vậy thì tốt, ta vẫn là luyện ta bắt đoạn cầm văn thế chứng nói. Biên Thụy ừ một tiếng, sau đó hỏi, buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta cái gì đều được, chỉ cần là cơm trưa, xúc tay, sữa đậu nành, quyền bánh còn có bánh quẻ đều được. Chỉ cần ngươi không cho ta làm bánh mì loại hình cơm tây là được rồi, ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi khuê nữ muốn ăn cái gì văn thế chứng nói. Biên Thụy cười nói. Nàng không ngủ thẳng 10 điểm là sẽ không rời giường, liền xem như rời khỏi giường tiểu đồng bọn vừa gọi, tùy ý bắt cái bánh liền đi ra ngoài, không cần cân nhắc nàng. Thật sự là hạnh phúc áp văn thế trương quay đầu nhìn một cái tiểu nha đầu phòng cảm thắn nói. Nàng cũng hạnh phúc không được mấy ngày, chờ lấy vừa mở học liền có người trông coi biên thủy nói. Tiểu nha đầu hiện tại là bởi vì mẫu thân ra ngoài nghỉ ngơi đi, hiện tại chính nước ngoài vui đến quên cả trời đất, đoán chừng trong thời gian ngắn không nghĩ tới nàng. Nguyên lai like cái gì kiểm tra làm việc loại hình hiện tại tất cả cũng không có, bất quá chờ đến Tiểu Nha Đầu khai giảng, sự tình gì đều trở về bản vị, Tiểu Nha Đầu ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Biên Thụy sở dĩ như thế phóng túng Tiểu Nha Đầu, cũng là nghị khuê nữ có thể có cái tốt tuổi thơ, đến về sau nhớ tới, có thể nhớ ký quê nhà sơn thủy còn có tiểu đồng bọn, sẽ không giống rất nhiều hài tử đồng dạng, tuổi thơ ký ức chỉ có bên trên không hết hứng thú ban cùng làm không hết làm việc. Văn Thế Chương nghe vui vẻ nhạc, phụ họa nói ra, Trung Quốc hài tử quá mệt mỏi, học tập đối bọn hắn đại đa số người đến nói không có gì niềm vui thú, vì lẽ đó đến làm việc sau sẽ rất ít có người cầm sách lên đến xem, đây đối với hài tử là một loại tổn thương. Biên Thụy nói ra, không có cách nào, tại chúng ta Trung Quốc nghèo hài tử muốn thay đổi vận mệnh của mình tốt nhất trực tiếp nhất một con đường chính là đọc sách. Tất cả mọi người biết đọc sách có thể thay đổi vận mệnh của mình, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, về phần đồ còn dư lại cái kia thật là không phân rõ được, Âu Mỹ xã hội nhìn rất tốt. Nhưng là ngươi phát hiện không có người hiện tại Âu Mỹ người chính chậm càng lúc càng lười, hiện tại bọn hắn còn có trước kia để dành tới phúc lợi có. Thể ăn, làm những này phúc lợi biến mất sau, bọn hắn chuẩn bị làm sao bây giờ? Đề tài này quá sâu Văn Thế Trương cười to nói. Biên Thủy nói, cái kia đơn giản một điểm, buổi sáng ăn cái gì? Sữa đậu nành đi, có hay không bánh quậy? Văn Thế Trương hỏi. Biên Thủy nói ra, không có vấn đề. Sữa đậu nành thứ này nếu như là hiện làm người bình thường là không có biện pháp, bởi vì đậu nành muốn ngâm, bánh quậy còn muốn bột lên men, nhưng là đối Biên thủy đến nói tự nhiên không tính là gì sự tình. Văn Thế Trương thấy Biên thủy đáp ứng, nhân tiện nói, có muốn hay không ta hỗ trợ. Không cần, người giúp ta ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, người tùy ý đi dạo đi thôi. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Văn Thế Trương cũng không khách khí, trực tiếp trở về phòng đi. Biên thủy thấy Văn Thế Trương trở về phòng. Mình tự nhiên là bắt đầu chuẩn bị dậy sớm cơm đến, đầu tiên là ngâm hạt đậu, sau đó cùng mặt nhu diện bột lên men, thông qua không gian như thế khẽ đảo đẳng, rất nhanh hạt đậu liền pha tốt, mặt cũng phát tốt, biên thủy bên này bắt đầu mài hạt đậu, làm sữa đậu nành tiện thể lấy lại làm điểm đậu hũ, bánh quậy thứ này mà chuẩn bị xong bên trên chảo dầu nổ là được rồi. Làm xong cơm, hô văn thế trương trở về ăn cơm, hai người mới ăn được một nửa đậu, đột nhiên liền nghe được cổng có cái nhóc con rắt cuống hỏng hô 19 ra ra. 19 ra ra. Ai vậy? Biên Thụy hỏi. Nhóc con nghe xong trong nội viện có người, lập tức đẩy cửa ra chạy vào, làm nhóc con nhìn thấy Văn Thế Trương ngồi tại bên cạnh bàn thời điểm không khỏi dừng bước, cầm hai con đen lúng liếng con mắt đánh trong lấy Văn Thế Trương. Nhìn cái gì vậy chưa lễ phép? Biên Thụy cười nói. Nơi này hài tử đại đa số đều chưa từng gặp qua người ngoại quốc, hôm qua đại gia rất nhiều hài tử liền có chút không đúng, chỉ bất quá nhiều người bọn hắn cũng sẽ không biểu lộ rõ ràng như vậy mà thôi. Hiện tại chỉ là một người, nhóc con tại đối mặt văn thế trương thời điểm liền có chút sợ hãi. Không có gì, 19 chín ra ra, ta thái ra để ta tới nói cho ngài một việc. Hôm nay trong thôn muốn đem gà vịt ngỗng cái gì đều kiểm kê một lần, tranh thủ đem tất cả những vật này đều vây ở trong vòng. Chờ thêm buổi trưa trong thôn sẽ có người xuống tới kiểm tra, nhìn xem gà toi có hay không đến chúng ta nơi này. Biên thủy nghe nhữ mày một cái, lần này còn người làm. Nghe được trong thôn phái người làm. Biên Thụy cảm thấy lần này ôn còn giống như thật nghiêm trọng. Ừm, ta thông chi đến ngài nhóc con nói xong quay người liền muốn chạy. Tới, cầm hai cây bánh quẩy lại đi. Biên Thụy hướng về phía nhóc con hô một câu. Nhóc con nghe nói như thế cởi tủng tìm tới một tay bắt một cây bánh quẩy, sau đó cười ha hả chạy đi. Tiểu hài tử chính là như vậy, nhà khác cơm ăn ngon. Thật nghiêm trọng a Văn Thế Trương thấy Biên Thụy sắc mặt có chút không đúng, liền hỏi. Biên Thụy nói. Có nghiêm trọng không cùng chúng ta nơi này đều không có quan hệ gì, chúng ta bên này tự thành một phái, liền xem như bên ngoài gà diệt sạch, chúng ta nơi này cũng sẽ không có chuyện gì. a có lòng tin như vậy. Biên Thủy nói, chúng ta bên này cách bên ngoài quá xa, chỉ cần là các thôn dân không mua phía ngoài gà, gà toi liền cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Gà toi là chuyển nhiễm, biên ra thôn chung quanh đây mấy cái làng rất khó bị chuyển nhiễm bên trên bởi vì đường xa, gà cũng chạy không đến gặp thôn đi. Không có việc gì liền tốt Văn Thế Trương nói. Biên Thụy ừ một tiếng, hai người tiếp tục ăn cơm. Biên Thụy bên này đầy cói lòng lòng tin, bất quá rất nhanh một tin tức tới lập tức đem Biên Thụy khuôn mặt nhỏ đánh ba ba. Làm Biên Thập Thất một mặt nổ khí vào tiểu viện thời điểm, cho Biên Thụy mang đến một cái thật không tốt tin tức. Mẹ nó. Biên Thập Thất hùng hùng hổ hổ ngồi ở Biên Thụy bên cạnh. Lúc này Biên Thụy đang cùng Văn Thế Trương cho trên đàn mới sơn đâu thấy Biên Thập Thất tới, lập tức nói ra, ta nói Thập Thất ca. Ngươi khí này vội vàng té ngã đấu bỏ đồng dạng, lại ai chọc giận ngươi rồi. Biên thập thất nói ra, ai? Còn không phải gặp sơn thôn đám người kia. Biên thụy ngạc nhiên nói, bọn hắn làm sao chọc tới ngươi, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông sự tình. Nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đem bọn hắn nghĩ quá đơn giản, mẹ nó lần sau ta lại thu gặp ra thôn đổ vật ta mẹ nó chính là cái này. Nói biên thập thất đưa tay tại tay không bắt hai lần làm một cái con rùa thủ thế. Biên thụy cười nói, ta nói thập thất ca. Ngươi đây là cần gì chứ? Nói đi cái này gặp Sơn thôn làm gì lại trọc tới ngươi?" Biên Thập Thất nói, "Bọn hắn theo thứ tự hàng ái, đem bên ngoài mua được gà xem như mình thôn thả rông bán cho ta, hại ta lần này thu lại hơn 400 con gà tất cả đều chết." "Cái gì?" Biên Thụy kinh hãi nói. Biên Thập Thất giận dữ nói ra, "Tiểu Thập Cửu, ngươi không nghĩ tới a? Chẳng lẽ điên rồi phải không?" Biên Thụy có chút không hiểu. Biên Thập Thất nói, "Người khác cho là ta không phát hiện được." Một con gà qua lại chênh lệch giá hơn 100 khối đâu, có người là mắt đỏ trâu không thể gặp bà thật. Không thể nào, việc này ngươi đến làm rõ ràng, chúng ta chung quanh đây làng không ai sẽ làm như vậy à. Biên thủy vẫn có chút không tin. Biên thập thất nói, ta nói tiểu thập kiểu uy, ngươi cái này còn chưa tin đâu, khỏi cần phải nói. Vừa ta được đến tin tức gặp sơn thôn, cả thôn gà hiện đều bị gà toi cho hoa hoạ, đây mới gọi là người tính không bằng trời tính. chương 252, Giao lưu. Vốn cho là gối cao không lo Biên thủy hiện tại không khỏi có chút lo lắng, hắn lo lắng chính là nhà mình gà một đêm tỉnh lại đều nằm trên đất, mình nay cùng toi công bận rộn một trận Biên Thủy vội vàng hỏi, thập thất ca, chúng ta làng có người khoảng thời gian này mua gà trở về ăn à? Biên thập thất nhìn Biên thủy một chút, hoa nói, chỉ cần ngươi không có mua gà trở về ăn, chúng ta thôn liền không có người mua gà trở về ăn. Chúng ta cái này gà có thể tranh lệch lấy giá cả đâu, liền thật không có người nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Biên thủy hiện tại có chút không tin đại gia hỏa. Biên thập thất nói, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, chúng ta thôn ai tỉnh cái này tiền, một đám người đi ra bên ngoài không phải thèm chịu không được đều không điểm thịt món ăn người, ngươi trông cậy vào bọn hắn về tới trong thôn còn có thể mua phía ngoài đồ ăn.